t r ư ơ n g năm mươi hai khóc khóc cũng coi như thời gian tranh thủ thời gian truy hắn t r ư ơ n g năm mươi hai khóc khóc cũng coi như thời gian tranh thủ thời gian truy hắn không lo được nhiều như vậy lấy ngựa chết làm ngựa sống đi vì truyền đạo giá trị lãng phí một chút đan dược và linh khí có cái gì ngươi biết đôi kia ta trọng yếu bao nhiêu sao tiểu tử ngươi không thể chết thẩm n i ệ m bắt đầu hết sức chăm chú cứu người ô cô nạp lan minh tại hỗn loại bên trong cảm giác được đau xót một cái đại thủ ngang ngược đem một đống đan dược yêu đan nhét vào trong miệng của hắn đều nứt vào thanh âm kia không dung chất vấn ẩn chứa tuyệt đối vi nghiêm nạp lan minh lập tức đem nó nứt xuống trong nháy mắt con mắt chừng lớn gân xanh bạo hiện toàn thân có từng k i a từng k i a hắc khí hiện hiện đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng xâm nhập hắn linh hải đem cái kia phá toái kim đan tất cả đều nắm ở trong tay năm ngón tay nắm chặt dùng sức một nắm bóp thành một đ ồ n g a nạp lan minh tiêu thảm thẩm n i ệ m chỉ là k h ẽ nhũ mày cảm thấy có chút không quá giống lại, lần, nữa lại bóp một lần a không cần đại nhân buông tha ta cầu ngươi đại nhân hình bầu dục không đối sư tôn ta là thanh quan động chủ sư bá ta là huyền quan động a lần này ngược lại là t r ọ n nhưng thế nào sẽ trở nên lớn như vậy hẳn là nhỏ hơn điểm mới lạ là... tiếp tục thử một chút ngay tại trong c h ư ớ c mắt thời gian thẩm nghiệm liền đã bóp hơn trăm lần nạp lan minh một mực quanh quẩn một chỗ tại đau nhức hôn mê cùng bị thẩm nghiệm cưỡng ép tỉnh lại ở giữa đại não đều có chút chống không đ ồ n g nhiên thẩm nghiệm hơi n h ư mày hắn cảm ứng được nạp lan minh đã có muốn chết chi ý không khỏi mở miệng giải thích nhìn không ra ta là tại cứu ngươi sao đây là hắn lần thứ nhất ở thế giới này đối với một người giải thích cái gì rất có t h ầ thuốc nhân tâm lời vừa nói ra người áo trắng này đến cùng là muốn làm gì ta nạp lan minh là đào hắn mộ tổ sao hắn muốn như vậy con tra tất ta không được ta nhất định phải cứu ngươi thẩm nghiệm cũng là lai liễu kính thiên địa chi lực không ngừng điều động muốn lịch thiên mà đi thay hắn ngưng tụ căn cơ chỉ cần khiên một chút xíu thời gian là đủ rồi nạp lan minh lệ rơi đầy mặt dưới đáy lòng t e o cứu sư tôn người ở đ â u a ta rất muốn trốn hắn không rõ lấy sư tôn hắn thực lực hẳn là đã sớm phát hiện m ớ i đối vì cái gì đến bây giờ còn không xuất thủ giờ này k h ắ c này một bên mọi người thấy một màn này đều là trận mắt hốc mồm toàn bộ v õ miêu tiền lạng ngắt như tờ thầm bốn thầm thủ tịch nhân còn trách tốt trung n i ê n nhân kia thực sự không biết làm sao biểu đạt giờ này khắp này tâm tình cứu người đi tựa như là có điểm giống nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái viên hành tiên là thu hồi ánh mắt rung động còn không có từ thẩm n i ệ m thân phận mang tới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng liền thấy một màn này công chúa điện hạ người vị sư huynh này chẳng lẽ là bởi vì sẽ không sư huynh của ta cỡ nào nhân vật mất trời toàn bộ đại hạ cổ kim đến nay có thể xưng người thứ nhất làm sao có thể k i ê n kỵ huyền quang động thế lực này trả thù sư huynh sở dĩ nghị hết biện pháp đi cứu hàn bốn là bởi vì ta cũng không biết hạ u nguyệt mặc dù cũng là mười phần nghi hoặc sư huynh hành vi nhưng nàng đối với thẩm n i ệ m không sợ huyền quang động điểm này mười phần chắc chắn vô luận là từ vừa mới bắt đầu cứng g i n diện hoàng gia hay là q u á c sơn chúa tể hai cái huyền quang động nguyên anh tu sĩ nàng vẫn luôn đang quan sát thẩm nàng kinh ngạc phát hiện sư huynh đúng là một chút tâm tình chập trần đều không có thật giống như vô luận là hoàng gia hay là huyền quang động loại thế lực này tu sĩ coi như chọc giận huyền quang động hắn cũng không quan trọng một dạng hắn ánh mắt kia trong mắt phản phất có một loại bẩm sinh miệt thị không tự chủ được biểu hiện ra ngươi sẽ sợ sâu kiến phản công sao một loại này ánh mắt nàng đã từng thấy qua bốn tại tuổi nhỏ lúc những cái kia đông huyền tới nhân tộc người của thánh địa tất cả đều như vậy không đối tiêu thanh nhi mở miệng sư h u n h giống như chỉ là muốn để hắn kéo lại một hơi không chết tạm thời khôi phục một chút tu vi hẳn là dạng này nàng dựa theo nữ viêm đế mạch suy nghĩ nói ra nữ viêm đế đại nhân là thế này phải không nói xong tiêu thanh nhi lập tức ở trong lòng hỏi nàng cũng mười phần không hiểu nữ viêm đế có chút không xác định ngồi đáp nhìn hắn thủ pháp có lẽ vậy có thể một giây sau tất cả mọi người minh bạch tiêu thanh nhi ý nghĩ là đúng bởi vì nên đón thẩm niệm công nhận ánh mắt tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ trung n h ê n nhân kia không nhịn được nói thẩm vậy cái này là làm gì đây không phải cùng tẩy quẩn ưu miệng viên hành trực tiếp quát lệnh đánh gây hắn nói tiếp vậy cái này lại là vì sao tính toán đã là công chố điện hạ sư minh ứng g ú t một cái chỉ là bốn viên hoành lộ ra do dự biểu lộ nghị nghị tiến về phía trước một bước đặt đi đi vào thẩm niệm bên cạnh nó i trước thẩm thủ tịch lão hủ biết có nhất pháp là một môn thần thông có thể dùng gần như kẻ sắp chết sống thêm một nén nhang nhưng tu vi chỉ có thời kỳ đỉnh phong một nửa chỉ bất quá môn thần thông này có chút phức tạp sợ là không có một năm nửa năm học không được lão hủ cảm thấy có chút gân gà vẫn chưa học ngươi nhìn đây cũng là viên hoành do dự địa phương hắn là có biện pháp nhưng biện pháp này hắn không biết ta loại này khôi phục một nửa tu vi sau đó lại sống một nén nhang thần thông có làm được cái gì còn cần tốn hao một hai năm đi học cái này không tinh khiết lãng phí thời gian sao lấy ra thẩm n i ệ m phảng phất nghe được cây cỏ cứu mạng bình thường viên hành o sửng sốt một chút lập tức đem thần t h ô n g cô động tại một hạt thật nhỏ điểm sáng chuyển đi qua đang lúc hắn dự định đem hắn biết được công pháp này chi tiết nói ra lúc cái này học xong ba a hắn nhìn thấy thẩm n i ệ m rất quen thuộc nhẫm đem môn thần thông này phát huy ra cả người tại chỗ mở b ư ớ c đứng tại c h ỗ t h ậ t lâu không động đối với sự tỉnh phía sau hắn đều có chút hậu chi hậu giác năm thứ nhất người học xong yêu tộc bách túc nô công kéo dài tính mạng thần thông chết cũng không h à n ngưng thẩm n i ệ m k h á c quát một tiếng một đạo phức tạp phù văn đánh vào nạp lan minh thể nội dần dần nạp lan minh khôi phục một ch Thể nạp ộ Một i sinh nổi niên tới đi, có cơ, chàn cảm kích tức hắn ngẩn không thể tưởng tượng nhìn xem thanh niên áo trắng, trong ánh mắt chàn đầy cảm kích đủng.、Một、bàn n thể mắt đầu đầy đập tay xem áo cho lập lan minh đánh đại cái ngộng, trên hồng huyết thủ mặt có lập a n minh l tức đau n h è răng trận mắt sắc mặt tím lại trong lòng đã đ ố i trước mắt thanh niên mặc áo trắng này có phát ra từ nội tâm sợ hãi đều nói cảnh giới cao tu sĩ h ỉ nộ vô t h ư ờ n g nhưng h ắ n thể trước mắt người này là hắn gặp qua quá nhất nạp lan minh mười phần không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì a đi cùng ta sư mội hoàn thành ước định của các người ước hẹn ba năm quá lâu chỉ tranh sống c h i ề u gọi ngay bây giờ thẩm nghiệm thấy đối phương tại chính mình điên quân áp chế thực lực đến trúc cơ sau đó khống chế nhục thân lực lượng không tiết tình hùng d ư ớ i chịu một bàn tay không có việc gì liền đã biết việc này thành nạp lan minh a tiêu thanh nhi a ta đã biết người sư huynh này là thật suy nghĩ cho ngươi à hắn đang vì ngươi về sau suy tính muốn cho ngươi đạo tâm h o à n mỹ không có chút nào không thông suốt thế nhưng là vậy hắn vừa mới vì cái gì xuất thủ lại nặng như vậy đúng a hắn không biết nạp lan minh tiểu tử này đối với chính là như vậy nhà đầu ngươi sư huynh này đợi ngươi là thật tốt nữ viêm đế thanh â m không ngừng văng lên tiêu thanh nhi lập tức ố c mắt đỏ lên có chút cảm động sư huynh khóc khóc cũng coi như thời gian tranh thủ thời gian liền hắn thẩm nghiệm bóp lấy thời gian sợ nạp lan minh tại chỗ liền ở ra giám đại nhân ta bốn nạp lan minh lập tức có chút bị khuất hắn hiện tại cũng bị thẩm nghiệm sợ mất mật làm sao dám đánh hắn sư mội đây không phải khi dễ người thôi ta lấy cái gì đánh a húng chi thực lực của hắn đều nhanh không có nhưng mà một bộ váy trắng tiêu thanh nhi bỗng nhiên xông về trước mặt hắn một quyền đánh vào trên mặt của hắn một quyền này là thay ta phụ thần đánh cùng một thời gian càn vương phủ để bên trong bị tức nổ thanh quang động chủ rốt cục lần nữa đem thần thức bao trùm tại toàn bộ đế đô hy vọng cái kia không có lễ phép giá hỏa đã đi đi ân đồ nhi ba ngươi dám lần ta huyền quang động không người nên giết chương năm mươi ba thanh quang động chủ tới thanh quang động chủ bị xuống đất ăn p h i rồi chương năm mươi ba thanh quang động chủ tới thanh quang động chủ bị xuống đất ăn p h i rồi một quyền này là thay ngươi đến nhà nhục nhã phúc bà đánh phanh nạp lan minh mặt đều bị đánh sưng lên mấy khỏa răng chưa kịp phun ra liền bị một quyền đánh vào trên mặt một cái không có chú ý trực tiếp cùng huyết thủy cùng một chỗ n u ố t xuống một q u y ề n này là thay tiểu hoa đánh lại là một q u y ề n đánh vào nạp lan minh trên mặt thân thể bay ngược mấy mét xa hắn ráng chống đỡ chạm đất tấm có chút m ộ t bước một miệng không rõ nói tiểu hoa là ai chuyện khác hắn đều có ấn tượng duy chỉ có hoa nhỏ này hắn là thật muốn không nổi ai vậy đây là tiêu thanh nhi thần sắc vẫn như cũ c h ầ m lãnh nhưng trong lòng lại không gì sánh được thoải mái rất thoải mái tiểu hoa là cha t a cho ăn chó hôm đó ngươi đến nhà có thể từng nhớ kỹ đạo qua nó một ước chó lời vừa nói ra nạp lan minh tức đến phát dun muốn mắng chửi người nhưng k h ỏ e mắt quét đến một bộ áo trăng tiêu đằng sau lại mạnh mẽ nuốt xuống thật sự là khi người h n quá đáng khi người h n quá đáng a cùng một thời gian càn vương phủ tốt tốt tốt nhạc thanh quang sắc mặt lạnh v à a người hai đầu lông mày toát ra một sợi vô địch chi ý trong mắt dọc có sắc cơ tại cái kia càn vương phủ hạ nhân trận mắt hốc mồm trong ánh mắt nhạc thanh quang trực tiếp biến mất ngay tại chỗ thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng nhạc thanh quang bước ra một bước liền đã tới võ miếu trên không kim s a n phiêu nhiên chân đạp hư không có một đoá thanh liên ở vào bên cạnh phát ra ngũ thải hạ quang nhìn qua tựa như tiên nhân g á n g thế hắn m ẹ n m ẹ n ầm ầm một sợi khí t ứ c liền làm cho cả võ miếu rung dậy càng làm tất cả mọi người ở đây thần sắc đại biến thậm chí dẫn động trước đó chưa từng chú ý tới võ miếu tu sĩ chú ý hóa thần vĩ áp có hóa thần cường giả tại võ miếu độc thủ rất muốn đi qua nhìn nhưng võ miếu có cấm ngoại nhân không được đi vào phiền quạ hả là hắn yêu nhất dạ suy tiêu nhạc thanh quang có mắt nhọn nguyên anh tu sĩ lập tức nhận ra thân phận của hắn thậm chí còn đọc lên hắn đã từng danh hào huyền quang mười ba động thứ chín động chủ nghe đồn hắn đã đụng chạm đến hóa thần trung kỳ khí t ứ c này đơn giản đáng sợ đúng vậy à nghe nói nếu là hắn trẻ lại cái hơn một trăm tuổi liền đã có thể đi đông huyền đăng huyền long bảng thanh quang động chủ tới có cảnh giới hơi thấp tu sĩ mới phát hiện bầu trời này thân ảnh hoảng sợ nói a thanh quang động chủ bị xuống đất a n p h i rồi bọn hắn lờ mờ nhìn thấy cái kia đứng chắp tay thân ảnh chẳng biết lúc nào phía sau hắn nhiều một đạo thân ảnh áo trắng nhìn qua rất trẻ trung chỉ là nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên vai của hắn thanh quang động chủ liền đ ỗ n g nhiên rơi xuống hai chân ú a lượn lấy đầu gối chắm đất sống lưng đánh thẳng bốn cùng một thời gian võm yếu tiền thanh quang động chủ tới năm viên hoành ngầm đầu nhìn lại vẻ mặt nghiêm tú tuy là trong dự liệu nhưng thật trực diện hóa t h ầ n hay là để hắn có chút thở không nổi giống như vậy c ư ờ n giả g huyền quang động có dòng dã mười ba vị cũng là bọn hắn để ép đại hạ mấy trăm năm tại bên cạnh hắn vô luận là võ miếu đệ tử hay là c h ấ n ma tư người đều trầm mặc sư tôn hh ắ c ắ c sư tôn ta tới cứu ta các ngươi đều phải chết đều phải chết ba chịu mười mấy quyền nạp lan minh d ơ lên đầu heo xương mặt xương mũi nhìn lên bầu trời thần s á c kích động lộ ra thưa thất răng cửa cười to toàn thân đều không cầm được run dày được cứu rồi được cứu rồi a nhưng mà một giây sáu a nạp lan minh ráng tươi cười trong nháy mắt liền đ ộ n lại tiểu não một héo cái kia thường xuyên ghé vào lỗ thai hắn nói mình tại hóa thần sơ kỳ ta vô địch hóa thần trung kỳ một đội một vô địch sư tôn đi lên liền bị dây hắn không có khả năng tiếp nhận không phải sư tôn ngươi liền cái này nạp lan minh có chút tức hổn hển gào thét không chỉ có là hắn tất cả mọi người là đại nào t r h n g nhận mặt mũi tràn đầy chết lặng trong mắt chỉ có nồng đậm v ẻ khó tin ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn về phía cái kia áo trắng một người duy chỉ có hạ u nguyện muốn tốt một chút nàng trong mắt có chút vẻ sùng bái trước thực lực tuyệt đối mạnh như thanh quang độc chủ cũng chỉ có thể quỳ ta nhất định phải mặt lên tiêu thanh nhi sường sốt một chút nhìn về phía nơi xa là ngươi nhạc thanh quang đỉnh lấy trên bờ vai lực lượng kinh khủng miễn cưỡng đánh thẳng thân thể g ắ t gao ngẩng đầu nhìn trước người thanh niên áo trắng nhưng thân thể nhịn không được run hắn nhận ra cái này chính là cái kia không nói lễ phép lạ lâm đạo hưu đồng thời nội tâm của hắn càng là chấn động không gì sánh nổi vì cái gì hắn cũng là hóa thần sơ kỳ a vì cái gì thần niệm sẽ mạnh như vậy vừa mới không phải đ ụ p thân lực lượng đem ta triệt để áp chế không đối t h ư ợ n như là kiềm ý đây là vì cái gì vì cái gì đều là hóa thần cảnh hắn làm sao lại mạnh thành dạng ngày ba ta h ó a thần hắn h ó a thần hoàn toàn không giống a thẩm nghiệm mắt đ i ế c t h a y ngơ chỉ là chắp tay sau lưng lẩm bẩm nói nhìn cái gì vậy tiếp tục âu âu tiêu thanh nhi gật đầu ngược lại nhìn về phía nạp lan minh tất bước đi đến nhiều như vậy d i ớ i quyền đi kỳ thật trong lòng giống như cũng không có như thế hận dù sao cái này nạp lan minh cũng sống không được bao lâu sinh mệnh khí tức ngay tại dần dần tiêu tán vậy liền làm sao cùng kết thúc đi cho ăn bản tọa đang cùng ngươi nói chuyện ngươi là nghe không được sao hiện tại tranh thủ thời gian thả bản tọa không phải vậy huyền quang động sẽ không bỏ qua ngươi nhạc thanh quang hồng suy nghĩ giận dữ h ế t hắn hoàn toàn bị không nhìn loại này đã nhanh muốn quên cảm giác đ ụ c nhã làm hắn trí thông minh cấp tốc trượt thậm chí không có làm rõ ràng hiện tại tình huống Phang. sụp đổ, phóng lệnh nhạc thanh khuôn nháy Hắn ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh, loại hoa mắt và áng đầu cảm giác để hắn đông nhiên kịch hắn nhưng thực không quang ra. kia đau quên trên trong dần dần nên áng đông ngã xuống, đau đớn kịch liệt để hắn co tại trên giác gào Một mặt, mũi mắt máu mắt mắt mắt cảm mặt tươi trở liệt tại đất, quắc quả đầu loại là ở đại, dọc co có vầy đổ, để để và Viên h o à n h nuốt n một g ụ m n ư ớ càng b lầm nghĩ c ô n toàn bộ đại hạ cảnh nội trừ thiên kiếm tông tông chủ lạc nhật cốc đại cốc chủ còn có ai dám làm như vậy thật nghĩ không ra a ân hạ u nguyệt chậm rãi nhẹ gật đầu lại nói sư huynh của ta vừa tròn một mươi chín tuổi dựa theo thiên kiếm tông quý củ hắn còn tưởng là không được tông chủ a cái này một mươi chín tuổi Viên hai o à n h t ự như nghe được cái gì kinh khủng tử i dần dần từ, từ suy nghĩ lên vừa rồi sự tình sau bên hai cũng nghe đến chung quanh đối thoại sư huynh của nàng mới một mươi chín tuổi a giống như còn nhỏ hơn ta thực sự là đủ đạ kích người bất quá tiêu thanh nhi giống như cũng rất mạnh a chúc cơ sơ kỳ liền đã có thể đem còn có thể bộ phát chúc cơ hậu kỳ thực l ự c ta đánh không hề có lực hoàn thủ thiên tiêu ta tính cái gì thiên tiêu nạp lan minh tự dếu cười một tiếng cuộc đời của hắn hình ảnh như đèn kéo quân hiện lên ở não hải hồi nhỏ hắn lập trí muốn chém yêu trừ ma bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm hộ nhân tộc sinh linh có thể dần dần theo tu hành ý nghĩ của hắn giống như cũng thay đổi ta đến cùng là từ lúc nào bắt đầu đem nhân mạng thấy do đâu giống như nhớ kỹ không được ha ha vậy mà chưa học sẽ chém yêu chứ học được khinh người giống như cùng yêu không khác cá nạp lan minh từ hôm nay hôn ước hết hiệu lực người ta tự do chương năm mươi b ố cả đời đi chuyện ngươi tiên mới có thể đổi nhân tộc c h i mệnh chương năm mươi b ố cả đời đi chuyện ngươi tiên mới có thể đổi nhân tộc c h i mệnh tiêu thanh nhi đi đến nạp lan minh bên cạnh túi đầu nhìn qua hắn không tiếp tục xuất thủ hận trong lòng nàng triệt để biến mất dù cho nhìn ra nạp lan minh có lạc đường biết quay lại tình huống nhưng nàng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ nếu là lúc trước nàng có thể sẽ cứu nhưng trải qua mấy lần sinh tử đằng sau nàng sẽ không đồng thời một tấm cũ cũ hôn ước bị nàng lấy ra sau đó lấy linh lực nóng lửa phiêu hướng giữa không trung dần dần hóa thành cho ta tốt nạp lan minh ngảm nhiên trong ánh mắt phản chiếu lên hòa diễm dùng hết tất cả đều là khí lực đạo ngươi ta đều tự do nạp lan minh sinh mệnh triệt để tiêu tán chết đến mức không thể chết thêm tiêu thanh nhi nhìn qua thi thể của hắn thần s á c giật mình tựa như về tới ngày đó nạp lan minh hăng hái tới cửa từ hôm nay trong lúc nhất thời trong lòng giống như bông xuống cái gì chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng có người vốn là như vậy nhất định phải đến tuyệt cảnh đằng sau mới lạc đường biết quay lại hối hận còn hữu dụng à. không đáng đồng tình nữ viêm đế tại thần hồn của nàng bên trong cười lạnh một tiếng thần xác miệ mai phản phất từ nạp lan minh trên thân thấy được một ít người thân ảnh nàng biết được nhân tộc tuyệt đại đa số chi cường giả mặc dù tính cách khác biệt nhưng mục tiêu đều là nhất trí chém yêu nhưng khó tránh sẽ có tham sống sợ chết đây là nhân tính cảnh giới càng cao ngược lại càng sợ chết thậm chí không tiếc nút ở phía sau trích hiểu được tính toán người một nhà hoàn mỹ kỳ danh viết lưu lại liệu nguyên hóa trùng càng đánh càng lui nhất là làm loại này thân người chức vị cao thời điểm mới là một loại tuyệt vọng chính là như vậy lùi lại lại lui dẫn đến nhân tộc phạm tục vương t r i ề u diệt tuyệt chỉ còn đại hạn truy cứu nguyên nhân còn không phải bởi vì không ai có thể đem những này côn trùng có hại triệt để chấn áp đánh sợ không ai có thể hiệu lệnh bọn hắn mà thôi nhưng là lui hữu dụng a bất quá là lừa mình dối người mà thôi nếu là có người có thể hoành ép nhân tộc dưới một lệnh không dám không theo cũng không trở thành thảm như vậy chí ít không đấu lại cũng muốn vỡ nát đối phương miệng đầy răng nếu không có như vậy nàng sẽ một mình sông tiên yêu giới muốn l ấ y sức một mình cải biến tình hình chiến đấu lời nói nàng như thế nào lại v ỡ lạc nhưng nàng không hối hận mặc dù không trở thành cái kia ngăn cơn sóng giữ người nhưng nàng tin tưởng vững chắc sẽ có một người như vậy xuất hiện nữ viêm đế mắt vàng nhất chuyển rơi vào thẩm n i ệ m trên thân từng coi là tiêu thanh nhi chính là biến số kia cùng hy vọng nhưng hiện tại xem ra chỉ có người mới có loại khả năng này cả đời đi chuyện đi tiên mới có thể đổi nhân tộc c h i mệnh như hắn thật sự là người thật ra vậy hắn có thể tuyệt đối đừng giống người kia một dạng nghĩ tới đây nữ viêm đế lộ ra mười phần thần sắc lo lắng tiêu thanh nhi hơi nghi hoặc một chút nữ viêm đế làm sao đột nhiên thật tốt nội g i ậ n cái gì à cố l à n h ý tia để nàng cách linh hồn đều cảm nhận được không có gì chỉ bất quá nhớ tới một chút không tốt hồi ức thôi nữ viêm đế mở miệng giải thích a nữ viêm đế đại nhân ta cảm giác trong lòng thiếu một chút cái gì đằng sau ẩn ẩn có một tia phá cảnh dấu hiệu tiêu thanh nhi cảm thụ được thể nội đan điền linh lực càng phát ra hồng hậu giống như có thể lại đứng lên hai tòa linh cơ. đây là bước vào trúc cơ trung kỳ biểu hiện trúc cơ kỳ kỳ thật ngay tại đem khiếu h u y ệ t linh lực dẫn vào linh hải bên trong lưu truyền toàn thân sau đó mở ra thức hải có được linh thức chỉ có hoàn mỹ trúc cơ mới cần chế tạo linh cơ tại linh hải bên trong dựng thẳng lên một tòa đạo đài không dựa vào linh lực khiếu h u y ệ t tính toàn cảnh giới mà là lấy hai tòa là trung kỳ ba tòa làm hậu kỳ sáu tòa là viên mãn sau đó chính là nát đạo cơ ngưng tụ kim đan duy chỉ có hoàn mỹ trúc cơ mới có thể thực hiện tuyệt phẩm kim đan ngưng tụ đây là định luật đương nhiên thẩm nghiệm ngoại trừ ân xác nhận trước đó chấn ma tư đ ắ n g dượng Cùng sư minh của ngươi cho y ê u đ a n chi lực còn tại trong cơ thể ngươi chưa triệt để tiêu hóa lại thêm ngươi trận chiến kia vốn là tại giữa sinh tử phát huy ra siêu việt cảnh giới lực lượng muốn đột phá cũng thuộc về bình thường trước tiên có thể chớ nóng đội đột phá có thể tại hóa d ồ n g trong ao đ ế m thử nhìn xem lại dựng thẳng một tòa đạo cơ thử một chút nữ viêm đế thản nhiên nói bất quá rất nhanh liền thần sắc khẽ biến ân bàn đế tại sao phải cảm thấy bình thường nàng không phải mới đột phá sao vừa mới qua đi bao lâu điểm một ngày con để nàng lại đột phá hỏng bị tiểu tử kia làm cho quan niệm cũng thay đổi tốt tiêu thanh nhi cũng là khẽ gật đầu đáp trong lòng một chút cảm giác hưng phấn đều không có kiến thức đến cái gì gọi là yêu nghiệt phá cảnh tốc độ sau nàng chỉ cảm thấy chính mình cực kỳ cãi bắp cực kỳ cãi bắp còn cần tiếp tục cố gắng a giờ này khắc này võ miếu tiền mọi người thấy một màn này có chút như hòa thượng s ờ mai không thấy tóc cái này nạp lan mình cùng thanh nhi sư t ỉ từng có hô nước tại thân ngày đó định ra ba năm hạ u nguyệt c h ầ m rãi mở miệng giải thích ánh mắt lại nhìn về hướng cái kia an t ĩ n h đứng lặng thân ảnh áo trắng võ miếu đệ tử đều là chút võ phu tội hơi lớn bọn hắn sau khi nghe xong nhao nhao gật đầu thì ra là thế cái kia khó trách thẩm đ cậu không phải liền là cái suy nghĩ thông suốt tôi còn có cái gì có thể so sánh đánh vỡ năm đó sỉ nhục tới càng thông suốt đâu nói thì nói như thế không sai chỉ bất quá tại sao ta cảm giác nơi nào có điểm là lại trước đó cứu chấn ma tư cùng võ m i ế u đệ tử trung niên nhân thần sắc có chút cổ quái nói đây là chính mình đánh vỡ sao cái k i a tờ mở một tôn đại lão tại đừng đó cái này nạp lan minh nào dám hoàn t h ủ a g a n đều bị dọa phá mặc dù nàng thừa nhận tiêu thanh nhi có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục tu vi mà lại chúc cơ càng là chiến lược hơn người rất yêu nghiệt nhưng là cũng không trở thành cho nạp lan minh chỉnh thành như vậy đi viên hoành nhìn lướt qua hắn thuận miệng nói ngươi liền nói thông không thông đi ngạy thông đây nhất định là thông trung nhiên nhân s ở lên đầu cười nói một bên hạ u nguyệt nhìn qua tiêu thanh nhi thần s ắ c như vậy nhưng trong lòng lại có một ít cảm giác khó chịu cảm giác rất kỳ quái c h ậ t nàng lại nhìn xem cái k i an a t ĩ n h đứng lặng thân ảnh áo trắng thầm nghĩ sư m i n h làm như vậy cũng là vì thanh nhi sư tỷ đi lúc này thẩm niệm cương ngay tại nghe hệ thống ban thường đốt chúc mừng ký chủ giải tỏa thiên mệnh tri nữ tiêu thanh nhi nhân sinh trọng đại thành cựu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ nghèo thiếu nữ nghèo hoàn thành ước hẹn ba năm tiêu thanh nhi khúc mắc đã giải ban thưởng truyền đạo giá trị hai trăm điểm thu hồi trước đó cấp cho năm mươi điểm thành tựu i ban thưởng hỗn độn tinh huyết một giọt còn thừa truyền đạo giá trị hai trăm điểm ngươi thật đúng là giọt nước không lọt ra t h ầ m n i ệ m có chút bất mãn còn tưởng rằng chính mình có thể nhiều chơi miễn phí năm mươi điểm truyền đạo giá trị đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhiều nhỏ hỗn độn tinh huyết cũng không tệ lắm cái đồ chơi này giống như rất hữu dụng thầm niệm cảm giác thân thể có chút khô nóng ngực đau rát đạo kia huyền ảo ngân văn lại lần nữa hiện hiện nhưng lần này giống như dài một chút phải biết hắn hiện tại cái này cường độ n ụ c thân sẽ còn cảm giác đau nhức vô cùng đáng sợ đồng thời trong cơ thể hắn hai giọt màu bạc tinh huyết dung hợp ở cùng nhau. biến thành càng lớn một d ọ i hỗn độn tinh huyết lơ lửng tại mênh mông màu vàng linh h ả i phía trên chấn áp hết thảy thần n i ệ m quét tới cái đồ chơi này nhìn qua có điểm giống hình xăm nhưng là lại thấy không rõ lắm văn chính là cái gì thâm n i ệ m p h ò n g đoán trầm tư trợ ý tưởng đột phát cái này không phải là đầu đại uy thiên long đi không không không hẳn không phải là đại uy thiên long không phải phật môn sao làm sao có thể cùng hỗn độn dính liễu quan hệ chỉ mong từ bỏ thâm n i ệ m cũng không hy vọng sau này mình đậu thủ trước giờ táo của mình tràn diện kia thật rất x á tử trên mặt đất một mực già chết nhạc thanh quang con người có chút cò dùt lại Cách cách khoảng cách gần n một h tình h ế n u giây ư khi c á sau một s chân trực tiếp dẫm tại trên mặt của hắn thanh em kia bình tĩnh nhưng lại làm cho nhạc thanh quang lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng không thể tin nói một chút trên người ngươi tại sao có thể có yêu tộc khí tước chương năm mươi lăm sụp đổ nhạc thanh quang ngươi hù ta chương năm mươi lăm sụp đổ nhạc thanh quang ngươi hù ta yêu khí viên hành con ngươi co rụt lại lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ nhìn lại t h ầ m đại nhân đây là ý gì chẳng lẽ nhạc thanh quang cùng yêu tộc có quan hệ v õ miếu đám người cũng là lộ ra rung động biểu lộ nhìn lại sư huynh chẳng lẽ nhìn ra cái gì hạ u nguyệt h í mắt chầm tư một bên tiêu thanh nhi cao mày trong mắt đẹp sát ý hiện, hiện. lại là một cái cấu kết yêu tộc tạp á i Ta đã sớm có có h ẳ là, là nhạc làng ĩ thanh u y quang đỏ lên mặt thu đồng tràn ngập bán độc hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thụ lớn như thế khuất nhục ở trước mặt mọi người bị dẫm tại dưới chân hắn chịu không được cái này khí lúc này trong lòng sớm đã dùng mười không không không chủng biện pháp đem thẩm nghiệm thiên đ a u v ạ n quả g i à n vặt đến chết một giây sau gian rắc xương gỏ má thanh âm vỡ vụn rõ ràng vang lên nhạc thanh quang trong nháy mắt vặn b é o lên mặt đau đớn kịch liệt làm hắn toàn thân rút run rẩy trong miệng bị máu tươi lấp đầy giờ khác này hắn rốt cục nhận rõ hiện thực không còn dám mở miệng thời gian ba cái hô hấp không nói chết cái k i a thanh âm lạnh lùng tại nhạc thanh quang vang lên, lên đầu trong con mắt đều là vẻ hoảng sợ không có khả năng a sư h u n h nói qua liền xem như phản hư cũng không có khả năng xem t ấ u hắn làm sao có thể biết cái này không có lý do đó a nhưng này đau đớn kịch liệt để nhạc thanh quang minh bạch thật sự nếu không nói chuyện hắn thật sẽ chết ta quanh năm cùng yêu tộc chém giết trên người có điểm yêu khí chẳng lẽ không bình thường nhạc thanh quang cường chịu đựng đau đớn cắn răng nói hắn câu nói này ngược lại là cho thẩm nghiệm c h ỉ n h sẽ không giống như có chút đạo lý bất quá cách một hơi thẩm nghiệm n g ầ n đầu không có nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói lực lượng kinh khủng kia lại tăng mạnh mấy phần nhạc thanh quang mặt đều triệt để biến hình nhưng vẫn là nghiến răng nghĩ lợi chết không thừa nhận bởi vì hắn rất rõ ràng nếu là thật sự chuyển đi hắn cùng yêu tộc cấu kết tin tức không nói người khác hắn sư huynh cũng sẽ cái thứ nhất làm t h ị t hắn đem bí mật tiết lộ hẳn phải chết ta không tin ngươi thật dám triệt để vạch mặt độc thủ tam tông liên minh từng có quy định hóa thần ở giữa không thể có l i ề u mạng tranh đấu nhạc thanh quang cường lắc lắc cổ ngước nhìn thần sắc kia lệnh nhạc thanh niên áo trắng ngự a khí có chút uy hiếp nói hai hơi thanh em này tựa như tử thần tuyên ngôn bình thường làm cho nhạc thanh quang triệt để bối rối vội vàng mở miệng ngươi ta cùng là nhân tộc không cần nháo đến tình trạng này tương lai còn muốn cùng một chỗ tại chiến trường rất yêu chúng ta là chiến hữu a nếu là ta cùng ta đ ộ nhi đắc tội ngươi bây giờ hắn cũng đã làm sao đến mức phân muốn g i ế ta t đã đến giờ thẩm nghiệm mà không biểu tình mũi chân dùng sức coi như ngươi hoài nghi ta cùng yêu t ộ c có quan hệ cũng hẳn là bẩm lên mới là ngươi nói cái gì chính là cái đó ngươi cho rằng ngươi nhạc thanh quang tiếng nói im bặt mà dừng con mắt trong nháy mắt vằn v ệ n t i ê u máu phanh nhạc thanh quang xương đầu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một đạo toàn thân tản ra kim quan g người tí hon màu vàng xung ra như chim sợ c ả n h quang vừa định p h á t đi liền bị màu bạc thần mang che giấu đại thủ n ắ m chặt đó là thẩm n i ệ m nguyên thần hắn cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ làm màu bạc ta là thật không có cấu kết yêu tập a nguyên thần nhạc thanh quang triệt để l u ô n cuốn quát tầm lên cho dù là sắp phải chết hắn cũng không dám thừa nhận chuyện này một khi nhận hắn sống không được không nói liên đối gia tộc của hắn đều muốn bị nhổ t ậ n gốc lúc này nguyên thần nhạc thanh quang gầm t h é t chỉ có thẩm niệm một người nghe được thẩm niệm không nói gì đang định đem đối phương t h ẩ m niệm trước xóa đi lúc nhạc thanh quang triệt để sụp đổ ta nói ta nói đại nhân tha ta một mạng ta cái gì đều nói nguyên thần nhạc thanh quang thần sắc hốt hoảng cầu xin tha thứ hắn triệt để sợ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu còn sống ân thẩm niệm hơi kinh ngạc động tác này để nguyên thần nhạc thanh quang sửng sốt một chút thần sắc có chút ngốc trệ lập tức minh bạch n g ư ờ i hù ta người là hù ta hắn căn bản là không có nhìn ra lai lịch của ta thảo a ta ra chi mẹ ngươi a sau đó thẩm n i ệ m không có dư thừa nói nhảm trực tiếp đem nguyên thần của đối phương chân choáng c h ậ t đem đối phương túi chữ vật cùng cây kia mang theo người tiêu cùng một chỗ ném vào trong túi chữ vật làm xong đây hết thảy thẩm n i ệ m trên mặt mới lộ ra một tia kinh ngạc nghĩ không ra thật đúng là cùng yêu tộc có quan hệ hắn chẳng qua là tùy tiện tìm cái lý do thôi không phải vậy trước mặt nhiều người như vậy hắn thật đúng là tốt xuất thủ liền diệt khẩu đọc đọt vào v cái này truyền đi hắn không cần thanh danh đó a dù sao nói đến cái này nhạc thanh quang trừ miệng pháo vài câu liền chẳng hề làm gì dạng này liền giết chết hắn lộ ra thẩm nghiệm rất vô tình đương nhiên ta hoài nghi ngươi cấu kết yêu t ộ c lý do này liền rất đầy đủ bất quá không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui hơn về sau liền dùng lý do này thuận tiện còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui thẩm nghiệm nghĩ như vậy tạm thời không có triệt để giết nhạc thanh quang nguyên nhân rất đơn giản hắn dự định làm cái siêu hồn thần thông trực tiếp trước tìm kiếm một lần nhìn xem còn có những bí mật gì thẩm nghiệm lười nhác nghe hắn nói nào có chính mình xem ra rõ r chỉ bất quá loại công pháp này hay là cực kỳ hiếm thấy thuộc về tà ma ngoại đạo thần thống liền nhìn đại hạ công pháp c á c có hay không lúc này v õ miếu mọi người đều là thần sắc sợ hãi nhìn về phía thẩm nhầm nhạc nhạc thanh quang chết một cái hóa thần cảnh chết tại đại hạ chết tại ba tông minh hữu trong tay cái này c h u y ể n đi xảy ra đại sự thẩm đại nhân vừa mới không phải mới nói trên người hắn có yêu khí tới sao vì cái gì không hỏi rõ ràng làm sao một lời không hợp liền đạp cho chết ta a cái này ta làm sao nhìn thấy không đúng lắm a ngươi nhìn thẩm đại nhân như vậy rất quen sở thi cái này liền ngay cả viên hoành đều cho làm t r ầ mặc Khỏe m như lần g có sau tới nhưng chính là đại hạ trần nhà nhạc thanh quang sư huynh viên miếu trúc là nhạc thanh quang cấu kết yêu tộc bị sư huynh của ta phát hiện sau đó chém giết không cần lo lắng hạ u nguyệt chấn định tự nhiên mở miệng nói bất tay quá ru ra nhỏ vẫn là không nhịn được du lên. Viên hoành là lộ được một nụ cười khổ, lần ậ p phụ tức h ò kia h Điện hạ lời nói giây Hạ là. rất Một sau, vô i ê n n h o à số đại thần đau lòng như góc dẫn đến một chút lúc đầu duy trì hạ u nguyệt người chuyển đi hạ c à n khôn bên kia liền ngay cả hắn đều phiền muộn thật nhiều ngày nếu như công chúa điện hạ vào thế lực đó đại hạ làm sao đến mức này a đương nhiên hắn ngược lại là không có trách tội hạ u nguyệt cái gì dù sao không ai có thể thay nàng làm lựa chọn hạ u nguyệt khẽ vất cảm không nghĩ tới giải thích thêm cái gì trận lại nói lần này đến hóa long chỉ cũng là vì sư tỷ ta sư huynh muốn hai cái danh lệch cần thiết công tích ta tại c h ấ n ma tư giết yêu nhiều năm nghĩ đến hẳn là đủ viên miếu trúc có thể thuận tiện nàng biết viên hoàng đang suy nghĩ gì nhưng nàng tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là đúng nếu là công chúa điện hạ mở miệng lại nguyện ý dựa theo quy củ đến vậy dĩ nhiên không có gì không tiện viên hoàng nhẹ gật đầu cười nói nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh vang lên ha ha cái này cũng gọi quy củ viên hoành lúc nào có người ngoài có thể nhập ta đại hạ hóa long chỉ đầu quy củ này nói như vậy vì sao bản vương b ả n thân đồ đệ lại bị các ngư ơ i ngăn ở bên ngoài làm sao là xem thường bản vương thanh â m này vang lên lúc viên hoành lập tức lật người lộ ra một kia biểu tình cổ quái hạ căn khôn hắn đang nói cái gì lúc này chạy đến tìm chết chương năm mươi sáu vô luận là đạo thống nào tới một cái chết một cái sư m i n h ta nói chương năm mươi sáu vô luận là đạo thống nào tới một cái chết một cái sư m i n h ta nói dám cản bản vương cú ngay n g người chưa đến âm lại rơi chỉ gặp cái kia võ miêu phong tỏa cửa vào hạ càn k h ô n long hành hổ bộ đi tới hai cánh tay vác tại sau lưng trong một cánh tay nắm vứt hai viên nóng ánh sáng long lanh hạch đảo không ngừng nào nặn hai đầu lông mày h i ể n thị do thượng vị giả khí t ứ c một bộ áo mãng bảo màu đen bên trên bát chảo màu vàng dao mãng bị kim ti phát họa sinh động như thật bưng phải là bá khí vương ra thật sự là cao a tại phía sau hắn không người tiến lên quản sự lộ ra thiểm cầu giống như dáng tươi c ư ờ i cố ý chậm một chút hiện thân tại thời khắc mấu chốt lại ra tay trước lấy cường thế thái độ để võ miếu là huyền công động vậy đại nhân đệ tử mở ra hóa long chỉ không chỉ có gõ võ miếu c à n g có thể thắng được thanh quang động chủ hào cảm đợt thao tác này tiểu nhân chỉ có thể nói một chữ Tuyệt hạ càn khôn cười nhạt một tiếng nói đầu không sai không hổ là theo ta lâu như vậy bất quá ngươi thiếu tính toán một chút a quản sự ra vẻ kinh ngạc vội vàng cung kính thấp giọng nói còn xin vương ra là tiểu nhân dải hoặc ha, ha bản vương chậm chút xuất hiện không c h ú a đ i ệ n hạ thanh quang động chủ đệ tử nhìn ra là cái người kiệt nạo hạ u nguyệt nha đầu kia lại là đầu bướng bình con lựa cả hai tất có một bị thương như không có điểm thù hận ngăn cách bạn vương thật là có chút lo lắng tương lai hoàng vị này ngồi không chắc chắn hạ càn k h ô n một bộ đ a m như túc trí bộ dáng cười lạnh nói trong mắt đều là lanh ý lúc đó hắn đáp ứng thanh quang động người lúc ngay tại suy nghĩ cái vấn đề này vạn nhất nếu là hạ ưu n g u y ệ t cùng nạp lan minh nhìn vừa ý làm sao bây giờ thật t h a n h nhân ái tiểu phu thê hắn thời gian này còn có thể qua ổn định sao hắn cần chính là thời gian leo lên đế vị thời gian d u n g đại hạ quốc vận tam tông ai có thể làm gì hắn chỉ bất quá cái này cần vô cùng dài thời gian tuyệt không thể ra nửa điểm được rẽ vì thế hắn cho huyền quang động làm nhiều năm như vậy chó đang lúc suy nghĩ chuyện này thời điểm tin tức tốt liền đến tiểu tử kia không biết nội điên làm gì muốn đi hóa long trì còn cùng võ miếu người đón kêu lên thật vừa đúng lúc hạ u nguyệt lại trở về đây quả thực là trời cũng giúp ta cho nên mới có hạ c à n k h ô n khoan thai tới c h ậ m c ử động cao thật sự là cao vương gia không hổ là tính không lộ chút sơ hở tiểu nhân đối với vương gia lòng tính trọng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng chính là núi đao biển lửa tiểu nhân cũng ở đây không chối tử quản sự nói thần phi dị sắc nước bọt vẩy ra a không nghỉ mát c à n k h ô n lại là kinh dị một tiếng một bộ chỉ mặc sau lưng thi thể nằm trên mặt đất hoàn toàn thay đổi đã là thấy không rõ tướng mạo đi xem một chút quản sự mười phần h i ể u chuyện đi đến trước mặt ngồi s ổ m người xuống nhìn kỹ một chút mặt sau đó trở lại hạ càn khôn bên cạnh thế nào không được đã n g ộ i lên không được quản sự mười phần chăm chú lắc đầu hạ càn khôn sầm mặt lại nói bản vương là hỏi người biết rõ ràng thân phận của hắn không có À à là tiểu nhân suy nghĩ nhiều coi là vương ra tính tình lại phát quản sự bừng t ì n h đại ngộ lập tức nghĩ nghĩ đáp có điểm giống c h ư yêu không phải rất quen ngay vậy hạ càn khôn hơi n h ữ mày ngắm nhìn bộ thi thể kia chỉ cảm thấy có chút quen thuộc bất quá hắn không nghĩ nhiều cái gì liền tiếp theo cất bước mà đi, đi tới võ miếu trước cửa sau bị hiện t r ư ờ n g tình huống làm cho có chút một b ư ớ c tại bên cạnh hắn quản sự lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh thấp giọng nói vương ra cái này không khí giống như không đúng hắn nhìn thấy cái kia áo trắng dưới chân có kim bảo thi thể sau kém chút không có đứng vững ta đột nhiên nhớ tới vương ra yêu nhất cái kia hai đoá linh hoa chưa đổ vào vương ra biết đến cái này hoa không so với người một ngày không ăn liền khó coi nếu không tiểu nhân về trước đi quản sự răng đều có chút run lên đi theo đại hạ thân phận cao nhất cản vương nhiều năm như vậy hắn quá rõ ràng huyền quang động, động chủ mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ hắn liền nằm ở nơi đó cùng một đầu chó chết không có gì khác nhau cái này nói rõ người đọc thủ thực lực viễn siêu với hắn hôm nay nước này quá đục chờ lâu một phút đồng hồ đều là có thể muốn mạng mà lúc này hạ c à n k h ô n biểu lộ rung động đến cực hạn tình huống như thế nào vo m i ê u đám người vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn bản vương thanh niên áo trắng này là ai vì cái gì chỉ là nhìn hắn một cái bản vương liền có chút phát run dưới chân hắn thi thể tốt nhìn con mắt xanh thanh quang động chủ hắn chết hạ c à n k h ô n kèm chút không có la lên tìm đến lập tức liên tưởng đến cái gì con người có chút có rụt lại đùng hai viên hắn yêu thích nhất h ạ c h đạo bị hắn tan thành phấn m ạ n Tại thể, thể lần lần sau đó i i thì ưu sao phụ hoàng sau khi chết ngày đó nàng nhìn thấy hạ càng khôn vậy mà tại cười càng là vì hoàng vị nhiều lần ám sát chính mình loại này xuất sinh đã sớm nên giết những năm gần đây nàng cũng không một không đang n ư u độ như thế nào d i ệ t trừ c à n vương lần này đi vân châu bản chính là vì trong di tích kia một vật lấy ra chính là muốn vây giết hạ c à n khôn chỉ bất quá một loạt biến cố thực sự quá nhanh yêu hoạn cũng vượt ra khỏi nàng dự đoán thời gian liền giải quyết di tích kia lại còn chưa tới mở ra thời điểm tăng thêm sư m i n h lúc này mới về trước một chuyến đại h ạ viên hành o lệnh giọng mở miệng nói hạ c à n khôn ngươi lời kia là có ý gì công chúa điện hạ sư m i n h tính ngoại nhân sao lại nói thẩm đại nhân t i ê n túng yêu nghiện mười chín tuổi có thể giết hoa thần chính là ta nhân tộc vô thượng tiên tiêu h ã n không có tư cách nhập hóa long trì người có tiếng nói của hắn nói ra s a u hạ u nguyệt lại là có chút khẩn trương càng không dám đi xem thẩm nghiệm biểu lộ môi đỏ khe mí môi nàng sao không biết viên miếu trúc ý nghĩ hạ càng k h ô n một mực là đại hạ một viên ú ũ ác tính trừ thực lực bản thân cao cường bên ngoài còn nắm giữ lấy đại hạ không ít thế lực ở trong đó cường giả như mây lại cùng huyền quan động lạc nhật cốc đều có giao tình hắn muốn mượn thế tại thẩm nghiệm hôm nay giải quyết ú ũ ác tính nhưng nàng từ phụ hoàng sau khi chết nàng liền chưa bao giờ rượi vào qua bất luận kẻ nào bây giờ muốn mượn s ư huy thế để nàng rất cảm thấy xấu hổ Nhất h t là một niệm tự hồ giống như đối với Thanh Nhi sư mội vô cùng tốt, nhưng đối với m tự hồ sư i vô cùng ố t n n h ư giây đ ố với giống Lại minh giúp i mình mình Một thì nhưng như không nàng càng không thật thật sư g tứ. quá để ý, nàng thì càng không có ý tứ. Lại có có, sẽ giúp mình sao? Một giây sau tiêu thanh nhi yên lặng đi đến phía sau nàng sờ lên bờ vai của nàng không sao mà nghe được viên hoàng lời nói sau hạ càng k h ô n thần sắc đại biến trước đó ba khí lạnh n h ạ t không còn chỉ còn lại có vẻ sợ hãi đảo mắt nhìn về phía cái kia đạm mạc cao trắng chính nhìn xem chính mình khí tức thật là đáng sợ đây chính là sư h u n h của nàng mười chín tuổi g i á quang động chủ người lại là sư h u n h của nàng đây là quái vật gì loại cấp bậc này ưu nghiệt căn bản không thể nào là đại hạ chẳng lẽ là đông huyền l i ê n xem như tại đông huyền sợ đã là huyền long bảng bên trên nhân tộc đỉnh tiêm thiên tiêu cái này còn chơi cái lông gà à. nghĩ tới đây hạ càn khôn lập tức có chút sụp đổ song song nhiều năm như vậy mưu đồ tất cả đều xong n g ư ơ i Ngươi không phải từng nói tuyệt sẽ không cùng đông huyền bất kỳ thế lực nào có quan hệ sao hạ càn khôn lạnh lùng nhìn xem hạ ưu n g u y ệ t thanh em càn giọng nội tâm khí đến không được trong mắt đều có vẻ o ạ t động người muốn làm như vậy lời nói người nói sớm a người sớm làm gì năm đó ngươi nếu là sớm một chút chịu t a ta còn dám làm như vậy sao Ta k h ô người phải là n g hào h t ú của thúc nghĩ nghĩ, ta hạ u nguyệt cười lại ngươi hạ càng không kém chút tức giận thổ hết tốt tốt tốt vậy ta đi hạ càng không trở mặt quay người liền muốn rời đi mặc dù trong lòng hoàng đến một nhóm nhưng ngoài mặt vẫn là nổi giận đùng đùng bộ dáng nhưng mà thẩm nghiệm đột nhiên tại hạ u nguyệt sau lưng chậm rãi mở miệng ngươi như giận muốn làm gì liền làm thế nào coi như đem cái này đại hạ về tới cũng không quan trọng b ấ trong quá có một chút, cùng cảnh một t bên trong ta sẽ lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh trở lại vo miếu đám người nhao nhao nhìn xem một bộ áo trắng kia thân ảnh thần sắc có chút h o à n g hốt c h ấ n ma ti cùng v õ miếu đệ tử đều lộ ra sùng bái ánh mắt thẩm đại nhân nói chuyện thật đúng là ba khí a vô luận đại hạ hay là đông huyền tới một cái chết một cái lại không luận thẩm nghiệm thật có thể không thể làm đến nhưng chỉ bằng khí phép này đã để bọn hắn cảm thấy rung động cứ như vậy một hồi không ít người đã bị thẩm nghiệm thật sâu ti n phục viên hành cũng bị xúc động giàn mua thân thể run lên hốc mắt đỏ lên nhìn về phía thẩm nghiệm nhịn không được có chút kích động thành chỉ bằng hắn một câu nói kia lão hủ dám đón chắc công chúa điện hạ vị sư minh này tuyệt không phải thiên kiếm tông một cái thủ tịch đệ tử đơn giản như vậy nếu như là người khác nói l hắn khẳng định đi lên chính là một cái đại bức đâu con hỏi hắn làm sao như thế có thể giả bộ nhưng hắn thế nhưng là một cái mười chín tuổi hóa thần trước mắt thời gian liền tìm hiểu hắn từng lấy được yêu tộc huyết mạch thần thông n ộ tính này thiên phú này ngươi nói hắn là thiên kiếm tông đệ cửu sơn thủ tịch sợ không phải người nào tộc siêu nhiên gia tộc truyền thừa giả đi lôi mười không không không bức coi như không phải bằng thiên phú của hắn không được bao lâu liền có thể tại đại hạ sông pha có một cường giả c h ấ n giữ đại hạ lại kém còn có thể kém đến đi đâu sau đó ta đại hạ địa vị liền sẽ không lại gian nan như vậy chỉ ít công chúa điện hạ làm việc không còn sợ đầu sợ đôi u mà đại hạ không cho được một chút trợ giúp công chúa điện hạ khổ nhiều năm như vậy rốt cuộc xem như tốt rồi viên hành bùi ngùi mai thôi tựa như thân thể đều thẳng m ấ y phần hắn làm sao không có thể kích động đại hạ cô đơn tại tam tông cùng yêu tộc trong khe hẹp vị khúc cầu toàn nhiều năm đã từng hạ ưu nguyện xuất thế làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng thấy được đại hạ quật khởi ánh giản đông có thể cuối cùng lại bị vô tình bóc nát mặc dù công chúa điện hạ vẫn như cũ biểu hiện ra không có gì sánh kịu tiên phú nhưng muốn cho đại hạ quật khởi cần thời gian quá lâu quá lâu loạn trong giặc ngoài hạ càng k h ô n động tác càng ngày càng nhiều yêu tộc tới yêu h o à n g cũng càng ngày càng mạnh công chúa điện hạ không muốn bái nhập đông huyền bất kỳ thế lực nào tại không có hậu trường tình huống dưới viên hoành cũng không biết đại hạ còn có thể chống bao lâu nhưng bây giờ không giống với lúc trước bởi vì công chúa điện hạ không còn là một người đại hạ không thể vì nàng hộ đạo thẩm n i ệ m có thể à. vừa mới hắn liền suy đoán thẩm n i ệ m có thể vì một người chúc cơ kỳ sư muội đều có thể chém huyền quang động động chủ không tiếp cùng huyền quang động triệt để vạch mặt thẩm n i ệ m hẳn là cực kỳ bao che k u y ế t điểm người nhưng hắn lo lắng công chúa điện hạ tính cách mạnh hơn sẽ không chủ động mở miệng lại thêm công chúa rời đi đế đô vốn là không bao lâu cùng thẩm nghiệm tiếp xúc sửa đổi không dài hắn đoán không được ga có thể nghe được thẩm nghiệm t i ể u nói này đằng sau viên hoành liền triệt để yên tâm vô luận đạo thống nào nữ viêm đế tiếng cười k h ẽ tại tiêu thanh nhi trong não trên mặt tuy có lấy dếu cận nhưng mắt vàng bên trong lộ ra một vòng v ẻ tán thưởng ngược lại là có mấy phần nhân tộc nhà vô địch khí phách cũng không biết lực lượng đến từ chỗ nào là bởi vì thẩm ra a nữ viêm đế thầm nghĩ tiêu thanh nhi nghe trong đầu nữ viêm đế thanh âm không khỏi hồi đáp sư minh lực lượng liền không thể đến từ chính mình sao. lời vừa nói ra nữ viêm đế lập tức sửng sốt một chút đúng a l i ê n hắn loại tốc độ tu luyện này cùng đáng sợ chiến l ự c hắn còn cần cái gì ở phía trước hạ càn khôn nghe lời nói này bị dọa đến không n ú c ních hắn vốn nghĩ nhạc thành quang chết tại trên tay của hắn hắn cũng không tin huyền quang động có thể ngồi yên không l ý đến hắn là đánh không lại thẩm nghiệm nhưng huyền quang động có thể a mà bây giờ nghe đối phương khẩu khí này liền ngay cả đông huyền siêu cấp thế lực đều không để vào mắt ta hắn đến cùng là ai như thế nào đến đại hạ thì như thế nào coi trọng hạ ưu nguyện nàng không phải trí tôn q u t cũng bị mất sao làm sao lại bị loại thế lực này coi trọng a Ta k hạ ô n g phục. h càng khôn nội tâm mặc dù đang gào thét nhưng trên mặt mồ hôi không cầm được trượt xuống rời đi bước chân càng lúc càng nhanh sư huynh hạ u nguyệt có chút khó tin quay đầu nhìn qua thẩm nghiệm chỉ gặp thẩm nghiệm nhẹ gật đầu hạ u nguyệt nắm chặt lại n g ọ c quyền một loại cảm giác khác thường xông lên đầu chỉ cảm thấy không gì sánh được can tâm mặc dù tiếp xúc không lâu nhưng nàng đánh trong lòng tin tưởng sư huynh nói đến liền làm được chật ánh mắt của nàng rơi vào hạ càng k h ô n trên thân sắc cơ hiện hiện nhưng trong lòng lại có quyết đoán chỉ cần biết rằng sư h u n h cũng không phải là không thèm để ý ta cái này mới nhập môn sư hội là đủ rồi mặc dù thật rất muốn giết hạ cản khôn tạp cái này nhưng ta không có khả năng tất cả đều dựa vào sư minh ngay cả hạ cản khôn đều không giải quyết được nói thế nào g i ế t vào thiên yêu giới diễn yêu đế húng chi ta còn có trưởng thiên bình loại này tiên vật chỉ cần có đầy đủ linh dược bồi dưỡng ta phá cảnh tốc độ sẽ không kém hạ u nguyệt thần n i ệ m đ ố n g nhiên rơi vào thể nội đạo k i ê u tản ra hồng mông lục quan g bình xứ màu trắng bên trên tại trí tôn cốt bị đào đằng sau thiên phú của nàng kỳ thật cũng không có tốt bao nhiêu toàn bộ nhờ bình này nàng mới có thể tại cái tuổi này tu luyện tới kim đan đình phong đây là nàng bí mật lớn nhất không người biết được nàng một đầu mái tóc màu đen hai đầu lông mày có tràn đầy tự tin hạ u nguyệt làm xong quyết định muốn chính mình dựa vào cố gắng tự tay giải quyết hạ càn khôn sau chậm g i i nói sư m i n h ta mớn nàng l ờ i còn chưa rất minh bạch thẩm n i ệ m khẽ vất cảm một đạo thần n i ệ m liền thình lình bắn ra thẳng đến hạ càn khôn cái kia cứng tại nguyên địa hạ càn khôn lập tức hổ khu chấn động vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ đại nhân ta có thể một giây sau vê anh đột nhiên xuất hiện m ê n mông uy nghiêm ầm ầm xuống dù là hạ càn k h ô n thể p h á c mạnh hơn thì như thế nào có thể là hóa thần đối thủ trong lúc này cách một cái đại cảnh giới hai chân mềm lũn phù phù một tiếng hạ càn khôn cái kia ung hạn thân thể trực tiếp quỳ xuống hai tay chống chạm đ ấ t mặt sắc mặt trắng bệnh thất khiếu chảy máu toàn thân không ngừng rút lui dậy nhiều năm như vậy rèn luyện thể phách bị thần n i ệ m này tùy tiện hủy đi bản vương thành pham nhất rồi hạ càn khôn lập tức một tia mê mang đây hết thể phát sinh quá nhanh giống như điện quan g hòa thạch khiến cho mọi người đều thần sắc hoảng hốt sư huynh kỳ thật ta không phải ý tứ này hạ un g nguyệt sửng sốt một chút cười khổ nói nhìn xem đột nhiên phế đi hạ c à n khôn trong lòng mặc dù thoải mái nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ chủ yếu là nàng ý tứ bị hiểu l sư huynh là có tiếng nhanh thói quen điểm liền tốt tựa như tại miếu hoang tại hoàng gia sư huynh làm việc là thật trực tiếp ba hạ càn khôn ngẩng đầu thần sắc c ú a hoán lại là một ngụm lao hết u y phun ra mẹ nó có thể hay không nghe người khác nói hết lời a nàng không phải ý tứ này a thẩm n i ệ m nhìn ra cái gì vẻ xấu hổ trước mắt l à qua toàn t ứ c nói ta làm việc từ trước đến nay không thích kéo dài phế vật này thể phách mặc dù rắc r ư ỡ i nhưng dù gì cũng là cao cảnh hôn nguyên tông sư cách một cái đại cảnh giới xem như phù hợp ta nói tiêu chuẩn mà hắn lại làm cho một bên tiêu thanh nhi dừng một c h ú ta vậy tại sao ta muốn cách đại cảnh giới g i ế t y ê u a đều là sư muội làm sao ta cường độ sẽ cao như vậy úc chẳng lẽ nói sư huynh coi trọng nhất ta sao ngay tại tiêu thanh nhi suy nghĩ lung tung lúc bên cạnh quản sự bước nhanh đến phía trước trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay gửi lấy run run rẩy rẩy nói ra công chúa điện hạ tiểu nhân có chuyện quan trọng bầm báo ta mấy năm nay nằm gai nếm mật chỉ cầu thu thập càn vương đối với ta đại hạ chỗ tạo chi nghiệt từng cái đếm đơn giản làm cho người thần c ộ n phẫn càn vương tên này còn muốn đem công chúa điện hạ gà cho thanh quang động chủ đồ đệ làm tiểu tiếp vì cầu thanh quang động chủ trợ giút đăng cơ đại hạ đ Ta đ ạ chương ạ t năm g chủ, thân mươi tám lại hắn t tử vị chủ ta la à hán t phát tướng ngay trước sư huynh mặt thay quần áo chương năm mươi tám la hán phát tướng ngay trước sư huynh mặt thay quần áo nghe quản sự nói ra hạ càn khôn lại muốn nàng đi làm tiểu tiếp lúc hạ ưu n g u y ệ n sắc mặt trong nháy mắt lạnh hơn sắc y vũ động hạ càn khôn ngươi thật sự là thật to gan công chúa điện hạ hôn sự lúc nào đến phiên ngươi làm chủ còn lại phạm phải nhiều như vậy tội lớn người tới trước đem nó ấn xuống đi viên hành trầm mặt lạnh lùng quát một bên miếu quan công đám người trợn mắt hung q u a n g nhìn xem hạ càn khôn mà lúc này bị phản bội hạ càn khôn nổi giận răng đều nhanh cắn nát nhận m ệ n h giống như đem vùi đầu thấp không dám đi sờ nhiều người tức giận hắn lúc này còn có thể làm sao đều là người phế nhân hắn còn có thể như thế nào viên hoành hướng phía hạ u nguyệt chắp tay nói công chúa điện hạ người này giao cho ta xử lý đi tội của hắn nhất định phải chiêu c á o toàn bộ đại hạ trước mắt bao người t h í thân dù sao không phải cái gì tốt thanh danh trước lưu hắn một mạng còn có thể đào ra không ít phản kháng công chúa người viên hoành truyền tâm nói hạ u nguyệt không nói gì tùy ý tiến lên miếu quan công mấy người đem hạ càn khôn cùng quản sự kia áp đi lúc này toàn bộ miếu quan công lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều nhìn thần sắc k i a bình tĩnh thân ảnh áo trắng thần sắc khác nhau có phức tạp có cục nhật có kính n g cứ như vậy ngắn ngủi một canh giờ toàn bộ đại hạ cách cục bởi vì hắn một người mà bi hôm nay việc này truyền ra ngoài toàn bộ đại hạ muốn nhắc lên bao lớn song lớn mà hắn nhưng thật giống như căn bản không thèm để ý nếu là không có việc gì lời nói có thể hay không nhập hóa long chỉ. thẩm n i ệ m n g ẩ m đầu chắp tay sau lưng nhìn s á t trời một chút dần dần muộn mở miệng nói viên hoành lập tức tiến lên cười nói ngược lại là lao hủ thiếu suy tính thẩm đại nhân tiêu tiểu thư mời tới bên này hắn làm ra một cái tư thế x i n mời tư thái thả rất thấp tiêu thanh nhi liên tục khoác tay có chút xấu hổ để viên hoành không cần khách khí như vậy mà thẩm n i ệ m đối với cái này ngược lại là không quan trọng trực tiếp đi theo phía sau hắn ngay tại xác bước vào miếu quan công lúc hay là Ta mang m n sư i hạ bọn hắn h đi đi. qua đi. Hạ u nguyệt tiến lên mở miệng nói viên hành o suy nghĩ một chút nói công chúa điện hạ hạ càng khôn vào tù nhạc thanh quang sư đổ chết ở chỗ này đại hạ còn có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý những tin tức này căn bản không g ạ t được sau đó chính là m u ố lưng đối huyền quan g động sự tình coi như thẩm nghiệm không sợ huyền quan g động nhưng cũng không thể cái gì cũng mặc kệ không phải cái này tốt xấu là công chúa điện hạ sư minh cũng là đại hạ hiện tại chỗ dựa người bọn hắn đại hạ tối thiểu cũng phải đem nên làm đ ề u làm thẩm nghiệm nhẹ dọn mở miệng nói không có việc gì ngươi đi giút ngươi hạ u nguyệt nhẹ gật đầu sau đó quay người mà đi đi ra mới bước quay đầu dùng vẹn vẹn chính n à n g nghe được thanh âm nỉ non sư huynh cảm ơn thanh đồng miếu quan công bên trong đối với bên ngoài bên trong kỳ thật trang trí vô cùng đơn giản mới vừa vào cửa thẩm n i ệ m đã nghe đến một cỗ đàn hương hương vị một giây sau liền bị cái kia từng tòa đá sám chế tạo trên đài cao sừng sững kim thân pháp tướng hấp dẫn những n à y kim thân pháp tướng hình thái khác nhau có bồ tát phật đà giữ t ậ n la hán mặt quỷ dạ xoa các loại tổng cộng có dòng g ã bảy tôn trừ cái kia giữ tợn la hán có cao mười triệu bên ngoài mặt khác thuần một sắt chỉ có chín triệu bọn hắn thân thể khổ tuy là phật môn kim thân nhưng lại hờ hững nhìn xuống chúng sinh cho người ta một loại mánh liệt đánh vào thị giác cảm giác thẩm n i ệ m kinh ngạc phát hiện những n à y kim thân vẫn còn sống lập tức trong đầu của hắn nổi lên một chút ký ức phật môn phương pháp tu hành khí tức này bọn hắn chính là ta khi trước phát hiện những cái kia tàn phế hóa thần thẩm n i ệ m nghĩ đến trước đó tại đế đô lúc phát hiện ngoại ý muốn các ngươi là ai là đại hạ người thẩm n i ệ m lấy nguyên thần phát ra âm thanh truyền vào những n à y kim thân trong p h á p tướng mà ở đối mặt thẩm n i ệ m ánh mắt quét tới lúc những n à y kim thân vậy mà xoay qua chỗ khác tránh lệ hắn giống như có chút e ngại chính mình ân bọn hắn tại sao không nói chuyện là không vui sao cái này tiêu thanh nhi sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh cũng không phải bởi vì sợ sệt mà là cái tiêu cố áp lực lớn lao dẫn đến phật môn kim thân la hán c h i pháp nữ viêm đế nhận ra được kêu nữ đế đại nhân cái gì là phật môn kim thân c h i pháp à? tiêu thanh nhi không hiểu hỏi nữ viêm đế mở miệng giải thích cái gọi là phật môn kim thân c h i pháp là phật môn một loại hóa thần công pháp nghe đồn trời khoảnh trước đó có phật môn cao tăng truyền pháp tại thế gian sinh linh đây cũng là trong đó một loại kim thân la hán pháp tướng năm đó nhân tộc trong vương triều có không ít vương triều tu chính là phật môn tri pháp khó trách cái này đại hạ võ phu so tu sĩ nhiều nguyên lai là đi kim thân đường、đi. bất quá cũng là một cái cô đơn vương triều đi đâu xuất ra hóa thần công pháp đến cho dù có thiên tư xuất chúng thiên tài sinh ra sợ là cũng sẽ lựa chọn bái nhập bà tông tu hành chỉ có những cái kia không có thiên phú đi đi đường này cũng k h ó trách cái này đại hạ mạnh hơn cũng không bay ra khỏi cái gì lãng công pháp này chỉ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ lại hướng lên phật môn phản hư chi pháp cũng chỉ có tại đông h u y ề n mới có cái này đại hạ đã từng thực lực không kèm A, mười trượng kim thân hóa thần đại viên mãn đều đi ra nếu là có phản hư công pháp nói không chừng có thể ra một tôn chân chính đại năng chỉ bất quá những này kim thân pháp tướng có nguyên thần vì sao là không trọn vẹn k h u khúc á i tia thẩm đại nhân a viên hoành lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười tay lại là có chút phát r u n nếu là đổi lại một người đối với đại hạ các lao tổ bất kính như thế hắn đã sớm xuất thủ thẩm nghiệm vọng hướng viên hành o lại nghe hắn có chút sầu nao đạo các lao tổ kỳ thật sớm đã chết ở cùng yêu tộc tử chiến bên trong kim thân bất diệt nhưng nguyên thần lại bị yêu tộc c h é m tới dựa vào ta đại hạ hương hỏa nguyện lực mới vì bọn họ bảo lưu lại một tia thần trí có đôi khi bọn hắn liền cùng tiểu hài từ không sai bị lắm ta không biết đây coi là không tính ta đại hạ nội tỉnh bởi vì ta cũng không rõ ràng thật đến ngày đó bọn hắn còn sẽ có ý th kỳ thật cũng suy tính rất nhiều nhưng nghĩ lại nếu như thẩm niệm thật muốn đối với đại hạ làm cái gì nói ai có thể ngăn được đâu không bằng toàn bộ đỡ ra còn có thể rơi tốt cảm giác dạng này à. thẩm niệm khẽ vứt cảm lại cùng viên hoành đi đến rất nhanh đi tới trước một tòa cửa đá bốn cái thân ảnh áo xanh chậm rãi đi ra bọn hắn đều là khuôn mặt giàn mua không gì sánh được quanh thân âm u đầy từ khí xem xét chính là thọ nguyên sắp tới bộ dáng viên hoành xuất ra người coi miếu thân phận bài đưa tới cung kính nói làm phiền khai hóa long trì áo xanh lão nhân n i ệ m chứng không sai sau liền đ ợ đầu bốn người liên quyết đem cửa đá đầy ra tránh ra con đường từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có nói một câu thẩm nghiệm đi vào trong này không lớn chỉ có mười mấy bình phương ở giữa có thạch đàm trong đó có chất lỏng màu vàng phun trào khí tức ngược lại là có đủ nhưng nếu như là hóa thần lưu lại lời nói sợ là đối với ta hiện tại thể chất tăng lên không coi là quá lớn thẩm nghiệm nhữ mày suy tư bây giờ hắn hôn độn bất diệt luyện thể p h á p môn tiểu thành ngay cả hắn cũng không biết nhục thân của mình mạnh bao nhiêu nhập môn liền có thể ngạnh hãn nguyên anh yêu thú dựa theo hắn suy nghĩ cùng bình thường hóa thần yêu thú cứng đối cứng nên vấn đề không lớn cho nên hắn nhìn thấy cái này hóa long chỉ sau đang suy nghĩ muốn hay không xuống dưới Tính toán đến đều tới. tiêu thanh nhi mới chúc cơ kỳ tuy có thần thể hẳn là cũng không dùng được lớn như vậy số lượng những này chính là mấy ngàn năm qua từ các lao tổ thể nội rút ra kim thân pháp tướng chi lực hình thành một phương l a hàn ao viên hành mở miệng sau khi giải thích c h ậ t vừa cười nói thẩm đại nhân yên tâm ngươi mặc dù đã là hóa thần kỳ thực lực nhưng này hóa rồng trong a o ẩn chứa lực lượng cũng có thể thay ngươi phạt mao t ẩ y thủy tăng cường cường độ nhục thân hoàn toàn không có vấn đề v ề phần có thể hấp thu bao nhiêu vậy liền hút bao nhiêu viên hành vô cùng hào phóng liền xem như hắn nhanh đến cực cảnh hôn nguyên tâm sư như hóa long trí hút cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi thẩm đại nhân nhìn xem ra miệng thịt mềm nhiều nước rồi tại viên hoành xem ra cái này hóa r ồ n g trong ao lực lượng thế nhưng là hắn đại hạ tích lũy nàn g năm lưu tại nơi này chính là vì thờ có hy vọng n g ừ n g tụ pháp tướng thiên kiêu sử dụng thẩm nghiệm có thể tiêu hóa một phần ngàn cũng không tệ dù sao nhục thân lực lượng cùng tu vi đây chính là hai chuyện khác nhau viên hoành lại cười mị mị nhìn xem tiêu thanh nhi đạo thanh nhi tiểu thư cũng giống như vậy tiêu thanh nhi lại là thần sắc có chút phức tạp nhìn xem viên hoành sau đó gật đầu nói tạ ơn viên tiền bối hắn hẳn còn chưa biết sư huynh kỳ thật nhục thân không thể so với tu vi kém đi không cần phải k h á c h khí đây là công chúa điện hạ cầm công tích đội không cần thiết cảm ơn ta viên hoành thản nhân áp thẩm n g h i ệ p gật đầu nói ân đã có tốt như vậy tác dụng vậy ta liền thử nhìn một chút viên hoành mười phân thức thời gật đầu nói hóa r ồ n g trong ao lực lượng còn có rèn luyện nhục thân tác dụng bình thường quần áo vừa đụng phải liền sẽ hóa thành cho bụi cho nên lão phu là thẩm đại nhân thanh nhi tiểu thư chuẩn bị hai bộ lấy đặc thù vật liệu chế quần áo lao phu sẽ không cái dày tại hắn rời đi đằng sau thẩm nghiệm mà không lên tiếng đi đến hóa dòng bên cạnh ao trên đủ đá, cầm lên màu trắng áo mỏng hai ngón tay chương năm mươi chín nữ đế đại nhân nói như vậy ngươi cũng xuyên qua loại này chương năm mươi chín nữ đế đại nhân nói như vậy ngươi cũng xuyên qua loại này y t h i phục này liền dùng điểm ấy vật liệu thẩm nghiệm thần sắc lộ ra một tia cổ quái nhìn ra cái này quần áo sử dụng vật liệu chính là một loại yêu thú đêm trăng nện chỗ phun ra tia luyện chế mà thành nghe nói tháng này đêm n ệ n trưởng thành tuy chỉ có nguyên anh kỳ thực lực nhưng phun r a tơ n ệ n cực kỳ hy hi hữu gặp lửa không dung đồng thời có thể dùng mềm mại thuộc tính chính là hiếm có bà bối mà tháng này đêm n ệ n tổ thượng bạch dạ thần chi phun ra tia càng là vô cùng chân quý có đặc tính càng nhiều có thậm chí có được c ấn thân n ạ c tức tác dụng nhìn ra đại hạ hay là rất nghèo tìm tới đêm trăng n ệ n tơ n ệ n chỉ đủ chế tắc thành cái này đơn bạc quần áo thẩm n i ệ m nhớ mang máng tuổi nhỏ lúc chính mình tuổi nhỏ lúc mặc áo đông bên trong tất cả đều là bạch dạ thần n ệ n tơ n ệ n tựa như là ghét bỏ n ệ n buồn nôn còn đem nó đốt đi nửa ngày đ thẩm n i ệ m đã nhận ra tiêu thanh nhi dị thường ánh mắt quét qua liền thấy được nơi hẻo lánh chỗ có một mặt cổ kính bình phong sử dụng vật liệu cực kỳ đặc thù thẩm n i ệ m không cách nào xem thấu nơi đó có thể thay quần áo tiêu thanh nhi đỏ mặt thuận thẩm n i ệ m ánh mắt nhìn lại lúc này mới thấy được mặt kia bình phong trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là có thay quần áo địa phương còn tốt còn tốt một giây sau nàng lấy cực nhanh tốc độ cầm quần áo lên liền chạy trên gương mặt xinh đẹp còn có vẻ xấu hồ sư huynh ta đi trước đổi thẩm n i ệ m sửng s ố một chút ngược lại là không nói gì tiểu nữ hai thôi thẹn thùng điểm cũng bình thường ngay sau đó hắ mặc vào miếu quan công thể chất xa y màu trắng ngược lại là thật thoải mái thẩm n i ệ m cảm giác được một cỗ thanh lương chi ý chuyển khắp quanh thân âm thầm tán thưởng một câu thẩm n i ệ m đi đến hóa long trí trước nhìn qua cái kia một mảnh chất lỏng màu vàng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bước vào rất nhanh liền ngâm mình ở trong đó vê n h một c ỗ cường đại ấm áp lại cực nóng lực lượng đâm chọc vào thẩm n i ệ m n ô n thân hóa rồng trong ao từng đầu màu vàng tiểu long đột nhiên hiện thân bọn hắn thân hình có chút hư hảo trên thân thể có phật kinh trải rộng tản ra tịnh hóa hết thể lực lượng màu vàng tiểu long muốn dung nhập trong cơ thể của hắn cải thiện lấy hắn khiếu huyệt loại bỏ có thể vừa mới tiếp xúc đến thẩm nghiệm lục thân lúc những n à y màu vàng tiểu long liền cứ thế ngay tại chỗ vào đầu b ư ớ t hai giống như có chút không có chỗ xuống tay chỉ một thoáng một cố hấp lực to lớn đem một đầu màu vàng tiểu long ở trong sợ hãi liền bị hút vào thẩm nghiệm thể nội lập tức cái này màu vàng tiểu long bắt đầu mánh liệt phản kháng nhưng vào lúc này do kia hỗn đ ộ n máu tản ra một đạo không có gì sánh kịp h u áp làm cho màu vàng tiểu long lộ ra vẻ sợ hãi lập tức run lẩy bẩy quỷ xuống đất thần phục ngay sau đó màu vàng tiểu long liền phản phất nhận bệnh bình thường tiêu tán hóa thành từng sợi không gì sánh được ngưng thực kim quang dung nhập thẩm nh quá trình này mười phần chậm chạp không biết có thể hay không dùng mô p h ỏ n g thời gian tăng thêm tốc độ thẩm nghiệm sờ lên cảm không có từ trước đến nay nhiều hơn một cái ý nghĩ cùng lúc đó hóa rồng ngoài ao một mực c h ấ n thủ lấy nơi đây bốn cái áo xanh láo nhân mí mắt đều là nhảy một cái chợ bốn người hai mặt nhìn nhau người trẻ tuổi kia giống như không thích hợp t a kim thân châu ngưng kim long muốn áp chế một đầu đều được cao cảnh hôn nguyên tông sư thể phách mà lại tối thiểu muốn ba tháng trở lên hắn làm sao mới vừa đi vào liền thành công mà hóa rồng trong ao sau tấm bình phong một đạo rón rén thân ảnh đi ra lúc này tiêu thanh nhi căng thẳng tiểu khu không người tế bạch hai tay chăm chú bảo vệ trước ngực lại trắng lại lớn lên hai chân tại l ụ i trắng phiêu động ở giữa như ẩn như hiện phải chết ý dịch vụ này làm sao lại mỏng như vậy a tiêu thanh nhi đỏ mặt giống như dì máu mười ngón gấu chặt cắn chặt răng ngà túi đầu một bước nhỏ một bước nhỏ chuyển lấy ngọc túc chân nhỏ nhăn nhăn nhó nhó đi hướng hóa long chỉ. nàng chỉ cảm thấy không gì sánh được gian nan thậm chí so với lúc trước cảnh giới hoàn toàn biến mất đi thiên kiếm tông nơi hiểm yếu đường núi còn khó hơn có thể hay không bình tĩnh điểm tu sĩ chúng ta không cần như vậy câu tại tiểu tiết nữ viêm đế nhịn không được mở miệm nói nữ đế đại nhân nói như vậy ngươi cũng xuyên qua loại này. tiêu thanh nhi trong đầu nhu nhu hỏi ta không có ai bảo ta mặc ta dễ hay nữ viêm đế mười phần kiên định trả lời nữ khí không dung chất vấn năm tiêu thanh nhi lập tức im lặng trải qua nàng không ngừng cố gắng rốt cục đi tới hóa r ồ n g bên cạnh ao sau đó nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần sư h u n h đáy lòng thở dài một hơi đang chuẩn bị bước vào hóa long chỉ lúc cặp tia đen kịt hai con ngươi mở ra hướng phía chính mình nhìn sang bốn bốn mắt nhìn nhau phảng phất thời gian đều dừng lại tiêu thanh nhi chỉ cảm thấy đại nao không ngay lập tức đem túi đầu nhịp tim nhanh đến không được đây là đầu nàng một lần tại một người nam trước mặt như vậy bối rối thất thần làm gì thâm n i ệ m nhữ mày mở miệng nhưng trong lòng cũng có chút sao động nhất là tiêu thanh nhi dáng dấp vốn là đẹp không được nhất là bây giờ còn mặc như vậy mát mẻ thâm n i ệ m tự biết chính mình cũng không phải thánh nhân gì đối với có phản ứng hắn mười phần thản nhiên tiếp nhận nhưng hắn còn không đến mức bị tiểu nao k h ô n g chế một giây sau sư huynh ta tiêu thanh nhi muốn nói lại thôi cắn răng một cái bước vào hóa long chỉ, nhưng trong đầu tất cả đều là sư huynh nhìn nàng ánh mắt đùng gặp tiêu thanh nhi thần sắp đọc lại toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó xoay tròn trong khoảnh khắc đó nàng đạp hụt một bước đã mất đi cân bằng thân thể không bị khống chế hướng về phía trước khúc nào theo nàng rơi vào trong nước bốn phía lập tức bị chất lỏng màu vàng trô vây quanh phản phất là bị một đại dương màu vàng nóng thốt vệ tại thời khắc này nàng cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở cảm giác nàng thử nghiệm dây rủi lấy muốn đứng lên lại phát hiện chính mình phản phất bị lực lượng vô hình trói b u ộ c căn bản là không có cách động đậy mảy may nhưng vào lúc này một cái mạnh mà hữu lực đại thủ đưa nàng đỡ dậy ổn định tâm thần vận chuyển linh lực chống cự một đạo ôn nhuận thanh â m vang lên a hô a hô tiêu thanh nhi vịn cái kia mạnh mà hữu lực cánh tay đứng lên sau lập tức vận chuyển công pháp nhưng hô hấp vẫn như cũ gấp rút thở hào hệ yếu ớt dần dần tiêu thanh nhi rốt cuộc xem như ổn định thân hình sau đó thấy được trước mắt thân ảnh ngây ngẩn cả người cái kia l ụ i trắng phía dưới như ẩn như hiện lấy bạo tạc tính chất cơ bắp lại phối hợp tấm kia tuấn lãng vô sau mặt đơn giản có thể xưng ơ hoà mỹ lại thêm kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau tiêu thanh nhi đã sớm cho thẩm niệm mang tới rất nhiều quan h o à n là nàng sùng bái nhất người trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt sư huynh ta tiêu thanh nhi đỏ mặt lập tức hướng hóa rồng trong ao co r ụ t lại như là một cái đà điệu một dạng chỉ lộ ra một cái đầu đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn qua thẩm niệm ngươi cái gì ngươi thẩm không cần phân thần chuyên tâm hấp thu hóa long chỉ lực lượng rèn luyện thân thể nhưng nội tâm nhưng cũng có một tiên d ị động tiêu thanh nhi ô m đầu triển lộ nợ nụ cười nói là sư huynh bất chi bất giác giống như cũng không có khẩn trương như vậy thẩm nghiệm gặp nàng đã có thể chống cự áp lực đằng sau liền cũng bắt đầu hấp thu hóa long chỉ lực lượng t h ử n h ì n một chút mô phỏng hệ thống hối đoái hai mươi điểm truyền đạo giá trị hối đoái thành công còn thừa mô phỏng thời gian hai mươi năm còn thừa truyền đạo giá trị một trăm tám mươi điểm mô phỏng đối tượng hóa long trì tu hành mâu nghị khai thủy năm thứ nhất ngươi bắt đầu luyện hóa thể nội la hàn kim long tại nó đã, đã mất đi phản kháng tâm tứ lúc n g ư ơ i luyện hóa tốc độ nhanh vô cùng nhưng là ngươi không ngờ tới hỗn độn máu vậy mà đối với mấy cái này kim long cũng tới hưng thú trực tiếp động thủ đ o ạ t kim long chương sáu mươi nếu là hắn có thể nuốt xong bản đế liền cho hắn làm ấm dưởng chương sáu mươi nếu là hắn có thể nuốt xong bản đế liền cho hắn làm ấm dưởng ân thẩm nghiệm bị giật này mình cái này hỗn độn tinh huyết nó là có ý thức rất nhanh nghe được mô phỏng âm thanh đằng sau thẩm nghiệm mí mắt lắp một cái năm thứ hai ngươi phát hiện hỗn độn tinh huyết lại có ý thức đang cùng mình cướp đoạt la hàn kim long sau liền bắt đầu nếm thử liên hệ hỗn độn tinh huyết ngươi lấy thần n i ệ m tràn vào trong đó th nhưng mà cũng không đạt được bất luận cái gì hỗn độn tinh huyết bất kỳ phản ứng nào ngươi luôn cảm thấy không thích hợp một bên du nhập g n mặt khác l à hàn kim long một bên liên hệ hỗn độn tinh huyết một năm qua đi ngươi phát hiện chính mình có chút u bê mỗi ngày đều tìm đến một giọt máu nói chuyện cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ ở một bên tiêu thanh nhi gặp sư huynh đã bắt đầu tu luyện lắc lắc đầu ném trừ tạp n i ệ m đằng sau cũng bắt đầu vận chuyển công pháp tu hành chỉ bất quá công pháp của nàng thật sự là quá kém chính là bình thường nhất ngưng khí quyết nếu không có tại nữ viêm đế trợ giút bên dưới nàng sợ là ngay cả chút cơ đều khó có khả năng hoàn thành cho nên nàng muốn hấp thu hóa thần trong ao lực lượng. tốc độ kia có thể xưng ốc xin nữ đế đại nhân a lúc nào có thể tu luyện viêm thần quyết a tiêu thanh nhi bị chính mình hấp thu tốc độ cho làm cho có chút phiền muộn nhìn không được đữ u m ô i nói nữ viêm đế cũng là có chút bất đắc gì nói không có cách nào công pháp này cần thiên địa dị hỏa mới có thể mở ra ai tiêu thanh nhi có chút thất vọng thiên địa dị hỏa nào có dễ dàng như vậy tìm tới a sớm biết lúc đó liền chẳng phải gấp lấy trước thiên kiếm tông thiên huyền công pháp tốt nghe nói đó là có thể nối thẳng nguyên anh cảnh phát môn nữ viêm đế cảm nhận được tiêu thanh nhi cô đơn cũng có chút thật mất mặt tính toán một chút n ồ n lực của mình sau liền mở miệm nói ngươi đ tiêu thanh nhi không chút suy nghĩ đáp ứng nàng đối với nữ viêm đế là tín nhiệm vô điều kiện một giây sau tiêu thanh nhi con n g ư ơ i dần dần có kim mang hiện hiện thần sắc cũng biến thành lạnh leo đứng lên hai đầu lông mày có một cỗ không dặn tự uy khí thế bản đế tuy vô pháp trực tiếp thay ngươi hoàn thành phá cảnh cùng tiêu hóa những lực lượng này chỉ có thể trước thay ngươi trước hút vào thể nội nữ viêm đế tại trong não giải thích nói tốt tiêu thanh nhi tại trong não hồi đáp ngay sau đó nữ viêm đế liền thao túng tiêu thanh nhi thân thể bắt đầu hấp thu hóa long trì lực lượng cái này phân tấp nhất định phải năm tốt nếu là quá nhiều nàng đánh vắt được nhưng tiêu thanh nhi thân thể gánh không được dù sao nàng thần hoàng thánh thể vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh mà thôi đều không phát huy ra một phần vạn lực lượng rất nhanh từng sợi mờ nhạt kim quang tràn vào trong cơ thể của nàng thay nàng bỏ đi thể nội tạp chất không nói liền ngay cả linh lực đều hùng h ậ mấy phần sau đó nữ viêm đế đem nó chứa hàng tại linh hải c h ỗ u ân đó là cái gì tiêu thanh nhi rất nhanh phát hiện tại hóa r ồ n g đại lao có từng đầu thật dài thân ảnh lập tức kinh hãi đó là la hán kim long chính là phật môn tu thành la hán pháp tướng người mới có thể ngưng tụ ẩn chứa trong đó thuần túy nhất la hán huyết n ụ c tri lực ngưỡ như hấp thu một đầu không chỉ có bước vào chúc cơ trùng kỳ không chút luyện nhiệm nói không chừng còn có thể đem thể chất lại hướng lên sách một cái cấp bậc bất quá cái này là h á n kim long chính là hóa thần huyết đục châu ngưng đều có nhất định ý thức muốn luyện hóa một đầu độ khó cùng nguy hiểm không thua gì ngươi lần nữa cùng kim đang tiêu răng nanh c h é m giết chính ngươi suy nghĩ một chút nữ viêm đế chậm rãi giải, giải thích nói tiêu thanh nhi nhữ mày trong mắt đẹp có quyết tuyệt chi ý mặc dù nàng bây giờ an nhản là ai mang tới nếu không có sư h u n h tiêu da sẽ ly biệt quê hương ước hẹn ba năm cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành mà nàng sợ là còn tại tìm kiếm khắp nơi t i ê n môn cho nên chỉ có mạnh lên nàng mới có cơ hội có thể báo ân chí ít cũng đừng trở thành sư huynh vương hữu t ố t bản đế minh bạch tiêu thanh nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì có chút lo lắng nói nữ đế đại nhân cái kia nếu là ta hấp thu l à h á n kim long có thể hay không ảnh hưởng sư huynh hắn yên tâm đi cái này hóa long chỉ là đại hạ đến ngàn năm nội tình bản đế vừa mới dò xét một chút có trọn vẹn hơn chín trăm đầu l à h á n kim long dù cho sư huynh của ngươi có được cao cảnh hôn nguyên tông sư nhục t h ầ n tối đa cũng liền nuốt cái hai ba mươi đầu liền căng hết cỡ cái này chính là hóa thần la hàn pháp tướng châu ngưng ẩn chứa trong đó năng lượng vượt qua tưởng tượng của ngưng nữ viêm đế tùy ý mở miệng lộ ra một tia cười nhạt vậy nếu là sư huynh hơn chín trăm đầu đều nuốt đâu tiêu thanh nhi nhữ lại lông mày nghĩ đến a ngươi nha đầu này nghĩ gì thế bản đế thừa nhận mặc dù sư huynh của ngươi đúng là nhân tộc vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt nhưng ngươi có biết hay không một đầu l à hán kim long bên trong lẩn chứa lực lượng bao lớn nếu là hắn có thể nuốt xong bản đế liền nữ viêm đế nói đều không có nói xong còn ngươi liền có chút co r ụ t lại liền cho hắn làm ấm dưởng theo nữ viêm đế dứt lời nàng liền lập tức hối hận không phải đâu ngươi đến thật cái này quỷ quái gì vật vây một tiếng tiêu thanh nhi giật này mình chỉ gặp t r ư năm thứ a l một r mươi ngươi n từ bỏ cùng hôn độn tinh huyết tranh đoạt cái này la hán kim long trực tiếp lựa chọn mở bày theo nó đi dù sao hôn độn tinh huyết cũng là chính mình khẳng định không phải mình và không quan nó một năm này cựu chuyển tạo hóa đoạt thiên công bắt đầu điên cuồng vận chuyển từ hỗn độn tinh huyết trong miệng nhặt được một chút nó không cần kim long chi lực trực tiếp đem những cái kia chưa từng khai khiếu khiếu huyệt toàn diện mở ra ngươi cảm giác thần thanh k h í sản g thật không thoải mái năm thứ hai mươi làm đệ nhất trăm đầu la hãn kim long tràn vào thể nội hòa và hỗn độn tinh huyết bên trong sau ngươi rõ ràng phát hiện nó cao lớn hơn không ít trước đó hai g i ọ t tụ cùng một chỗ cũng bất quá cây ngô lớn nhỏ nhưng bây giờ lại có lớn bằng ngón tay cái đồng thời ngươi ngực nóng hổi đạo kia giống như tinh thần phù văn phát ra huyền ảo ngân quang hỗn độn tinh huyết giống như sống như sống lại tản ra một n g ư ơ i có chút kích động sau đó cẩn thận nghe qua chỉ nghe nó nói rác rưởi không đủ n g ư ơ i con trai ở năm thứ hai mươi mô phỏng kết thúc thẩm nghiệm mặt tối sầm cũng là lựa dận cấp trên đi n g ư ơ i thích ăn lão tử hôm nay liền để n g ư ơ i ăn no hệ thống h ồ i đoái tám mươi điểm truyền đạo giá trị một giây sau mô phỏng tiếp tục bắt đầu thứ bảy mươi chín năm hóa rồng trong ao chín trăm chín mươi tám đầu la h á n kim long tràn vào thể nội đằng sau cái kia hôn độn tinh huyết hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay dần dần ngưng tụ ra một cái người nhỏ màu bạc hình thức ban đầu toàn thân trên dưới tản ra hôn độn thật mang thấy không rõ mặt mũi của hắn dưới chân có lấy một phương nông lung hạ ánh sáng đang ngưng tụ sau đó lại tiêu tán trừ cái đó ra ngươi phát hiện chính mình cũng không có cái gì biến hóa quá lớn ngươi nhìn xem cái này hao tốn tám mươi năm thành quả trầm mặt một lát mở miệng hỏi nó ngươi có làm được cái gì cái kia người nhỏ màu bạc không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là đang ăn la h á n kim long ngươi tức nổ tung vận dụng tất cả lực lượng theo nó trong miệng đoạt ba đầu trở về thứ tám mươi năm ngươi nhìn xem quả đâm kia lớn nhỏ người nhỏ màu bạc cứ như vậy nhìn nó một năm tại cuối cùng ngươi bờ môi có chút phát run đưa ta tám mươi năm đưa ta hơn chín trăm đầu kim long cái kia người nhỏ màu bạc này sẽ là thật có thể mở miệng nói chuyện chỉ bất quá hắn thanh nhâm phản phất đ ư ơ n g theo lấy đại đạo anh minh làm cho thẩm nghiệm đại nào ông ông tác hưởng hỗn độn nghi sơ phán hồng hoang như bắt đầu phân không đủ không đủ còn kém xa lắm tám mươi năm mô phỏng kết thúc mở mắt ra thẩm nghiệm trước tiên vận dụng thần nghiệm tại thể nội đi xem cái kia hỗn độn tiểu nhân có loại muốn truy nó xúc động cuối cùng nghĩ đến đây là tinh huyết của mình lúc này mới thuyết phục chính mình thôi coi như là về sau trải đường thâm nghiệm i ệ m đ ố n n đứng dậy một bước phóng ra đi vào tiêu thanh nhi trước người nhìn xuống ngồi xếp bằng nàng mở miệng nói há m ồ m a tiêu thanh nhi ngầm đầu một mặt một bức nữ viêm đế hốt hoảng vội vàng trở lại náo hải nàng vừa mới một lần nữa nắm giữ thân thể liền thấy sư huynh đứng tại trước người mình không đủ một thước khoảng cách để nàng há mổn giương cái gì miệng thẩm nghiệm nhỏ, nhỏ lạnh nhạt thanh nhâm g nói vang lên ân o、oh. tiêu thanh nhi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một đầu si ngốc ngơ ngác la hán kim long theo sư huynh thể nội bay ra sau đó xông vào trong miệng của nàng một giây sau liền cảm thấy trong miệng nóng lên thân thể mềm mại khẽ run lên đồng thời ở trong lòng hô nữ n đế lại nhân như thế nào luyện hóa la hán kim long a sư huynh miễn cưỡng nhét vào một đầu cho ta lúc này nữ viêm đế tại thần hồn của nàng bên trong ngồi xếp bằng đóng chặt hai con n g ư ờ i trong này một mực tại nghĩ linh tinh không có khả năng a cái này không có lý do hắn làm sao lại hút nhanh như vậy khổng lồ như thế số lượng chính là phản hư thể tu đều không nhất định có thể tại trong cái thời gian này đều hút xong cái này không có đạo lý a giờ khác này nữ viêm đế rơi vào trong c h ấ m tư nàng tu luyện xem bị thẩm nghiệm đổi mới có chút hoài nghi nhân sinh tiêu thanh nhi gặp nữ viêm đế không có trả lời nàng cũng chỉ có thể kiên trì vận chuyển ngưng khí quyết tại nàng linh hải bên trong một đầu la h á n kim long lộ ra ngu ngơ biểu lộ chạy vội tiêu thanh nhi linh thức cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc la h á n kim long vốn cho rằng đối phương sẽ kịch liệt p h ả n kháng sau đó buộc phát một trận đại chiến đánh bại kim long mới có thể luyện hóa nhưng mà tiêu thanh nhi không nghĩ tới la hán kim long chỉ là ngoái nhìn ngây ngốc cười một tiếng tùy ý tiêu thanh nhi tiêu hóa lực lượng của nó cái này kim long làm sao không thích hợp tiêu thanh nhi lập tức hơi nghi hoặc một chút không phải nghe nữ đế đại nhân nói luyện hóa kim long là chuyện rất nguy hiểm sao Ổn định tâm thần. chuyên tâm luyện hóa ý thức của nó đã bị ta xóa đi sẽ không phản kháng ngươi có thể hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu nghe được thẩm n i ệ m thanh â m sau tiêu thanh nhi bừng tỉnh đại ngộ sưng sờ nhìn trước mắt thẩm n i ệ m sư huynh đem kim long ý thức xóa đi chính là thuận tiện ta hấp t h u a sư huynh tốt cẩn thận a nghĩ tới đây tiêu thanh nhi trong lòng chỉ có vô tận cảm động nhanh hút thẩm n i ệ m gặp nàng biểu lộ có chút bất đắc dĩ có chút tức giận nói nhà đầu này lại đang nghĩ cái gì đâu ừ tiêu thanh nhi trùng điệm gật đầu lập tức bắt đầu chăm chú luyện hóa thể nội la hán kim long mi tâm hỏa diễn thần văn lại lần nữa hiện hiện linh lực của hai tòa linh cơ từ nàng linh hải bên trong đột n h i ê n dựng nên mà lên rất nhanh tiêu thanh nhi cái chán liền có mồ hôi hiện hiện nhưng mà nàng luyện hóa tốc độ cùng thẩm nghiệm so sánh còn kém quá xa dù sao không có mô phỏng thời gian cho nàng dùng liền xem như thuần túy chỉ hấp thu cũng phải không ít thời gian thẩm nghiệm thấy thế dứt khoát ngồi xếp bằng tại bên cạnh của nàng l ặ n g lặng chờ đợi bắt đầu suy nghĩ làm sao cho đại hạ người giải thích trung pi cho người ta ngàn năm nội tình đều biện thủ vẫn còn có chút ngượng ngủ tại hóa dòng mày ao cái tia bốn cái lao giả ảo xanh trong đó một vị bỗng nhiên cảm ứng được cái gì trong mày lặng lẽ thăm dò một chút hóa long trì lập tức như bị xét đánh cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích lao tam thế nào không có không có tất cả đều không có cái gì không có hóa long chỉ kim dịch mất giáo đều thành nước canh hơn chín trăm đầu la hán kim long tất cả đều không có a còn lại ba cái áo xanh lão nhân một mặt mẫu bức giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì hơn chín trăm đầu la hán kim long không có cái này sao có thể có áo xanh lão nhân muốn xông vào đi tìm tòi hư thực nhưng lại bị một cái khác nhiều tuổi nhất áo xanh lão nhân ngăn cản không có khả năng vượt qua quý cụ hắn còn chưa có đi ra chúng ta liền không thể đi vào cái giày cái kia thăm dò áo xanh lão nhân vội và nói g n đại ca kim long cũng bị mất hắn còn có thể bên trong làm gì cô nam quả nữ ngươi cứ nói đi còn có thể bên trong đàm luận nhân sinh sao một cái khác áo xanh lão nhân một câu kinh người cái này không thể được ca đại ca cái này cái này cái này cái này không thích hợp a dù sao không thể đi vào ai cũng không có khả năng phá hư quý củ được xưng đại ca trưởng lao áo xanh mặc dù thần sắc khẽ biến nhưng vẫn là kiên định nói ra vậy làm sao bây giờ kim long cũng bị mất ta có trưởng lao áo xanh đấm ngực dậm chân đạo các loại Cầm đầu áo xanh lời á o trong hoảng, theo nhân rộng miệng nói, mặc dù trong lòng của hắn cũng hoảng, nhưng hắn từ trước đến nay n chầm củ mặc của trước cái cụ mở làm g việc dù từ là ư quy mới ặ c cái cũng chờ hắn đi ra hỏi một chút kệ bên biết. trong sinh hắn liền phát một ra gì, hỏi đi Lời m vừa nói ra miệng áo xanh lão nhân cũng cảm thấy có chút không ổn liền nghĩ đến cái gì lại nói có thể đem viên hoành tiên kêu đến hỏi một chút mà lúc này viên hoành cũng không rời đi miếu q u a n công mà là đến trong chính điện cùng số tôn la hàn pháp tướng vui bụa ở mỹ lúc này la hàn pháp tướng cũng huyên hóa thành hài đồng kích cỡ tương đương không cho phép gặm tay của mình ra lão tổ tông a y viên hoành vội vắng quát dạ xoa kim thân mọi người lúc này mới bông xuống cánh tay của mình sau đó lại nhặt lên trên mặt đất rơi xuống kim thân mảnh vỡ ă n hết vô vỗ bụng cười ngây ngô chỉ bất quá nó không có chú ý tới sau lưng bồ tát phật đà pháp tương la hán cho một cái đánh lén trực tiếp đem hắn đụng lăn trên mặt đất dạ xoa lập tức giận dữ đứng dậy cùng đánh nhau ở cùng một chỗ viên hành thấy thấy ế một mặt bất đắc dĩ đem hai tôn pháp tướng tách ra sau đó t ú i người nhìn qua một mực ôm chân hắn giữ t ậ n la hán ôn nhu nói lao tổ à về sau hai người bọn họ đánh nhau nữa ngươi cần phải ngăn đón điểm lời vừa nói ra giữ tợn la hán cái hiểu cái không nhẹ gật đầu trong nháy mắt, mắt lộ ra hôm quang nói không sợ dết yêu. Dết yêu. Dết dết dết. theo dữ t ậ n la hán tiếng gào thét vang lên dạ s o a pháp tướng cùng bồ tát pháp tướng cũng là trận đến thần sắc đại biến sát khí bừng bừng d t yêu d ế t ê u viên hoành thành thói quen đem dữ t ậ n la hán ôm lấy tốt tốt tốt lão tổ d t yêu d t yêu viên hoành không ngừng vỗ dữ t ậ n la hán phía sau lưng đem nó dần dần c h ấ n an xuống tới vừa mới lắng lại dữ t ậ n la hán đ ô n g nhiên lộ ra sầu mi khổ kiếm nói hư, tốt hư ở ta giống như suy sụp Hư. viên hoành một người có chút không nghĩ ra ông dữ t ậ n la hán cẩn thận lật tới lật lui nhìn không co phát giác bất kỳ tật xấu gì không khỏi hơi nhướng m ạ n lão tổ vấn đề ng thốt như vậy bưng quả nhiên sẽ hô hư đâu viên hoành lắc đầu trấn an được la h á n pháp tướng sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngay tại hắn chuẩn bị rời đi miếu quan công lúc viên hoành ngươi tờ mờ là đưa ai đi vào ba một đạo nổi giận đùng đùng thanh â m vang lên viên hoành bốn thời gian dần dần đi qua đ ả o mắt đã là ba ngày hóa rồng trong ao vê anh tiêu thanh nhi tản ra một cỗ trúc cơ trung kỳ linh áp thể nội ba t ò a linh cơ s ử sướng cái tiêu mi tâm hỏa diễm thần văn cũng biến thành càng thêm săn chói nhưng là h á n kim long lực lượng xa không chỉ điểm ấy tăng lên còn lại còn cần nàng từ từ tiêu hóa đây là hóa thần châu ngưng nàng bây giờ mới t r ú c cơ có thể tại ba ngày thời gian làm đến bước này đã rất có thể đây là nữ viêm đế tại ngày thứ hai thời gian bỗng nhiên nói ngày thứ ba đêm khuya tiêu thanh nhi hưng phấn mở mắt ra vừa mới mở miệng muốn chia sẻ đột phá vui sướng liền bị một đầu kim long chặn lại miệng sư h ư ơ n h ta ân tiêu thanh nhi thẩm nghiệm ngay bên thai hệ thống thanh âm không nhanh không chậm mở miệng nói tiếp tục hút đừng có ngừng đốt dựa vào sự giúp đỡ của ngươi thiên mệnh tri nữ tiêu thanh nhi đột phá đến chúc cơ trung kỳ ban thưởng truyền đạo giá trị mười điểm mười năm mô phỏng đổi một đầu kim long không lỗ tiêu thanh nhi cố nén thể nội kinh khủng linh áp cắn cắn răng ngả lại bắt đầu luyện hóa lần này nàng luyện đầu đ ầ y mồ hôi kém chút hư thoát thời gian nhất chuyển đi qua cử u thiên lần này trọn vẹn h a o tốn thời gian c h í n ngày nàng mới hoàn toàn hấp thu dung hợp đầu thứ hai là hàng kim long lực lượng nhưng lần này càng nhiều tất cả đều t r ồ n g chất tại nàng linh hải chỗ dẫn đến nàng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có chống đỡ t r ư ớ cảm giác lại nhiều đến điểm nàng linh hải liền muốn nổ chỉ bất quá chỗ tốt cũng có nàng lần, lần có bước vào chút cơ hậu kỳ dấu hiệu lại là vài tòa linh cơ hình thức ban đầu đang dần dần ngưng tụ mi tâm hỏa diễm thần văn sinh động như thật giống như là sống lại linh lực của nàng cũng có một tia biến hóa từ phổ thông màu lam hóa thành màu vàng nhạt la hán kim long lực lượng toàn bộ luyện hóa về sau nàng tin tưởng mình hẳn là có thể bước vào kim đan dù sao cái này số lượng quá lớn lại lần nữa mở ra tiêu thanh nhi lập tức liền thấy lại là một đầu la hán kim long hướng phía chính mình cười ngây ngô vội vàng khoát tay hoảng sợ nói sư minh ta hút bất động thật hút bất động lại hút xuống dưới ta thật liền muốn căng hết cỡ Sư Vinh đối với nàng tốt, nàng là thật tốt, là rất luôn luôn chương ả m động, n sáu mươi hai hẳn là cùng hóa thần sơ cảnh thịt yêu thú đọ sức chia năm năm đi chương sáu mươi hai hẳn là cùng hóa thần sơ cảnh thịt yêu thú đọ sức chia năm năm đi thẩm nghiệm nhìn trước mắt thiếu nữ sắc mặt từng hồng môi đỏ đóng chặt một bộ tội nghiệp bộ dáng thực sự có chút không đành lòng vậy được đi thẩm n i ệ m có chút bất đắc dĩ nói thu hồi la hán kim long đầu thứ hai là hán kim long không để cho nàng tăng thực lực lên xem ra đúng là tiêu hóa không được liền xem như thiên mệnh c h i nữ cũng không có hắn bật hoặc mãnh người ta hắn nhưng là hao phí không sai biệt lắm một trăm năm thời gian mới làm xong la là hàn kim long húng chi cảnh giới của hắn thể chất đều so tiêu thanh nhi không tại một cái cấp độ nàng đã tính có thể nếu không phải bởi vì nha đầu này công pháp quá kém nguyên nhân hẳn là còn có thể lại đến một đầu thôi từ từ sẽ đến đi cũng nên là cho nàng làm điểm công pháp khoảng cách c ổ nguyện động tiên mở ra cũng còn có không ít thời gian hẳn là đủ trận thẩm n i ệ m liền đứng dậy dự định đi đổi về y phục của mình sao y màu trắng không dính một giấm nước cũng như trước đó fill the b a sư huynh tiêu thanh nhi gặp thẩm n h i ệ m bộ dáng cắn môi một cái có chút k h í chính mình vô năng để sư huynh thất vọng thật là phiền a cái này p h á công pháp thật là kỳ thật có thể cảnh giới tăng lên quá nhanh ngược lại không tốt lắm vừa mới qua đi bao lâu n g ư ờ i đã đến trúc cơ trung kỳ chuyến đi đã đủ để trấn kinh đại hạ lại nói cái kia l à h á n kim long lực lượng còn có nhiều như vậy động lại tại linh hải đầy đủ n g ư ờ i thần thể từ từ tiêu hóa nữ viêm đế thanh âm một lần nữa vang lên nàng lúc này lại khôi phục trước đó thần thái giống như trước đó cái gì đều không có phát sinh m ộ dạng nàng nghĩ thông suốt nếu muốn không thông vậy ta tại sao muốn, muốn? dù sao cái kia thẩm nghiệm lại không nghe được nhiều nhất liền tiêu thanh nhi biết mình chuyện mất mặt còn có thể tiếp nhận nhưng là sư h i n h tiêu thanh nhi muốn nói tại sư h i n h loại này hấp thu tốc độ so sánh bên dưới thật không phải là chính mình quá t u ổ i bắt rồi ngươi đừng tìm hắn so về sau tốt nhất cũng đừng hắn không tính người nữ viêm đế trực tiếp mở miệng nói chán đúng rồi nữ đế đ ạ i nhân trước ngươi giống như nói muốn cho sư h i n h làm ấm dưởng có phải thật vậy hay không à tiêu thanh nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tại trong nao đạo năm nữ viêm đế khỏe miệng có chút kéo một cái muốn nói lại thôi lập tức bạn ở như thế trò chuyện liền không có ý tứ không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm được không nhưng vào lúc này t h ầ m nghiệm thanh âm cũng vang lên không sai biệt lắm nên đi ra ngươi còn không có c u a đủ t h ầ m nghiệm đổi về một bộ áo trắng theo thói quen sờ lên bên hông lại phát hiện thứ chín không tại c h ầ mặc m một chút sau nhẹ giọng mở miệng nói là sư minh tiêu thanh nhi đứng dậy nàng ra thị trắng t l o á n g tại tu hành sau bên dưới trở nên p h ấ n hồng mái tóc đen dài ở mức rán tại trên mặt lại thêm mi tâm hỏa diễm thần văn tránh rụt lại thần mang nàng lúc này nhìn qua như vừa tắm rửa tiên nữ bình thường lần này nàng ngược lại là hào phóng rất nhiều chỉ là có chút rò r ẽ rất nhanh tiêu thanh nhi cũng đổi về quân dài trắng mi tâm hỏa diễm thần hồ khôi phục bình thường bộ dáng sư huynh ta tốt lúc này hóa rồng n g o à i ao đã đứng ở chỗ này mười hai ngày viên hành trong mắt trải rộng tơm máu không nhúc nhích nhìn xem cửa đá tại bên cạnh hắn bốn cái thanh y d ì hẻ lao nhân cùng trước đó một dạng khoanh chân tại bốn góc chứ nhất năm thanh y d ì hẻ lao nhân nhắm mắt trầm tư bên ngoài mặt khác ba cái lao giả trên mặt cũng còn bảo lưu lấy mấy ngày trước nghe được tin tức v ẻ chấn động vẫn như c ũ còn tại truyền âm nghị luận mười chín tuổi hóa thần cảnh mẹ ruột của ta siết thuấn miệu thanh quang động chủ còn tốt đại ca ngăn cản ta một tay ta kém một chút liền vọt vào đi ta cảm thấy viên hành o phân tích thật đúng này làm sao cũng không giống là thiên kiếm tông có thể nuôi dưỡng được đi ra đoán chừng là đến từ đông huyền cũng không biết là thánh địa nào đại tộc bất quá nói đi thì nói lại liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ cũng không có khả năng một hơi đem hóa long chỉ cho hút khô đi cái này hợp lý có hay không một loại khả năng hắn hay là thể tu so sánh dưới ta ngược lại thật ra quan tâm hơn hắn rõ ràng đã sớm hút khô hóa long chỉ vì cái gì hơn mười ngày còn không ra ở bên trong người nghiên cứu tộc văn minh truyền thừa lão nhị ngươi làm xấu a tốt đừng nói nữa bọn hắn đi ra một tiếng kẹt cửa đã bị mở ra thẩm n i ệ m cũng còn chưa đi ra chỉ thấy một bóng người s ê u một chút từ hắn phía trước chạy tiến đến thẳng đến hóa long chỉ. lập tức thần n i ệ m quét qua bất đắc dĩ lắc đầu nên t ớ i kiểu gì cũng sẽ tới ở đâu ra chuột đen lớn tiêu thanh nhi có chút dừng lại hoảng sợ nói sau đó định nhãn nhìn lại mới phát hiện là viên miêu trúc lập tức có chút xấu hổ khuôn mặt đỏ lên sau đó yên lặng túi đầu đi theo thẩm n i ệ m sau lưng hỏng nha sư minh đem hóa long chỉ đều hút khô cái này không sẽ chọc cho phiền p h ứ c đi mà tại cửa ra vào bốn cái thanh n g h h ả lão nhân không có bức vào hóa rồng trong ao chỉ là canh g i ở cửa ra vào ba cái đầu dối vào kinh ngạc nhìn cái kia nước dùng nước hoa quả ao mẹ nó đây là một giọt cũng không cho ta lưu a ta liền nói đã sớm hút khô các ngươi không tin ngươi nhìn tiểu nha đầu kia hồng quang đ ầ y mặt đây là đang tu luyện nhiều năm như vậy cái kia từ hóa long chỉ đi ra ngoài là cái bộ dáng này ai nha đừng nói nữa đừng nói nữa hóa long chỉ không có về sau làm sao xử lý chúng ta nên làm gì a cái này liền ngay cả tuổi tắc lớn nhất thanh ý g i h ả l ã o nhân cũng là sửng sốt một chút đúng a về sau chúng ta làm gì nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ hóa long trì hiện tại hóa long trì làm bọn hắn nên làm cái gì đều là nửa thân thể xuống mầu người bọn hắn lại còn có thể làm cái gì hóa rồng trong ao t ê viên hoành hít vào một ngụm khí lạnh có chút đờ đất nhìn xem như giống như thanh thủy hóa long chỉ, gian nan mở miệng đều hấp thu a nghiêm chỉnh mà nói ngược lại là còn có một đầu thẩm n i ệ m đứng bên cạnh hắn có chút lúng túng móc ra một đầu cuối cùng la hàn kim long giống bóc một cái cá chạch một dạng đưa cho viên hoành ngươi còn cần không n g ư ơ i có thể lưu cái t r ủ n g nghe được thẩm n i ệ m lời nói sau viên hoành khỏe miệng có chút kéo một cái ta lưu cái chủng cái này kim long cũng không phải ta phối xuất g a thẩm đại nhân nhưng chớ có cùng ta loại này luân lý cho đùa viên hành o động tác có chút cứng ngắc tiếp nhận cái kia một đầu cuối cùng la hán kim long phát hiện cái này la hán kim long sẽ chỉ cười ngây ngô có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy chính là cái kia đã từng vô cùng uy nghiêm la hán kim long hai tử ngươi thế nào thành dạng này trước đó là đã trải qua cái gì t h ầ m n i ệ m vọng hướng nơi hẻo lánh chỗ thần s ắ c thản nhiên cũng không nói chuyện dù sao tình huống chính là như thế cái tình huống viên hành o có chút ưu oán nhìn xem t h ầ m n i ệ m tưởng tượng hơn mười ngày trước chính mình còn để t h ầ m n i ệ m tùy tiện hút chàng cảnh rõ một một t c h i c mắt thẩm đại nhân xác thực yêu nghiệm thật đúng là để lão hủ xấu hổ đây này viên hành cuối cùng cười khổ nói thẩm n i ệ m nói nhìn hơi nhữ mày nhẹ dọn g mở miệng nói nếu là cờ ẩn ta hắn làm thịt nhạc thanh quan g còn chưa kịp đọc qua túi chữ vật của hắn hẳn là có không ít đồ tốt bồi thường một chút cũng không có gì thẩm đại nhân quá lo lắng lão hủ không phải ý tứ này viên hành o liền tranh thủ la hán kim long lại còn về thẩm nghiệm trong tay phong khinh vân đạm đạo có thể đem hóa long chỉ la hán kim long tất cả đều hút xong tất nhiên là thẩm đại nhân bản sự q uy củ cũng là như thế định lão hủ chỉ là có chút chấn kinh thôi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hấp thu hơn chín trăm đầu la hán kim long đây quả thực bốn vượt ra khỏi lão hủ tưởng tượng viên hành lộ ra rung động thần s nhưng hắn không có đi h ỏ i thẩm nghiệm là như thế nào làm được giữa các tu sĩ đều có bí mật của mình tùy ý đến h ỏ i là một loại cực độ không lễ phép hành vi đây là d a n h giới cuối cùng mà viên hoành tại thanh ý h i ể lão nhân gọi hắn đến sau hắn cố ý để cho người ta đi tra thẩm nghiệm tin tức thẩm nghiệm tại vân châu sự tỉnh thủy t r u n g là không gặp được nhất là công chúa điện hạ còn đi theo còn có nhiều như vậy c h ấ n ma tư người nhìn xem mười chín tuổi hóa thần sơ kỳ cao cảnh hôn nguyên t ô n g sư còn hư hư thực thực nắm giữ phản hư kiếm đạo cái này cho dù là một loại trong đó đặt ở tu sĩ trên thân đều có thể được xưng làm yêu nghiệt có thể tất cả đều tập trung ở trên người một người lúc cũng có chút không hợp th vô cùng không hợp thói thường cái này cũng càng thêm kiên định viên hoành ý nghĩ kẻ này định không phải đại hạ người cho nên coi như thẩm nghiệm móc làm hóa long trì hắn mặc dù có chút đau lòng nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là vui vẻ có thể cùng thẩm nghiệm loại yêu nhiệt g này thành lập không sai quan hệ tính được là đại hạ lớn lao p h ư c khí một cái hóa long trì ngàn năm tích xúc đổi một cái tương lai nhà vô địch che chở làm sao đều quá đáng giá hắn chờ ở bên ngoài lâu như vậy chỉ là muốn trước tiên xác định một chút hóa long trì tình huống thẩm n i ệ m nhận một đầu cuối cùng la hán kim long ngược lại là không có khắc khí dù sao mình đều hút khô cũng không quan tâm đầu này chợt hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua viên hành lao đầu này cách cục vẫn còn lớn khó trách có thể ngồi vào người coi miếu vị trí này đúng rồi lão hủ có thể mạo mội hỏi một chút t h ầ m đại nhân luyện hóa nhiều như vậy là h á n kim long nhục thân tăng lên hẳn là phi thường to lớn đi là đến cực cảnh hôn nguyên hay là đã dính đến kim thân cảnh giới viên hành có chút hiếu kỳ mà hỏi nhìn chăm chú thẩm nghiệm trong lòng có vẻ mong đợi liền liền hô hấp đều rồn rập mấy phần cho hắn biết bỏ ra nhiều năm như vậy tiếp xúc thành tựu nhiều kinh khủng yêu nghiệt không quá phật đi lời vừa nói ra mặc kệ là tiêu thanh nhi, hay là ngoài cửa bốn cái lao giả hào xanh đều q u ă n g tới ánh mắt khó mà nói thẩm nghiệm cẩn thận nghĩ nghĩ hồi đáp câu trả lời của hắn để viên hoành ngộng khó mà nói ý gì nhục thân của mình đa cường còn không biết sao có thể thẩm nghiệm lời kế tiếp để viên hoành triệt để cứ thế ngay tại chỗ toàn thân run dậy hẳn là c ủ n g hóa thần sơ cảnh t h ị t yêu thú đ ọ sức chia năm năm đi ra năm ngón tay giết hắn năm cái mệnh chương sáu mươi ba pháp tướng rất khó tu luyện tôi h diễn la hán kim thân luyện thể phát ngôn nói xong t h ẩ m n g tại h hồi ngón tay thon dài, chắp sau lưng, cũng không phải hắn phụ, hình chút khoa trương, nhưng đây chính là hợp u sau dung dài, ngón lưng, cũng căn trương, có có tay tự đây dù mà là là cứ. Mặc đ o cấp luyện thể pháp luyện môn mang thể t ớ tự tin. hỗn đ ộ t bất diệt luyện thể nhập môn lúc liền có thể m i ệ u sát phổ thông nguyên anh sơ kỳ yêu tộc lại dựa theo thẩm nghiệm hệ thống cho lúc trước r a phỏng đoán nhập môn thời điểm là muốn yếu tại hóa thần sơ kỳ hắc vũ yêu vương một chút cái k i a tiểu thành đằng sau khẳng định liền mạnh hơn hắn nhục thân chém riết chỉ cần thẩm nghiệm so với đối phương mạnh tình hôn dưới lại thêm tân lĩnh ngộ hợp đạo cấp hỗn độn đ quyền không cần nghĩ khẳng định là thuấn m i ệ n Về tộc tộc, p h、so、mặc dù viên hoành tin tưởng thẩm nghiệm là cái siêu cấp yêu nghiệt nhưng đối với hắn nói lời này vẫn là có mấy phần chất vấn quá khoa trương chủ yếu là viên hoành mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem thẩm n i ệ m k á c cười nói thẩm đại nhân thật đúng là ý chí vô địch chi ý chính là ta nhân tộc cùng cảnh nhà vô địch ta đối với cái này thẩm n i ệ m chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng đối với đối phương tin hoặc là không tin hắn căn bản cũng không để ý tại bên cạnh hắn tiêu thanh nhi có chút sùng bái nhìn qua thẩm n i ệ m không chút nào chất vấn lời của hắn đã sớm thành hắn tiểu mê mội nữ đế đại nhân ngươi cảm thấy sư minh có phải thật vậy hay không có thể làm được ta tiêu thanh nhi có chút kích động nhỏ ở trong lòng hỏi bản đế tại trong óc nàng nữ viêm đế nhất miệm nếu là trước đó nàng khả năng cao thấp muốn phản bác cả hai câu nàng sợ cái này thẩm nghiệm vô luận là tốc độ tu luyện hay là chiến lược đều hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với người tu hành nhận biết bản đế không biết mà tại cửa ra vào một cái trên một cái áo xanh lão nhân nhao nhao hít vào khí lạnh khả lắm khẩu khí thật sự là không nhỏ à người trẻ tuổi tôi lão phu nếu là giống hắn lớn như vậy liền có tu vi này ta so với hắn còn có thể trang điều này cũng đúng hóa rồng bên cạnh ao viên hành nghĩ nghĩ lại tiếp tục mở miệng nói thẩm đại nhân cũng không cần quá có gánh vác coi như l à hắn kim long đều bị hấp thu cũng chỉ cần qua cái mấy năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ mấy đầu đi ra cũng là đủ hậu bối dùng ngay vậy, thẩm n i ệ m nhữ mày mở miệng hỏi la hán pháp tướng rất khó tu luyện sao vấn đề này hắn ngược lại là trước đó liền có nghi ngờ chỉ là chưa kịp hỏi hạ ưu nguyện theo đạo lý đại hạ cực cảnh hôn nguyên tông sư mặc dù không nhiều nhưng cũng có lại thêm hóa long chỉ la hán Kim l o n g ra chỉ bên dưới làm sao có thể đến bây giờ một tôn la hán pháp tướng đều không có người ngưng tụ ra nếu là có người có thể ngưng tụ la hán pháp tướng cái này la hán kim long cũng không trở thành chữ hàng nhiều như vậy đầu mới là thẩm đại nhân có chỗ không biết viên hành lộ ra một kia vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói năm đó đại hạ la hán luyện thể pháp môn một mực bị lao tổ tông tiện tay mang ở trên người thẳng đến trận đại chiến kia đằng sau la hán luyện thể pháp môn bị hủy đi gần một nửa không có ngưng tụ kim thân chi pháp tự nhiên là lại không kim thân cảnh sinh ra duy nhất biết được mấy cái lao tổ tông tất cả đều thành cái dạng kia căn bản là chỉ điểm không được nói đến đây viên hành lộ ra cảm giác bất lực thật sâu than nhẹ một tiếng ai qua nhiều năm như vậy ta đại hạ không phải không đi ra luyện thể yêu n h i ệ t bao quát lao phu đã từng còn bị ca tụng là đại hạ trăm năm thấy một lần luyện thể thiên tiêu có thể thủy chung là không có c ô pháp con đường phía trước gá cũng là tại công pháp đoạn tuyệt đằng sau đại hạ rất nhiều có thiên phú thiên chi tiêu t ử chuyển đi ba tông cứ kéo dài tình huống như thế đại hạ tự nhiên là càng ngày càng yếu cho nên lúc ban đầu hạ ưng nguyện muốn luyện thể mới luyện đến ngọc dịch tôi thể giai đoạn liền bị hắn cản lại có thiên phú tu hành còn không bằng hảo hảo cảnh giới tu hành làm gì ở trên đây lãng phí thời gian nói chuyện đến n h ữ này g n ngoài cửa bốn cái áo xanh lão nhân đều trầm mặc và quát bọn hắn cũng là một mực k ẹ t tại hôn nguyên tông sư cảnh giới bọn hắn không muốn dung luyện là hàn kim long sao muốn nhưng là không có công pháp cho ăn bể bụng cũng là kẹn tại cơ cảnh cái này có làm được cái gì không bằng nhiều bồi dưỡng chút hốn nguyên tông sư đi ra qua nhiều năm như vậy không ai thôi diễn ra phía sau cũng hoặc là không muốn làm pháp làm cái mới luyện thể p h á p môn thẩm n i ệ m có chút không hiểu t i ê u thanh nhi cũng là ném đi ánh mắt t ỏ mò đúng a vì cái gì không tìm mới a nào có dễ dàng như vậy nữ viêm đế cười nhạo một tiếng cùng viên hoành t r ă m miệng một lời thôi diễn t h ẩ m đại nhân thật sự là nói đùa đây chính là phật môn loại này thời kỳ thượng cổ liền đã siêu nhiên tại thế thế lực truyền lại luyện thể thần thông nếu là nói thôi diễn liền thôi diễn đi ra vậy còn có thể được viên hoành tự dễu cười một tiếng cũng không phải chế rêu thẩm n i ệ m ý nghĩ mà là bọn hắn vẫn thật là làm như vậy qua cho tới bây giờ cũng còn chưa từ bỏ nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đẩy ra đến tiếp sau p h á p môn tu luyện quá khó khăn căn bản cũng không phải là người có thể thôi diễn được không ngay sau đó viên hoành lại tiếp tục trả lời thẩm niệm g h vấn đề đại hạ ba tông bên trong phương pháp tu hành mặc dù hy hi hữu nhưng cũng không ít có thể luyện thể p h á p môn còn có thể nối thẳng hóa thần cảnh chỉ có lạc nhận cốc vị kia danh sừng kim cương bất hoại tam cốc chủ tại một tòa động thiên phúc địa bên trong từng chiếm được nhưng đạo không thể khinh truyền hơn nữa còn là như thế cho bảo vị kia tam cốc chủ làm sao lại đem pháp này cho ta đại hạ còn có điểm trọng yếu nhất ta đại hạ rất nhiều võ phu tu hành đã đi theo kim thân la h á n phương h ư ớ n g luyện nếu là đổi tu mặt khác luyện thể pháp môn cũng phải làm lại từ đầu ngay vậy thẩm n i ệ m khẽ vất cảm nói thẳng có thể hay không đem bản thiếu cho ta xem một chút lời vừa nói ra viên hoành s ừ n g sốt một chút c h ậ t lộ ra một chút do dự biểu lộ cái này la h á n pháp tướng công pháp tuy là tàn tiền nhưng cũng là đại hạ cao nhất bí ẩn coi như hắn quyền lực lại lớn cũng trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc thầm đại nhân có chính mình công pháp luyện thể còn xem bọn hắn làm thật cùng hắn ý nghĩ một dạng chính là nữ viêm đế mắt vàng bên trong có mấy phần nghĩ hoặc suy đ ó n ó i tiểu tử này không phải là muốn thôi diễn đi cho hắn nhìn hóa long trì chín trăm đầu kim long đều bỏ được còn quan tâm một cái bản thiếu ngươi làm sao cũng càng ngày càng đần cái k i a nhiều tuổi nhất áo xanh lão nhân đứng tại cửa ra vào không vui nói ra nếu đều đã đầu tư tên yêu nhiệt này vậy còn không như dứt khoát một chút muốn cái gì cho cái gì thỏa mãn hắn nhăn nhăn nhó nhó càng khó thành hơn đại sự đại ca hôm nay trở nên thật hào p h o n g h a i bị gọi là lao tam áo xanh lão nhân quay đầu kinh ngạt nói viên hoành lập tức giật mình có chút không tưởng tượng được nhìn xem áo xem áo x tại hắn trong ấn tượng vị này chính là nhất cứng nhắc đó À hôm nay cách cục lớn như vậy thẩm đại nhân vậy ngươi chờ một lát một lát viên hoành chắp tay nói áo xanh lão nhân nói quả thật không tệ hóa long chỉ đều cho còn quan tâm một cái không c h ọ n vẹn công pháp sao mà lại thẩm nghiệm bản liền có chính mình luyện thể p h á p m ô n căn bản không cần bọn hắn rất nhanh viên hoành đi mà quay lại tại võ miếu đại điện la han pháp tướng dưới chân lấy ra một bản cũ cũ màu vàng cổ thư đưa cho thẩm nghiệm thẩm đại nhân xin mời xem qua thẩm nghiệm tiếp nhận cổ thư tuy ý lật xem một chút phát hiện phần sau bản bị một loại ngọn lửa màu đen t i ê u hủy t r o ngọn n g lửa ẩ n chứa lực lượng âm hàn dù là đi qua ngàn năm cũng còn có thể khiến người ta cảm nhận được có thể nghĩ lúc đó xuất thủ yêu t ộ c cường đại tính toán coi như chính mình lại học một môn luyện thể pháp m ô i được t h ầ m n i ệ m trong lòng n h ỉ nó nói hắn không quá h a thích nợ nhân tình hơn nữa còn là chính mình sư m ộ i vương triều v ề tình về lý hắn giúp một chút cũng không có tâm bệnh Húng chi, nói không chừng cái này, kim thân pháp học thể phen thân mình, không tính tua thiệt hệ thống, hối nói này tướng còn tăng lên lượng truyền giá cái được có lực lục của kim đoái một tua trị. đạo sao, một bên tiêu thanh ni h thì là có chút chờ mong sư minh không bao giờ làm vô dụng sự tình khẳng định có ý nghĩ của mình trong đầu nữ viêm đế mắt vàng có chút neo h lại một mực quan sát đến thẩm nghiệm khí tức biến hóa mà cửa ra vào bốn vị á o xanh lão nhân thì là mắt không chấp nhìn chằm chằm thẩm nghiệm mô phỏng bắt đầu năm thứ nhất ngươi mở ra phật môn la hán kim thân pháp tướng ngưng tụ chi pháp t h â n hồn của ngươi du nhập g n trong đó đằng sau nhìn thấy từng tôn kim thân la hán sừng giữa t h i ế niệu có chừng mười tám tôn chi nhiều đều là tạo hình khác nhau tụ niệm lấy phật kinh truyền ra tại hỗn nộn bất diệt luyện thể pháp môn đã nhỏ thành kinh nghiệm phía d ngưng tụ phương pháp nhưng bởi vì không c h ọ n vẹn một chút ngươi chỉ có thể yên lặng tới suy đ o á n chương sáu mươi bốn hỗn độn kiếm n g ụ c la hán kim thân thẩm đại nhân thành phật chương sáu mươi bốn hỗn độn kiếm n g ụ c la hán kim thân thẩm đại nhân thành phật năm thứ năm ngươi không có đầu mối lần đầu thôi diễn công pháp tản thiên hơn nữa còn là phật môn loại truyền thuyết này bên trong thế lực pháp môn dù là vẹn vẹn hóa thần cấp công pháp độ k h ó hệ số cũng viễn siêu đồng cấp bất quá ngạo kiều ngươi làm sao lại lùi bước ngươi suy nghĩ cái biện pháp không bằng chức tu luyện la hán kim thân pháp tương sau đó lại từ từ đầy không vào phật đạo thì như thế nào thôi diễn nói làm liền làm. năm năm này ngươi bắt đầu tu luyện n ử a bộ t r ư ớ c la hán kim thân pháp tương ngươi thiên tư yêu nghiệt rất nhanh liền lĩnh ngộ kim thân pháp tương hạch tâm huyết n ụ c cuối cùng cũng có mẫn diệt thời điểm duy chỉ có kim thân vĩnh hằng bất diệt la hán kim thân cái này kim thân pháp tương có chút cùng loại với thân ngoại thân cảm giác còn có thể cùng chính mình hoàn toàn hợp nhất tăng lên rất nhiều nụ thân lực lượng ngươi lập tức cũng tới h ứ n g thú đông thẩm n i ệ m bên ngoài thân có từng sợi kim mang hiện hiện trong t r ò n g mắt đen lóe ra phật môn ký hiệu khí chất phát sinh một tia biến hóa tại người khác trong mắt có vẻ hơi xuất trần thầm thầm thầm, thầm bốn viên hoành mở to hai mắt nhìn liên tiếp lui về phía sau mấy bước chỉ vào thẩm niệm giống như là gặp được cái gì yêu ma bình thường một mặt hoảng sợ hắn cách khoảng cách gần như thế tự nhiên cảm nhận được thẩm niệm đột nhiên tán phát kim thân khí tức đây là đã nhập môn mới có dấu hiệu a hắn cầm thần thông này mới vài giây đồng hồ ngươi nói với ta hắn nhập môn a tại bên cạnh hắn tiêu thanh nhi bị viên hoành đột nhiên động tác khiến cho một mặt mộng bức nữ đế đại nhân viên miếu trúc đây là thế nào nữ viêm đế ánh mắt có chút ngốc trệ không nói gì m ỹ mắt vẩy một cái sẽ không phải thật đúng là để hắn đẩy ra tới đi nếu là thật sự cái kia đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tỉnh cả nhân tộc bên trong là có không ít ngộ tính hạng người người tiên nhân hoàng điện thiên cơ lão nhân chính là thứ nhất hắn cũng có thể làm đến loại tình trạng này nhưng giữa hai thứ này cảnh giới kém đến cũng quá là nhiều đi mà lại liền xem như thiên cơ lão nhân cũng không có nhanh như vậy a hắn đây là liếc mắt nhìn liền biết tại cửa bốn cái áo xanh lão nhân cũng là quen thuộc nhất kim thân khí tức người nhao nhao trận mắt hốc mộn giờ khác này liền ngay cả chững t r ạ c nhất lớn tuổi áo xanh lão nhân đều thò đầu ra nhìn sang đây là tu luyện thành công a ân a cái gì a chớ cái dậy lớn tuổi láo xanh láo nhân thấp giọng q có nói ánh mắt lại là một mực chăm chú nhìn thẩm n i ệ m cái kia sau lưng gánh chịu tay một mực tại phát r u n lúc này thẩm n i ệ m không có đi để ý tới những người này d ị động mà là chăm chú nhìn mộ phòng giới diện tính toán đại khái còn phải tốn bao nhiêu năm thời gian cũng đừng cả thua lô năm thứ mười ngươi tu luyện tới một nửa kim thân đã thành hơn phân nửa nhưng vẫn là rất khó lấy tiến thêm một bước phía trước không đường công pháp không tại ngươi muốn cưỡng ép thôi diễn đừng ra nao hải lâm vào cực độ trong hỗi loạn hình như có vô tận phật â m vang lên khi thì âu nhu khi thì tựa như yêu ma gà thét thẩm n i ệ m cảm động lây kêu lên một tiếng đau đớn. trong mắt có từng tia từng tia s ư ơ n g đỏ dâng lên tràn ngập tại con ngươi tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt chậm dãi bước đi đến một bên ngồi xếp bằng chậm dãi đóng chặt hai con ngươi năm thứ hai mươi ngươi toàn thân tâm đều đầu nhập tại cô động kim thân là hàn pháp tương thôi diễn ở trong mười năm này ngươi đã thử không xuống một nghìn loại phương pháp ngưng tụ hoàn chỉnh kim thân trong đó có ba loại ở gần nhất nhưng là tại kim thân đại thành lúc hay là sẽ triệt để băng tán lần lượt này sụp đổ để cho ngươi hóa thần cảnh thần hồn đều có chút kháng trụ săn trói may mà ngươi nghĩ tới thể nội còn có hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ cô động tàn hồn ánh mắt của ngươi rơi vào si ng nhìn xe mô m phỏng giới diện tiến độ thẩm nghiệm con mắt có chút nhau lại chính mình lại phải làm cái gì thao tác thứ ba mươi năm ngươi đem hoàng nho lâm cùng lý tính tàn hồn lấy ra làm thảo thí thay mình gánh chịu thôi diễn sau khi thất bại phần lớn thống khổ ngươi cong lấy tay suy nghĩ sâu xa lấy kim thân ngưng tụ chi đạo nhìn thoáng qua hai đạo tàn hồn vô cùng thống khổ bộ dáng ngươi cảm thấy một tia cân bằng khoe miệng có vẻ tươi cười g ơ lên đồng nhiên ngươi rốt c ụ c thăm dò rõ ràng vì cái gì như vậy khó mà tu luyện bởi vì cái gọi là kim thân pháp tương ngưng tụ là muốn trước quan sát chân chính là h á n kim thân từ đó thác cấn ra một sợi phật ý mới có thể ngưng tụ chính mình kim thân nhưng bây giờ kim thân pháp tương đ ổ không thấy chỉ dựa vào chính mình muốn thật sự là rất khó khăn thẩm nghiệm trầm mặc ta có hư hỏng như vậy sao đồng thời cũng có chút có chút bất đắc dĩ xem ra cái này phật môn kim thân c h i pháp không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy a c ũ n g đối dù sao thế lực này tại hắn tuổi nhỏ lúc liền từng nghe qua giống như cũng không phải là đến từ bọn hắn một giới này đã vượt ra khỏi thái cổ thế ra nhận biết tính toán đều đến một bước này cũng không có khả năng từ bỏ mô phỏ tiếp tục thứ năm mươi năm ngươi có chút h ỏ n g mất phật môn đại năng sáng tạo kim thân chi pháp muốn thôi diễn đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mình đi không thông căn bản đi không thông nhưng là đều bỏ ra năm mươi năm tuyến nguyệt ngươi sao có thể cam tâm hoàng nho lâm tàn hồn cũng tại rất nhiều lần thất bại đằng sau bị triệt để ma diệt nhưng mà lý tĩnh lại là kiên trì được lúc này nàng có chút nghi hoặc nhìn ngươi trong ánh mắt còn có vẻ mong đợi ngươi khỏe miệng kéo một cái cảm tình cái này lý tính hay là cái thụ ngược đáy cuồng ngược lại là xem nhẹ nàng cũng là một ngày này ngươi đột nhiên nghe được thể nội người nhỏ màu bạc rêu cợt một tiếng a đẩn ngươi hỏ khí cọ liền lên tới v ẽ tay háo lên liền chuẩn bị cùng hắn đánh một trận có thể một giây sau một đạo phật âm từ cái tia người nhỏ màu bạc trong miệng phân l u n ra trong chốc lát hơn chín trăm đầu la hán kim long phi ra toàn bộ linh hải bên trong bị kim quan g óng ánh chiếu trói mắt ngươi híp mắt nhìn lại thấy được một tôn kim thân pháp tương hướng phía chính mình phất tay thứ sáu mươi năm ngươi bỏ ra dòng dã thời gian mười năm rốt cục thấy rõ ràng cái tia một tôn kim thân pháp tương ngươi tại chỗ bạn ở tại nguyên địa có chút không dám tin tưởng mình nhìn con mắt một tấm cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt không giận tự uy coi thường chúng sinh ngươi biết chính mình sát xuất lớn là nhanh thôi diễn đi ra nhưng là cái này kim thân thành chính mình. năm thứ một trăm ngươi ngưng tụ một tôn kim thân thân cao ba trượng kim thân pháp tương bên hông treo một thanh sáng chói kim kiếm sau lưng cựu luân đại nhật tản ra sáng rực thần quang một đôi trong con mắt có hỗn độn thần mang chuyển động n g ư ờ i đem nó đặt tên là hỗn độn kiếm n g ụ c la h á n kim thân ngươi còn chiếm được một cái đáng sợ tin tức tu luyện cái này kim thân càng nhiều người trực tiếp liền kim thân liền càng cường đại duy nhất có cái tì vết chính là mặt khác ngưng tụ chính mình kim thân pháp tương khả năng chỉ có khuôn mặt là chính mình mà thôi về phần hỗn độn đại nhật bất diệt những vật này là không có ngươi cao mày giống như đầy lệ một chút đây là làm cùng phật môn cấp miếng ă n à, đây là mớn hỗn độn kiếm n g ụ c la hán kim thân nhập môn nhập môn hóa thần chân thẩm n i ệ m ký tức bắt đầu có một tia biến hóa ở sau lưng nó một tôn ba trượng hư ảnh màu vàng đang dần dần ngưng tụ khi nó lúc xuất hiện toàn bộ hóa long chỉ đều trong nháy mắt tạm đạm phai mờ chỉ gặp cái tia kim thân toàn thân tản ra vĩ lực mặt lộ bệ nghệ vạn vật c h i sắc sau lưng cựu luân đại nhật hư ảnh sinh động như thật tản ra sáng rực thật quang tựa như muốn phần diệt vật vật nhất là khi cái tia một đôi bị sương mù hỗn độn che giấu con ngươi mở ra sau trâu ngực một đạo phủ văn màu bạc trậm r ánh một mọi n giây sau kim quang lóng ánh liền tiêu tán thẩm nghiệm đột nhiên đứng dậy một bước đi đến viên hoành trước mặt đem hắn đỡ dậy thần sắc nghiêm nghị nói chớ nói lung tung ta cũng không muốn là cái gì phật hắn một cái huyết khí phương cơ ư người n g trẻ tuổi còn muốn lấy vợ sinh con hưởng thụ vô tận mỹ hảo tốt ta không phải vậy tu cái gì tiên làm cái gì nhà vô địch vậy không bằng về nhà nằm thẳng cô độc tính cầu thế như là viên hoành đứng dậy run run dậy dậy chỉ vào cái kia kim thân biến mất địa phương cái kia kim thân hình dạng rõ ràng chính là người a ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng ngươi đừng nói trước nghe ta nói thẩm nghiệm trực tiếp mở miệng ngắt lời nói chương sáu mươi lăm mặc dù nghe vào có chút không hợp t h o i thưởng nhưng cái này đích sắc là sự thật chương sáu mươi lăm mặc dù nghe vào có chút không hợp t h o i thưởng nhưng cái này đích sắc là sự thật lúc này đêm đã khuya đại hạ đế đô trăng sáng nô lên cao sao dày đ ặ c tô điểm ra tinh hạ như mộng như ảo miếu quan công trong đại điện yên t ĩ n h mấy trăm năm sau lần đầu náo nhiệt như vậy cho nên thẩm đại nhân có ý tứ là vừa mới cứ như vậy không đến thời gian đốt một nén hương không chỉ có học xong là h á n kim thân pháp tướng ngưng tụ chi pháp thậm chí còn thôi diễn ra phía sau bộ phận lấy tự thân chế tạo một tòa kim thân đi ra tất cả đều là bởi vì vận khí tốt điểm thật không phải thành phật hoặc là phật đà c h u y ể n thế chuyên tới để độ ta đại hạ ngay xong thẩm n i ệ m giải thích viên hoành thần sắc mười phần phức tạp một bộ ngươi nhìn ta tin hay không hình dạng của ngươi nói đùa cái gì đâu. n g ư ơ i coi ta viên hoành ngớ ngẩn a vận khí tốt có thể có loại này tốt pháp bốn cái áo xanh lão nhân đều giống như nhìn như quái vật nhìn xem thẩm nghiệm lớn tuổi áo xanh lão nhân nhiều lần muốn nói lại thôi thẩm nghiệm viết mắt thấy nhìn trên bờ vai dùng đầu cọ lấy chính mình g i ữ tận tiểu la hán sau đó liền tìm cái thanh đồng cái ghế ngồi xuống khẽ vớt cằm nói mặc dù nghe vào có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng cái này đích xác là sự thật nếu không ngươi để cho ta nói thế nào ta vừa mới mở cái treo hư ta tốt hư gốc dữ tận la hán tại thẩm n i ệ m trên bờ vai một hồi hệ h o i suy sụp một hồi lại lộ ra cười ngây n g ai hắc, hắc ngươi thật mạnh a ta mạnh tới đối với cái này thâm nghiệm có chút trầm mặc cảm nhận được dữ t ậ n la hán tán phát khí tức cùng mình thể n ộ i hấp thu nhiều nhất la hán kim long nhất mạch đồng nguyên liền có chút xấu hổ đông nhiên dữ t ậ n la hán mặt lộ hung quang quát tầm lên giết yêu chúng ta giết yêu lập tức lại mặt lộ thống khổ thấp giọng nói thật là sợ g i ế t không hết đánh không lại thật nhiều yêu ta thật là sợ ta không có khả năng lui l u i không được g i ế t g i ế t g i ế thâm t nghiệm cảm nhận được sát ý kinh khủng kia khe cho mày từ cái kia dữ tợn la hán trong ánh mắt tựa như thấy được vô biên vô tận núi thây biển máu trong lòng có chút động dung hắn không biết năm đó đại chiến khốc liệt đến mức nào có thể cho hóa thần đại viên mãn dữ t ậ n l à h ắ n lưu lại sâu sắc như vậy ký ức liền xem như thần hồn không trọn vẹn vẫn như cũ không cách nào tiêu tan một giây sau t h ầ m n i ệ m nghĩ nghĩ sau r ộ i ra thon dài tay vớt ve trên bờ vai dữ t ậ n l à h ắ n đầu lâu chỉ dùng vậy hắn hai người có thể nghe được thanh âm ôn nhuận đạo đừng sợ tà tại dữ t ậ n l à h ắ n toàn thân r u lên lập tức bình tĩnh lại lập tức chắp tay trước ngực mặc n i ệ m phật hiệu ngay sau đó cách đó không xa dạ xoa tiểu la hán mang theo một đám hóa thành không đủ hai thước kim thân la hán cẩn thận từng ly từng tý tới gần thầm niệm. sau đó tại chân hắn bên cạnh ôm chặt bắp đùi của hắn mặt khác la h ắ n gặp thẩm n i ệ m không có phản ứng cũng nao nhao thử thăm dò tới gần cũng không lâu lắm thẩm n i ệ m trên chân liền có hai ba cái tiểu la la hắn ôm bắp đùi của hắn chơi đùa viên hoành nhìn thấy một màn này thân thể không khỏi run dậy mấy phần không nói gì thêm tại thẩm n i ệ m bên cạnh tiêu thanh nhi một mặt tò mò nhìn những n à y tiểu la h ắ n trong mắt đẹp có tràn ngập các loại màu sắc cảm giác thật đáng yêu nhiều lần không nhịn được muốn đưa tay đi sở có thể nghĩ đến những thứ này đều là từng vị đại hạ đã từng hóa thần lao tổ cũng không dám gặp ủy nữ viêm đế tại nàng trong nao lộ ra biểu tình k i ế p sợ đã không biết nên như thế nào hình dung trong lòng rung động thẩm nghiệm đã hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết tự sáng tạo công pháp yêu nhiệt g nàng không phải không gặp qua nhưng là hắn quá nhanh một chút đi hơn nữa còn là thôi diễn phật môn loại này siêu nhiên thế lực công pháp chuyển gia đây quả thực bốn so sánh với hắn kiếp trước những cái kia danh s ư n g nộ tính lịch thiên yêu nhiệt g đến cùng tính là gì t r ầ m mặc một lát sau viên hành o cuối cùng là nghĩ thông suốt mở miệng nói thẩm đại nhân nói cái gì thì là cái đấy đi không quan trọng ta dù sao là không tin thẩm n i ệ m vui mừng nhìn thoáng qua viên hành nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy chất thẩm nghiệm đem quyển kêu hoàn thiện qua đi màu vàng cổ tịch trong nháy mắt một chút hóa thành kim mang đã rơi vào viên hoàng trong tay cảnh cáo nói tại ngày trước cái này kim thân tuy là ta sáng tạo nhưng trước mắt giới hạn hóa thần chi lộ lại sau này liền ngay cả ta cũng không biết hơn nữa còn có một chút ngưng tụ ra pháp tướng chiến lược bao nhiêu ta cũng không rõ ràng muốn hay không tu luyện chính các ngươi nhìn xem xử lý đi thẩm nghiệm nói chính là sự thật hắn cũng không có khả năng không có việc gì lại đi thôi diễn con đường tiếp theo hắn nhìn xu thế này muốn mô phỏng cả số ít thân bức vào phản hư tri đạo không có mấy trăm hơn ngàn năm là khả năng không lớn nhiều như vậy mô phỏng thời gian hắn phải bao nhiêu truyền đạo giá trị a bây giờ các sư m ộ i đều còn nhỏ muốn cung cấp kết xù như vậy phản hồi cái kia phải đợi tới khi nào lại nói hắn khẳng định là lấy tăng lên thực lực của mình đầu mục mục đích về phần pháp tướng chiến lược lời nói hắn chưa thử qua khẳng định không biết bất quá có một chút hắn không nói đại hạ ngưng tụ kim thân người càng nhiều hắn kim thân liền có thể nhận càng mạnh hương hỏa tây lễ đây coi như là hắn ban thượng pháp sau một chút phúc lợi đi ở tại đối diện hỗn độn kiếm mục là hàn kim thân viên hoành ngất ngủn nước bọn chậm rãi nói ra trong não bỗng nhiên hồi tưởng đến đạo kia khí thế phi Cách động bưng lấy cổ tịch trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời đây là đường a đây là hóa thần c h i lộ hắn trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem thẩm n i ệ m muốn đ á p t ạ lại quy lệ thủ hô to một tiếng tạ ơn phật t ử lúc liền bị thẩm n i ệ m một sợi khí tức vịn ta nói ta không phải cái gì phật tử phật đà ngươi nếu lại gọi ta như vậy ta liền thu hồi thẩm n i ệ m có chút bất đắc gì nói nhà ai người trẻ tuổi nguyện ý mỗi ngày bị người gọi phật tử đó a cái này truyền ra ngoài c o n tưởng rằng ta thẩm n i ệ m xuất ra nữa nha thì còn đến đâu viên hoành ngay chút lập tức dọa một cái giật mình hoàng luôn nói đúng đúng đúng thẩm đại nhân không phải phật một giây sau lão hủ vạn thanh sơn chính là lần trước người con miếu bây giờ hóa long chỉ trấn thủ sứ vạn thanh sơn đứng dậy một mặt nghiêm nghị làm xong tự giới thiệu sau lại mở miệng hỏi thẩm đại nhân dung lão hủ cuối cùng hỏi một câu cái này kim thân phải chăng ta đại hạ người đều có thể tu luyện vạn thanh sơn hỏi ra câu nói này sau toàn thân đều căng thẳng đây là hắn lần thứ nhất thấy được hy vọng sống sót để hắn làm sao không kích động chỉ cần ngưng tụ kim thân thành công vậy hắn thì tương đương với sống lại một thế a tại bên cạnh hắn ba vị áo xanh lão nhân cũng là nín thở vô cùng khẩn trương nhìn xem thẩm n i ệ m có thể thẩm n i ệ m thu tay về nhẹ dọ công pháp này vốn là vì đền bù đại hạ thôi diễn hắn căn bản cũng không quá để ý ai đi tu luyện huống hồ hiện tại dưới tình huống này đến đối với mình chăm lợi mà không có m ộ t hại duy chỉ có để hắn có chút cảm thấy có chút khó chịu địa phương chính là sợ là về sau đại hạ kim thân võ phu cùng người đối địch chính mình triệu h ắ n ra bản thân bộ dáng kim thân trang diện kia khó tránh khỏi có chút kỳ kỳ quái quái vạn thanh sơn ở đây bái tạ thẩm đại nhân vì ta đại hạ võ phu kéo dài tính mạng vì ta đại hạ truyền đạo ba vạn thanh sơn hút mạnh thở ra một hơi thật sâu hướng phía thẩm n i ệ m cúc không người hắn chính là bốn vị áo xanh lão nhân bên trong nhiều tuổi nhất người đã bước vào cực cảnh hôn nguyên tông sư nhiều năm l á o hủ vạn thanh cây vạn thanh cỏ vạn thanh hình gió b á i tạ thẩm đại nhân tại hắn đằng sau ba vị áo xanh lão nhân nhao nhao đứng dậy đại bái thẩm niệm trước đó s ố c nổi chi s ắ c biến mất trong mắt chỉ có nồng đậm kính trọng trước đó hóa long chỉ tất cả la hán kim long cộng lại đều không kịp thẩm niệm ban thưởng hóa thần chi pháp a đây là đường a là đại hạ tương lai quật khởi chi lộ cũng là bọn hắn sống tiết đường rất nhanh thẩm niệm liền tại viên hoành mặt dậy mày dạn dẫn dắt bên dưới đi ra miếu quán công đi tới một tòa trong biệt tuyển, lúc rời đi, những cái t i ê u kim thân l à hàn đối với thẩm n i ệ m lưu l u y ế n không rời nếu không phải bốn cái áo xanh lão nhân lại là cầm hưng ơ hỏa lại là kim thân mảnh vỡ dụ hoặc sợ là đã đi theo thẩm n i ệ m đi ra trong b i ệ t u y ệ n thẩm n i ệ m để tiêu thanh nhi chọn lấy cái gian phòng nghỉ ngơi trước một đêm thời gian cũng không sớm sáng mai liền dẫn nàng đi xem một chút đại hạ công pháp c á c thuận tiện lại đi nhìn một chút hạ ưu nguyệt không sai biệt lắm nửa tháng trôi qua cũng không biết nha đầu kia thế nào một gian bố trí tao nhã trang trí gian phòng sạch sẽ bên trong thẩm n i ệ m k h a n h chân ngồi tại trên giường tiện tay mở ra túi chữ vật của chính mình ở trong đó lại nhiều hai cái bên trong một cái hay là một viên cùng c h ấ t nhẫn chính là nhạc thanh quang nhẫn không gian đang lúc hắn chuẩn bị đọc qua lúc liền chú ý đến chính mình trong túi chữ vật một viên ngọc giản phát ra liên tiếp tích tích tích thanh âm lan quang một mực tại tránh thẩm n i ệ m vậy ở ngọc giản ngọc giản này đại hạ tu sĩ cơ hồ trong tay mỗi người có một cái là lạc nhật cốc chế tạo hàng đẹp giá rẻ dùng cho ghi chép đại hạ phát sinh một chút đại sự trong khoảng thời gian này một mực tại vội vàng tu luyện hiện tại rảnh rỗi lúc này mới chú ý tới trong ngọc giản đã có chín mươi chín tin tức nhìn xem có hay không liên quan tới cổng u y ệ n động thiên tin tức thẩm n i ệ m nghĩ như vậy thần thức chìm vào trong đó sân ký pốt vân châu kinh hiện phản hư kiếm đạo đại năng chương sáu mươi sáu thẩm nghiệm người hộ đạo người đem lão nô chơi thật thê thảm a chương sáu mươi sáu thẩm nghiệm người hộ đạo người đem lão nô chơi thật thê thảm a cái đồ chơi này làm sao nhìn thấy khá quân a thẩm nghiệm h í p mắt liếc mắt liền thấy được cái này tại cao nhất bên trên tin tức cho dù là hắn cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ điểm đi vào rất nhanh vô số đầu tu sĩ phát biểu lít nha lít nhít xuất hiện nhiệt bình tu sĩ giáp không đổi ngữ bức biện chuyện cái kia phản hư kiếm đạo đại năng chính là thiên kiếm tông đệ cựu sơn thủ tịch thẩm đại nhân ngày đó uyên lương trong l hồi phục 999 n t r không thổi đó chính là t u ổ i thôi cái kia thẩm niệm ta nhớ không lầm giống như mới 19 tuổi đi nhập tông cũng không mấy năm à, phía dưới còn có người nói hắn thành cao cảnh hôn nguyên tông sư ngươi tại sao không nói hắn hai ngày kim đan ba ngày hóa t h ầ n tu sĩ đinh đinh bình luận trích cười phản hư ngươi hiểu được không thiên kiếm tông có mấy môn phản hư c h i pháp nói chuyện mang một ít đầu hóc đi tu sĩ khang khang bình luận ha ha tầm nhìn hạn hẹp hàng người h ế t ngồi đại giếng chưa thấy qua cái gì việc đời là như vậy tu sĩ giáp hồi phục tu sĩ đinh đinh ta cười mẹ nó thối băng gạc có loại báo t o à độ cùng lao tử đi ra luyện một chút tu sĩ giáp hồi phục tu sĩ khang khang gấp tu sĩ khang khang hồi phục tu sĩ giáp sáu phía dưới chính là tính ra hàng trăm bình luận có nói tận mắt nhìn thấy có thì là vô hạn phản bác nhiệt bình thiên kiếm tông chứng nhận hảo tu sĩ lanh lăng sương thẩm nghiệm không thể nào là phản hư kiếm đạo đừng có lại chuyển việc này ta hồi thiên kiếm tông sẽ đích thân sẽ cho mọi người một cái trả lời chắc chắn bốn hồi phục 999. c á i gọi là chứng nhận hảo là tại lạc nhật cốc tiến hành qua đăng ký chỉ có mùa hè l ớ i tiêu cường giả đỉnh cấp cùng các phương có danh nhân vật mới có thể có đến cái này chứng nhận tựa như thẩm nghiệm cũng có thiên kiếm tông thế hệ tuổi trẻ đại thủ tử đều nói như vậy còn có chó trên lầu gọi tu sĩ khang khang nếu lãnh đại nhân đều nói như vậy vậy khẳng định là không có t â m bệnh tu sĩ đại thảo g i ạ y chờ mong cựu phong đại bỉ ta cũng muốn đi nhìn xem nghe nói thẩm nghiệm đại nhân dáng rất đẹp trai ra chân trời tu sĩ nhớ mãi không quên tiểu nương bỉ túm lông gà đâu ngươi liền đợi đến cựu phong đại bỉ bị thẩm đại nhân hung hăng đập nát c á i mông đi tu sĩ tiểu tiểu là ngươi là ai lạc nhậc ốc tu sĩ lãnh lăng sương hồi phục tu sĩ tiểu tiểu la ta không phải la tranh tu sĩ lãnh lăng sương bổn bị đ tu trầm dung sĩ mộ dung hồi phục t h í n trăm chín mươi chín nhiệt m bình thiên kiếm tông chứng nhận hào tu sĩ lâm thanh nguyện không giả ngã bài sư đệ ta thẩm n h i ệ m vô địch thiên hạ hạn chính là phản hư kiếm đạo đại năng không phục đến miệng hồi phục chín trăm chín m ư ơ chín nhiệt bình thiên kiếm tông chứng nhận hào tu sĩ sợ sở, sở làm sao phì sự thẩm sư đệ thành phản hư đại năng hồi phục c h í t r h thẩm nghiệm bây giờ nhìn không nổi nữa đều là vây quanh suy đoán chính mình có phải hay không phản hư đại năng bình luận đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn yên lặng đóng lại cái này một đầu thứ nhất sật kỳ v ộ t tin tức lánh l a n g xương thẩm n i ệ m nhớ tới đã từng cựu phong đại bỉ lúc cái tiêu ỉ vào cảnh giới cao nhập tông thời gian dài đánh chính mình không hề có lực hoàn thủ não kiểu nữ nhân khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh kém chút đem lương môn này cho cả loạn yên tâm đi ta thẩm n i ệ m không phải cái người hẹp hòi tính toán thời gian hẳn là theo kịp lần này cựu phong đại bỉ thẩm n i ệ m bắt đầu tính toán trở về thời gian một sợi kiếm ý kém chút không dừng hắn vừa nhìn về phía mặt khác tin tức sật kỳ vốt có người tận mắt nhìn thấy huyền quang động thanh quang động chủ nhạc thanh quang tại đại hạ đế đô hướng một bạch tí dưới người quỳ sau chết thảm ấn mở xem xét n h i t bình tu sĩ ất thanh quang động chủ hiện thân liền quỳ xuống sau đó liền treo ta lúc đó người đều thấy c h ó n g hồi phục 999 n h í t bình tu sĩ bính ta tại đế đô có chút quan hệ nghe nói miếu quan công người bên kia nói giống như xuất thủ chính là đệ cửu sơn thủ tịch thẩm nghiệm hồi phục chín h í bình tu sĩ tiểu mỹ làm sao đều cùng thẩm n i ệ m có quan hệ à cũng không gặp hắn đi ra nói một câu thẩm đại ca có đây không hồi phục 999 không có chút nào bất kỳ giá trị gì thẩm n i ệ m xuống chút nữa nhìn sợ k ị bốt thiên kiếm tông tông chủ hư hư thực thực hiện thân huyền quang động sau đó huyền quang động thứ tư đầu tiên l ý động chủ truyền ra muốn khởi động ba tông liên thẩm đại hội nghe nói là bởi vì trong khoảng thời gian này huyền quang động chết không ít người bao quát đồ đệ của hắn cùng nữ nhi tông chủ thẩm n i ệ m thần sắc khẽ giật mình trong trí nhớ của hắn giống như không có tông chủ c h u y ệ n như thế a một giây sau t thẩm n i ệ m chỉ cảm thấy đại não hơi có chút bị đau giống như muốn giải đầu góc một dạng có chút mảnh vỡ ký ức kích thích chính mình thẩm nghiệm lập tức trầm mặc từng kia ký ức hiện hiện rốt cuộc biết cái này thiền kiếm tông tông chủ vì cái gì vô luận chính mình nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến ha ha ngươi làm sao không đợi ta chết đi còn muốn đứng lên mặc dù trong lúc này nguyên nhân là ở chỗ thẩm nghiệm chính mình nhưng đối phương tốt xấu là phản hư ba bốn tầng siêu cấp cứng giả điểm ấy sức quan sát đều không có ta nói cái gì chính là cái đó n ỡ ngẩn một cái c h ậ thẩm nghiệm lạnh lùng trực tiếp xẹt qua cái tin này không cần lại nhìn hắn cũng biết tin tức này là thật nóng đại hạ cản vương phủ bị tịch thu nóng thiên kiếm tông đệ nhị sơn sơn chủ quách đức võ bị vừa mới nắm giữ huyết mạch thần thông hắc vũ yêu hoàng lưu vài vòng nóng lạc nhật cốc cốc chủ tri tử mộ dung trầm bị treo ở trong cốc vách núi đã có ba ngày nóng thiên kiếm tông đệ nhất sơn thủ tịch lánh lăng sương tại vân châu hiện thân nóng vân châu ưu sơn hình như có di tích động thiên hiện thế nhìn thấy một đầu cuối cùng thẩm n i ệ m mới tìm được tin tức mình muốn trợ ấn mở cẩn thận lật xem đứng lên tìm kiếm mình muốn tư liệu lần này đi c ầ nguyện động tiên thực lực đã đủ rồi hắc vũ yêu hoàng đối với mình lý hiếp có thể tiêu trừ nhưng tuân theo đi đều đi hết thể cẩn thận cho th mạng chỉ có một hắn không thích làm một chút không có lực lượng sự t ì n h nhất là loại động phủ này bên trong trời mới biết sẽ có cái gì chuyện kỷ bà ân thẩm niệm nhìn hồi lâu rốt cục thấy được một đầu có chút giá trị tin tức một đầu không có bao nhiêu người để ý bình luận tu sĩ vương đại mạc ta nghiên cứu ưu sơn tinh tượng nhiều năm lần này xuất thế động phủ cùng lúc trước đều không quá đồng dạng ta nghiêm trọng hoài nghi đây là một cái đại mộ mà l ạ i mộ chủ nhân thân phận cảnh giới tuyệt đối không thấp có người cùng một chỗ đào mộ phần sau đang o n lai chờ đại mộ thẩm niệm con mắt có chút neo lại lộ ra vẻ suy tư đảo mộ cột mộ loại hoạt động này há lại tha hoang cổ thẩm ra thiếu t Buồn cười. ân trước chú ý một chút cái này gọi vương đại mạng cùng lúc đó ưu sơn phụ cận một cái con hồ lô bốn chỗ chạy cầm trong tay màu mực la b à n người mặc trường bảo màu sáng người trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên s ừ n g sốt một chút thân có người đáp lại ta ngoa tạo thiên kiếm tông chứng nhận thẩm nhạc bốn thiên kiếm tông đệ kiểu sơn dưới ánh trăng một vị lao nhân đầy bụi đất xuất hiện trên thân còn lưu chuyển khí tức của đại đạo rõ ràng là vừa mới động thủ một lần đánh một trận khoáng thế đại chiến một giây sau Hắn nền b ư ớ chương bước c â n nặng nghề đi tới u t ỗ trước, hai hàng n sáu mươi bảy thẩm gia lâm nguyên ngươi bục trở về chương sáu mươi bảy thẩm gia lâm nguyên ngươi bục trở về người hát phong cao dạ ô ô nhất thiết thanh â m từ đệ cửu sơn chuyển ra thật sự là dựa vào bắc đêm hôm khuya k h o á t gào em gái người à có để hay không cho người tu luyện một tiếng giận mắng vang lên tại đệ cửu sơn dưới chân đệ tử ngoại môn tập thể chỗ cư trụ đang chuẩn bị ngủ lý t r ư ờ n g côn đột nhiên mở hai mắt ra những mày quay đầu liền thấy rất nhiều đệ tử đã mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem chính mình lý sư minh giống như có người tại đệ cửu sơn bên trên khóc người không lời có đôi khi thật sẽ rất im lặng ai ta vừa mới ngủ a giống như lại không tiếng đông một đạo huyền âm rơi vào đám người đột nhiên nằm xuống liền ngủ lúc này đệ cửu sơn bên trên l ã o nhân đứng người lên thu hồi thần thông lau khô nước mắt lộ ra đau lòng như góc hối tiếc không kịp biểu lộ giờ khác này trí nhớ của hắn cuối cùng là khôi phục hoàn chỉnh tại hôm nay hắn biết được liên quan tới thẩm nghiệm hư hư thực thực hối nguyên tông sư sự t ì n h lấy tông chủ tâm tính bắt đầu chú ý thẩm nghiệm nghĩ tới đây hắn kinh ngạc phát hiện chính mình giống như rất quen thuộc đối phương nhưng lại bị một c ố không hiểu lực lượng cưỡng ép dẫn dắt ý thức của hắn để hắn không đi coi trọng đối phương vô cùng kỳ quái thật giống như một thanh em gọi hắn hảo hảo câu cá một thanh em để hắn tiếp tục chú ý xuống đi cuối cùng hắn vẫn là không lay chuyển được câu cá dụ hoặc tiếp lấy câu có thể theo đại hạ bí văn ghi chép bên trong bắn ra càng ngày càng nhiều liên quan tới đối phương tin tức hắn không đi nghe cũng không được ca nhất là đạt được thiên kiếm tông một vị sơn chủ tin tức truyền đến nói là huyền quang động rất có thể muốn đối với thẩm n i ệ m xuất thủ thời điểm vừa nghe đến thẩm n i ệ m gặp nguy hiểm thật giống như tỉnh lại lao nhân thể nội bản năng phản ứng c u n g điên cùng một dạng x ô n g lên huyền quang động trực tiếp cùng đối phương làm lớn một khung đánh lấy đánh lấy ký ức liền càng ngày càng rõ ràng cho tới bây giờ trở lại đệ cựu sơn bên trên nhìn xem nhà gỗ này hết thệ tất cả đều nhớ ra rồi ta là hoàng cổ thẩm gia thiếu tộc trưởng thẩm n i ệ m người hầu lâm uyên đi vào đại hạ là bở lâm viên lẩm bẩm nói ra trong mắt cũng biến thành thanh tịnh nhịn không được kích động run r i ọ n g nói thiếu chủ ngươi buộc chờ với ba bất luận kẻ nào cũng không dám khi ngươi thiếu chủ chúng ta cũng không tiếp tục chịu lấy bị khuất một giây sau lâm viên quay người sẽ rách không gian tại bước vào trước đó hắn nhìn thoáng qua trên đất cần câu nhịn không được khỏe miệng có chút kéo một cái một c ư ớ c xuống dưới gian g i ắ c cái kia không gì sánh được chân quý linh ngọc đúc thành cần câu pha t o á i câu cá ta còn câu cái lông gà cá hắn hiện tại hoàng đến một nhóm thiếu chủ hiện tại không biết tỉnh không có tỉnh vạn nhất ra chút chuyện tại đại hạ bị cái kim đan nguyên anh giết chiế cầu vậy thật là thành hoàng c ủ cổ thẩm r a từ trước tới nay biệt khuất nhất thiếu tộc t r ư ở n g cũng không biết đại hạ bí văn ghi chép bên trên tin tức là thật là giả hôn nguyên tôn g sư phản hư kiếm đạo cái này không nên a không hợp lý a giờ này k h ắ c này phương bắc tiên nguyên chỗ không khí loạn lưu không chỉ kết giới hỗn loạn đây là sau đại chiến bố trí đến bây giờ đều không thể triệt để tán đi dư ba đen kịt vào đ ê m thứ nhất đại động trong điện nhìn không thấy một chút quang minh thật lâu một đạo thanh âm t r ầ m lanh vang lên vì sao không đốt đèn khoác trường bào màu đen láo giả mặt lạnh lấy mở miệng và tại sau lưng hai tay đều còn tại phát dun thể nội chế tạo hai tầng tầng phản hư đạo hắn không nghĩ ra vì cái gì thiên kiếm tông lại đột nhiên toát ra cái phản hư bốn tầng đại năng mặc thiên kiếm tông tông chủ quần áo đi lên liền đ n hắn cùng chơi kiếm tông tông chủ đấu nhiều năm hắn làm sao không biết đối phương lao đầu này căn bản liền sẽ không kiếm đạo sẽ chỉ vung mạnh nằm đấm nhất là cùng đối phương giao chiến lúc đối thoại để hắn kém chút tức nổ tung thiên kiếm tông hay là đông huyền đạo h ư u chúng ta trước đường đ ộ n g thủ mọi thứ đều có thể thương lượng ta không biết đạo h ư u vì cái gì bản tọa đều nói có thể thương lượng không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào ba ta thật không biết đạo hữu ngươi tờ mờ mang ta đập chết ngươi hương dương khí rút lạnh nếu không phải lao đầu kia đột nhiên rút điên chạy hắn gái này huyền quang đại động động chủ đại hạ đệ nhất cừng giả sợ là muốn bị sống sờ sờ đập chết đã chết là không minh m ạ c h đại nhân ngài nói là bảo đảm bí mật không truyền ra ngoài làm việc hết thể lấy điệu thấp làm chủ ta cảm thấy chúng ta có thể càng thêm bí ẩn một chút tắt đèn dạng này càng có không khí cảm giác có một yếu ớt rồi ở mỗi thanh âm tại khương dương vang lên bên hai còn có chút kích động nhỏ Phanh, huyết thời trong đêm tối nổ tung, đồng thời sáng tối trói vụ ở đêm kim lạnh l u n g mở miệng nói về sau đừng để loại ngớ ngẩn này xuất hiện tại bản tòa đại điện hắn vốn là hỏa khí lớn đây không phải m u ố n chết lúc này trên đại điện q u ỷ mấy đạo hắc ảnh j u n lẩy bẩy là đại đội chủ qua thật lâu không có thanh âm liền nghe có hắc ảnh j u n r i ọ n g hỏi đại đội chủ cái kia khủng bố lao giả còn sẽ tới à. như hắn một lần nữa chúng ta mấy trăm năm h h u đồ đem thất bại trong g ă n tấp khương dương khỏe miệng k h ẽ j u n không nói một lời các người nói lao từ chẳng lẽ không biết hắn tới hay không là ta có thể quyết định bất quá nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khương dương hay là đoán được cái gì hắn vừa dự định đi điều tra sư đệ sự t ì n h đối phương liền đến rất rõ ràng cái này tựa như là tại che chở a i c h ậ t khương dương mở miệng nói trong khoảng thời gian này tận lực không cần cùng trời kiếm tông lại phát sinh bất kỳ xung đột nào nhạc sư đệ cùng mặt khắc môn nhân chết trước thả một chút đại động chủ bốn động chủ muốn khởi động ba tông liên thẩm sự t ì n h làm sao bây giờ nhạc động chủ chết tám chín phần mười cùng thiên kiếm tông thoát không khỏi liên quan cái này nếu là lại chọc giận cái kia khủng bố lao nhân cái này có thể làm thế nào không được a nói đều thả ra thu không trở lại hiện tại chủ yếu là nghe những tiếng nghị luận này khương dương nghĩ nghĩ lại nói nhắc nhở hắn liên thẩm có thể nhưng chớ có lại làm ra quá kích sự tình nếu không ai cũng không gánh nổi hắn chưa cẩn nhẫn hết thể lấy huyền quang đại động cục làm trọng là đại động chủ tại hát ảnh đều biến mất đằng sau khương dương ánh mắt có chút neo lại sự t ì n h có chút bắt đầu vượt ra khỏi đ o á n trước phải đi hỏi một chút đại nhân mười hai về đến phòng tiêu thanh nhi đã tại trên giường tu luyện không ít thời gian còn có dành thời gian đi phun một chút chất vấn thẩm nghiệm t i ế p mời trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt giận dữ một hồi cắn răng như lợi cuối cùng nội dung bên trong thực sự ảnh hưởng tâm tình nàng rút ra thần n i ệ m không còn đi xem đến mức đó sao ngươi nhìn sư huynh của ngươi hắn để ý những ngày sao nữ viêm đế tại trong đầu của nàng bất đắc dĩ nói nàng đồng dạng có thể nhìn thấy trong linh ngọc tin tức đối với cái này lạc nhật cốc chế tạo đồ vật nàng rất cảm thấy không thú vị đại hạ bí văn ghi chép có những thời giờ này lên bên trên trò chuyện cái này trò chuyện cái kia không bằng dùng nhiều chút tâm tư về việc tu hành xem xét chính là nhàn không được những người này cái gì cũng không biết liền nói lung tung sư huynh sư huynh không thèm để ý nhưng ta rất để ý tiêu thanh nhi tức giận nói ra sư h u n h đợi ta tốt như vậy nếu không có hắn ta cũng sẽ không khôi phục tu vi cũng sẽ không thức tỉnh thân thể tiêu g i a ước hẹn ba năm đây hết thể cũng sẽ không như ta mong muốn nữ đế đại nhân ngươi quên chúng ta trước đó qua là ngày gì không mỗi ngày tại cùng lang yêu d à n h ăn ba ngày đói chín bữa ăn tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm mà lại tu luyện tiến triển cơ hồ không nhìn thấy hy vọng nếu không có sư minh chúng ta khả năng sớm đã chết ở chỗ nào đều không nhất định sao có thể giống bây giờ dễ dàng như vậy an nhàn tu luyện mà lại sư minh sẽ còn cho nhiều như vậy tài nguyên làm người chúng ta muốn giảng lương tâm tiêu thanh nhi nói một mặt nghiêm nghị mười phần trăm chú ngày bốn nữ viêm đế giật giật khoe miệng mặt có chút nóng lên nghe ngươi nói đi theo bản đế la lộn có thảm như vậy à vậy ta đi bất quá vì tìm về điểm trang tử nữ viêm đế giọng nói vừa chuyển trần một nói kỳ thật cũng không thể nói như vậy kỳ thật chỉ cần có bản đế tại ngươi không chết được bất quá ngươi nếu cũng đã nói làm người muốn giảng lương tâm nếu ngươi nghị kỹ hảo báo đáp sư h i n h của ngươi liền nghe bản đế đi tìm dị hỏa chỉ có ngươi mạnh lên thần thể triệt để thất tình ngươi mới có thể giúp đến sư h u n h của ngươi nữ viêm đế lộ ra một kia kiên định nói bản đế cũng mới có thể chứng minh cái gì gọi là hỏa hệ đế quân cường đại không có khả năng tiếp tục như vậy nữa nàng nhất định phải chứng minh chính mình trong khoảng thời gian này nàng dần dần phát hiện có chút không đúng tiêu thanh nhi giống như không có trước kia như thế sùng bái chính mình chính mình giống như có thể cấp cho tiêu thanh nhi trợ giúp là càng ngày càng ít mà đối phương lại lấy một loại rất khủng bố tốc độ tại tăng lên cái này khiến nàng một đời hợp đạo đại năng mặt mũi để vào đâu như vậy không có cảm giác tồn tại dị hỏa tiêu thanh nhi trong mắt đẹp cũng có được vẻ chờ mong nắm chặt lại ngọc quyền lúc này căn phòng cách vách bên trong thẩm n i ệ m mở ra nhạc thanh quang nhận không gian an tính kiểm điểm lần này chiến lợi phẩm t h ầ m nghiệm m í mắt có chút lắc một cái một khe hở không gian tại trước người hắn xuất hiện chỉ gặp một cái lao nhân nước mắt nước m u i chen ở trên mặt giang hai cánh tay từ đó đi ra mang theo tiếng khóc nước nợ thành em vang lên Thiếu chủ ba, Lan, chương 68. Thiếu Lan. Trưng thần, thầm ra chi lệnh lao lệ. lệ. đáng và lúc này lâm viên thay đổi thiên kiếm tông tông chủ của não mặc vào giản dị trường bảo màu xám nếu là cẩn thận nhìn lại mới có thể nhìn thấy cái này áo bảo cho nơi ống tay áo khát dấu lấy văn tự cổ láo thẩm tại hắn đối diện thẩm niệm ngồi trên ghế mâu quang lướt qua lâm viên lập tức trầm mặc hoàn toàn chính xác là mệnh lệnh của hắn lâm viên phong chính mình cùng trí nhớ của hắn mà hết thể này nguyên nhân thẩm niệm cảm thấy mười phần náo tản vẹn vẹn bởi vì thẩm nghiệm muốn chứng minh cho người thẩm g i a nhìn cho hắn cái kia được vinh dự nhân tộc quật khởi hy vọng mười lăm tuổi liền đ ă n g đỉnh huyền long bảng thủ vị hôn thê nhìn hắn thẩm nghiệm thiên phú tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng có thể dựa vào bản thân quật khởi một cái siêu nhiên thế lực thiếu tộc trưởng người tương lai tộc đỉnh phong một trong những nhân vật coi như thiên phú không phải cùng một thê đội bên trong mạnh nhất nhưng cũng không kém được không chỉ chờ tới lúc mười sáu tuổi đi lễ thành nhân bắt đầu tu luyện thẩm g i a đế kinh đằng sau thiên phú còn muốn nâng cao một bước cuộc sống tương lai đó là đếm mãi không hết thoải mái nhưng người chính là không có khả năng rất t ư thái thả lòng phục liền sẽ nhàn. nhất nhàn liền bắt đầu đông muốn tây tưởng cho nên hắn lúc mười ba tuổi bởi vì chính mình tự ngạo nghĩ tới nghĩ lui liền làm cái quyết định cưỡng ép làm chính mình người hầu lâm u y ê n mang theo hắn bước vào phá giới t r ư ợ n rời đi đông huyền chạy tới nhân tộc cái cuối cùng vương t r i ề u đại hạ cảnh nội có loại siêu cấp phú nhị đại muốn dựa vào chính mình dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hương vị thẩm nghiệm là không nghĩ tới cái này thế giới huyền huyễn cũng sẽ có loại tình tiết máu chó này hết lần này tới lần khác còn chính là mình về phần tại sao lựa chọn đại hạ đâu bởi vì nơi này hết sức đặc thù vô luận là thiên yêu giới hay là đông huyền siêu nhiên thế lực phản hư lên cao lâu người cũng sẽ không đến chớ đừng nói chi là hợp đạo ở trong đó nguyên nhân phức tạp thẩm nghiệm không rõ ràng nhưng chỉ cần những này là đủ rồi hắc ta vẫn rất thông minh biết tìm thẩm gia cứu không được địa phương chết ngươi liền nói t u không tú đi ngu xuẩn thẩm nghiệm cũng n h ị n không được nghẹn ngào mắng cần chứng minh cái lông gà ngươi có biết hay không k è m chút liền bị tam đầu nguyên anh yêu tú h giết chết ta c h u y ê n trở về thật đúng là thành chuyện cười lớn thiếu chủ lâm viên n g ẩ n đầu còn tưởng rằng thẩm nghiệm là đang mắng chính mình thần sắc có chút ố gắn năm thẩm nghiệm thu hồi ánh mắt thản nhiên nói đi đứng lên đi Thì thật h ắ ngay c ũ n không h p ả vậy lâm viên lộ ra sợ hãi lâm vui mừng đứng lên kích động nói đa tạ thiếu chủ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trở mặc lâm viên tập coi là thường bắt đầu dự định đập thẩm nghiệm mưng ngựa thần sắc cung kính nói thiếu chủ ngươi yên tâm từ hôm nay trở đi có lao nô tre trở ngại toàn bộ đại hạ chúng ta đi ngang hắn nói tràn đầy tự tin thẩm nghiệm lại chỉ là hứng hở liếc hắn một cái nói ta hiện tại còn cần ngươi bảo hộ ngay vậy lâm viên hơi sững sờ chợt nhìn ra thẩm nghiệm tu vi nhịn không được rung động đạo thiếu chủ thật sự là yêu người ta cái k i a t r ờ i đánh thiên c ơ lão nhân năm đó coi như ta thiếu chủ thiên phú tốt nhất nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm có chết h i ể u tri tướng sống không quá mười chín tuổi ta đơn giản thả tê mẹ chó g i á m túi thiếu chủ của ta cỡ nào yêu nghiệt mười chín tuổi hóa thần kỳ đặt ở đông huyền có mấy người có thể so đo o lâm viên đông nhiên con mắt chừng lớn chờ chút giống như có chỗ nào không đúng hóa thần ký tức đây là hắn thiếu chủ, thiếu chủ. người hóa thần ba lâm viên ánh mắt ngưng tụ nhìn trước mắt cái này tuấn lãng vô song thần sắc lạnh lùng thanh niên kém chút ngày dựng lên năm nay là năm nào sáu năm trước thiếu chủ giống như mới ngưng khí a không đ ố i đoạn thời gian trước thiếu chủ mới c h ú c cơ đình phong vừa mới qua đi mấy ngày nguy rồi xong lâm viên thần sắc lạnh lẽo trong mắt phù văn trải rộng trong đó đạo vận lưu chuyển khí chất đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi lớn vật giám đoạt xá ta hoang cổ thẩm ra thiếu tập trường vô luận ngươi kiếp trước là ai cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết đưa ta thiếu chủ mệnh đến ba ta lâm viên chính là chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận thẩm nghiệm bình thản nhìn hắn một cái bất đắc dĩ vạch trần nói đi ta không cần ngơi ư lại biểu trung tâm đừng giả bộ hắn nếu là bị đoạt xá thân hồn kia cũng không giống nhau thẩm nghiệm cũng không phải là thẩm nghiệm lâm viên cũng đã mất sớm ha ha lâm viên lộ ra lung t u n g dáng tươi cười gãi đầu một cái trong lòng cảm khái nói thiếu chủ biến thông m i n h a trưởng thành là không tốt lắm dỗ dành bất quá nội tâm đồng thời cũng rơi vào trầm tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là thiếu chủ gặp cái gì nghịch thiên cơ duyên phải không mà lại tính cách giống như cũng thay đổi tự ngạo mặc dù còn có nhưng loại này không tự chủ được tán phát tự tin lại là năm đó không có thiếu chủ làm sao lại đột nhiên liền thành hóa thẩn loại tốc độ tu luyện này chưa từng nghe thấy có thể quá nhanh có thể hay không ảnh hưởng c ă n cơ như thế nào trèo lên bạch ngọc kinh tin tức này nếu là chuyển trở về thậm ra tất nhiên là muốn chấn động cũng không biết những năm này đi qua thậm ra bên kia có phát hiện hay không muốn nghĩ tới đây lâm nguyên toàn thân dùng mình một cái trong lòng chỉ có vô tận khổ nói không nên lời mình đời này sợ là cũng trở về không đi thầm ra chỉ bằng hắn dám mang theo thiếu tộc trưởng rời nhà trốn đi đầu này không ai giữ được hắn đúng rồi thiên kiếm tông tông chủ đâu thẩm n i ệ m thanh em bỗng nhiên vang lên hắn nghĩ tới vấn đề này uống n g ụ n nước trả hỏi vừa mới thẩm nghiệm nhìn thấy đại hạ bí văn ghi chép bên trên đầu kia tin tức lúc liền suy đoán là lâm n g u y ê n đánh lên huyền quan động về phần tại sao sẽ bị người hiểu lầm là thiên kiếm tông tông chủ thẩm nghiệm không khó nghĩ đến lấy lâm n g u y ê n tính tỉnh liền xem như được phong ký ức hắn cũng không dám rời đi chính mình qua xa thần hồn làm nông người đang nghe nhìn thấy chính mình gặp được nguy hiểm lúc vẫn sẽ có phản ứng như vậy thiên kiếm tông lại không thể vô duyên vô cớ nhiều cái lao đầu đi ra vậy chỉ có thể là nghĩ biện pháp tìm thân phận mà khắc sơn chủ quanh năm ra ngoài rất yêu trong hàng đệ tử nhiều cái hơn một ngàn tuổi người già phù hợp cái tia toàn bộ thiên kiếm tông cũng chỉ có chủ có thiên kiếm tông tông chủ vị trí này có thể trí kiếm vị lâm à m cho l Yên thay thế. Về phần những năm này, thế. Về liên à m đám sao lừa có thể lừa gạt g đến n ư ờ đối đại đơn với một cái tới nói, giản một Lâm tầng thứ tư đại tu tới nói, thật quá phản hư ân. sự là quá đơn giản lâm Yên hơi xứng sở lộ ra vẻ suy tư thiên kiếm tông tông chủ một giây sau lâm liên sắc mặt hơi đổi một chút cười khổ chắp tay nói thiếu chủ lão nô sợ làm u ố n trước hồi thiên kiếm tông một chuyến chỉ mong lão nữ nhân kia không chết đi gặp hắn bộ dáng thẩm nghiệm liền biết sự tình không đơn giản lập tức có chút mọi lòng bất đắc dĩ thở dài nếu là đắc tội đối phương nên xin lỗi liền xin lỗi tuy nói là chúng ta không đúng mấy năm này ở chung xuống tới hắn nhìn trời kiếm tông rất có hào cảm thậm chí có chút tình cảm làm sao cũng không thể lấy thế đại người hắn cũng không thích làm loại này là lao nô tất nhiên thành khẩn nói xin lỗi nàng chính là muốn lao nô quỳ xuống nhận lầm cũng không sao lâm liên mười phần trăm chú đáp ngay tại hắn muốn xé rách không gian rời đi thời điểm thẩm nghiệm thanh âm lại lại lần nữa vang lên chờ chút ngươi lại sẽ siêu hồn chi pháp thẩm nghiệm đ ố n g nhiên nghĩ đến vừa mới còn tại v ủ đi nhạc thanh quang túi chữ vật nguyên thần của hắn vẫn còn ở trong hôn mê siêu hồn pháp sớm một chút học được sớm một chút tìm kiếm hắm hắ dù là hiện tại có lâm nguyên tại hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ vững vàng một chút luôn luôn tốt ngay vậy lâm nguyên quay đầu một mặt chính kỳ h nói thiếu chủ lão nô sao lại học loại này tà mang ngoại đạo một giây sau lâm nguyên không người tại thẩm niệm bên thai cung tình nói thiếu chủ chúng ta là thái cổ thế gia loại sự tình này nói nhỏ chút siêu h ồ n pháp vạn hồn thiên tỏa hồn liên huyết nhục phân thây đại pháp nhỏ đến nguyên anh lớn đến phản hư ngài muốn loại nào n a m thẩm niệm lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lâm n g ê n lao đầu này nhìn không ra lúc còn trẻ chỉnh rất tà á trợn tại thẩm n i ệ m chọn lựa một môn hóa thần kỳ siêu hồn thần thông sau liền khoát tay háo đúng rồi vật này lao nô thực sự còn n g ạ i thật không dám thăm dò một điểm lâm yên lộ ra hết sức thống khổ bộ dáng giảng thật không khôi phục ký ức còn tốt hiện tại khôi phục cầm thứ này so giết hắn còn khó chịu hơn thiếu chủ đây là phong ấn ký ức trước ngươi chết sống nhét trên người ta hiện tại còn n g ạ i chỉ gặp lâm yên lộ ra vô cùng chỉnh trọng biểu lộ vì một chân xuống đất hai tay hiện lên lấy một khối bạch ngọc lệnh bài lệnh bài này không có chữ chỉ có khí tức cổ xưa từ quanh thân phát ra lấy hóa thần cảnh thị giác đi xem đều nhìn không cách nào nhìn thấy trên lệnh bài này từng đầu đại đạo lưu chuyển đối với vật này thẩm niệm không xa là gì chính là hắn chín tuổi lúc lao tổ tông tự tay cho hắn đeo ở trên người là thẩm gia tộc trưởng tín vật tên là thương tiên Lệ. lệnh Chương có chư cường, cho Chương có chư cường, cho có chư cường, cho cầm cầm Lệnh thể hiệu thẩm như lệnh thể hiệu thẩm như Lệnh thể hiệu thẩm như khá khoát vương. vương. vương, người này này này nóng gia gặp gặp gia gặp gặp gia gặp gặp làm làm làm lao tay, tổ rứt d á m cho không đều, c h i mạch khác mấy khác hắc hắc, tiểu niệm nghiệm theo lý thuyết ngươi người hộ đạo chỉ có một vị nhưng là thiền cơ lao đầu tử kia tận thích bỏ cái rắm cái gì gọi là thiên phú tốt nhất mà thôi chết i ể u chi tướng sống không quá mười chín a quá lần sau tìm cơ hội lão tổ l ặ nhân g lẽ p á quá, cái cái hủy hắn thiên thì thôi chút khiến không tính tính thấy không rõ không nói rõ, để cho an toàn. Cái này thương thiên lệnh ngươi có thể nhất định phải h ngủ này này yên này tùy nói nói diễn đúng ăn nói an toàn, ngươi cắt. Bất tử một vật tổ t đi lại đi lại, cơ có có đầu đạo đồ để lao là lao à, rõ rõ, mang theo. Nhân trầm h nhân e o Lao t mặc sau lại tiếp tục mở miệng cười nói tiểu niệm n i ệ m chúng ta thẩm ra sừng sức nhân tộc tri đ ỉ n h nhiều năm tại vương khương cơ tứ đại thái cổ thế gia là nhất tôn không chút nào khoa trường chờ ngươi kế thừa thẩm ra đằng sau chính là vùng thiên hạ này người có quyền thế nhất một trong tại phía sau của ngươi đã không chỉ có chỉ là thẩm gia bộ tộc mà là dưới vùng trời sao này vô tận sinh linh nếu ngươi nga xuống thì sẽ xảy ra linh đồ t h á n vạn kiếp bất p h ụ ngươi có sợ hay không ta không sợ chín tuổi lớn nhỏ người mặc huyền ngọc đêm áo trắng môi hồng răng trắng ú mê thẩm nghiệm nhận lấy thương thiên lệnh một mặt t i ê u ngạo nói vì sao không sợ lao nhân thần sắc nghiêm nghị hỏi thiếu niên thẩm nghiệm ngẩng đầu đỡ ngực trả lời không sợ sẽ là không sợ、Tốt. không hổ là lao tổ cháu trai ruột trong phòng dưới ánh nến thẩm n i ệ m k h a n h chân ngồi tại trên giường trong mắt nhìn xem trong tay thương thiên lệnh khoe miệng hơi kéo khá lắm thật sự là một cái dám cho một cái dám cầm a chín tuổi mà thôi khó trách hắn khi còn nhỏ sẽ gặp phải nhiều như vậy nghi ngờ có đôi khi quá mức thiên vị cùng mình thiên phu không xứng đôi ngược lại là một loại áp lực lớn lao thẩm nghiệm hải bên trong nhớ lại chín tuổi lúc lần đầu nhìn thấy lệnh này lúc c h ẳ n g cảnh tựa như biết được mình năm đó vì sao muốn lấy loại phương thức cực đoan này để chứng minh chính mình tính toán hiện tại suy nghĩ những này cũng không có tác dụng gì thẩm n i ệ m nghĩ tới nghĩ lui liền lười đi mớn chợ đang định thu hồi thương thiên lệnh nghiên cứu siêu hồn công pháp lúc lại lông mày hơi nhíu chỉ gặp thương tiên lệnh dung nhập trong huyết nhục của hắn trôi nổi tại đan hải c h â đây cũng là thuận tiện thẩm n i ệ m cảm thụ được thương tiên lệnh khí thức chỉ cần mình tâm ý khéo động liền có thể xuất gia ân trong đó còn có không gian một giây sau thẩm n i ệ m thần thức đắm chìm trong đó từng đầu đại đạo màu vàng xiềng xích đông nhiên chống rông xuất hiện mỗi một đầu phía trên đều có sáng chói phù văn chuyển động tùy ý tán phát một sợi khí thức đều để thẩm n i ệ m cảm thấy khủng bố chỉ gặp xiềng xích màu vàng trực tiếp xuyên qua thẩm n i ệ m thần hồn giống như là tại kiểm tra đo lường cái gì thẩm n i ệ m diện không đổi màu không khó đón ra đây là đang đối với hắn thân phận kiểm tra nếu không chẳng phải là tùy tiện một người đều có thể tiến vào thương tiên lệnh thời gian chậm rãi qua đi xiềng xích màu vàng chứng nhận xong thẩm nghiệm thân phận sau liền biến mất thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận không gian xuất hiện tại trước mắt hắn trong này lại có lớn như vậy thẩm nghiệm đều có chút kinh sợ lấy hắn hiện tại thần nghiệm phạm vi đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình bao t r ù m khu vực bất quá một góc của băng sơn cực kỳ thật lớn khoan hay nói lúc trước hắn còn suy nghĩ muốn hay không thay cái túi chữ vật hoặc là nhận không gian đâu không phải vậy thiên kiếm tông phát cái kia đã chứa không nổi trong khoảng thời gian có Cái ngược như gân ăn này thương thiên lệnh không gian bên trong ngược lại là thay hắn hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. thì thay là lại lại là gà, vào giải vô vị, bỏ tiếp. quyết mỹ đề sau đó thẩm nghiệm hóa thành lôi quang tại trong vùng không gian này phi hành cực kỳ lâu muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì nếu lao tổ để hắn đeo ở trên người chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy mới là có thể qua trọn vẹn nửa canh giờ hay là m a u cũng không thấy trừ lớn bên ngoài thật sự không có gì dùng cái này sẽ không phải là lấy ra chạy trốn thời điểm trang tài nguyên a thẩm n i ệ m thần sắc có chút cổ q á i nhìn xem nhìn không thấy bờ không gian trống rỗng không khỏi nghĩ đến ý nghĩ này lấy hắn đối với trong trí nhớ lao tổ tính cách phán đoán thật là có loại khả năng này cuối cùng thẩm niệm từ bỏ gió xét thần niệm rút lui đi ra nhưng tại hắn biến mất đằng sau từng đạo khủng bố tuyệt luân khí tức t h ứ c tỉnh trên giường thẩm niệm mở ra nhạc mở ra nhạc thanh quang túi chữ vật kiểm điểm vị này huyền quang động thứ chín động chủ gia sản linh thạch thượng phẩm mấy vạn nguyên anh đan thuốc một số kim đan phá trướng đan một viên ngọc tiêu các loại kiểu dáng chín mươi t h m chi hóa thần phù lục ba tấm hóa thần đan một viên tư chất chuyển linh đan một viên cái này hóa thần đan không sai mô phỏng thời điểm c ộ n vào hẳn là có thể nâng, nâng nhanh thẩm n i ệ m hơi hài lòng đem hóa thần đan thu nhập thương thiên lệnh bên trong ánh mắt đang nhìn hướng những vật khác linh thạch t â n có thể dùng ở trên phi thuyền nguyên anh đan thuốc có thể lưu cho các sư mội dùng cái này hóa thần sơ kỳ phụ lục đối với ta mà nói không có tác dụng gì cũng có thể cho các sư mội những này tiêu thẩm n i ệ m xoa xoa cái cảm rơi vào trầm tư hắn không rõ vì cái gì một cái đại lao ra sẽ có loại này kỳ kỳ quái quái yêu thích xem ra không chỉ có là yêu tộc có dở hơi tu sĩ nhân tộc bên trong cũng không ít nhìn ra nhạc thanh quang là thật yêu thổi tiêu ngược lại là có thể cùng vân thiên tức yêu làm cái tổ hợp tính toán trước ném lấy đi ân kim đan này p h á trướng đan là cho nạp lan minh lưu à, ngược lại là có thể cho hạ u nguyệt n g nha đầu kia vừa vặn trợ nàng đột phá kim đan ngưng anh tư chất này chuyển linh đan ngược lại là có chút hiếm thấy thẩm nghiệm nắm rút một viên có chút cổ lão màu nâu đan dược thầm n g h ị trong lòng phẩm giai không cao nhiều nhất để người bình thường có được tu luyện tư cách mà thôi hơn nữa còn là kém nhất loại kia cái này nhạc thanh quang làm đan dược này làm thợ nghĩ tới đây thẩm nghiệm liền thầm mắng mình cũng bắt đầu có chút ẩn đoán chừng là bị tiêu thanh nhi ảnh hưởng đến hắn vốn sẽ phải siêu hồn nhạc thanh quang vừa tìm ch h ồ i đoái mô phỏng giá trị thẩm nghiệm trầm thanh ở trong lòng mở miệng nói tháng thứ nhất mô phỏng thiên tư yêu nghiện ngươi vẹn vẹn hao tốn thời gian một tháng liền học được hóa thần n g kỳ siêu hồn c h i pháp có thể tìm kiếm hóa thần n g kỳ nguyên thần c h i hồn tự ngạo ngươi cảm thấy đây là tà ma ngoại đạo có chút khịt mũi coi thường cho nên tiến độ chậm lại siêu hồn pháp hóa thần nhập môn tháng thứ ba siêu hồn pháp tiểu thành mô phỏng đến nơi đây thẩm nghiệm liền ngược lại siêu hồn pháp tiểu thành đã đủ rồi không cần thiết lãng phí mô phỏng thời gian ở trên đây nhất là thẩm n i ệ m nhìn một chút chỉ còn lại có chín bảy truyền đạo giá trị sau trong một giây sau thẩm niệm đem nhạc thanh quang màu vàng nguyên thần lấy ra đi lên chính là một bàn tay đem nó tỉnh lại nói đại nhân đại nhân đừng g i ế ta t ta cái gì đều nói ta cái gì đều nói a đại động chủ từng cùng t r ờ i yêu giới tới vương tộc cấu kết năm đó đại hạ hoàng thất sinh ra trí tôn cốt lúc chính là hắn trước tiên truyền đi tin tức tại sau đó hắn được ban thưởng cựu anh yêu hoa hắn muốn dùng cái này đột phá nhất thống đại hạ ba tông thật đều là thật không tin ta nuôi lớn người đi nhìn đừng dây ta ta thật có thể làm ngươi nô tài có thể lập xuống thiên đạo lời thể đại nhân ngài tha ta một mạng sau khi tỉnh dậy nguyên thần nhạc thanh quang lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có hắn sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết đó là cái ngoan nhân a căn bản không quản phía sau ngươi có người hay không chỗ dựa nói giết chết ngươi cũng không mang theo một chút do dự hắn sợ là thật sợ nhưng mà thẩm n i ệ m căn bản không có chút nào biểu lộ ba động một cái đại thủ trực tiếp xuyên qua nguyên thần của hắn siêu hồn chi pháp bắt đầu vận chuyển từng đầu hình ảnh hiện hiện hiện sự, sự, sự thật cũng hoàn toàn chính xác cùng nhạc thanh quang nói tới nhất trí huyền quang đại động động chủ lặng lẽ cấu kết yêu tộc nhưng nhạc thanh quang biết đến cũng không phải là quá nhiều là cấu kết cái nào một vương tộc kiểu anh yêu hoa ở nơi nào vì cái gì khương dương dám như thế chắc chắn tu luyện đại thành có thể nhất thống ba tông huyền quang động mặt khác động chủ phải t r ă n g đều đã biết được hết thảy các loại nhạc thanh quang cũng không biết những này dần dần thẩm niệm ánh mắt dần dần thanh tịnh siêu hồn thần thông đình chỉ vận chuyển đ ụ n g h á n tiện tay đem đã là si ngốc ngơ ngác nhạc thanh quang nguyên thần ném vào t h ư ơ n g thần thông dự định giữ lại mô phỏng thời điểm lại dùng cùng hắn mà nói hắn không sai biệt lắm dự đoán được huyền quang động không sạch sẽ cái này si trận thẩm nghiệm bắt đầu chuẩn bị tu hành đồng thời hắn đem trong túi chữ vật đồ vật từ từ hướng thương thiên trong lệnh rời đi ân đúng rồi trong khoảng thời gian này là thật bận điệu suýt nữa quên mất ngày mai thuận tiện đem cái này trí tôn tái sinh thuật giao cho hạ ưu nguyệt đi thẩm nghiệm trợt nhìn thấy một lá lá vàng giống như trí tôn tái sinh thuật lúc này mới nhớ tới chuyện này v ừ i v ạ n thuận tiện cho nàng định vị nhiệm vụ kém chút đem nàng cường độ cho cả quên trong vòng ba tháng toàn thân mọc đầy trí tôn cốt thế nào không tính quá phận đi áp lực không tính kéo căng đi nàng chăm chỉ như vậy lại so tiêu thanh nhi ổn trọng nhiều hẳn là không vấn đề gì ân cứ như vậy định đi ngày mai giải quyết tiêu thanh nhi cùng nàng công pháp đằng sau cũng kém không nhiều nên đi vân châu làm xong hết thể dự định thẩm nghiệm liền bắt đầu yên lặng tu luyện nói là tu luyện hắn chẳng qua là phân thần nhìn xem cái k i a chín cái người tí hon màu vàng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện huyết mạch khiếu huyệt t h ư ợ n h ư lãnh đạo tuần sắt làm việc một dạng lúc này đêm đã khuya đ ạ i hạ ư nguyệt cung bận rộn một ngày hạ ư nguyệt kéo lấy có chút m ệ t m ỏ i thân thể về tới tầm cung của mình đi tại mềm mại màu trắng trên tràn lông trên mặt của nàng mới có lấy một chút thư giãn xử lý xong hạ càn khôn vây cánh đằng sau còn muốn đi c h ấ n an những đại thần kia thật sự là bận bịu i chết nàng những ngày này thế nhưng là không hảo hảo nghỉ ngơi qua cái này gần nửa tháng xuống tới đại hạ rất nhiều công việc cũng giải quyết xong tương lai đại hạ trong thời gian ngắn sẽ không còn có bất luận cái gì gì động về phần huyền quang động bên kia vậy mà không có người đến hỏi tội đây cũng là nằm ngoài dự liệu của nàng qua nhiều ngày như vậy đều không có động tĩnh nàng cũng chỉ có thể an bài nhãn tuyến tại huyền quang động bên kia nếu có gió thổi có l â y trước tiên làm tốt ứng đối chính là cũng không biết sư minh hòa thanh mà sư t h tại hóa long chỉ bên kia thế nào hạ u nguyệt ngồi ở mề mại lộng lấy tím trên giường nhẹ giọng n ỉ non nàng nghĩ đến một bộ áo t r ắ n g k ê u đ ồ n g bềnh thân ảnh nhất là ngày đó ở sau lưng nàng nói những lời kia trong lòng có một k i a dị dạng cảm xúc không tự chủ được lộ ra một k i a tuyệt mỹ dáng tươi cười lập tức nàng lại nghĩ tới cái gì nhẹ giọng tự nói sư huynh đối với thanh nhi sư tỷ tu vi tựa hồ rất để ý nhưng vì cái gì đối với ta không có hay là nói bởi vì thanh nhi sư tỷ tu vi quá thấp điểm mà ta đã là kim đan đ ỉ n h phong đã đạt đến sư huynh yêu cầu cho nên không cần lại để cho ta lại đi tăng lên có thể cái này cũng không nên a hạ u nguyện dù sao cũng hơi nghi hoặc dựa theo sư h u n h cường đại h ẳ n không phải là một cái kim đan đình phong liền có thể vào mắt tính toán bất kể như thế nào dù cho sư huynh hiện tại chưa cho ta từng hạ xuống nhiệm vụ gì ta cũng không thể có thư giãn dù sao cái kia yêu đế một giây sau hạ u nguyện thần sắc cũng có chút ngưng trọng sư huynh hiện tại mặc dù cường đại thiên phú yêu n g h i ệ t nhưng thủy chung là tại đại hạ c h i địa mà sư huynh quá mức phong mang tất lộ không được bao lâu tất nhiên danh chấn đại hạ lấy thiên phú của hắn nói không chừng sẽ còn dẫn động cái kia yêu đế nhìn chăm chú ai cũng có thể làm cho sư huynh dẫm vào ta vết xe đổ chỉ dựa vào thiên kiếm tông bảo hộ không được sư h u n h nàng không phải không tin sư h u n h tương lai có thể mang theo nàng chém chết yêu đế mà là không dám đi cược chỉ có chân chính đối mặt qua loại kia làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tồn tại mới biết được khủng bố đến mức nào hết thể tính toán tại nghiên ép tính thực lực trước mặt đều như bay nga dập lửa nhỏ bé mà thật đáng buồn cho nên hạ u nguyện quyết định nàng muốn giúp sư m u n h cũng là giúp mình mấy ngày nữa cậu nguyện động thiên liền muốn mở ra dù cho không làm t r ấ t pháp cũng phải đi vào nhiều tìm một chút thiên tài địa b ả o dung nhập lục t r o n g mình chỉ cần có đầy đủ bảo v ậ n ta liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện hạ u nguyện ánh mắt lộ ra vẻ tự tin giống như có lớn lao lực lượng nàng từ trong cơ thể lấy ra một cái sứ trắng tiểu lục bình n ắ m chặt trong tay cứ như vậy nhìn xem nó hồi tưởng lại từng tại hoàng cung hồ sen bên trong lần đầu n h ặ t được lúc trắng cảnh có chút h o à n g hốt nếu không có vật này đã mất đi trí tôn cốt nàng làm sao lại có giờ này ngày này tu vi tiểu lục ngươi muốn cho lục điểm ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng tu hành mặc dù cần cẩn thận nhưng có đôi khi cũng phải liệu một phen lần này đi cầu nguyện đầu tiên chỉ sợ không thể cùng sư huynh đồng hành gặp lại lần nữa thời điểm nhất định phải cho sư huynh một cái to lớn kính hỉ nhưng vào lúc này ngoài cung một thanh em vang lên công chúa điện h ạ viên hoành cầu kiến hạ u nguyệt trong chớp mắt liền đem tiểu lục bình thu hồi thể nội sau đó đứng dậy hướng phía cửa điện đi đến viên miếu trúc đã trễ thế như vậy có cái gì chán ngươi làm sao hạ u nguyệt đẩy ra cửa điện nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy đỏ lên liền như bị điên viên hành còn có bên cạnh ba cái áo xanh lão nhân nhịn không được sửng sốt u một chút qua nhiều năm như vậy nàng hay là lần đầu tại từ trước đến nay hổn trọng viên hành trên thân nhìn thấy như vậy x ú c nổi biểu lộ còn có ba người này nàng không phải rất quen nhưng cũng đã gặp đều làm yếu quan công đời trước lão nhân còn chưa có chết cũng là kỳ tích chỉ gặp viên hoành hít một hơi thật sâu sau nói công chúa ta sau đó phải nói sự t ì n h có thể sẽ phá vỡ ngươi đối với thẩm đại nhân nhận biết cũng sẽ hoàn toàn thay đổi ta đại hạ các h cục ngay vậy hạ u nguyệt lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ trong mắt hiện lên một vẻ khẩn trương truy vấn sư m i n h thế nào nhưng mà viên hoành lại là không có chức vội vã trả lời mà là nghiêm mặt nói công chúa điện hạ ngươi chuẩn bị xong chưa hạ u nguyệt lông mày nhữ lại có chút tức giận ngươi có thể mau nói đi bên cạnh áo xanh lão nhân lập tức không nhịn được nói thật sự là phải gấp chết cá nhân có áo xanh lão nhân p ụ hòa nói viên hoành nhẹ gật đầu lập tức mở miệp nói ngay tại hôm nay trong h nhân hóa ẩ m đại từ chỉ đó i r một l vị áo xanh lão nhân gật đầu nói bổ sung nói bẹp một chút miệng ân hạ u nguyệt lập tức lên người nhịn không được hỏi hơn chín trăm đầu la hán kim long ta đại hạ hơn ngàn năm tích lũy sư minh là thế nào hút xong điều đó không có khả năng a coi như nàng biết thẩm niệm là cao cảnh hôn nguyên công sư nhưng cũng làm không được khoa trương như vậy tình trạng a đây chính là hóa thần kim thân ngưng tụ la h á n kim long đúng vậy thì sao có phải hay không rất không hợp thói thường áo xanh lão nhân vỗ tay một cái đạo chúng ta lúc đó cùng công chúa ngươi là một cái biểu lộ đơn giản không hợp thói thường đến nhà viên hành o lập tức tiết lời công chúa điện hạ còn có càng kỳ quái hơn mặc dù thẩm đại nhân chết sống không thừa nhận nhưng lão hủ ánh mắt sắc bén bực nào ta nghiêm trọng hoài nghi sư huynh của ngươi thẩm đại nhân hắn hắn khả năng thành phật viên hành o lộ ra không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc mặt khác ba cái áo xanh lão nhân cùng nhau gật đầu hạ u nguyệt sửng sốt bốn thành p ậ t làm sao có thể sư h u n h chỉ là thể kiếm song tu a tại sao cùng phật môn có quan hệ đây rốt cuộc là có ý tứ gì hạ u nguyệt khôi phục trầm tĩnh suy tư một chút cảm thấy căn bản không có khả năng sau chất vấn công chúa điện hạ không tin cũng là bình thường dù sao ngươi không có tự mình nhìn thấy thẩm đại nhân vẹn vẹn mất không đến nửa nén hương thời gian hắn liền thôi diễn ra l à hàn kim thân pháp tướng thần thông nửa bộ sau hơn nữa còn ngưng tụ độc thuộc về mình kim thân pháp tướng ngươi nhìn đây cũng là hỗn độn kiếm n g ụ c kim thân công pháp tu luyện tu luyện được đằng sau kim thân d á n g rất lớn lên cùng thẩm đại nhân hoàn toàn nhất trí ta đi thăm dò qua tài liệu phật môn la hàn kim thân căn bản không có một tôn đây không phải thành phần hạ u nguyệt hơi chút chậm chạm tiếp nhận kim sách đại não có chút chống không thôi diễn ra l à hán kim thân p h á p tướng đây quả thực thật bất khả tư nghị công chúa điện hạ thẩm đại nhân còn đem công pháp này ban cho ta đại hạ thứ gì đều không cần cử động lần này là chân chính vì ta đại hạ kéo dài tính mạng lao hủ cảm thấy nên là thẩm đại nhân lập miếu thụ ta đại hạ hương h ỏ a c u n g vụ duy này chúng ta tu luyện mới an tâm mấy phần a tối nay đến đây đặc biệt xin mời công chúa điện hạ, hạ lệnh là thẩm đại nhân xây miếu nói xong viên hành hướng về hạ u nguyệt trịnh chọn việc túi đầu tại bên cạnh ba cái áo xanh láo nhân cũng giống như vậy lúc này ngay tại giám sát người tí hon màu vàng tu luyện thẩm nghiệm đ ỗ n g nhiên mở mắt c a o mày lướt qua bốn phía luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp nhưng lại tìm không ra cuối cùng tiếp tục nhắm mắt tu luyện một đêm trước mắt là tới trời có chút sáng lên một vòng ngân bạch sắp hiện hiện ở chân trời đại hạ chấn ma ti công pháp cát thẩm nghiệm trầm mặc nhìn xem lúc này cạo đầu chọc viên miếu trúc hướng phía chính mình mắc mỉm cười khỏe miệng có chút lắp một cái ngươi thật sự là khó chơi a chương bảy mươi mốt lại cho thiên mệnh tri nữ bọn họ phía trên một chút cường độ chương bảy mươi mốt viên tiền bối đây là tại thẩm niệm sau l ư n g tiêu thanh nhi nhìn thấy viên hoành viên kia tránh tỏa sáng đầu trọc lớn hơi sững sờ hôm qua không phải thật tốt hôm nay làm sao lại xuất ra ngược lại là có chút cao tăng bộ dáng viên hoành dù sao tuổi rất cao lại thêm cười lên tướng mạo rất hiền hòa bây giờ lại cạo đầu nhìn qua tựa như khổ hạch tăng thẩm niệm phụ lấy tay thẳng đi mà qua nhìn đều không muốn xem bên cạnh một mặt nét mặt tươi cười viên hoành thấy thế viên hoành một bước phóng ra tiến đến thẩm niệm bên cạnh hiến cười nói a di đà phật thẩm đại nhân sơ a thẩm niệm không nói gì người không lời thời điểm thật sẽ rất im lặng ngày bốn viên hành o lập tức có chút xấu hổ cười một tiếng sờ lên chính mình đầu chọc lớn sau liền cho phía trước hạ un g n g u y ệ t đưa cái ánh mắt chuẩn bị trở về võ miếu tiếp tục tu luyện kim thân đi lúc đầu nghĩ đến đ ã muốn bế quan trùng kích h ó a thần cảnh tới lần cuối cho thẩm nghiệm trào hỏi tại cách đó không xa một tòa đen k ị tháp lâu an t i n h đứng lặng lúc này quá sớm tiến về hối đoái công pháp người cũng không coi là nhiều chỉ có chút ít mấy người đều là mặc trấn ma tư phục s ứ c nhưng bọn hắn giống như sớm nhận được qua chỉ lệnh không dám nhìn nhiều thẩm nghiệm bọn người vài lần nhiều nhất hướng phía hạ un nguyện cung kính sau khi hành lễ vội vàng rời đi sư huy hạ u nguyệt tiến lên nhẹ g i ọ n g đều đồng thời đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn thoáng qua thẩm niệm n ồ n g đậm mái tóc đen lên dài hồi tưởng lại đem qua viên hoành thuyết pháp thẩm đại nhân tựa hồ đối với chính mình thành phật một chuyện vô cùng kháng cự lão phu phân tích đằng sau đạt được xác nhận thẩm đại nhân không muốn bại lộ cái này kinh khủng nộ tính tiên phú hoàn toàn chính xác cái này như chuyển ra ngoài thì còn đến đâu yêu tộc còn có thể ngồi vững cho nên thẩm đại nhân thôi diễn ra hóa thần công pháp sự tình ta đã phong tỏa chỉ có chúng ta mấy người biết được nhưng yêu thở vẫn là phải xây công chúa điện hạ hẳn là cũng biết hương hỏa càng thịnh vượng thì cùng phụng kim thân liền có được liên tục không ngừng trợ lực. tại thẩm đại nhân tại đại hạ đều chỉ có chỗ tốt việc này nhất định phải nhanh khai triển đến lúc đó cho thẩm đại nhân một cái to lớn kinh hỷ cũng coi là ta đại hạ báo ân một loại phương thức tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau hạ u nguyệt ngầm cho phép phương án này thẩm n i ệ m đã nhận ra hạ u nguyệt hơi khác thường ánh mắt trong lòng bất đắc di thở dài mở miệng nói ta chỉ nói một lần ta không có thành phật không có xuất gia hiện tại sẽ không về sau cũng càng sẽ không ân ta minh bạch sư huynh hạ u nguyệt mười phần trăm chú nhẹ gật đầu ngươi tốt nhất là thẩm n i ệ m nói xong liền một bước bước vào công pháp các xuyên qua h ồ i đoái chỗ sau chính là tầng thứ nhất vừa đi vào đến liền nghe đến một cỗ mộc hương phóng tầm mắt nhìn tới rực rỡ muôn màu quyển trục thành đống sắp đặt tại màu sắc cổ xưa trong thụ gỗ ở tại phía dưới chú khắc lấy công pháp thần thông kỹ càng giới thiệu đều là chút trúc cơ đến kim đan kỷ thẩm niệm thần niệm quét qua liền không có hứng thú gì tại phía sau hắn hạ u nguyệt n g cùng tiêu thanh nhi theo sau sư h i n h tầng này là một chút trúc cơ kim đan kỷ công pháp tu hành thần thông trận đan phụ tả đạo đều có chỉ bất quá đối với sư h u n h mà nói không có gì tác dụng quá lớn chúng ta đi tầng thứ ba hạ u nguyện mở miệm giải thích kỳ thật ngay từ đầu đ ước định của nàng cũng chỉ là để thẩm niệm nhiều nhất đi t ầ n g thứ hai muốn đi t ầ n g thứ ba không chỉ có muốn lấy được võ m i ế u cho phép còn có rất nhiều phiền phức nhưng bây giờ không giống với lúc trước võ m i ế u mấy cái trưởng sự giả tất cả đều thành sư minh người sùng bái chính là thẩm niệm rời chống t ầ n g thứ ba sợ là bọn hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu còn có cái gì có thể so sánh hóa thần kim thân pháp tướng càng thêm quý giá thẩm niệm nhẹ gật đầu ngược lại là có chút không quan trọng công pháp thần thông cái gì hắn hiện tại tạm thời cũng không thiếu thiếu chính là truyền đạo giá trị thôi lần này tới cái này chủ yếu là là tiêu thanh nhi chọn một chút dù sao cho tới bây giờ đều không có thần thông thiên mệnh tri nữ thật là có chút không hợp t h ó i thưởng khiến cho chính mình cũng không có ý tứ lại đến quá lớn cường độ theo lý thuyết nàng tàn hồn kia viêm đế làm sao cũng nên cho nàng làm điểm công pháp lịch thiên mới đối muốn hay không buộc nàng một tay đâu ngay tại tiếp tục lên lầu lúc sư h i n h nếu không ta liền đi về trước tiêu thanh nhi cắn cắn răng ngà có chút ngượng ngùng nói ra lần này tới đại hạ có thể có hóa long trì tẩy lệ đã đủ rồi lại lấy không công pháp lời nói liền thật có chút không nói được nàng vẫn muốn tìm cơ hội nói nhưng là lại không biết làm sao mở miệm lại thêm nữ đế đại nhân đêm qua phát hiện tin tức đằng sau nàng cũng nghĩ minh bạch bình thường công pháp thần thông lại không cách nào phù hợp chính mình thần hoàng thánh thể còn không bằng đi một chuyến vân châu liều một phen mặc dù không có c ổ nguyện động thiên di tích ngọc phủ nhưng đi luôn luôn có cơ hội như là đã biết được c ổ nguyện trong động thiên có một gốc dị hỏa tin tức vậy liền động tác phải nhanh không cần lãng phí thời gian nữa học cái gì công pháp mới nắm chặt đi vân châu đi ngươi cũng không có khả năng một mực đi theo sư h i n h của ngươi cũng đừng nghĩ đến để cho ngươi sư h i n h cùng đi c ổ nguyện động tiên nữ viêm đế chậm rãi mở miệng nói nói đùa cái gì di tích này ngọc phủ đều có người có duyên có được chuyện tốt còn có thể tất cả đều để một mình hắn chiếm lạc bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới cái tia lạc nhật cốc nghiên cứu đại hạ bí văn ghi chép thật là có điểm dùng nếu có thể t r u y ề n ra di tích tin tức đi ra mặc dù thật giả khó mà nói nhưng tóm lại là có hy vọng thiên địa dị hỏa thế nhưng là khó tìm thứ nhất nàng kiếp trước hao phí ngàn năm bất quá mới gom góp trên dị hỏa bảng sáu loại mà thôi thanh nhi sư tỷ người ta là đồng môn công pháp tùy ngươi chọn tuyển chính là không có quan hệ dù sao về sau chúng ta còn muốn hai bên cùng ủng hộ hạ u nguyệt lộ ra nợ nụ cười nói ta minh mạch chỉ là tiêu thanh nhi có chút thẹn thùng nhìn phía trước do dự đằng sau liền thần sắc kiên định c h ắ p tay nói sư h i n h thanh nhi kỳ thật đã có thích hợp nhất công pháp tu luyện nhưng thiếu khuyết một vật ta muốn đi lịch luyện một phen nhìn xem có thể hay không tu luyện thành công xin mời sư h i n h cho phép nói xong nàng có chút khẩn trương nhưng không nghĩ tới thẩm nghiệm lại là rất bình tĩnh mở miệng có thể thẩm nghiệm nhẹ gật đầu không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn cũng không có đuổi theo hỏi cái này nha đầu muốn đi đ â u lịch luyện vừa vặn hắn vốn là dự định chọn lựa xong công pháp đằng sau nếu là tiêu thanh nhi không có động tác gì liền an bài nàng về trước thiên kiếm tông tu luyện nàng không có ngọc phủ tình hùng dưới cũng đi không được cầu nguy hẳn là thiên mệnh c h i nữ cơ duyên tới đại khái là viêm đế tàn hồn p h á t lực cho nàng làm bộ công pháp ý tiên vậy thì tốt cảnh giới không đề cập tới nhanh lên cái này truyền đạo đáng giá ban thưởng là càng ngày càng không đủ dùng thẩm n i ệ m cũng phát hiện trừ hoàn thành thu phục thiên mệnh c h i nữ và giải thích thành tựu bên ngoài cho nhiều một chút mặt khác chính là thiên mệnh c h i nữ đột phá trên cảnh giới tới cái kia truyền đạo đáng giá tỷ lệ khẳng định cũng tới lên đường không phải vậy mỗi lần đột phá một chút xíu cái kia mười mấy hai mươi điểm mô phỏng giá trị đủ a i sử dụng đây hắn hiện tại hoặc là thôi diện hóa thần cảnh hoặc là chính là hợp đạo cấp bậc thần t h ầ n g công pháp những này cũng không phải vài chục năm liền có thể có thành tựu tiêu thanh nhi giương mắt nhìn lên không nghĩ tới sư huynh đáp ứng sảng khoái như vậy một giây sau x o á t x o á t x o á t một đống đồ vật xuất hiện tại tiêu thanh nhi trước người có kim đan kỳ đan dược cùng một tấm hóa thần c á n h phụ lục những vật này ngươi cầm nhưng ta nói trước tiên nói ở phía trước trước đó nhiệm vụ hoàn thành tình huống miễn cưỡng cho ngươi đánh cái tám mươi điểm đi nhưng là còn xa xa không đủ như vậy đi định vị mục tiêu nhỏ lần sau gặp mặt s á c cái nguyên anh sơ kỳ yêu tập đầu lâu không quá phật đi thẩm n i ệ m vận miệng nói ra dù sao cũng là thiên mệnh trí nữ lại thêm chính mình cũng cho hóa thần phù lục b ả o m ệ n h lại thêm viêm đế tàn hồn trợ giúp cho nàng nâng nâng nhanh không quá p h ậ n đi chỉ là ngay cả thẩm niệm chính mình cũng không nghĩ tới chính là ngày mai liền gặp lúc đó gặp mặt vẫn còn có chút l u n g túng một câu nói kia nghe được một bên hạ u nguyệt cũng nhịn không được sửng sốt nguyên anh sơ kỳ thanh nhi sư tỷ lúc này mới c h ú c cơ trung kỳ a cái này cách như vậy nhiều cảnh giới sư m i n h đây là muốn mười năm không thấy thanh nhi sư tỷ cường độ này sư h u n h đối với thanh nhi sư tỷ thật đúng là đ ặ thù thật tốt nghiệp a nguyên bản nhìn trước mắt những này đ a n dược chân quý cùng một tấm kia tản ra khí tức khủng bố phụ lục tiêu thanh nhi đáy lòng vô cùng cảm động bây giờ lại cũng cảm giác trước mắt đồ vật cầm có chút phòng tay a cái này sư huynh ta tiêu thanh nhi có chút không biết làm sao nguyên anh sơ kỳ a đây chẳng phải là so thương lang lão tổ còn mạnh hơn cùng cái kia tích cầm phu nhân là một cái cấp độ cờ giả ta có thể làm được sao Cắt. nữ viêm đế cắt một tiếng mắt vàng bên trong hiện lên không vui nhưng không nhiều lời cái gì dù sao thẩm niệm thiên phú xác thực quá khoa trường nàng là thật không có ý tứ phản bác dù sao người ta mười chín tuổi liền có thể dây hóa thần sơ kỳ loại yêu nghiệt này có yêu cầu cao xác thực cũng bình thường nhưng vào lúc này hạ u nguyệt đột nhiên lo lắng mở miệng nói sư huynh thanh n h i sư tỷ cảnh giới muốn chém giết nguyên anh cảnh lời nói có phải hay không có chút có chút quá cường nhân chỗ khó khăn nàng liền không có nghe qua như thế bên trên cường độ ngươi đường nội cũng không thiếu được ngươi thẩm nghiệm lường nàng một chút nói ra o hạ u nguyệt lập tức bạn g ở a có ý tứ gì không thể thiếu ta chẳng lẽ sư huynh cũng có nhiệm vụ cho ta chương bảy mươi hai chuyến pháp trí tôn tái sinh thuật ký chủ không có khả năng thẻ bờ uga chương bảy mươi hai chuyến pháp trí tôn tái sinh thuật ký chủ không có khả năng thẻ bờ uga làm sao lại làm giác giải cảm cách Cảm được.、Không、có ước hẹn năm, cũng mình năm, thấy thành. thể không hoàn không Không hẹn nào nào ba quên y luyện này ế t tự thân tu tình. lực, sự không không vấn liền muốn mạng sau, liều u làm cái cái áp đi đề q ta từng đã nói với ngươi làm thiên mệnh đại sư m ì n h thẩm n i ệ m biết rõ trên ánh sáng cường độ nói còn kém chút ý tứ trọng yếu nhất chính là cho những n à y tinh thần trọng nghĩa cực mạnh thiên mệnh tri nữ nhiều chỉnh điểm đạo đức bục chặt thẩm n i ệ m gặp nhiều cái gì hét lớn một tiếng tín nhiệm vô địch chính nghĩa tất thăng cái gì liền có thể buộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực mặc dù rất kéo rất chú ý bị ủ nhưng không có cách nào nhưng đây là thiên mệnh tri nữ ai Cái n à sư huynh nói h rất đúng thời gian các nàng thiếu nhất chính là thời gian cho nên hết thệ đều muốn giành giật từng giây đi thường nhân không thể mới có hy vọng trọng yếu nhất chính là nàng không hy vọng có một ngày sẽ giống sư h i n h nói như vậy chính mình kéo chân h ắ n ba lời vừa nói ra hạ u nguyệt n g sửng sốt một chút rốt cuộc minh bạch vì sao sư h i n h đối với thanh nhi sư mội như vậy nghiêm khắc yêu hoạn nhân tộc nguyên lai sư h i n h cách cục lớn như vậy trong lòng còn có cả nhân tộc sinh tử khó trách coi như yêu nhiệt g đến loại trình độ này cũng không thấy sư h i n h có bất kỳ táo bạo thư giãn l a ta cách cục nhỏ bốn sư h i n h thanh nhi minh bạch tiêu thanh nhi lộ ra vô cùng kiên định thần sắc chắp lên cái t i ê một đôi tay nhỏ đạo lần sau gặp mặt thanh nhi tất mang lên nguyên anh đại yêu thủ cấp tại đệ cựu sơn bên trên là sư h u n h nhắ giờ k h ắ c này tiêu thanh nhi lòng mạnh mẽ lên trước nay chưa có mãnh liệt đứng lên ba nữ viêm đế một mặt một bức tình huống như thế nào ngươi là thực có can đảm nói a h ắ n cứ như vậy dăm ba câu liền cho người đánh mau gà được rồi được rồi đáp ứng cũng được chí ít không có thời gian hạn chế còn có đạo này hóa thần phụ tại bản địa cũng có thể nhẹ n h õ n không ít nghĩ tới đây nữ viêm đế cũng theo nàng đi tiêu thanh nhi chém nguyên anh yêu t ộ c đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi đốt làm sâu sắc thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi mạnh lên tín niệm ban thưởng truyền đạo giá trị mười điểm nghe được hệ thống t h a nhâm sau thẩm nghiệm lộ ra một tia tán thưởng gật một cái nói ân ngươi chưa liền tốt những vật này cầm sư m i n h cũng không phải là cho ngươi đi chịu chết những đan dược này đều là kim đan sử dụng đủ để đủ ngươi thời gian ngắn tu tiên còn có một đạo là hóa thần cấp phụ lục có thể ngăn cản hóa thần sơ kỳ đ ỉ n h phong một kích cũng đủ để bảo vệ tính mạng ta mặc dù không cho ngươi định thời gian nhưng chớ có để ta chờ quá lâu nhưng mà tiêu thanh nhi chỉ là cầm đan dược nhưng lại đem cái k i a hóa thần phụ lục đẩy trở về thẩm n i ệ m trước người sư h u n h thanh nhi nghĩ thông suốt phù này tuy mạnh nhưng ngược lại hạn chế thanh nhi có đường lui khó mà làm đến hướng chết mà sinh phá rồi lại lập còn xin sư h i n h thu hồi phù này sư h i n h yên tâm thanh nhi tất nhiên sẽ không để cho ngài chờ quá lâu tiêu thanh nhi vô cùng kiên định nói ra nàng trong thần hồn nữ viêm đế bờ m ô i có chút l ắ c một cái muốn nói lại thôi đâu chỉ trên áp lực đến bản đế nơi này không phải ngươi vì cái gì không cần a có phù này tại ngươi biết có thể có tác dụng lớn bao nhiêu sao hướng chết mà sinh phá rồi lại lập vậy ngươi dứt khoát đem ta đưa tiễn tính toán bản đế thực sự là bốn ba bốn vậy được rồi t h ẩ một nghiệm ngược lại là không nghĩ tới tiêu Thanh Nhi như nhưng nhận, không có cách nào không khí đã hoành đến cái này. Chật, nghiệm suy nghĩ gì thế khoát chỉ thể cách khí Chật, thẩm lại tới Tiêu lại, cái m đắc có có là dứt trả bất suy sẽ đã chút trước chờ chúng cùng cất dược hoặc như nhau phát. Thanh Nhi nghi hỏi, minh thiền ta, ta xuất Tiêu một tiêu nghi hoặc hỏi, sư muốn về thiền kiếm tông、sao? Một nói, ngươi sáng ngày đan đằng muốn đi, đi mai kiếm sư vậy vậy về về ra sớm sau, sao. ký lộ bên hạ u nguyệt cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau lấy lại tinh thần nhìn về phía thẩm nghiệm đây cũng không phải ta có chút sự tình muốn đi làm một chút nếu là thiện đường có thể cùng ta thửa phi thuyền đồng hành nghe vậy tiêu thanh nhi nghĩ nghĩ vốn cũng dự định ngày mai trước khi đi hướng vân châu liền gật đầu nói sư huynh cái tia tốt cái t i a thanh nhi trước hết cáo lui chật nàng lại cùng hạ u nguyệt trào hỏi đằng sau liền rời đi công pháp gắt một lát sau công pháp c á t tầng thứ ba sư huynh ngươi cứ việc hạ nhiệm vụ đi hạ u nguyệt thần sắc kiên nghị mở miệng trong mắt đều là không sợ c h i sắc nhưng thể nội tiểu lục bình lại phát ra một tiếng chỉ có nàng nghe được minh thanh khuyên nàng vững vàng vững vàng ta đã không có khả năng vững vàng dễ yêu nàng vốn sẽ phải dết không chỉ có bởi vì báo thủ nàng hay là đại hạ tương lai nữ đế thanh nhi sư tỷ chỉ là chúc cơ cảnh thực lực nhưng lại muốn giết nguyên anh sơ kỳ yêu tộc là nhiệm vụ nàng t h ì như thế nào không làm được mới vừa đi tới tầng thứ ba thẩm nghiệm chỉ là tuân theo đến đều tới nguyên tắc tùy tiện dạo chơi liền nghe đến sau lưng hạ u nguyệt thanh â m quay đầu nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong chiến ý giặt g à o bộ dáng hơi kinh ngạc xem ra còn thuận tiện cho nàng cũng cả hăng hái cũng là bất việc là giết một đầu nguyên anh hậu kỳ đại yêu hay là đại viên mắt đâu ta còn không sợ hạ u nguyệt lại nói nhưng mà thẩm n i ệ m lại lắc đầu hỏi một đằng trả lời một mẹo nói ngươi là đại hạ trường công chúa từng có trí tôn cốt đúng không hạ u nguyệt con ngươi ngưng tụ lập tức mười ngón gấu chặt có chút khẩn trương nàng ngay từ đầu thân phận là giấu diếm sư huynh nhưng đã đến miếu quan công phát sinh nhiều chuyện như vậy sau nàng lấy vi sư huynh cũng không có quá chú ý nàng giấu diếm sự t ì n h về phần nàng có được trí tôn cốt bị đảo sự t ì n h mặc dù đối với đại hạ bách tính tới nói là bí ẩn nhưng đối với ba tông mà nói căn bản là không tính là cái gì bí mật thẩm nghiệm biết cũng rất bình thường hiện tại như thế vừa nhắc tới năm nàng lập tức cũng có chút l u n g cúng sư huynh ta hạ u nguyệt nghĩ, nghĩ vừa dự định giải thích liền nghe đến thẩm n i ệ m thuận miệm nói ra như vậy đi nhiệm vụ của ngươi liền từ toàn thân mọc đẩy trí tôn cốt bắt đầu đi. thế nào hạ u nguyệt trong nháy mắt mộng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm không thể tin hỏi giải mọc đầy trí tôn cốt ba a sư minh chẳng lẽ nói đùa ta đâu trí tôn cốt có thể được một khối đều đã là thiên đạo chiếu cố vật này khủng bố cũng có thể làm cho yêu đế kiên kỵ còn muốn mọc đầy đây là cái gì hiếm thấy nhiệm vụ cái này nhưng so sánh để nàng đi chém giết nguyên anh hậu kỳ đại viên m ã n yêu tộc còn muốn tới luôn uống hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng trí tôn cốt chính là thiên đạo thần vật ta mặc dù từng có một khối nhưng còn chưa bắt đầu vận dụng liền bị yêu đế đào đi hạ u nguyệt lộ ra nắm chặt lại n trong đôi mắt đẹp có chút hở hưng nói ra cái kia đã từng hồi ức lại lại lần nữa đánh tới bất quá rất nhanh cảm xúc này liền bị nàng áp chế xuống kỳ thật những năm gần đây nàng lại thế nào không có đi huyễn t ư ở n g qua lần nữa có được này thiên đạo thần vật đâu nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm không người có thể dạy làm sao c h g sinh dựa vào ý niệm sao vậy làm sao khả năng hạ u nguyệt lộ ra c ư ờ i khổ nói ta biết ý của sư h i n h thế nhưng là trí tôn cốt là không thể nào lại c h g sinh nếu như là những nhiệm vụ khác lời nói u nguyệt nhất định có thể không phụ sư h u n h hy vọng một giây sau hạ u nguyệt liền lộ ra trước nay chưa có chấn kinh hai tay che miệng lần đầu lộ ra bộ dáng như thế ta nói có thể vậy liền có thể thẩm n i ệ m nói xong một tờ lá vàng hiện lên ở trước người hắn trên đó ẩn chứa trí tôn khí tức trong nháy mắt phát ra trong mơ hồ có thể thấy được trên lá vàng kia mới có màu vàng cổ thánh hư ảnh n g ư n g tụ triều b á i pháp này tên là trí tôn tái sinh thuật có thể để trời sinh có được trí tôn cốt tu luyện hơn nữa có thể đem thể nội mỗi một giọt máu tu thành trí tôn máu mỗi một khối xương đều là trí tôn cốt tu luyện tới lại thành mới có thể được xưng được trí tôn hai chữ truyền cho ngươi định vị mục tiêu nhỏ một tháng mọc ra khối thứ nhất có thể thực hiện thẩm n i ệ m tiện tay đem lá vàng ném、tới. sau đó đánh giá chung quanh lên t ầ n g thứ ba đồ vật hắn biết muốn để chấn kinh trước bay một hồi hắn quen thuộc đây là trí tôn k h í tức hạ u nguyệt hai tay tiếp lấy lá vàng âm thanh run dày trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động cái kia quen thuộc như thế trí tôn chi khí để trong cơ thể nàng huyết dịch đều ra tốc lưu động lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phản g phất người không việc gì một dạng thẩm niệm hạ u nguyệt không biết nên hình dung như thế nào thế gian này tại sao có thể có như vậy sư huy n h a tiện tay xuất g a phát môn liền để nàng đổi mới nhận biết nàng dám chắc chắn cái này trí tôn tái sinh thuật nếu là chuyển ra ngoài toàn bộ đông huyền thiên yêu quật đều sẽ chấn động mạnh nhưng mà hắn người sở hữu lại có vẻ cũng không phải là rất để ý vật chân quý như vậy cứ như vậy tiện tay ném cho nàng sư m i n h hắn là tiên nhân s á u ba đốt ký chủ lần đầu chuyển pháp với thiên mệnh c h i nữ hạ ưu nguyệt ban thưởng mười điểm truyền đạo giá trị ân ngay tại đi dạo thẩm nghiệm bỗng nhiên n h ữ mày nghĩ tới điều gì ký chủ không có khả năng thẻ bờ uga truyền lại chi pháp nhất định phải phù hợp thiên mệnh c h i nữ lại chân chính có ý nghĩa cải biến các nàng trưởng thành mới có thể thu được ban thưởng về phần cái gì cơ sở ngưng khí quyết thuật luyện ăn thượng vàng hạ cám liền vô dụng a chương bảy mươi ba ai nói cảnh giới không đủ liền không thể lĩnh ngộ t chất thẩm nghiệm chắp i tay sau lưng thần nghiệm khẽ quét mà qua cùng với những cái khác hai tầng so sánh muốn tương đối không lớn lắm chỉ có một tòa cổ kính tủ gỗ phía trên trưng bày một chút ngọc giản cổ chát xem xét liền so một tầng hai chân quý ân vương đại mạc trộm mộ kỷ yếu thẩm n i ệ m lông mày hơi nhữu thần nghiệm khẽ nhúc ních cái kia nhìn qua đã có không ít năm tháng cổ chát bay vào trong tay của hắn cái này cổ chất tán phát khí tức cổ lão nói ít cũng có mấy ngàn năm thẩm nghiệm không khỏi nghĩ tới đêm qua tại đại hạ bí văn ghi chép trung quan chú cái kia gọi vương đại mạc tu sĩ chẳng lẽ là cùng một người cái này không đúng nếu như tu sĩ kia mấy ngàn năm trước liền đã tại trộm mộ vậy hắn năm nay lớn bao nhiêu có thể sống lâu như vậy tối thiểu nhất là hóa thần trung hậu kỳ đi cần phải tìm người t ổ đội ngay tại thẩm nghiệm tư tắc đang chuẩn bị mở ra nhìn xem lúc một bên hạ ư n nguyệt cuối cùng là từ trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần tay nâng lấy trí tôn tái sinh thuật đi tới nàng hiện tại hô hấp cũng còn có chút gấp rút tựa như đang nằm mơ cái này trí tôn tái sinh thuật là thật nàng t h ầ n sắc đắm chìm trong đó đằng sau đọc xong trí tôn tái sinh thuật nhất là trí tôn kia khí tức không làm được nửa điểm giả sư m i n h đến cùng là như thế nào thu hoạch được trong lòng nàng trừ nghi hoặc cùng rung động bên ngoài còn có nồng đậm cảm động sư m i n h vậy mà đối với nàng tốt như vậy quý giá như vậy công pháp cứ như vậy b à n cho nàng nhưng chỉ vâng cái này trí tôn tái sinh thuật giống như không phải nàng có khả năng lĩnh vọng a công pháp mặc dù như thiên nhưng cũng phải nàng học được a hơn nữa còn muốn ở trong một tháng liền ngưng tụ ra trí tôn cốt một lần nữa mọc ra dựa theo trí tôn tái sinh thuật bên trong ghi chép cũng ít nhất phải ba năm nếu không có thiên địa thần vật cùng trí tôn tín nhiệm lời nói có lẽ còn muốn thời gian càng lâu độ khó này năm hạ u nguyệt chỉ cảm thấy cầm pháp này có chút phòng tay cười khổ nói sư m i n h cái này giống như không phải hiện tại ta có thể tu luyện nàng nói xong đều lộ ra một tia cực kỳ thẹn thùng bộ dáng đây là nàng được vinh dự đại hạ hoàng thất đệ nhất thiên tri tiêu nữ đến nay đối với mình ngộ tính thiên phú có chút thất vọng vì cái gì thầm niệm hồi mâu p h ủ nàng một chút nắm vớt cổ trát mở miệm nói s phát hiện cái này trí tôn tái sinh thuật có rất nhiều yêu cầu cảnh giới của ta không đủ hạ ưu nguyệt mở miệng giải thích nàng thử một cái phát hiện muốn dung nhập trong đó rất khó khăn tối thiểu muốn hóa thần cảnh nguyên thần chi lực mới đủ chỉ là hiện tại nàng mới kim đan đỉnh phong a cách hóa thần còn có khoảng cách rất xa nàng không phải là không muốn hoàn thành sư huynh nhiệm vụ nhưng là trong vòng một tháng muốn cho nàng từ kim đan đến hóa thần đơn giản không khác người xi nói n ộ n g cho dù có tiểu lục bình cũng tuyệt không có khả năng làm được nàng từ nhỏ được vinh dự thiên tri tiêu nữ công pháp tu luyện tốc độ cực nhanh đây là lần đầu đối mặt công pháp có loại cảm giác bất lực này ta không phải nói cũng không có yêu cầu ngươi lập tức tu luyện đến đại thành chỉ là ở trong một tháng ngưng tụ ra khối thứ nhất trí tôn cốt đơn giản như vậy đều không làm được sao thẩm nghiệm n ế u mày nói ra cái này hạ u nguyệt có chút không biết nên trả lời như thế nào đơn giản sao ngưng tụ trí tôn cốt ta đây chính là đó là thiên đạo thần vật ta sư minh chẳng lẽ coi là tùy tiện dài khối xương liền thành đi vậy ngươi cảm thấy là kim đan lĩnh hội trí tôn tái sinh t vật khó hay là tại kim đan kỳ tu luyện hợp đạo c h i pháp khó thẩm nghiệm lạnh nhạt thanh em vang lên hạ u nguyệt lập tức sửng sốt trong đôi mắt đẹp có thần sắc a n mang hợp đạo tri pháp nàng thân là đại hạ hoàng tất trưởng công chúa tự nhiên là nghe qua đây là nhân tộc bây giờ có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao mỗi một vị cũng là có thể trích tinh đạo nguyệt nhân vật mà hợp đạo chi pháp vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường lý giải chớ nói kim đan chính là tại trèo lên bạch ngọc kinh phản hư đại năng cũng khó có thể nhìn thấy thứ nhất bởi vì đó là đạo lực lượng độ khó tự nhiên vượt xa lĩnh hội trí tôn tái sinh thuật cả hai độ khó đều không tại một cái cấp bậc h à n g lượng nhưng sư huynh đột nhiên nói lời này là có ý gì cái gì kim đan lĩnh hội hợp đạo chi pháp hắn đang nói cái gì một giây sau hạ un nguyện con người đột nhiên co g i ụ lại tựa như gặp được chuyện kinh khủng、gì? tới rung động so trước đó nhìn thấy c h i tôn tái sinh thuật còn muốn khoa trương kèm chút không có kéo căng ở một cỗ chưa bao giờ cảm nhận được đại đạo c h i lực đánh tới đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng để nàng trong nháy mắt đại nao chống không ngươi có biết ta luyện thể c h i pháp chính là hợp đạo tu hành thời điểm kim đan không vào cùng ngươi so sánh dưới a i khó thâm nghiệm một bàn tay c h ấ p sau lưng ra vẻ phong khinh vân đạm mở miệng nói trong lòng bất đắc dĩ thở dài ai không có biện pháp chỉ có thể cứng rắn trang đất b ớ c không phải vậy nàng tín nhiệm này sợ là tu luyện càng khó khăn xem ra không thể chỉ trên ánh sáng cường độ chẳng phải là cho là ta an bài đều là hoàn toàn không thể nào nhiệm vụ người xin nói n ộ ậ u ta mở nhỏ treo người thiên mệnh t r í nữ kỳ thật hai ta không sai bịt lắm như thế không sánh bằng phân đi kỳ thật cường độ này thật không cao sư huynh của người bất quá cũng liền bỏ ra một chút xíu mô phòng thời gian mà thôi thôi chỉ gặp c h ú t cơ lúc có thể trưởng phản hư kiếm đạo tên là đại nhật bất diệt thẩm nghiệm nhàn nhạt mở miệng khí chất phát sinh long trời l ợ đất cải biến trong mắt hôn độn phù văn chuyển động áo trắng phiêu nhiên tựa như trích tiên kiếm đạo nộ phần thiên phản hư có khả năng trưởng tri lĩnh vực ta kim đan lúc cũng có thể tìm hiểu vê anh đốt yêu luyện ngục lĩnh vực triển khai thẩm nghiệm dưới chân hóa thành một mảnh tinh h ỏ a c h i hải sáng chói kim h ỏ a sáng rực hắn lúc này lại tựa như một tôn hỏa thần lâm thế dần dần thẩm nghiệm khí tức quanh người tan đi lại khôi phục được bình thường bộ dáng ai nói cảnh giới không đủ liền không thể lĩnh nộ thiên q u định vậy ngươi có nghe hay không qua há không nghe trời không tuyệt đường người chỉ cần ta muốn đi đường ngay tại dưới chân thẩm n i ệ m lộ ra một tia bệ nghễ tri sắc đạo cho nên ngươi bây giờ còn tiếp tục cho là mình không có khả năng hiện tại lĩnh hội trí tôn tái sinh thuật không có khả năng ngưng tụ trí tôn quốc sao giờ khắc này hạ u nguyệt đã triệt để bị trấn tê tu hành tam quan đều tại sụp đổ trận mắt hốc mồm nhìn xem thẩm n i ệ m liền ngay cả trong cơ thể nàng t i ể u lục bình đều phát ra vẻ run dày đại sư h ì n h thật là quá yêu nghiệt không biết qua bao lâu hạ u nguyệt về rốt cục dần dần rõ ràng tới lại nhìn về phía thẩm n i ệ m lúc ánh mắt có chút thay đổi nàng hết thể nhận biết đều phát sinh cải biến sư h u n h cũng có thể làm đến như vậy vi phạm thiên đạo lẽ thường sự tích vì sao ta liền không thể sáng tạo một tia kỳ tích. nếu ngay cả chính ta cũng hoài nghi chính mình dù cho đến hóa thần kỳ liền thật sự có thể ngưng tụ trí tôn cốt sao trí tôn tín n i ệ m nếu không có cho dù có trí tôn cốt lại có ý nghĩa gì dạng này ta còn muốn lấy báo đáp sư huynh nhân huệ cả đời này ta có thể làm được sao nghĩ rõ ràng hết t h ầ sau hạ u nguyện khôi phục bình tĩnh của ngày xưa c h ắ p tay nói sư huynh yên tâm u nguyện tất nhiên không phụ sư huynh hy vọng cái này trí tôn cốt nó không dài cũng phải dài nàng nói không gì sánh được kiên quyết không thể nghi ngờ thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu tán thành nói tốt trẻ con là dễ dạy a như thế có lực lượng muốn hay không lại cho nàng thêm hai khối đục cái số nguyên mọc ra cả một cái xương ngực đi ra vậy cái này phản hồi truyền đạo giá trị cũng không thiếu đi sư huynh ta còn có một câu muốn nói hạ u nguyệt đông nhiên nghiêm mặt nhìn xem thẩm nghiệm nghiêm nghị nói ngươi nói sư huynh tâm hoài nhân tộc lấy thiên hạ sinh linh vì bản thân hủy diệt yêu tộc làm mục tiêu ta làm n g à i sư muội ta cảm thấy rất tự hào trước kia trong lòng của ta chỉ có báo thù giết cái kia yêu đế nhưng bây giờ ta còn nhiều thêm một mục tiêu sư huynh ta sẽ đi theo ngươi san bằng yêu tộc hạ u nguyệt lộ ra sùng bái thần sắc nói ra trước đó nàng nghe được tiêu thanh nhi lời nói sau liền đối với thẩm nghiệm nhiều lòng kính trọng đây không phải bởi vì thực lực của đối phương cùng thiên phú mà là phát ra từ nội tâm sùng bái như sư huynh như vậy yêu nghiệt nhân vật tương lai tất nhiên là vô thượng tồn tại mà hắn hết lần này tới lần khác tâm hệ nhân tộc đây là nhân tộc may mắn sự t ì n h đại hạ may mắn sự t ì n h nàng trước đó cách cục thật sự là quá nhọn ngạch kỳ thật ta thật cũng không vĩ đại như vậy thẩm n i ệ m thoáng có chút xấu hổ ánh mắt dịch chuyển khỏi nhìn xem địa phương khác ai nha đầu sư huynh chỉ là đơn thuần muốn bảo mệnh a ai chịu nổi khí số đã hết a ta? ta đây không phải không còn cách nào t h i sư huynh ngươi có hạ u nguyễn không gì sánh được nói nghiêm túc thẩm nghiệm có chút chịu không được khoát tay háo nói nếu không có chuyện khác lời nói ngươi trước hết đi tu luyện đi chăm chỉ tu luyện trí tôn tái sinh thuật ta lại tùy tiện dạo chơi là sư minh đợi cho hạ u nguyệt rời đi về sau thẩm nghiệm liền lật lên xem ở trong tay cổ c h á t như có điều suy nghĩ là cùng một người ngay sau đó thẩm nghiệm không khỏi lấy ra đại hạ bí văn ngọc giản thẩm nghiệm chìm vào trong đó liên tiếp tin tức bắn ra đến đêm qua tại thẩm nghiệm chú ý đối phương sau thẩm đạo hữu ngươi tốt ta gọi vương đại mạc cực kỳ rất lớn màn không phải chống mộ chương b ả quỷ dị vương đại mạc nô t h gọi hương tụ chương b ả quỷ dị vương đ nô tỷ gọi h ư n g tụ t h ầ m đạo hữu vẫn còn chứ tu sĩ vương đại mộ t h ầ m nghiệm khi đó ngay tại đốc thúc lấy thể nội công pháp tiểu nhân tu luyện căn bản không có nhìn tin tức qua ước chừng nửa canh giờ t h ầ m đạo hữu chú ý ta là đối với di tích đại mộ cảm thấy hứng thú không tu sĩ vương đại mạc yên tâm à ta hiểu t h ầ m đạo hữu là có thân phận chỉ là đối với thượng cổ văn minh cực cảm thấy hứng thú chúng ta chính là đơn thuần tham khảo tu sĩ vương đại mạc lại qua nửa canh giờ khổ k h thẩm đạo hữu là đi ngủ sao tu sĩ vương đại mạc u sơn ban đêm rất đẹp thẩm đạo hữu hẳn là ở trên trời kiếm tông đi chúng ta nhìn hẳn là một cái cảnh đêm. ngươi nhìn cái này tình tượng đối ứng ngu sơn huyền diệu khó giải thích biến hóa vô thận di tích này rất là không đơn giản nói trở lại gần nhất liên quan tới thẩm đạo h ư u tin tức là thật nhiều a đều nói ngươi một chút lườm chết nửa bước n g u y ê n anh h ư u yêu lại chừng choáng váng lạc nhật cốc tiểu kim cương la tranh rất nhiều người vì phòng ngươi đã bắt đầu tu luyện nhắm mắt thuật thiên tài a tu kiếm tu thể còn tu đồng tử nhỏ màn bội phục bội phục thẩm đạo h ư u hẳn là đạt được khẩu nguyện động thiên ngọc phu đi trước đó di tích khí tức bị thương lang bộ tộc yêu khí che giấu bây giờ lang yêu chết hết di tích mới phát hiện thế lang yêu cũng đều chết tại trên tay ngươi tất cả ta dù sao là có biện pháp đi vào bất quá thẩm đạo hưu phải cẩn thận ta nghe nói huyền quang động cái kia lục ngai đối với n g ư ơ i ý kiến thật lớn thời gian này đã là giờ xỉu ước chừng d ạ n g sáng hai giờ g á n g vẻ thẩm đạo hưu hẳn là ngủ thiếp đi vậy ta cũng ngủ đi ngày mai nếu là nhìn thấy tin tức nhất định phải hồi phục ta có việc thương lượng thẩm n i ệ m nghe cái này từng đạo thanh âm có chút hùng hậu nam tự âm thanh trầm mặc không nói con hàng này lời nói là thật nhiều thẩm n i ệ m nhìn thoáng qua trong tay cổ trát nghĩ, nghĩ trả lời tại một giây sau đại hạ bí văn ngọc giản liền lập tức hiện lên một vòng lưu quang thẩm đạo hưu ngươi đã tỉnh tu sĩ vương đại、Mạc. thẩm nghiệm có chút im lặng hữu sự thẩm đạo hưu không phải ngươi chú ý ta sao tu sĩ vương đại mạc vậy ta hủy bỏ đường thẩm đạo hưu ngươi trước hết nghe ta nói xong lần này di tích này vô cùng không đơn giản ta dám đoán chắc nơi này tuyệt đối có đại mộ thẩm đạo hưu hẳn phải biết di tích đều là thượng cổ tu sĩ lưu lại nếu có mộ lời nói đồ vật bên trong vậy cũng là hy thế chi bảo thẩm đạo hưu chẳng lẽ không nghĩ giải hiểu rõ thẩm nghiệm nghe tin tức trầm mặc một lát lần này đi cổ nguyện động thiên mục đích của hắn rất đơn giản giết ác vũ yêu hoàng nhìn nhìn lại mệnh số vấn đề là hàng đầu mục tiêu đương nhiên nếu có chút ngoại ý muốn thu hoạch vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi dù sao mô phỏng thời điểm có vật phẩm khác phụ trợ hiệu quả càng tốt trời mới biết giải quyết hắc vũ yêu hàng o đằng sau cái này thao đ à n mệnh số lại biến thành cái gì mạng sống như treo trên sợi tóc hay là cựu t ử nhất sinh vì thế thẩm n i ệ m nhịn được tạm thời xóa đối phương xúc động trả lời ngươi làm sao xác định như vậy ta đương nhiên xác định nhà ta tổ truyền làm cái này đánh ta ra ra cái k i a bối bắt đầu ta liền ở trong mộ ta không phải cùng ngươi t h ổ tám nghe hắn lốp bốp nói một c h ẳ n nói cái gì tổ thượng còn từng sờ qua yêu đế đại mộ lời nói thẩm n i ệ m nghe được đầu đau thực sự nhịn không được đánh g ã y đi ngươi tại u sơn chờ ta ta ngày mai tới lại nói thẩm đạo hữu ta nhìn ngươi là thiên kiếm tông ngu xuẩn không phải đơn thuần kiếm tu ta mới nói cho ngươi kỳ thật ta đã vừa mới trà trộn vào tới ta chỉ có thể ở trong di tích chờ ngươi tu sĩ vương đại mạc lời vừa nói ra thẩm nghiệm hơi s ư n g sở con hàng này là thế nào đi vào đây là cái quỷ gì vật khí cái này không phải là cái thiên mệnh c h i tử đi t h ẩ m đạo hữu ta có cái bận bịu muốn cho ngươi giúp đỡ ta tiến đến không có chú ý không cẩn thận ta cái này phá màn dịu đ ư ợ hỏng nhu cầu cấp bách một chút trời dương kim thạch nếu như thuận tiện ngài giút ta mang một ít nếu là không có nó muốn phá đại mộ độ khó cũng không nhỏ ta nhìn cái này mộ a chí ít cũng là thượng cổ phản hư đại năng t h ầ m đạo hư u ba hạ tuyến liễu mạng cùng một thời gian tù sơn cầu nguyện động thiên bên trong một tòa đen kịt vào đêm đứng bước vào mây ở giữa ngọn núi dưới chân c o n hồ lô lớn thanh niên nhìn qua trong tay nửa ngày không người đáp lại ngọc giản bất đắc di thở dài ai ta phí hết sức chín châu hai hồ a mới có thể thông qua ngọc giản này liên hệ đi ra bên ngoài nói không trở về tin tức liền không trở về thiên kiếm tông kiếm tu đơn giản thật không có, có lễ phép ngươi có thể ngàn vạn muốn làm điểm trời dương kim thạch tiến đến a không phải vậy cái này mộ liền thật chỉ có thể nhìn không thể ăn vậy đơn giản so giết ta còn khó chịu hơn công pháp các t ầ n g thứ ba t h ầ m n i ệ m chưa hồi phục đối phương mà là rơi vào trong trầm tư lấy ra vương đại mạc trộm mộ kỷ yếu bản chép tay l ậ t xem đứng lên cái này vương đại mạc không quá đơn giản bản chép tay này sợ là cùng hắn cũng có chút liên quan đối với loại này không cách nào nắm giữ người t h ầ m n i ệ m một mực ôm cảnh giác tâm thái tuyệt sẽ không chủ quan mở ra bản chép tay tờ thứ nhất vương đại mạc trộm mộ kỷ yếu đầu thứ nhất tuyệt đối không nên tại mộ phủ chủ nhân ngày dẫu ngày đó cho mộ nếu không sẽ phát sinh kinh khủ nhất sự tình ba ghi nhớ ba n a m thẩm nghiệm khoe miệng có chút kéo một cái đây là cái gì kỳ yếu nhà ai người tốt chọn người ta ngày rỗi t r ộ n mộ đây không phải là sẽ vừa vặn đụng vào tế tổ người có thể không khủng bố sao cái này không ổn thỏa ngớ ngẩn một cái mà rất nhanh đọc qua xong bản chép tay nội dung sau thẩm nghiệm truy r ắ c bà ạ ở hắn còn tưởng rằng là bản công pháp lại hoặc là ghi chép một chút trộm mộ, cái cái mộ nhật ký liền tại trong mộ ăn cơm đi ngủ cũng nhớ kỹ nhàn đại hạ hoàng thất đem hắn đặt ở tầng thứ ba làm thật chẳng lẽ là đào quá lớn hạ mộ tổ thẩm n i ệ m rất cảm thấy im lặng Tiện、tay i n t đem nó ném vào thương thiên lệnh bên trong bước ra một bước rời đi công pháp các đế đô trên đường cái thẩm nghiệm nhìn qua đám người tới lui suy tư đằng sau liền có chút kế hoạch cái này vương đại mạc đều trà trộn vào đi làm sao có thể hảo tâm như thế chờ mình cái này không v ô n g nghĩa đâu nhưng là đối phương đề cập trời dương kim thạch khẳng định phi thường mấu chốt cho nên thẩm nghiệm muốn giữ lại quyết định đi trước làm điểm lo trước khỏi họa dù sao thứ này cũng không phải cái gì đặc biệt hy hữu đồ vật lấy hắn trong túi linh thạch dự trữ số lượng muốn mua lời nói vài phút sự tỉnh sau một lúc lâu đế đô lạc nhật thương hội là lạc nhật cốc cùng đại hạ hoàng thất cộng đồng thành lập thế lực đ ỉ n h cấp đại hạ hoàng thất phụ trách thương hội tại cựu châu thường ngày công việc lạc nhật cốc thì là cung cấp năng lượng vật liệu trận pháp thần thông chờ chút tiến hành bán khi thì còn sẽ có cỡ lớn hội đấu giá cử hành tại đại hạ không ai không biết đối với tu sĩ mở ra như là bảo tháp lưu ly bình thường lộng lấy lầu các cửa ra vào tiên nhân là muốn đi thương hội sao ta ta có thể mang ngài đi vào hạ ta không muốn chỗ tốt gì chỉ cần có thể giúp tiên nhân làm một chút xíu sự tỉnh là có thể thẩm n i ệ m vừa đi đến cửa miệng liền nghe đến bên cạnh truyền đến run run g i y dày thanh âm chỉ gặp một cái sắc mặt t r ắ n g bệnh người mặc lục la váy dài bộ dáng tuấn tiêu nữ tử tuổi trẻ nhát gan đi đến bên cạnh hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẩm nghiệm sợ đối phương nhìn thấy chính mình thụ thương mặt thẩm nghiệm tùy ý quét nàng một chút không khó coi ra nữ tử này thể nội có thương thế còn chưa khỏi hẳn nhất là khoe miệng máu ứ động cũng không triệt để tiêu xong nhạc thanh quang k h í tức thẩm nghiệm hơi nhũ mày hơi nghi hoặc một chút nhạc thanh quang đã từng đối với nàng động thủ một lần có thể thiếu n ữ này chính là cái p h à m nhân mà thôi lại là như thế nào chọc giận nhạc thanh quang nhưng vào lúc này một đạo quát lớn tiếng v tiên nhân không phải ngươi có thể phục thị còn chưa cút xa một chút chỉ gặp một tên mặc lộng l ấ y phụ nữ trung niên trên mặt sắc mặt giận dữ đi ra mười phần chán ghét nhìn một chút nữ tử lại ngược lại đối với thẩm nghiệm lộ gia định nọt nụ cười nói ha ha công tử chớ trách tiện ty này là bởi vì trước đó tại c à n vương phủ hầu hạ một vị tu sĩ đại nhân chọc i ậ n tới đối phương bị c à n vương phủ đuổi ném đi ra ngược lại là cũng coi như nàng vận khí tốt vậy mà nhân họa đắc phúc chúng ta trưởng công chúa điện hạ thiệt tâm chỉ do xét phản thần cản vương phủ bộ tộc không cùng nàng cái này ti tiện hạ nhân so đo không phải vậy nàng còn sao có thể đứng ở chỗ này tiếp tục làm lấy xuân thu đại ngộng mỗi ngày muốn phục thị tiên nhân lục la nữ n tử chỉ là có chút bí môi lộ ra một k i a ấ y náy dáng tươi cười, cười sau đó hướng về thẩm nghiệm hành lễ đằng sau yên lặng bay người rời đi sau khi nghe xong thẩm nghiệm hiểu thời gian cũng đối bên trên tình cảm là bởi vì chính mình đôi đến nhạc thanh quang mới đưa đến tiểu cô nương này gặp vô vọng t hai hương á vậy bây giờ chính mình gặp được đây coi như là nhân quả cái k i a phụ nhân lộng lấy sau khi nói xong một mực lộ ra mỉm cười đứng tại thẩm n i ệ m bên cạnh đã không xuống một lần dò xét thẩm n i ệ m thật sự là tuần a khí chất này tối thiểu cũng phải là cái mọi người đệ tử nói không chừng còn là chấn ma tư trúc cơ cũng không đủ đi còn trẻ như vậy đây chính là đầu to dê béo a coi như không làm thịt một đau lau chút dầu cũng là không sai phụ nhân con mắt tỏa ánh sáng thân mật hô công tử nhưng mà một giây sau nét mặt của nàng liền trở nên có chút khó coi cứng ở nguyên đ i ệ m thẩm niệm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút một bước phóng ra rơi vào cái kia lục lan nữ t ử trước người ô nhuận n mở miệng ngươi tên là gì lục lan nữ từ thân thể mềm mại khẽ r u lên có chút không thể tin nhìn trước mắt thanh niên áo trắng trong lúc nhất thời càng nhìn đi thần về Về trước i gọi ê n nhân, nô gọi hồng tỷ tụ t ơ n g đưa t i ử a thiên i dương k mắt Thạch, ta cũng suốt Trương tới cửa thiên dương Kim Thạch, ta cũng suốt ngày mệnh. Hồng tụ tự ti túi tên thẳng thầm、niệm. Trước mệnh. mệnh. Hồng nhẹ mình, không nhìn cũng cửa cũng của đưa ngày dương ngày xuống, nói niệm. lầu lấy Kim đem dám m vị này áo trắng tiên nhân là nàng cuộc đời gặp qua nhất là khí chất xuất trần tu tiên giả mà lại thanh âm còn như vậy ônu cùng nàng trước đó gặp được đều không quá đồng giác ân viên đan dược này ngươi cầm có thể trợ ngươi bước vào tu hành lộ nếu ngươi không muốn cũng có thể đem nó đổi lại tại phú có thể bảo vệ ngươi cả đời áo cơm không lo thâm nghiệm từ thương tiên trong lệnh xuất r a viên kia với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng tư chất c h u y ể n linh đan đưa cho trước người hồng tụ hắn lại không thích con con quần quấn từ trước đến nay trực tiếp mặc dù nghiêm ngặt nói đến cái này bởi vì là nhạc thanh quan trồng dưới không có quan hệ gì với hắn nhưng nếu gặp tại không t h i ề n phức tình hùng dưới có thể k ế t liền k ế t đi hồng tụ nhìn xem trong tay đột nhiên thêm ra một viên tản gia linh khí đan dược có chút không biết làm sao cái này bốn thiên nhân ngài tại sao muốn hồng tụ đầy mắt nghi ngờ n h ị n không được ngẩng đầu nhìn thẩm n i ệ m nàng không rõ vì cái gì vị này áo trắng tiên nhân sẽ đối với nàng tốt như vậy còn ban thưởng chân quý như vậy đan dược không có vì cái gì thẩm n i ệ m dư quang nhìn lướt qua hồng tụ lục la mép váy bánh đ lìm toàn tức nói nếu không có muốn nói liền coi như là thiên hạ này tu sĩ thiếu ngươi thoại âm rơi xuống hồng tụ sửng sốt hốc mắt hơi đỏ lên cầm đan dược tay nhỏ không ngừng run dậy có nước mắt lướt qua khuôn mặt không là hồng tụ thiếu tu sĩ các đại nhân là ta lục cổ thôn bách tính thiếu tu sĩ các đại nhân hồng tụ thanh em n h ẹ n n à bên kia nhìn thấy hồng tụ được ban cho đan cho đ nàng đều chỉ là muốn từ thẩm nghiệm trên thân v ấ t điểm chỗ tốt mà thôi có thể cái này h ư n g tụ cái gì cũng không làm liền có thể đạt được đan dược dựa vào cái gì a nàng không tiếp thu được trọng yếu nhất chính là thẩm nghiệm còn vừa mới không nhìn nàng ngược lại càng thêm để ý tiện tì này cái này khiến trong nội tâm nàng đối với thẩm nghiệm còn nhiều thêm một tia oán hận nhưng lại không dám nói thêm cái gì dù sao nàng cũng chỉ là cái hạ nhân chỉ có thể đứng ở một bên đấu kỵ nhìn xem đây hết thảy nhưng vào lúc này một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên nha ta đế đ â còn có loại này ngu lần đâu ngược lại là thêm kiến thức chật chật, chật có thể cải biến tư chất truyện linh đan anh em thủ bút rất lớn à. bất quá đem đan dược này ban cho cản vương phủ người toàn tính vì sao đâu lạc nhật thương hội cửa ra vào một người mặc màu xanh cẩm bào mặt lộ quý khí thanh niên lộ ra một tia cười nhạo chấp lấy tay chậm rãi b ư ớ c ra trong mắt mang theo một tia tham lam tư chất chuyển linh đan ngược lại là hiếm thấy nếu là cầm tới lần này tiêu xài mua thiên dương kim thạch tiền còn kém không nhiều trở về một nửa ân người này lạ mặt không phải đế đông người niên kỷ cũng không lớn có thể làm làm đều điệu thấp nửa tháng cũng nên hoạt động một chút đ ư ờ n thiếu thế nhưng là đã mua đủ thiên dương kim cho đường vương ra trúc t h phụ nhân nhìn thấy thanh niên mặc áo xanh làm điệu làm bộ mỹ đạo so với gặp được thẩm n i ệ m càng thêm chủ động chỉ vì nàng nhận biết thân phận của đối phương đường giang đại hạ mạnh nhất vương hầu cản vương sau khi chết ra ra hắn liền đỉnh đi lên tuy là dị tính vương nhưng đường vương vô cùng tức thời tục truyền nghe hắn giao ra tất cả quyền lợi đằng sau còn phát hạ thần hồn thệ ngôn hiệu trung đại hạ công chúa điện hạ lúc này mới bảo đảm vị trí của hắn mặc dù thực lực không bằng lúc trước nhưng đây chính là thực sự vương a ra ra a hắn đường, đường chính chính trung cảnh hỗn nguyên tông sư thực lực cũng không phải đùa dỡn đường giang tự thân lại là tu sĩ trúc cơ thiên phú phi phạm tương lai có thể nói tiền đổ b cho nên tại phụ nhân trong mắt cái này so thẩm nghiệm khả cường nhiều lắm đáng giá nàng như vậy ha ha đó là tự nhiên đường giang mặt ngoài phong khinh vân đạm nhưng trong lòng lại là có một tia nén giận hắn hao hết tất cả tích xúc mới đổi được nửa cân thiên dương kim thạch kém chút không có bắt hắn cho tức điên rơi nếu không phải lạc nhật thương hội không phải hắn có thể d i ư ơ n g a i địa phương lấy tính cách của hắn đã sớm nghĩ biện p h á t đoạn vậy liền nô tì ở đây liền chúc mừng đường thiếu đường giang mỉm cười không nói gì đưa mắt liếc d a ý qua một cái cho phụ nhân phụ nhân ngầm hiệu một mặt thời gian một giây sau phụ nhân trầm mặt đi qua lạnh lùng nhìn lướt qua hầm t nàng vừa nhìn về phía thẩm niệm bị cười nhạt nói công tử đường thiếu nói nàng thế nhưng là c ả n trong vương phủ nô t h vốn là có tội ngươi ban thưởng nàng đan dược không quá phù hợp đi à đan dược này giống như cùng ta thương hội gần nhất mất đi một viên đan dược có chút tương tự công tử ta lấy trước trở về so sánh một phen ngươi không để ý đi coi như đối phương là đại tộc tử đệ thì như thế nào nàng mặc dù thân phận không cao nhưng dù gì cũng là lạc nhật thương hội người nàng nhân tình kia càng là trong thương hội đường đường chính chính có thực quyền tu sĩ trúc cơ bây giờ còn có đường giang chỗ dựa nàng càng không sợ đế đô này thế hệ tuổi trẻ nàng trên cơ bản đều biết đường giang không đắc tội Tuyệt trước đối không có trước mắt thanh niên một tiếng h h a n n t n này. vang thật n lớn đằng sau phụ nhân như một bãi bùn nhau giống như rơi ở trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm mà đường rác dù chưa lập tức chết nhưng là thảm hại hơn vẻ mặt nhăn nhó quỳ trên mặt đất đầu gối vỡ vụn ngũ tạng lục phủ vỡ tan chỉ có một hơi treo tùy thời chết bất đắc kỳ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kêu được biến cố bất thình lình làm cho hồng tụ triệt để ngơi dại nàng không phải không gặp qua tu sĩ độc thủ các loại đủ mọi màu sắc thần thông trời đất quay cuồng nhưng trước mắt áo trắng tiên nhân căn bản là không có động đậy thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không t ừ n g dịch chuyển khỏi có thể trực giác nói cho nàng chính là hắn ra tay lúc này thẩm n i ệ m vụ tại sau lưng ngón trỏ hơi đậu một chút đường giang túi chữ vật liền bị hắn giữ tại ở trong tay trong lòng nhịn không được nổi lên nói th muốn cái gì đưa cái gì cảm giác này chẳng lẽ bị thiên mệnh các sư m ộ i thiên mệnh quang hoàn cùng chất hóa ta cũng thành thiên mệnh c h i tử nghĩ tới đây thẩm n i ệ m biểu lộ có chút cổ quái bất quá đã có miễn phí thiên dương kim t h ạ c h cầm vậy hắn cũng vui vẻ đến cái nhẹ nhõm đơn giản cũng b ấ t đi đi mua sắm thời gian cùng một thời gian toàn bộ lạc nhật trong thương hội tu sĩ khí tức nhào nhào bộc phát toàn bộ trên đường cái tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt vẹn vẹn mấy giây lạc nhật thương hội người đã là đem nơi này vây lại đường vương phủ cách không xa đang tu luyện đường vương cũng bị cái này động tinh khổng lồ hấp dẫn người nào dám ở thương hội lỗ mãng ông trời của ta, đường vương trưởng tôn giống như r á p t mau nhìn lạc nhật thương hội người phụ trách đi ra đường vương cũng tới xảy ra đại sự h ồ n g tụ chỉ là chớp cái mắt bên cạnh liền đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh mỗi một vị đều phong độ bất phàm xem xét chính là đại nhân vật để nàng lập tức kinh hồn t ă n g đảm ngẩng đầu nhìn thẩm nghiệm không gì sánh được lo lắng nàng biết vị này tiên nhân tựa như là có hậu đ ạ i người đã đi không nổi tiên nhân thật xin lỗi h ồ n g tụ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trong lòng chỉ có vô tận hối hận sớm biết nàng liền không nên tới này bằng không thì cũng sẽ không hại tiên nhân có thể ngay sau đó t h ô n g thủ liền không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên cạnh những người này quỳ xuống quỳ xuống động thủ động thủ chỉ bất quá mục tiêu lại cũng không là thẩm n i ệ m cái kia quỳ trên mặt đất còn có một hơi đường giang cường chịu đựng đau nhức kịch liệt ngần đầu nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng lúc trong lòng đầu tiên là đại hỷ đang muốn mở miệng gọi ra ra lúc một giây sau đường giang đ ỗ n g nhiên hai mắt biến thành màu đen một mặt ngộng bức bị lão nhân đại thủ nắm đầu bên hai chuyển đến thanh âm để hắn toàn thân phát dun sợ hai trong nháy mắt lấp kín toàn thân ta từng dạy bảo qua ngươi vô số lần trên đời này có thật nhiều ngươi không đắc tội nổi người ngươi lại không nghe ngươi có biết ngơi m chính là vị tiên một c ư ớ c giấm chết huyền quang động chủ vô thượng tồn tại chết đi vì đường ra phanh bóc nát đường giang đầu lâu sau đường vương thu hồi tay rút r ậ y c h ậ t mắt đỏ chắp tay đại bái nói lao hụ dạy bảo vô phương xin mời đại nhân trách phạt thương hội bên này cũng có trách nhiệm xin mời đại nhân trách phạt đế đô thương hội người phụ trách chắp tay túi đầu b á i đạo giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh thẩm nghiệm không có trả lời chỉ là nhìn một chút trước mắt hồng tụ nói khẽ đi hồng tụ nằm đầu đã là không thấy áo trắng kinh ngạc tại nguyên chỗ hồi lâu Trong tay chương bảy mươi sáu bản hoàng tuyệt đối sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn trong bảy mươi sáu bản hoàng tuyệt đối sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn thiên yêu quật là do trời yêu giới vô thượng yêu đế mở ra một chỗ tu di không gian sau đó đem nó đặt ở đại hạ cùng đông h u y ề n chỗ giao giới trong đó có yêu hoàng ba mươi ba vị chiếm cứ lấy ba mươi ba q u ậ t tự xưng thiên yêu giới chính thống thứ hai mươi bảy q u ậ t trong động phủ linh khí dày đặc kẹp lấy từng tia từng tia gây mũi mùi máu tươi ca ca là như thế này gọi à. một con cái gà yêu kẹp lấy tiếng nói nằm tại lông sủ trên nệm loay h g a y hai cái thon dài gà sừng lộ ra vũ mị biểu lộ trong mắt của nàng chỉ có trước mắt ngồi xếp bằng hắt rực thân ảnh giống như là cực lực đang bắt t r ư ớ c lấy ai m ở dạng một giây sau một cái bén nhọn đại thủ đông nhiên nắm gà mái yêu bà vai theo lực lượng tăng lớn lặn một tiếng gà mái nhịn không được phát ra một tiếng gà gáy gà mái yêu trong mắt mang nước có thể nghe được vậy cái k i a âm thanh t h a n nhẹ sau liền lộ ra biểu tình thất vọng không dám nói lời nào ai không phải gà gáy ngươi có thể hiểu không không phải cái mùi này không phải hắc vũ yêu hoàng trên khuôn mặt hiện lên một tia không thú vị chi sắp gông lòng tay ra sau đó có chút yêu thương nhìn qua động phủ trên tường chân dung cấm nhi ngươi vì sao không nghe bản hoàng lời nói a Cũng t mặc dù hắn trên cảnh giới yếu đối phương hằng một nhưng hắn thế nhưng là địa mục ba đầu chim a hơn nữa còn là bộ tộc này thiên tiêu cho nên chiến lược của hắn tính được càng mạnh một chút nhưng quách đức võ là kiếm tù cũng có thể thương hắn hắn cùng vị này thiên kiếm tông nhị sơn chủ đánh không thiếu niên đều hiểu rất rõ lẫn nhau lại thêm lúc đó hắn lập tức liền có thể dung hợp huyết mạch thần thông liền tương kế tự kế vừa vặn bày r a địch lấy yếu làm bộ bị nuốt các loại dung hợp s o n g huyết mạch thần thông đằng sau lại cho cái kia quách đức võ một k í c h trí mạng không nghĩ tới a hắc vũ đại nhân con của ngươi không có hắc vũ đại nhân thủ hạ ngươi không có hắc vũ đại nhân vợ ngươi không có hắc vũ nghe đến mấy cái này tin tức lúc đó liền tức nổ t u n g lại không ra ngoài sợ là nhà hắn đều nhanh không có chật hắn lập tức mạnh mẽ xông tới chất pháp dù là cuối cùng gặp mạnh hơn rất nhiều đã có thể uy hiếp đến mình q u á c đức võ ngăn cản hắn đều muốn trở về cuối cùng h ắ muốn muốn nhưng h mà hắn còn chưa có bất kỳ động tác liền nhận được thứ hai quật trời mang yêu hoàng mệnh lệ thứ nhất quật yêu hoàng đại nhân tính tới vân châu có di tích hiện thế còn thông qua không gian tìm được di tích này t o a độ chỉ bất quá di tích này đối với phản hư áp chế tương đối lợi hại chỉ có thể từ hóa thần bên trong chọn lựa thích hợp yêu hoàng tiến vào bên trong mà nắm giữ huyết mạch thần thông hắc vũ yêu hoàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thứ nhất quật yêu hoàng nói cho hắn biết tu vi mặc dù sẽ bị áp chế đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn trình độ nhưng hắn tính qua lần này đi vào tu sĩ nhân tộc tối đa cũng liền nguyên anh sơ kỳ lần này ngươi đi chính là chấp hành một trường giết chóc chỉ cần chuyện này làm xong tam tông cũng không giữ được vân châu thứ nhất quật yêu hoàng chính miệng nói h á c vũ liền xem như đến từ ba đầu địa ngục c h i bộ tộc nhưng cũng không dám chống lại thứ nhất quật yêu hoàng mệnh lệnh lại thêm đối phương đều nói như vậy cái k ê u kỳ thật với hắn mà nói cũng là chuyện tốt tàn sát vân châu tất nhiên sẽ lọt vào tam tông cường giả chặt đường nếu như thiên yêu quật yêu hoàng bọn họ không xuất thủ hắn thật đúng là không làm được vợ con thù lại được chờ chút ý niệm tới đây h á t vũ yêu hoàng lập tức liền tản ra sắc ý lạnh lùng nói có thể ngàn vạn lần đừng muốn để bản hoàng tại trong di tích gặp được ngươi thiên kiếm tông người không phải vậy bản hoàng tuyệt đối sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn nhưng vào lúc này tiếng bước chân v a n g lên gà mái yêu mười phần thức thời lui ra một đám nguyên anh đại viên mãn yêu hoàng trên mặt ý cười đại i đến đ nhất hoàng thứ quật yêu hoàng đại nhân thật sự là quá vững vàng vậy mà an bài h á t vũ yêu hoàng đại nhân tìm đến cái này khiến những cái kia đại hạ thiên tài sống thế nào a ha ha ha ha đúng vậy à vừa nghĩ tới những tu sĩ nhân tộc kia nhìn thấy chúng ta run lẩy bảy bộ dáng ta liền không nhị được mớ cười đến đến hắc vũ đại nhân chúng ta không sai biệt lắm có thể xuất phát hắc vũ đứng d ậ y run lên trên bờ vai da gà thần sắc bệ nghệ đi ra ngoài tại mấy vị nguyên anh đại yêu chen trúc bên dưới leo lên một chiếc màu đen phi thuyền cùng lúc đó vân châu mặt trời trói trang trên không t i n h không vật lý trên đường cái người tới lui ảnh nhiều vô số kể nếu là cẩn thận nhìn lại có thể thấy được rất nhiều tu sĩ ẩn nấp trong đó chỉ vì u sơn di tích sự t ì n h truyền ra tam tông đều có thiên tiêu chạy đến u sơn bên trong cho nên ngươi nói l ị c luyện muốn đi u sơn tòa kia muốn mở ra di tích thầm n i ệ m phụ lấy tay đi tại rừng cây ở giữa phủi một chút tại đế đô vừa phân biệt không bao lâu tiêu thanh nhi nhịn không được hỏi đúng vậy sư huynh tiêu thanh nhi có chút lung túng hồi đáp ánh mắt trốn tránh này làm sao tính a mới tách ra nửa canh giờ tại sao lại gặp mặt đã nói song sách nguyên anh đại yêu đầu lâu lại gặp nhau đây cũng quá lung túng điểm đi năm không phải trùng hợp bản đế nhìn người sư huynh này hơn phân nửa cũng là cùng mục đích của ngươi là giống nhau nữ viêm đế phân tích nói a sư huynh không phải hóa thần sao làm sao tiến vào được a không phải thi thể kia chủ nhân nói tới cậu nguyện động tiên hóa thần cảnh không được đi vào ạ tiêu thanh nhi có chút giật mình hỏi đần a ngươi là sẽ không đem tu vi áp chế sao dạng này chẳng phải có thể vào nữ viêm đế tức giận nói à đây chẳng phải là sẽ dẫn tới rất nhiều hóa thần cường giả vậy ta tiêu thanh nhi lập tức lo lắng nói hiện tại di tích đều chuyển liền ra tam tông cường giả đi vào nàng một người trúc cơ kỳ lấy cái gì đi tranh a ngươi cho rằng cổ tu di tích là muốn tiến liền tiến nếu không có ngọc phụ liền xem như phản hư tới tìm không thấy tọa độ không gian cũng là p h í công coi như tìm tới không cẩn thận cũng có thể là xúc động di tích trận pháp dẫn đến sụp đổ một loạt phản ứng lại nói di tích hiện thế cũng không phải lần một lần hai nghe thi thể kia chỗ miêu tả hẳn là nguyên anh tả hữ tu sĩ đạo phụ cái nào hóa thần hội phí thời gian lâu như vậy còn không bằng để theo i bối đi ể u l c luyện, cho nên hóa thần lớn không cho hóa sát suất tới. sẽ g x n nữ g viêm đạo ế giải thích, Tiêu、Thanh、Nhi thích, Thanh l i rơi đem mắt ánh v à thẩm nghiệm trên nghiệm bóng lý ư sư của người n huynh bản không g của hiểu, lại đế xem mà muốn lấy thẩm nghiệm thiên phú hẳn là đi tranh những cái k i a càng quý giá di tích mới đối trời mới biết hắn làm sao lại đến u sơn lúc này thẩm nghiệm có chút trầm mặc chợt nhớ tới vân thiên tức yêu sự tình là nếu là ta không xuất hiện vân thiên tức yêu đối đầu hẳn là tiêu thanh nhi ngọc phù cũng tốt hoàng tộc tinh huyết cũng tốt đều hẳn là nàng mới đối nói đến là ta tiệt hồ nàng cơ duyên nghĩ tới đây thẩm nghiệm mở miệng hỏi ngươi có nhập động tiên ngọc phù sao nếu như nàng không có ngọc phù lời nói vậy làm sao bây giờ chính mình cho nàng có thể nếu như hắn không vào đi xử lý rơi hắc vũ yêu hoàng lời nói trời mới biết hệ thống làm sao phán định hắn sau đó lại tới cái gì hiệu ứng hồ điệp cái gì trước đó là không có nhưng là ta từ đế đô lúc đi ra ngộ nhập một tòa sân động ở trong động có một bộ thi thể trên thi thể tiêu thanh nhi mười phần trăm chú giải thích càng nói càng hư phấn còn chưa nói xong cũng bị thẩm n i ệ m đánh gãy ngừng có thể thẩm n i ệ m biểu thị có chút nghe không nổi nữa cái gì gọi là thiên mệnh c h i nữ đây chính là thiên mệnh c h i nữ đây là đem cơm hướng trong miệng cho hanna coi như mình tiệt hồ đối phương ngọc phụ lao thiên gia này sẽ còn cho nàng an bài một cái khác thẩm n i ệ m cảm thấy mình lo lắng hoàn toàn dư thừa tính toán mang theo liền mang theo đi vừa v ậ n thuận tiện chính mình soát truyền đạo giá trị sư hình vậy ta nhiệm vụ tiêu thanh nhi g ư ơ n g mắt vừa hay nhìn thấy thẩm n i ệ m ánh mắt lướt qua chính mình rụt rẽ mà hỏi thẩm n i ệ m bình thản đáp nhiệm vụ không thay đổi người coi như ta không ở phía sau bên cạnh nên làm như thế nào liền làm như thế đó là sư minh tiêu thanh nhi gật đầu đ á p a sư minh bên kia giống như có tu sĩ tại độc thủ tựa như là u nguyệt sư mội thanh â m còn có lâm thanh nguyệt sư minh tiêu thanh nhi bỗng nhiên lông mày nhữ lại nhìn về phía nơi xa chương bảy mươi bảy thiên mệnh nhân vật phản diện lục ngai tiểu tiên nữ đang t r à n g chương bảy mươi bảy thiên mệnh nhân vật phản diện lục ngai tiểu tiên nữ đang t r à n g thẩm nghiệm nhìn lướt qua nơi xa không nói gì lấy thần niệm của hắn đã sơn chú ý tới bên kia có người cũng đã nhận ra hạ u nguyệt cùng lâm thanh nguyệt khí tức chỉ bất quá điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói chính là nhất nghiệm sự tỉnh cho nên không có vội vã lộ diện làm sao muốn hắn chạy tới này một tiếng kinh hỷ không ngoài ý muốn không cái kia không có bệnh sao mà tiêu thanh nhi thanh âm nói ra s a u đồng thời cũng bắn lên một đạo hệ thống thanh âm n ố t thiên mệnh c h i nữ hạ u n g u y ệ n tại h ú sơn di tích cửa vào ngẫu nhiên gặp thiên mệnh nhân vật phản diện phát sinh tranh chấp ký chủ trợ giúp thiên mệnh c h i nữ thành công phản kích thiên mệnh nhân vật phản diện giải tòa thành cựu cũng có thể thu hoạch được truyền đạo giá trị ban thường ân thiên mệnh nhân vật phản diện thẩm n i ệ m hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại Có chi có thiên mệnh chi nữ, tự nhiên là có thiên vật mệnh nhiên mệnh nhân vật phản diện, nữ, là đương i cái diện ề u quá này cũng đúng hợp lý. Dù sao, cái nào nhân vật chính trong quá trình lớn lên không có nhân vật phản diện nhảy có đ hợp lý. Dù sao, ra vật vật a đưa kinh nghiệm c d u y ê đ ư ơ n nhiên cùng loại hoàng gia thiếu gia đường giang cùng tiêu thanh nhi định ra ước hẹn ba năm nạp lan m ì n h cũng không tính thiên mệnh nhân vật phản diện bằng không thì cũng quá tủi bắp một chút nói như vậy thiên mệnh nhân vật phản diện khi mới xuất hiện từ trước đến nay thực lực cảnh giới địa vị đều là viễn siêu thiên mệnh nhân vật chính sau đó một đường bị từ từ đánh mặt thành cựu cuối cùng thiên mệnh c h i nữ vô địch lộ ta còn tưởng rằng thiên mệnh nhân vật phản diện muốn xuất hiện cũng là sẽ xuất hiện tại yêu tộc bên trong không nghĩ tới lại là tại nhân tộc thâm nghiệm thầm nghĩ chợ ánh mắt rơi vào hệ thống bắn r a bản g thuộc tính nhân vật bên trên vô cùng khó chịu ân hắn một cái thiên mệnh nhân vật phản diện đều có thể sống một trăm năm cái này thích hợp sao cựu lục tiên quyết nhập môn hợp đạo thần thông cựu ưu hoàng tuyển kiếm quyết nhập môn phản hư tìm thân bộ đại thành nguyên anh huyền dương quyền đại thành nguyên anh thiên phú thành tiên tri tư kim mệnh số người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm một trăm tuổi thể chất đặc thù ưu minh thể thức tỉnh nhân vật phản diện hắc cựu lão nhân đã thức tỉnh nhân vật kịch bản tình hình chung bốn tuổi lục nhai liền bởi vì phụ thân nguyên nhân bị mang đến đại hạ cảnh nội lịch luyện theo gặp tiến vào huyền quang động tu hành bãi nhập đại động chủ khương dương phía dưới lại đang mười sáu tuổi đến cựu ma đế tán thành lấy được nó truyền thựa mở ra bá đạo cả đời cho đến tại hữu sơn di tích mở ra lúc cùng thiên mệnh c h i nữ phát sinh xung đột như vậy kết thù kết toán chính thức mở ra bị đánh mặt một đời cho đến không địch lại đối phương bắt đầu bốn chỗ ẩn nút tham sống sợ chết cuối cùng tại đăng thiên lộ mở ra lúc bị hạ u nguyệt c h é m giết hoàn thành cả đời sứ mệnh thẩm nghiệm nhìn xem hắn kịch bản kỳ thật rất thảm tâm tình liền thăng bằng rất nhiều liền không lại so đo vì cái gì người có thể so sánh ta sống lâu sưu mình tiêu thanh nhi quay đầu lại nhìn xem lâm vào suy tư thẩm nghiệm hơi nghi hoặc một chút giờ này khắp này cách xa nhau trăm dặm chỗ hoàn toàn hoang lương k h n g địa mấy đạo tu sĩ kim đan buộc phát linh lực để vùng thiên địa này khí lưu hiển nhiên đã đại chiến qua một trận tại bốn phía còn có hơn mười vị tán tu yên lặng ăn dưa ta xem như nghe rõ ý là c h ấ n ma tư tuần tra s ứ hạ u n g u y ệ t thành thiên kiếm tông đệ c ử u sơn đệ tử sau đó tới ú sơn muốn đi di tích ở trên đường gặp huyền quang động cái kia tiểu tiên nữ cái kia tiểu tiên nữ nhảy ra nói hạ u n g u y ệ t cách ă n mặc nàng không thích muốn nàng c u ố n cái ba ngày ba l ê m đường ai nha ta đi thật đúng là sống lâu gặp đi vòng qua chính là thập vạn đại sơn bên trong có bao nhiêu yêu thú đây không phải để nàng chịu chết tiểu tiên nữ thôi là như vậy ta nhìn bộ dáng so hạ u nguyễn kém đầu chỉ mười vạn dặm cũng không biết huyền quang động bọn này thiềm nghe nói là bởi vì cái này tiểu tiên nữ am hiểu âm đạo mà huyền quang động vị tiên lại cực kỳ ưa thích những n à y phong nhã giống như đối với nàng rất tốt cho nên mặt khác huyền quang động đệ tử liền theo liêm lấy vị tiên là tự nhiên là được vinh dự đại hạ tam đại thiên kiêu một trong lục nhai cái kia khó trách ta nói làm sao ngay cả lâm thanh nguyệt mặt mũi cũng không cho nguyên lai、like、là có lục nhai ở phía sau chỗ dựa lần này có thể khó làm lạc ta vừa mới ở bên kia liền gặp được lục nhai nói không chừng hắn cũng đã biết nếu là hắn đến lâm thanh nguyện tuyệt đối ngăn không được bất quá cũng thật lợi hại lâm thanh nguyện có thể ngăn cản huyền quang động hai cái kim đan định phong còn không r hạ u nguyệt khoa trương hơn được không kém chút tại nửa bước nguyên anh trước mặt giết cái kia tiểu tiên nữ đây là kim đan đình phong đáng tiếc thiên kiếm tông lạnh lang sương không đến không phải vậy có thể gặp gặp chân chính thiên k i ê u đại chiến không phải gần nhất tại truyền thiên kiếm tông đệ c ử u sơn thẩm nghiệm thành cao cảnh hôn nguyên tông sư còn tìm hiểu phản hư kiếm đạo sao hắn có thể cùng lục nhai chiến đánh một trận đi à ta còn nghe nói hắn giết thanh quang động chủ đâu hắn giống như mới mười chín tuổi đi liền hóa thần hiện tại bí văn ghi chép a thật sự là càng ngày càng không hợp t h o i thưởng điều này cũng đúng mau nhìn lại muốn làm đi lên tại cách đó không xa ta nói ta nh vì cái gì không có khả năng đường vòng nhất định phải ảnh hưởng tâm tình của ta n g ư ơ i cái tiện nhân c u ố n đường vòng sẽ chết sao mặc huyền quang động trường bào màu vàng x o n g cả mãnh liệt nữ tử sinh đẹp âm lanh như mặt cắn răng tựa như nhận lấy lớn lao bị khuất mà chỗ sâu trong con ngươi nhưng lại có một vòng nồng đậm đố kỵ nàng rất không vui vậy mà lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy mà lại cũng còn không có tỉ mỉ cách cắt mặc chỉ là tùy ý xuyên qua kiện mặc bào giống như này đẹp cái này khiến nàng tin tưởng vững chắc chính mình là thế giới đẹp nhất nàng làm sao có thể tiếp nhận nhất là đối phương thiên phú vậy mà cũng so với nàng tốt kém chút liền giết chính mình cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi càng l à ghi hận chết đối phương tại nàng bên cạnh còn đứng lấy ba vị nam tử mặc kim bảo tản ra huy áp lạnh lùng nhìn về phía trước kiến nhi sư m ộ i c h ớ tức c h ớ tức hôm nay con đường này nàng không quấn cũng phải quấn cách nữ tử x i n h đẹp bên cạnh gần nhất nam tử ôn nhu mở miệng nói vương yến biểu lộ hơi dễ nhìn điểm liền nghe đến một đạo t h u k ị c h nam tử âm thanh mắng to à phi lâm thanh nguyệt uống một hốc rượu vững chắc một phen linh l ự c sau cười lạnh ta quấn mẹ ngươi đâu muốn hay không lão tử đi ngươi trên mộ tổ quấn vải vòng sau đó nhìn về phía bên cạnh huyền quang động đệ tử các sư m i n h g i ế t t ạ m toái này a hắn làm lục như vậy sư muội các ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì đâu lời vừa nói ra bốn cái huyền quang động đệ tử đều sắc mặt có chút khó coi bọn hắn là không muốn động thủ sao là đánh qua a không nghĩ tới lâm thanh n g u y ệ t đột phá cùng cảnh bên trong kiếm tu vốn là có thể một cái đ ỉ n h hay bọn hắn tận l ự ca còn có cái kế hạ u n g n g u y ệ t càng là rất kinh khủng vậy mà có thể cùng trong bọn họ nửa bước nguyên anh giao thủ mà không bại thiên phú không thể coi thường a đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn ngay từ đầu không có ý định giết người làm sao có thể rét lén lút còn chưa tính trước mặt nhiều người như vậy rết đây không phải muốn cùng thiên kiếm tông khai chiến vương yến gặp những sư huynh này cả đám đều không lên tiếng chửi ấm lên một đám phê vật nếu là lục nhai sư huynh tại liền tốt nàng chắc chắn sẽ không để yến nhi thụ nửa điểm bị khuất nửa bước kia nguyên anh nam tử mặc kim b à o nghe đến lời này sau lộ ra một mặt cười khổ hừ vương yến xoa xoa nước mắt hư lạnh một tiếng nhìn về phía phía trước giọng nói vừa chuyển ở trên cao nhìn xuống nói tiện nhân tính ngươi hôm nay vận khí tốt chúng ta sẽ còn gặp lại v ư n g yến xoa bộc phát tại lâm thanh nguyệt bên cạng hạ u nguyệt thì là năm trường thương yên lặng tiến về phía trước một bước tuyệt mị sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nhưng trong mắt chỉ có sát ý sư m ộ i trước đừng h o ả n g hốt các loại sư minh diêu nhân ta không ă n loại này thiếu đánh nhiều thua thiệt lâm thanh nguyệt gặp nàng động tác lập tức truyền âm có thể một giây sau hỏng người của bọn hà tới lâm thanh nguyệt lập tức đầu to nhất là nhìn thấy cái kia đứng chắp tay tại không bên hông treo trường kiếm màu đen thần sắc hờ h ứ g nhìn xuống phía dưới nam tử lạnh l ù n g lúc toàn thân đều dùng mình một cái cỏ lục ngai chương bảy mươi tám sư mùa a người làm sao cười giờ khắc này toàn bộ k h o n g địa yên tĩnh không người phát ra tiếng đều là người lại làm loại sự tình này không phải ta đi ra ngoài một chuyến ngươi liền đem đại hạ tuần tra sứ cho thu coi như xong tại sao lại chuyển tới nơi này còn để cho ta lật tẩy a ta che không được ca chủ yếu là lâm thanh nguyệt lập tức đầu to sờ lên bên hông xéo đi trong mắt có một tia quả quyết ai ta là sư minh ta lui không được á ta áp lực thật lớn á những cái k i a bốn phía an dương các tu sĩ cũng là nhao nhao kinh h á i hỏng lục nhai thật đúng là tới ai thiên kiếm tông đệ từ s o n g sợ là chỉ có thể c u ố n lục mà đi đúng vậy à hy vọng đ ừ n g động thủ đi đều là nhân tộc thiên kiêu không nên ở chỗ này nội chiến sư minh vương yến nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh lập tức kinh hỉ gào thét một tiếng lê hoa đái vũ hướng phía lục nhai bay đi nàng vẫn không q ê n quay đầu khiêu khích nhìn thoáng qua hạ ư nguyện k h ỏ miệng có trêu tức dáng tươi、cười. dùng thanh âm thật nhỏ chuyển ra tiểu tiện nhân ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu n g ư ơ i sư huynh này giống như không có ta mạnh ở một giây sau nàng liền quay sang liền lộ ra ủy khuất ba ba biểu lộ sư huynh tiện nhân này nàng khi dễ ta vương yến mười phần nhu thuận đứng tại lục nhai trước người đem ủy khuất của mình nói ra chỉ bất q u á chuyện quá trình bị nàng sửa lại thành hạ u nguyệt gặp nàng yếu đuối khi nhục nàng nghe được những người vây xem kia cũng nhịn không được tán thưởng d i ễ n tốt tiểu biểu tạp lục n a i không nói gì chỉ là an tĩnh ngay xong thân sắc vẫn lạnh lùng như cũ nhìn không ra có bất kỳ biểu tình biến hóa đồng thời vốn vị huyền quang động nam tử n h a nhau bay đến công cung kính c h ắ p tay hành đệ tử lễ thái độ khiêm tốn đến cực hạn lục sư h ì n h lục nhai g ư ơ n g mắt nhìn một chút cầm đầu nửa bước nguyên anh cảnh nam tử mặc kim bảo rốt cục mở miệng ngự k h i giống như thượng vị giả đối với hạ vị giả hỏi thăm mà không phải đồng môn ngươi mang theo ba cái liền cùng hai cái kim đan bất phân thắng bại nam tử mặc kim bảo kia hổ khu chấn động lập tức chắp tay đem vùi l ấ u thấp trên mặt có mồ hôi trở xuống không dám đáp lại ba người khác cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh phế vợt nhàn nhạt hai chữ truyền ra sau lục n a i thân ảnh biến mất ngay tại chỗ khi xuất hiện lại đã là đi tới khoáng đ i ệ bên trên nhưng hắn chân một mực cách mặt đất có nửa t ấ c khoảng cách một tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn trước mắt ánh mắt rơi vào hạ u nguyệt t h i n thân hạ u nguyệt thân thể mềm mại khẽ r u lên một cố vô hình lực g á p bách đánh tới để nàng liền hô hấp đều có chút khó khăn nhưng nàng trong mắt đẹp không có nửa điểm vẻ sợ hãi nắm chặt lại trường thương một đầu màu lam băng l o n g quấn quanh dần dần ngưng tụ tại trường thương quanh thân tản mát ra chiến ý lục nhai tin tức bị chấn ma ti liệt vào tài liệu trọng yếu nàng tự nhiên rõ ràng mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương nếu là đổi lại trước kia tính tình của nàng sẽ ổn thỏa điểm lui một bước nhưng bây giờ khác bi ngay tại cách xa nhau vài dặm địa ngoại trên cây ngoại lớn đứng đấy hai bóng người không người phát hiện bọn hắn tại lục nhai lúc xuất hiện liền đã đứng ở chỗ này sư h ư n h a tiêu thanh nhi vô cùng lo lắng hô trong mắt tràn đầy l ử a giận nếu không phải thẩm nghiệm một thanh nắm chặt nàng phần gáy cho nàng để trở về nàng đã sớm tiến lên cùng hạ u nguyệt đứng chung một chỗ nàng không rõ vì cái gì từ trước đến nay cầu nhanh sư huynh hôm nay làm sao chấm như vậy chấm đến nàng đều không chịu đổi đừng h o a n g hốt bao truy hắn thẩm nhiệm p ụ lấy tay nhàn nhạt mở miệng lại đang trong lòng lẩm bẩm đến làm cho thiên mệnh nhân vật phản diện lại chạy một h đến không ế t t kết k kết toán A. h p hoảng ả i vậy hệ thống không kết t á n truyền đạo g i làm sao bây giờ? h ắ liền sợ hắn n sợ h t o á một cái c lao ra, hốt o kịch bản làm i giải loạn, lúc đến không đó có ỏ a t h à nghe h phiền thoái. Mà lại lấy hắn cao hơn nhiều tựu liền lại lấy n đám Mà cao ư ờ i vi, tu o toàn có thể không chế toàn hoảng à n không diện. Không n thể hốt. có chế cuộc h g bộ được câu này sau tiêu thanh nhi không nói gì thêm ánh mắt lo lắng quay đầu nhìn lại khoáng điệu bên trên đại hạ đoạn long thuật thú vị lục nai cờ ư i khẩy lại thản nhiên nói ngươi cũng không phải là kiếm tu vì sao lựa chọn t i ê n kiếm tông đi thứ mấy núi ở giữa không trung vương yến nghe được lục nhai vậy mà không có lập tức tìm hạ u nguyệt phiền thức mà là hỏi tới việc nhà lập tức tức giận thân ảnh khẽ động sư minh chính là cái này vương yến nói cũng không nói xong liền thấy đạo kia mang theo sát ý ánh mắt lập tức để nàng thân thể mềm mại run dậy mồ hôi trong nháy mắt làm ư ớ t phía sau lưng sắp mặt trắng bị lan lạnh lùng một chữ nói ra vương yến tê cả ra đầu cứng ngắc cất bước lui sang một bên toàn thân đều đang phát run thẳng đến đứng tại h u y ề n quang động bốn cái đệ tử bên trong lục nhai chắp lấy tay tiếp tục xem hướng hạ u nguyệt mở miệng nói đã ngơi không muốn nói vậy liền tính toán vương yến tính tình ta rõ r không coi ai ra gì xác nhận nàng nhục nhã ngươi sai cũng là nàng hạ u y ệ t hơi nhũi mày một bên vương yến đem vùi đầu đến thấp hơn nhưng không có cách nào ai bảo nàng là sư mội ta là ta huyền quang động người đâu lục nai lại nói nhưng khí tức lại càng ngày càng đáng sợ đứng lên một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kháng n i ệ n tựa như tận thế giáng lâm thế giới này a cường giả vô cụ kẻ yếu tít túi xưa nay đã như vậy cho nên cũng đừng trách ta muốn trách cũng chỉ trách ta so với các ngươi mạnh cho các ngươi hai người một lựa chọn hoặc là quỳ xuống hướng sư mội ta xin lỗi hoặc là bị ta đánh tới quỳ xuống làm sao tuyển lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh mà một bên vương yến đột nhiên ngần g đầu mừng rỡ như điên nhìn một chút lục nhai sau đó lại lộ ra c ư ờ i lạnh nhìn xem hạ ư u nguyệt vê anh uy áp kinh khủng từ lục nhai trên thân tàn ra trong nháy mắt khóa chặt hạ ư u nguyệt cùng lâm thanh nguyệt một giây sau lâm thanh nguyệt tiến về phía trước một bước ngăn tại hạ ư u nguyệt trước người khẽ cười nói một bàn tay nắm vẫn luôn chưa ra khỏi vỏ xéo đi kiếm gỗ trên chỗ u kiếm đồng thời truyền âm nói sư muội chúng ta hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt các loại thẩm sư đệ trở về chúng ta lại tìm về trang tử đợi chút nữa ta chém ra một kiếm ngươi xem thời cơ lục nhai cũng không dám hạ sát thủ ta không muốn lui hạ u nguyệt thần sắc kiên định hồi đáp nếu không có trí tôn niềm tin vô địch làm sao có thể mọc ra trí tôn cốt hôm nay nàng như lui lại khó ngưng tụ vô địch chi ý bốn lâm thanh n g u y ệ t lập tức có chút một bước không quá muốn lui vậy ngươi muốn làm gì kim đan chiến nguyên anh đừng làm rộn được không ngươi cũng không phải sư huynh của ngươi ngay sau đó lâm thanh n g u y ệ t đ ỗ n nhiên nghĩ đến tiêu thanh nhi khỏe miệng có chút kéo một cái ai u ta đi thẩm niệm đây là chiếu vào một cái đức hành thu đệ cửu sơn sư mọi tính tình đều l ạ như thế cương liệt sao sư mọi a người làm sao cười lâm thanh n g u y ệ t c h ợ t thấy hạ u n g u y ệ t nợ nụ cười có chút một bức cái này còn có thể cười được lâm sư n i nhà bởi vì có nhân mã bên trên m u ố n khóc tiêu thanh nhi bỗng nhiên đi đến lâm thanh n g u y ệ t bên cạnh nghiêm túc nói lúc này lục nhai lông mày hơi n h u lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xem đang từ từ đi hướng hắn thanh niên áo trắng một loại nguy cơ trí mạng cảm giác x ô n g lên đầu n g ư ờ i là ai chương bảy mươi chín bởi vì thiên mệnh c h i nữ thoải mái quá mức chương bảy mươi chín bởi vì thiên mệnh tri nữ thoải mái quá mức hắn là ai ở đây vô luận là vây xem tu sĩ hay là huyền quang động tất cả mọi người đem á nhưng mà một giây sau nghe tới hạ ưu nguyệt rất cung kính hô sư h ì n h lâm thanh nguyệt hô lên thẩm n i ệ m sư đệ lúc thế mới biết hiểu thân phận của đối phương đệ c ử u sơn thủ tịch thẩm n i ệ m cái kia gần nhất tại đại hạ bí nghe ghi chép bên trên một mực bị bàn tán sôi nổi người hắn chính là thẩm n i ệ m a thật trẻ tuổi dáng dấp rất đẹp có vây xem nữ tu mắt búp tinh quang thân thể nhỏ bé này nghe nói một chút lường chết nửa bước nguyên anh đại yêu không biết là thật hay giả ha ha nguyên lai、like、cái kia bị thổi phồng thượng t i ê n thẩm n i ệ m chính là nàng sư h u n h ta còn tưởng rằng là ai đây lại tới cái cho lục nhai sư h u n h quỳ xuống vương yến khỏe miệm biết đại hạ trong thế hệ tuổi trẻ có thể cùng lục nhai xoay cổ tay chỉ có hai người rất đáng tiếc không có cái này thẩm niệm sư m i n h hạ u nguyệt nhìn thấy đi đến trước người thân ả n h áo trắng chắp tay ơ trong mắt đẹp có vẻ kích động cùng vẻ nghi hoặc sư m i n h hòa thanh mà sư tỷ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại U sơn a thẩm niệm chắp tay sau lưng khẽ gật đầu trong lòng lại là đang tính toán lấy thiên mệnh nhân vật phản diện cùng thiên mệnh nữ chính cựu hận rằng buộc không sai biệt lắm đã thành lập đi đều cho hạ u nguyệt khí phát dun không có lý do không tính tiêu sư muội thẩm sư đệ lâm thanh nguyện thấy được bên cạnh xuất hiện thân h n h lúc sửng sốt một、chút. lâm thanh nguyệt lời còn chưa dứt liền nghe đến lục nhai thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa ngươi chính là thẩm nghiệm lục nhai hơi nhũ mày c h ậ t lộ ra một tia khẽ cười nói khí thế không sai miễn cưỡng có thể vào mắt của ta đại hạ bí nghe ghi chép nghe đồn hắn tự nhiên là nhìn qua cái gì hôn nguyên tông sơn phản hư kiếm đạo một chút lường chết nửa bức nguyên anh đại yêu hắn đều cười một tiếng mà qua vốn không có để ý hắn từ trước đến nay xem thường đại hạ tu sĩ cho rằng bọn họ đều là hết ngồi đ lẻ giếng có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt tại hắn đối diện u nguyệt sư muội sư minh kỳ thật đã xâm tới ta ho tiêu thanh nhi nhìn ra hạ u nguyệt nghi hoặc tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói ra một mặt chắc chắn không phải vậy không có cách nào giải thích sư h i n h tính tình xưa nay không kéo dài lần này ở bên cạnh quan chiến lâu như vậy khẳng định là nữ đế đại nhân nói như vậy là khảo nghiệm hạ u nguyệt nhìn nàng một cái đối mặt cường đến lúc có thể hay không sinh ra n h ư ợ n g bộ chi tâm sư h i n h đang khảo nghiệm ta hạ u nguyệt thần sắc cứng lại nhìn về phía thân ảnh áo trắng trên mặt dần dần có chút hưng phấn càng may mắn chính mình vừa mới một bước cũng không đủi sư h u n h kia hiện thân điều này nói rõ ta thông qua khảo nghiệm chán xem như thế đi thẩm n i ệ m chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận tiểu sư m ộ i bọn họ na bù nhưng mà một bên lục nhai triệt để là tức nổ tung hai lần hắn hai lần không nhìn ta ta muốn mạng của ngươi lục nhai bỗng nhiên thần sắt châm xuống một nước một cỗ không hiểu lựa giận vươn lên tám hầu nguyên anh chi lực trong nháy mắt bộc phát hắn cỡ nào thân phận làm sao lại bị đại hạ sâu kiến xem thường ngươi là đang tìm cái chết có thể theo lục nhai thanh em rơi xuống con ngươi của hắn đột nhiên co dù lại uy thế lớn lao trong nháy mắt để hắn hoa cúc xiết chả ta ngươi là hóa thần chỉ gặp thẩm n i ệ m b ỗ n nhiên dội ra thon dài tay hướng phía chính mình nhẹ nhắn gỗ như cùng ở tại đập một con rồi bình thường vê anh đại đạo lực lượng trong nháy mắt t u ô n ra một cỗ siêu việt nguyên anh uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ h ưu sơn lục ngai thân thể hoàn toàn không bị khống chế bị áp lực kinh khủng kia đẻ sấp trên mặt đất toàn thân trên dưới máu me đồng địa chỉ có từng sợi ưu quang không ngừng chữa trị nhục thân hóa thần chi uy khủng bố như vậy hắn là hóa thần bốn lục ngai lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nị n nó nói trong lòng r u n động thậm chí để hắn quên đi toàn thân trên dưới đau nhức k ị liệt trước người nhìn qua bất quá hai mươi làm sao lại hóa thần đây là tu luyện thế nào đại hạ sâu kiến khi nào có thể làm được bước này cái tiết để hắn cái này đến từ đông huyền thiên chi tiêu tử có gì mặt m ũ i giờ k h ắ c này toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết duy chỉ có tiêu thanh nhi cùng hạ u nguyệt không có cảm thấy c h ấ n kinh dù sao thanh quang động chủ tại sư huynh trước mặt đều chẳng qua là một cất sự t ì n h lục ngai chính là mạnh hơn còn có thể so thanh quang động chủ mạnh không thành a nghĩ không ra cái này đại hạ vậy mà lại có u minh thần thể xuất hiện hay là đã thất tỉnh nữ viêm đế tiếng kinh ngạc khó tin tại tiêu thanh nhi trong nao văng lên mắt vàng bên trong có một tia kinh ngạc không khỏi nghĩ đến thiên cơ lão nhân tiên đoán xem ra đại thế thật tới ta mẹ nó thẩm sư đệ hóa thật ba lâm thanh nguyệt trực tiếp nhảy dựng lên hô một bộ gặp quỷ bộ dáng lúc này mới tách ra bao lâu a nửa tháng ta phí hết lớn như vậy công phu mới đột phá một chút xíu hắn trực tiếp hóa thần hắn tu luyện không có bình cảnh sao ở một bên huyền quang động đệ tử sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh thậm chí chính mình đặt mông ngồi trên mặt đất một mặt đờ đ ẫ n nhìn xem một màn này cái này vương yến mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem một màn này nhìn thấy chính mình sùng bái nhất lục nhai sư huynh bị nam tử á o trăng kia một bàn tay liền cho đập thành con chó chết sau người đều t sao lại thế sư huynh của nàng làm sao lại cái này mạnh ở một bên vây xem các tu sĩ nhao nhao chấn kinh ta sát hóa th Cố uy áp này tuyệt đối là hóa thần cảnh mới có thể có ông trời của ta cái này thẩm niệm đập tiên đan lớn lên một ư ơ i chín tuổi hóa thần khái niệm gì a chờ chút thẩm đại nhân đây là muốn làm gì không thể nào nếu là giết lục nhai thiên kiếm tông cùng huyền quang động tất nhiên khai chiến tất cả mọi người chú ý tới thẩm niệm không nhanh không chậm đi tới lục nhai trước người nhìn xuống hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút không có lý do a thiên mệnh nhân vật phản diện không nên như thế không trải qua đánh đó a hắn nhân vật phản diện hoặc lao nhân đâu lúc này lục n a i bị hóa thần chi áp gắt gao ngăn chặn cảm nhận được nhìn xuống ánh mắt của mình chăm chú năm năm nấm Cái chán gân xanh bạo hiện, đỏ ngầu cả hiện, xanh gân ngầu bạo đỏ m ắ t t h a n h â m của h ắ nghiệm khàn n tàn ẫ n n ó lấy lục tất cảnh giới cao ép ta có gì tài bà, trong cùng cảnh ta giết giết chó. trong ngươi như gian, ngai ngươi. Nam. n thời Thẩm giới gì giết giết tài Đợi i ta ba, ta ta xa ép một văn ngôn lộ ra một tia biểu tình c ổ a khoái n g ư ơ i cái này lời thoại giống như không đúng t r u n g phản diện cũng không thể dùng loại này lời kịch ta làm sao cảm giác giống như là ta thành t r ù g phản diện một dạng hắn thành thiên mệnh c h i tử còn có phần thưởng của ta đâu đông nhiên thẩm n i ệ m nghĩ tới điều gì quay người hướng phía hạ u nguyệt vẫy vây tay ta hạ u nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn là đi tới một màn này nhìn tất cả mọi người là không hiểu ra sao bất quá một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn tại đằng sau càng là có nghe đồn đệ c ử u sơn thẩm đại nhân có một đam mê đặc thù vui gặp ngọc túc dấm mặt người lúc đó truyền ra tin tức này ra hỏa bị nhiều năm sau thẩm nghiệm thôi diễn sau khi đi ra treo ở đệ c ử u sơn bên trên dòng d ã mười năm n g ư ờ i hận hắn đi thẩm nghiệm sau khi mở miệng nghĩ nghĩ lại hỏi có nghĩ tới hay không đem hắn dấm tại dưới chân l â y chứng chính mình vô đ ị c h lộ hạ u nguyệt nghe vậy có chút không hiểu nhìn về phía thẩm nghiệm nhưng vẫn là gật đầu đáp nghĩ tới nhắc tới cũng kỳ quá Coi như không có vừa mới sự tình nàng đều muốn đạp xuống lục nhai vậy được hiện tại liền d ô n g đi thẩm niệm gật đầu nói a hạ ung u y ệ n sửng sốt nhưng nhìn đến thẩm niệm mười phần ánh mắt kiên định sau nghĩ nghĩ liền d ơ lên chân nhỏ đặt ở lục nhai trên khuôn mặt thần sắc có chút khẩn trương mà hỏi sư huynh là thế này phải không mặc dù cảm giác kỳ kỳ quái quái nhưng không hiểu thật thoải mái ai hạ ung u y ệ n thầm nghĩ không đối phải dùng l ự ợ c điểm ngươi nhìn sư huynh dạy ngươi thẩm niệm cũng đem chân đạp tại lục nhai trên khuôn mặt kinh ngạc nói à mặt dài là có điểm tốt vậy mà có thể thả hai cái chân sư huynh hạ u nguyệt cũng là cả kinh thẩm niệm lộ ra công nhận biểu lộ hài lòng nhẹ gật đầu đốt tại ký chủ trợ giúp bên d ư ớ i thiên mệnh sư mội hạ u nguyệt đánh mặt thiên mệnh nhân vật phản diện lục nhai thành công ban thưởng truyền đạo giá trị một trăm điểm bởi vì thiên mệnh c h i nữ thoải mái quá mức khen thưởng thêm mười điểm truyền đạo giá trị mà nằm dạp trên mặt đất lục nhai cảm thụ được hai cái chân tại trên mặt mình dâm đến dâm đi toàn thân phát run móng tay đều trục nát nếu như con mắt có thể giết người lời nói hắn đã giết thẩm niệm không xuống một trăm lần ba không nhân tính quả thực là không nhân tính nga bên ngoài thân u quang s á n g rõ thể nội huyết dịch r a tốc lưu chuyển một cỗ siêu việt nguyên anh hậu kỳ thẳng bức nguyên anh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra năm kiệt kiệt kiệt kiệt chương tám mươi một quyền làm n á t t a u minh thân thể chương tám mươi một quyền làm n á t t a u minh thân thể nếu như bạo lực không phải là vì r ế t chóc cái t i ê u đem không có chút ý nghĩa nào có thể nói bản tọa tỉnh lại lục nai g thần hồn chốt sâu vang lên một đạo không gì sánh được làm người ta sợ h ã i cười lạnh chỉ một thoáng hắn bên ngoài thân có băng lanh hắc khí phát ra tựa như giới cựu h hàn ý lư chuyển con n g ư ơ i của hắn dần dần chuyển hóa đeo tuyển một cô không gì sánh được khí tức đáng sợ dần dần phát ra khí tức này cường đại vậy mà ẩn ẩn đến nguyên anh cực hạ bắt đầu hướng hóa thần đại đạo chi lực chuyển hóa cùng lúc đó thẩm nghiệm cũng là phát hiện lục nhai biên hóa con mắt có chút neo lại là cái kia cựu hữu lão nhân vượt tuyến tại bên cạnh hắn hạ u nguyệt dấm lên dấm lên cũng phát hiện không thích hợp nghi hoặc nhìn dưới chân tư tư hắc khí khí tức kia t á n phát h à n ý vậy mà để linh hồn nàng đều cảm thấy có chút nhói nói sư h u n h hạ u nguyệt ngưng trọng ngầm đầu nhìn thấy thẩm n i ệ m ánh mắt sau lập tức tâm linh thần hội lui trở về nàng một chút không lo lắng, sư dù sao thanh quang động chủ tại sư v i n h trước mặt đều chẳng qua là một cất sự tình lục nhai chính là mạnh hơn còn có thể so thanh quang động chủ mạnh không thành một bên đám người cũng đã nhận ra cái gì lục nhai đây là hát hóa lâm thanh nguyệt cả kinh nói chợt phát hiện cái gì không đối lại bổ sung không đối hắn lúc đầu cũng không phải cái gì tốt đồ chơi bất quá lâm thanh nguyệt sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng cái này lục nhai có vấn đề lớn chỉ là hiện tại lục nhai tán phát khí tức đã siêu việt nguyên anh cấp độ đơn giản đáng sợ không đối vấn đề lại lớn có thể có thẩm n h ư ợ n lớn lâm thanh nguyện nghĩ như vậy lại nhìn lục nhai cũng cảm giác giống như rất bình thường dù sao làm sao không hợp thói thường đều không có thẩm niệm không hợp thói thường hắc khí kia nhìn xem tốt làm người ta sợ hãi tiêu thanh nhi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh chỉ là hắc khí kia đều để nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác g á p bách khí tức này có chút quen thuộc a nữ viêm đế mắt vàng bên trong có một tia suy tư nhưng nghĩ nghĩ nhưng vẫn là không nhớ ra được lúc này cựu u lão nhân k h ô n g chế lục nhai thân thể bỏ lên lốp bốp xương cốt tiếng vang tại u quăng màu đen bên d ư ớ i thương thế của hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục nhìn người bên ngoài n ẹ n họ nhìn chân chối kiệt ngươi đã sớm nên làm như vậy có được u minh thần thể, lại là tại một cái hóa thần sơ kỳ trước mặt giống như này tinh thần xa suốt giao ra quyền khống chế thân thể lục nhai ở trong cơ thể mình nghe được cựu h u lão nhân truyền âm lạnh l u n g mở miệng nói cựu h u tiền bối mau giết bọn hắn nếu không thân thể ta hãy cầm về tới hắn cũng không phải lần thứ nhất dùng thân thể của mình trao đổi u minh lão nhân đ a n g tràng cho nên quá trình m ư ờ i phần trôi chạy mặc dù biết cựu h u lão nhân tất nhiên sẽ đại khai s á t giới thậm chí huyền quang động người đều sống không được nhưng hắn căn bản không quan tâm chỉ cần có thể giết chết hạ u nguyệt cùng thẩm n i ệ m dài trong lòng hắn mới hận liệt tốt đời này của hắn chưa từng có nhận qua loại kiệt kiệt gấp cái gì đâu yên tâm hắn sống không được liên đ ệ bản tọa dạy ngươi làm sao sử dụng u minh thể đi lục t i ể u tử nhìn tốt lạc tại thần thể trước mặt tu sĩ nhục thân cùng giấy không có gì khác biệt trong cùng cảnh thần thể vô địch có thể cùng yêu giới vương tộc ngạnh chiến không phải là không có đạo lý chỉ cần bị bản tọa cận thân mặc h ắ n hóa thần thì như thế nào i ể u ưu lão nhân tự tin cười nói bên ngoài thân trong nháy mắt bị u q u a n g quần quẩn lít nha lít nhít phủ văn màu đen phát họa ra từng đạo hung thần áp sát mặt quỷ khắp nơi tay quõng ngực mi tâm một đạo đá hoa màu đen lặng yên nở rộ nghe cựu lời của lão nhân thần hồ U cựu hữu t lão nhân h trầm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt thẩm nghiệm đang định nói vài lời trang bức nói cái gì đã bao nhiêu năm bản tọa danh hào đông huyền tinh nhưng còn không có người nhớ kỹ từng có lúc bản tọa đang đỉnh bạch ngọc kinh mười hai lầu lúc cỡ nào phong quan loại hình sau đó lại động thủ giết người miễn cho mọi người chết cũng không biết chết như thế nào chết ở trong tay hay cái này cũng không có ý tứ tiếp theo một cái chớp mắt ai ngồi Lăng thanh tới. Dám chủ động cận thân bản tọa ưu minh thần đầu ưu tới, tọa thể. chủ dám kiệt u ưu láo nhân đầu tiên là nhân tiên kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng hóa thân đầu tới tuổi lại cái là g yêu nghiệt, chỉ có thiên phú, kiệt h ô n nửa g có đ ể m mạnh mà nhằm mình đầu đại đạo đến đến góc, không cần chi lực, nhất người lộn. trước vật i vào là kiệt tính t tiểu t ử n g ư ơ i đ ã trung thiết bản tới tới tới bản tọa để cho ngươi trước cữu ư u lão nhân nói đều không có nói xong c ò n ngươi đột nhiên co r ụ t lại phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt pha thoái hắn không thể tin túi đầu nhìn lại một viên tản ra hỗn độn khí tức nắm đấm, đấm tùy tiện xuyên thủng hắn lũ minh thân thể đánh vào bụng của mình lực lượng kinh khủng kia xuyên thủng thân thể của hắn đằng sau vê anh vê anh vê anh vô số cổ thụ vỡ nát sơn băng địa liệt cho đến a n h đến vạn mét bên ngoài đem vô số ngọn núi san thành bình địa lúc này mới dừng lại lúc này ở cựu hữu lão nhân trước người nam tử áo trắng thu hồi n ắ m đấm nhìn ra xa một chút phía sau độc tĩnh trong mắt có hài lòng thân sắc hợp đạo thần thông hỗn độn quyền rất tán trước đó lục nhai quá yếu cho nên thẩm nghiệm đều để đề không nổi khảo thí thần thông ý tứ nhưng là hiện tại cựu hữu l lúc này ta ưu minh thể sao lại thế k i ể u ưu lão nhân đầy mắt không thể tin đại não có chút chống không năm đó hắn nương tựa theo ưu minh thể cường đại thế nhưng là zết không ít cường giả hiện tại làm sao lại cùng giấy một giả ba hắn biểu thị không hiểu không đúng không đúng khẳng định có không đúng chỗ nào nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lại là một quyền oanh đến cái k i a kinh khủng cảm giác nguy cơ để hắn trong nháy mắt thân thể căng cứng một bên điều động lấy ưu minh thể lực lượng khôi phục thương thế một bên vận chuyển lực lượng toàn thân lại oanh ra một quyền vê anh hai quyền đối chọi trong nháy mắt bốn phía không gian đều có phá toái vết tích khí lưu vô hình trong nháy mắt hướng về bốn phía điên c u ồ n g quyết tán làm cho quan chiến đ á m người cấp tốc thi triển thần thông chống cự không ít tu sĩ nhao nhao miệng phun máu tươi điên c u ồ ngùi l lại gian giác g thanh thúy tiếng sương vỡ vụn vang vọng cựu u lão nhân lúc này đã thật sâu h á m tại một ngọn núi bên trong trên người huyền y phá toái không chịu nổi trần trụi ra bị u q u a n g quanh quần nửa người trên khỏe miệng máu tươi chẳng hẳn ra nhìn một chút mình đã xương cốt tận nước á n h tay phải khỏe miệng run nhẹ nhẹ lại nhìn cách đó không xa cùng một người không có chuyện gì một dạng thanh niên áo trắng trong lòng lập tức hít vào một dạy mẹ nó từ đâu tới qu không đánh được căn bản không đánh được vẹn vẹn bằng đối phương hai quyền này cựu ưu lão nhân liền đánh giá ra mình bây giờ không phải là đối thủ có chút thủ đoạn hắn không dùng đến mà lại coi như dùng loại tầng cấp này yêu nghiệt chẳng lẽ không có át chủ bài tại thân hồn chỗ sâu lục nhai cũng là bị biến cố bất thình lình do ngộng lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy ta ưu minh thể tại có hóa thần nắm giữ phía dưới làm sao lại như vậy không chịu nổi một kích cựu ưu tiền bối ngươi không phải nói thần thể vô địch sao ngươi để cho ta nhìn tốt chính là như thế nhìn lục nhai không thể nào tiếp thu được thực tế này cắn răng hỏi cựu u lão nhân khỏe miệm có chút k hắn đều muốn chất vấn lục nhai là thế nào đắc tội cái biến thái như vậy yêu nghiệt ra hỏa liên thiên phú này thân thể này cường độ ngươi nói hắn là đại hạ người đánh chết hắn đều không tin còn có vô địch đó chính là chính mình nói nói được rồi tốt ta vậy phải xem gặp được người nào nếu là u minh thể đại thành tựu vô địch hắn làm sao lại bị người một bàn tay trục chết chỉ còn lại tàn hồn chạy ra nhưng vào lúc này áo trắng đạp không xuất hiện tại cựu h u lão nhân trước người tiểu hưu mới là lao phu có nhiều không đối không bằng ngồi xuống tâm sự cựu h u lão nhân cười hít mắt nói xong một cái đại thủ liền hung hăng đập vào trên cái miệng của hắn răng đều đập nát sạch sẽ liên đối cả người hắn đều đánh bay ra ngoài vài dặm b ò dậy kiểu h u sắc mặt lão nhân lập tức đen đáng sợ toàn bộ miệng đều móc méo đi vào lại là một q u y ề n trực tiếp v ạ n h đến không mang theo một chút do dự thẩm n i ệ m nghĩ đến nếu là làm thị thiên mệnh nhân vật phản diện có tính không sớm giải quyết k ị c bản ban thưởng hẳn là cũng sẽ có người kiểu h u lão nhân lập tức giận dữ đối phương một chút mặt mũi cũng không cho a thần sắc lập tức điên cuồng đứng lên khinh người quá đáng nói đều không nói một câu ngươi là công như sao tiểu tử ngươi có biết hay không lão phu mạnh nhất là kiếm một cỗ âm lanh kinh khủng kiếm y trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hữu sơn mấy chục vạn dặm đúng dịp ta cũng thế chương tám mươi mốt đại nhật đốt yêu ngươi đến cùng là cái gì quái vật chương tám mươi mốt đại nhật đốt yêu ngươi đến cùng là cái gì quái vật hữu minh kiếm vực mở trời bỗng nhiên tối xuống theo k i ể u hữu lão nhân lạnh lùng vớ quát khí chất của hắn đại biến mà toàn bộ hữu sơn phản phất bị định trụ bình thường kinh khủng kiếm y bao trùm mấy chục vạn dặm h u sơn đại đại mà cựu h u lão nhân dưới chân có một tầng mẫu cho h u quang bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trong đó thay vào đó là một mảnh sâu không lường được â m u sâu thảm hát sắc thế giới trong đó có thể thấy được vô số đạo kiếm khí kinh khủng tản ra hủy thiên diện địa khí tức cựu u lão nhân trở mặt quanh thân tản ra u minh kiếm đạo âm lạnh khí tức khoe miệng phát h ỏ a ra một k i a cười lạnh trong mắt có một k i a tham lam hắn vốn còn muốn lui một bước tính toán vận dụng phản hư kiếm vực đối với hắn tàn hồn v ụ tải cực lớn lần này đằng sau nói không chừng liền muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu nhưng đối phương không đúng tha hắn tốt xấu đã từng là đang đỉnh qua bạch ngọc kinh tồn tại t ư đất cũng có ba phần hỏa khí lại thêm hắn đông nhiên có thêm một cái ý nghĩ. kẻ này thiên phú yêu nghiệt cũng không phải là thần thể nhưng l ụ c thân độ cường hoành đơn giản đến khoa trương tình trạng tất nhiên có nghịch thiên cơ duyên chỉ cần giết hắn chiếm bộ thân thể này vậy cái này cơ duyên chính là của ta v ề phần thẩm n i ệ m có phải hay không đến từ đông huyền đến từ chỗ nào đối với hắn cái này điền cùng ma đạo tu sĩ tới nói căn bản không trọng yếu dù sao bọn hắn cũng không qua được tại cựu ưu lão nhân thể nội lục nhai thấy cảnh này cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỷ kích động s o n g quyền nắm chặt loại lực lượng này mới là ta lục nhai chỗ truy tìm phản hư phía dưới đều là run dế cựu lão nhân lộ ra nụ cười hưng phấn nhìn trước mắt thanh niên áo trắng t i ệ n tay vung lên chính là một đạo ngàn trượng kiếm ý chém ra uy thế khủng bố tuyệt luân tựa như thiên h a i chỉ bất quá hắn một kiếm này không có chạm tại thẩm niệm trên thân mà là tại bên cạnh hắn chém ra một đầu ngàn trượng hồng câu lập tức híp mắt cười nói kiệt kiệt tiểu bối không nghĩ tới đi lao phu mạnh nhất là kiếm đạo có kinh h ỉ hay không có ngoài ý muốn không có thể một giây sau hắn liền sửng sốt một chút ngoài miệng dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết đúng dịu ta cũng thế thẩm niệm thanh nhàn nhạt sau khi chuyển ra cựu lão nhân lộ ra một tia nghi hoặc hỏi người là cái gì đối phương lần thứ nhất mở miệng nói chuyện hắn hay là mười phần có lễ phép không có lập tức động thủ đốt yêu luyện ngục mở tiếp theo một cái chớp mắt n g ò a tảo cựu ưu lão nhân kèm chút không có đứng v ư n g thực sự nhịn không được văn g tục như là gặp ma trận to mắt trong con mắt dần dần phản chiếu ra một vòng sáng r ự c đại nhật cái k i a cực nóng nhiệt độ cao để hắn trong nháy mắt mồ hôi đầm địa ngươi hay là cái kiếm tu cựu U lão nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thanh niên áo trắng hắn u minh kiếm vực tại một cố lực lượng kinh khủng xâm nhập phía dưới bắt đầu sụp đổ đây là bốn phản hư kiếm vực loại trình độ này còn chưa không phải vừa mới hóa thần liền có thể thi triển phản hư lĩnh vực ba làm sao có thể ngươi đến cùng là cái gì quái vật cựu ưu lão nhân triệt để bị bị khiếp sợ hắn không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có như thế yêu nhiệt g người tồn tại bất quá hai mươi tuổi hóa thần tu vi nhục thân tu luyện tới so thần thể còn khoa t r ư ơ n g hơn nữa còn nắm giữ kiếm đạo hắn sống vài vạn năm đều không có gặp qua như thế không hợp thói thường cho dù là lịch đại huyền long b ả n g thủ những cái này được vinh dự nhân tộc q u ậ t khởi hy vọng tại thẩm niệm cái tuổi này cũng không có khoa trương như vậy chính là những cái kia siêu nhiên thánh đ i ệ bồi dưỡng thánh tử cũng làm không được đi tại cựu ưu lão nhân thể nội đường sườn núi cũng là nhìn ngây người lẩm bẩm nói ra đại hạ tại sao có thể có khủng bố như vậy yêu nghiệt xuất hiện một giây sau cựu ưu lão nhân sắc mặt c h n g nhận lộ ra không thể tin t h ầ n sắc ba a kiếm của h ắ n vực đến cùng nắm giữ tới trình độ nào ta tuy là tản hồn chi lực nhưng thi triển phản hư kiếm vực cũng không phải bình thường hóa thần sơ kỳ có khả năng chống lại sao lại thế ngay cả một khắc đều ngăn không được anh. vẹn anh. v vẹn trong n g a y mắt một tòa thượng cổ thế giới ngược lại đem cựu u lão nhân bao phủ thế giới này mặc dù không hoàn chỉnh chỉ có một vòng đại nhật sáng chói lơ lửng bầu trời nhưng trong đó tán phát khí tức rõ ràng so cựu h u lão nhân càng mạnh loại cấp bậc này lĩnh vực tại phản hư đều cực kỳ hiếm thấy đây là một tộc nào cái nào một thánh địa phản hư thần thông cựu h u lão nhân nhìn trước mắt thượng cổ thế giới mỹ mắt vậy một cái có thể nghĩ đến muốn đi đều muốn không khớp đây cũng không phải là đông huyền tinh thế lực à giờ k h ắ c này vô luận là huyền quan g động đệ tử hay là những cái kia quan chiến tu sĩ nhao nhao sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí bị bị hù đ ặ t mông ngồi dưới đất nhưng sợ hãi đều không lấn át được trên mặt trấn kinh trở lại phản hư kiếm đạo lĩnh vực là thật đại hạ bí văn ghi chép nói đều là thật không không chỉ so liền bên trong thế giới này tùy ý một đạo khí tước đều không phải là nửa bước nguyên anh đại yêu có khả năng chống lại n g u y hắn một cái đều xem như thẩm đại nhân cho yêu thú kia mặt mùi a ở một bên huyền quang động đệ tử đã triệt để lâm vào trong tuyệt vọng vương yến toàn thân phát r u n nàng vốn cho rằng lục nhai sư huynh thi triển ra kiếm vực đã thắng dễ dàng nhưng một giây sau liền bị đối phương vô tình xé rách chật chật g â y gớm a g â y gớm cũng không biết lánh lăng xương cô nương kia nếu là biết nàng tìm hơn nửa tháng kiếm đạo đại năng là thẩm n i ệ m lời nói biểu tình kia nên đến cỡ nào phấn khích lâm thanh nguyên vốn một mụng đạo nhìn trước mắt tràn hh ắ c ắ c đến lúc đó cọ thẩm sư đệ ánh sáng để hắn nhiều cũng giúp ta cho cô nương kia hai bàn tay nghĩ như vậy lâm thanh nguyệt lộ ra vẻ mỉm cười chợt nghĩ tới điều gì thần sắc nhất chuyển bất đắc di nói nửa tháng vượt ngang kim đan nguyên anh hai đại cảnh giới hóa thần thẩm sư đệ cùng ngươi cùng thế hệ ta phiền quá ạ hạ u nguyệt thì là thần sắc sùng bái nhìn lên bầu trời nắm chặt lại trường thương tại bên người nàng tiêu thanh nhi lại là tại cùng trong nao nữ viêm đến nói chuyện phiếm kiểu u kiếm vực lại là dư kiểu u lão quỷ kia nghĩ không ra hắn vậy mà không có bị lộc sơn thư viện vị kia một bàn tay chục chết còn tàn h o ặ số dưới cái gì lá quỷ tiêu thanh nhi lập tức hỏi cái kia lục ngai giống như n g ư ơ i thể nội có một đạo tàn hồn mà tàn hồn này khi còn sống là một vị phản hư mười hai tầng ma đạo đại năng người mang u minh đại thành thân thể lại được kiểu u minh đế kiếm đạo truyền thừa chiến l ự c miễn cưỡng có thể đứng vào nhân tộc t h a đ ộ i thứ hai tầng cao nhất chỉ bất quá cái này dư kiểu u tu hành ma đạo dễ dết tàn sát không ít đồng tộc dù là hắn vì mạng sống chạy tới thiên yêu giới chém ba tôn phản hư đại yêu thủ cấp trở về cũng vẫn như cũng bị nhân tộc trí cường cho chục chết nữ viêm đế mở miệm giải thích mắt vàng bên trong có một k i a chẳng ghét nhưng nhìn đến cùng mình cùng thuộc một thời đại cựu h ữ lão nhân nhất kinh nhất xạ trong lòng vẫn rất thoải mái cái này đúng nha không phải bản đế tâm tính bất ổn là cho ai gặp ai không ngộ a nếu là cái này cựu h ữ lão nhân biết hắn đại cá tháng trước hay là người t r ú c cơ đỉnh phong lợi nói đoán chừng cái cằm đều muốn kinh ngạc vác đến mang thai vậy cái này cựu h ữ lão nhân xác thực đáng chết tiêu thanh nhi tức giận nói ra tàn sát đồng tộc cùng yêu có gì khác nói xong tiêu thanh nhi lại lộ ra mê mọi giống như ánh mắt nói sư minh thật thật là lợi hại hiện tại cũng có thể đánh bại nhân tộc trí cừng giả sáu nữ viêm đế khỏe mi có chút im lặng cái kia dư cựu hữu hiện tại tình huống như thế nào không nhìn thấy a tàn hồn a thời kỳ toàn thịnh thực lực một phần trăm đều không phát huy ra được bằng không hắn thi triển u minh kiếm vực cũng không phải là một chút như thế uy thế bất quá nàng cũng không có coi ý tốt nói cái gì dù sao thẩm niệm s á t thực yêu người ta trên bầu trời tại thẩm niệm sau lưng một vòng sáng trói trướng mắt đại n h ậ t chậm rãi lê không dưới chân của hắn ngọn lửa màu vàng nhảy lên lấy một loại tốc độ cực nhanh đem chung quanh u minh kiếm ý thôn phệ phần diệt hoàn toàn chính là nghiện ép một thanh ngọn lửa màu vàng ngưng tụ ngàn trượng thần kiếm treo lơ chính hướng về phía c ử u u lão nhân nhìn xem cái kia đứng chắp tay tựa như mảnh thế giới này chúa tể thanh niên áo trắng giờ khắc này c ử u u lão nhân mồ hôi đầm địa run r ộ n g hỏi người là ai người đến từ chỗ nào nhưng mà đáp lại bọn hắn là một đạo thanh âm lạnh leo đại nhật chém yêu c ử u u lão nhân trong nháy mắt phát ra một tiếng h é t thảm vê anh một đạo đại nhật bất diệt kiếm ý chém xuống c ử u u lão nhân đ i ê n cuồng chống cự lại cái kia ngàn trượng kiếm ý sắc mặt trắng bệnh toàn thân trên giới đều bị đốt sơn đen tôi đen liền ngay cả tấm màn tre đều nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn nó bộ dáng vô cùng thế thảm. Thảo. Lão tử không đùa. Đi. đạo Kiểu mới ưu cuối láo nát nát gánh nhân cắn nát răng, thần hồn kém chút vỡ nát mới cuối cùng gánh vác đạo này nhật chút vác kém vỡ đại bốn ấ t diệt chém yêu kiếm nói xong. Kiểu láo nhân trực tiếp hạ tuyến, t kiếm nói Kiểu chém nhân hạ yêu y ưu xong. láo c độ h h chóng, a n gần đây càng đây sâu.、4. lục ngai mộng cái này xong việc ngươi không phải danh xưng ơ hợp đạo phía dưới ta vô địch sao liền cái này hiện tại tình huống này ngươi để cho ta bên trên có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta chương tám mươi hai hoang cổ thật ra lục ngai lập tức cho hắn quỷ xuống xin lỗi chương tám mươi hai hoang cổ t h ậ m ra lục ngai lập tức cho hắn quỷ xuống xin lỗi k i u ưu lão nhân chỗ nào quản được lục n a i ý nghĩ cái này nếu là đợi tiếp nữa hắn mặt mo coi như rất sạch sẽ một giây sau hai người lại bắt đầu trao đổi quá trình một hơi đằng sau lục ngai một lần nữa nắm giữ thân thể hai mắt tối sầm toàn thân trên giới nóng bỏng đau nhức kịch liệt để hắn kém chút bất tỉnh đi cũng may hiện tại là sinh tử trước mắt trước mặt hắn hay là cưỡng ép để một hơi hoàn hồn có thể ngay sau đó hắn liền s ư ớ n g sốt một chút hắn lúc này tựa như là một cái than cốc một dạng toàn thân trên giới cũng chỉ có lấy một khối nho nhỏ tấm màn tre ngăn trở bộ vị mấu chốt nhưng lại chỉ có phía trước hô gió nhẹ thổi qua sau lưng hoa cúc chuyển đến trận trận ý lạnh giờ k h ắ c này lục nhai có chút s ừ n g sốt không tự chủ được nhìn thoáng qua phía dưới những cái k i a chăm chú nhìn chính mình hoa cúc ánh mắt có chế dễ ước có không thể tưởng tượng nổi có rung động có suy tư thậm chí lộ ra hư phấn cái này khiến hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác l ụ c nhà a lục nhai trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí thân thể nhịn không được run n ắ m đ ấ m n ắ m chặt lại có thể cầm một chút đau quá liền lại bông ra bởi vì hắn toàn thân trên dưới làn da đều bị nhiệt độ cao kia kiếm ý đốt cháy qua nước mắt khống chế không nổi chạy xuống ngược lại nhìn về phía thẩm n i ệ m trong mắt có n ồ n đậm vẻ hoán động hơn bốn mươi nếu l à việc này truyền về đông huyền hắn có gì mặt múi gặp hắn phụ thân vì cái gì thẩm n i ệ m tại sao muốn n g ư ơ i ta thụ khuất đ ụ c này lục ngai nhìn xem thẩm n i ệ m gào thét một đạo yếu ớt linh lực hình thành nhàn nhạt bình t h ư ớ n g đem hắn nửa người dưới bao vây lại thẩm n i ệ m trầm mặc không nói gì nói thật ra hắn xác thực không nghĩ tới có thể như vậy bất quá nghĩ lại ngược lại là bình thường phân d i ệ t hết thể kiếm ý đốt đi đối phương quần áo mà đối phương u minh thể không có dễ dàng như vậy bị đốt ra cho tản giống như cũng nói đến thông chỉ bất quá hắn căn bản lười nhác giải thích cái gì bất quá nội dung cốt chuyện này giống như biến vị làm sao ta cảm giác cùng nhân vật phản diện kết thầm niệm không khỏi niệm lúc ộ một bộ ra m vẻ ặ này, này phía dưới tiêu thanh nhi cùng hạ u nguyệt cũng sớm đã vòng vo đi qua trong mắt đẹp đều là một cố vẻ chắn ghét trên mặt còn có mồ hôi t r ư ợ xuống nếu không phải cái tia khủng bố p h ầ n diệt hết thể nhiệt lưu cố ý trệ hướng lời của bọn hắn sợ không chỉ là chạy mồ hôi đơn giản như vậy mà lâm thanh nguyệt đầu đầy mồ hôi thì là sờ lên c ả m cẩn thận quan sát trên không một bên huyền quang động đệ tử đều là cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn đều là cảm thấy xấu hổ vô cùng bọn hắn đã sớm mồ hôi đầm địa tại sao có thể như vậy thiên kiếm tông tại sao có thể có đáng sợ như vậy thủ tịch đệ tử bằng thực lực của hắn chính là làm một núi tri chủ đều đầy đủ a vương yến đầy mắt rung động nhìn qua thân ảnh áo trắng kia nghĩ đến cái này nhân vật vô thượng đúng là nữ nhân kia sư m u n h liền không nhịn được càng thêm đố kỵ chu vi xem tu sĩ cũng là một bên lau mồ hôi một bên nghị luận ở mỹ hoác khá lắm thẩm n i ệ m đại nhân như thế một làm không bằng dứt khoát một chút để lục nhai tiểu b ả o bối biểu diễn chút tất lên đại hạ bí nghe ghi chép đỉnh đầu đủ đủ đã đủ chúng ta nhiều ghi chép điểm hình ảnh miễn cho có người nói ta thổi nuôi bức đại hạ bí nghe ghi chép tất nổ nói trở lại thẩm đại nhân thật sự là giết người chu tâm a cho ngư lưu một tý kẹo như thế vải vóc sau đó lại không động thủ, mau nhìn, lại phải động thủ. trên bầu trời lục nhai mặc dù g ầ m thét nhưng khi chính hắn trực diện trước mắt thanh niên áo trắng lúc thân thể cũng nhịn không được run lên đó là đối phương tùy ý tán phát phản hư huy áp bố trí một giây sau lục nhai con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại chỉ gặp thẩm nghiệm hướng phía hắn hư chỉ một chút cái kêu kinh khủng kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ đại n h ậ t bất diệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập mặc kệ có thể hay không giết thử một chút tổng không sai giết chết tốt hơn giết không được cũng xem hắn có át chủ bài gì thẩm n i ệ m cái này nghĩ nghĩ làm xong quyết định trực tiếp đậu không cùng hắn nói nhảm nửa câu、vâng. sáng trói ngàn trượng đại nhật thần kiếm lần nữa ngưng tụ trên bầu trời phong vân biến sắc nhiệt độ cao trong nháy mắt c h ố t xuống lục ngai một kiếm này ngươi không ngăn nổi cựu h u minh đế át chủ bài đâu đừng ẩn giấu tranh thủ thời gian sáng đi trở lại lục nhai thể nội đằng sau cựu h u lão nhân tranh thủ thời gian chữa thương một cảm ứ n g được kiếm ý này đằng sau bức thiết truyền t h ố n ó i hắn quẳng xuống sạp hàng mặc kệ là hắn thật biện pháp à, lại đến một kiếm hắn liền xem như sống đến đầu kiếp trước rất nhiều thần thông lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không thi triển ra được đạo cung đều không mở được phản hư cảnh lực lượng chân chính tự nhi không phải là bởi vì cởi chuồn sợ mất mặt bởi vì dù sao cũng không phải thân thể của mình cũng không phải ném hắn mà cựu ưu lão nhân sở dĩ như vậy chắc chắn là bởi vì hắn ở kiếp trước cả đời đều đang truy đuổi cựu ưu minh đế bước chân biết rõ cựu ưu minh đế tính cách cổ k h á i lại cực kỳ bao che khuyết điểm dù là sau khi chết tất nhiên cũng sẽ cho truyền thừa giả lưu lại bảo mệnh át chủ bài nghe được trong não thanh âm lục ngai lộ ra một tia c ư ờ i nhạo biểu lộ một mặt tự dễ ưu nghị không gia sư tôn đồ vật vậy mà lại dùng tại đại hạ sâu kiến trên thân thật sự là buồn cười a cựu lão nhân cảm thụ tâm tình của hắn biến hóa, ngươi còn cả những n à y hư đầu ba não đặt hí tinh đâu sâu kiến ngươi cũng là dám nói ú c so lão phu còn có thể trang bê hiện tại m ệ n h đều nhanh cả không có còn trang trong lòng mặc dù thầm mắng nhưng cựu ưu lão nhân hay là lời nói t h â m thía khuyên nhủ lục nhai miễn là còn sống ngươi là cựu ưu minh đế truyền thừa giả còn có trợ giúp của ta ngày sau chưa hẳn không có khả năng rửa sạch hôm nay q u ấ t đủ n g h e đến mấy câu này lục nhai một thần sắc trở nên dần dần lạnh đứng lên trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối quỷ dị hòn đá màu đen chăm chú nắm sau đó nhìn về phía một mực nhìn chăm chú hắn thanh niên áo trắng trầm giọng khàn giọng nói thẩm nghiệm lần này coi như ta lục nhai nhận thua đều thối lui một bước như thế nào thẩm nghiệm lộ ra một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ nhìn xem lục nhai không nói gì lục nhai nhìn thấy thẩm nghiệm biểu lộ sau cười nhạo một tiếng lại nói ta khuyên ngươi tốt nhất lý trí một chút ngươi nếu thật giết ta chỉ là một cái thiên kiếm tông căn bản không bảo vệ được ngươi thân phận của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi dù là ngươi lại yêu nghiệt cũng bất quá là cái này đại hạ nơi chật hẹp nhỏ bé một hạt phụ du thật tình không biết thiên ngoại thanh thiên cao bao nhiêu t h ẩ một niệm kinh ngạc nhìn hắn m chút, giây sau lục ngai lộ n đối phương ra một tia bệ nghệ thần sắc nhẹ giọng lại nói đoán không sai ta cũng không phải là đại hạ người đằng sau ta thế lực chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để đại hạ hôi phi lên diện ngươi cho rằng ngươi một kiếm này có thể giết ta diệt khẩu người suy nghĩ nhiều quá ta bực này s u ấ t thân người như thế nào không có át chủ bài dù là ngươi cảnh giới lại cao hơn mấy tầng ta cũng có thể toàn thân trở ra nếu như ngươi bây giờ thối lui mỗi t h ủ của ta ta lục nhai chính mình báo tuyệt không trận thế khinh ngươi như thế nào t h a n h â m nhàn nhạt chuyên r a lục nhai tự tin cùng đợi thẩm nghiệm trả lời hắn hay là không muốn động dùng át chủ bài vật này có thể không cần thì không cần chuyện này với hắn đằng sau đi cựu u minh đế đại mộ tiếp nhận chuyển thừa ảnh hưởng quá lớn vì thế hắn không t i ế t tiết lộ một tia thân phận của mình muốn cho đối phương biết khó mà lui về phần huyền quang động cái gì hắn sách đều không nhắc hắn rõ ràng đối phương sau lưng cũng đứng đấy thiên kiếm tông mặc dù huyền quang động so thiên kiếm tông mạnh hơn nhiều nhưng không trả đủ để cho thẩm nghiệm cảm thấy tuyệt vọng cho nên không có nói tất yếu hắn tin tưởng thẩm nghiệm hẳn là một cái người thông minh ở phía dưới đám người nghe đến mấy câu này sau nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ lục nhai sư huynh vậy mà không phải đại hạ người vương yến há hấp m ồ m trong nháy mắt c ủ nghỉ toàn thân đều kích động lục nhai sư huynh vậy mà có lai lịch lớn chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt nàng bên cạnh huyền quang động các đệ tử cũng là n h o nhao ném đi kích động cùng ánh mắt khiếp sợ bốn phía tu sĩ cũng là nhao nhao tiếng nghị luận không ngừng lao tiên lục ngai tự bảo hắn là đến từ đông huyền sao t nguyên lai、like、là thiên ngoại người tới khó trách thiên phú tốt như vậy khó trách đại hạ bí nghe ghi chép tải lên nghe hắn xem thường đại hạ người thảo tiên h ngoại người đến không nổi a hiện tại còn không phải bị chúng ta thẩm đại nhân đánh thành than đen thì ra không có biện pháp liền lấy thế lực sau l ư n g đèn g ư ờ i ai nhìn thẩm đại nhân làm sao quyết định đi tại cách đó không xa hạ ưu nguyệt cũng là hơi như mày thần sắc có chút ngưng trọng sư h u n h thiên phú mạnh nhưng còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng mà lại căn cứ đại hạ hoàng thất ghi chép lục ngai xuất hiện x nếu như vậy sư h i n h ngươi sẽ làm như thế nào đâu hạ u nguyệt không khỏi nhìn về phía trên bầu trời áo trắng bóng lưng ngọc thủ cầm thật chặt t r ư ờ n g thương mặc kệ ngươi làm thế nào ta đều sẽ đi theo cước bộ của n g ư ơ i bốn t ta nói lục nhai tu luyện công pháp làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua nguyên lai、like、không phải đại hạ người lâm thanh nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt nhiều hơn một phần n g ư n g trọng mà tiêu thanh nhi thì là một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời cắt đường lo lắng nếu như dư cựu ưu cái tia tạp thoái đầu không có bị thư viện vị tia đập n ố c lời nói hẳn hẳn là hiện tại liền đi g a quỷ nữ viêm đế k i n h thường cắt một tiếng nói giáng cùng đông huyền tinh thẩm ra khoe khoang ra thế nàng chưa từng thấy qua từ khi đêm hôm đó nàng cảm nhận được căn phòng cách vách khí tức ba đ ộ n g sau nàng liền đã xác định thẩm niệm hoàng cổ người thẩm g i a thân phận phản hư bốn tầng người hộ đạo cấp bậc này ít nhất cũng là chủ mạch đệ tử lãnh hộ mặc dù không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đại hạng nhưng nữ viêm đế rất rõ ràng lấy thẩm niệm thiên phú nếu là bị thẩm g i a phát hiện một cái danh sách thân phận là chạy không thoát tương lai còn có thể tranh một chuyến cái kia độc nhất vô nhị thẩm ra vị trí t ổ n trường nữ đế đại nhân lời này của ngươi có ý tứ gì a tiêu thanh nhi nghe được có chút m n g b ứ c không có gì dù sao không cần lo lắng sư huynh của ngươi cũng được nữ viêm đế tùy tiện qua loa đạo đối phương cố ý giấu giếm thân phận khẳng định có nguyên nhân gì nàng không cần thiết đi xen vào việc của người khác vạch trần thẩm nghiệm tối thiểu nhất nhìn ra được thẩm nghiệm đợi tiêu thanh nhi là thật tốt mà lại thẩm ra cũng không có khả năng đi tính toán một cái đại hạ vân châu nho nhỏ tiêu g i a t r ư ở n g nữ phải không tiêu thanh nhi đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n đang suy tư điều gì ở trên bầu trời lục ngai sau khi nói xong đem hắn thể nội cựu lão nhân đều cho làm trầm mặc con hàng này lúc nào ngủ ngốc như vậy ngươi nhìn không ra tiểu từ này điểm nào giống đại hạ người. Công pháp, thần thông. kiếm quyết l ụ c thân luyện thể pháp môn bất luận cái gì một dạng đều ba tông một tông nào cầm ra được đại hạ có thể bồi dưỡng được như thế một tôn khoáng thế yêu nghiệt ta dư cựu lũ dựng ngược đ t c ức người cái kia diêu quang thánh địa tại nam mạc khối kia tuy được bên trên thế lực đ ỉ n h tiêm nhưng để ở cả nhân tộc đông huyền tinh bên trên cũng có chút không đáng chú ý lao phu thậm chí hoài nghi tiểu tử này sợ là đến từ hoang nghĩ tới đây dư cựu lũ bỗng nhiên sửng sốt một chút chờ chút hắn họ thầm hoang cổ thầm ra nếu như hắn thật đến từ thầm gia hắn cái thiên phú này cùng cái tuổi này ít nhất là danh sách tri tử tương lai vô cùng có khả năng trở thành nếu là đắc tội hắn cái này đông huyền tinh còn có thể có đường sống chính là cựu ưu minh đế tại thế vậy cũng không dám cùng thẩm ra khiêu chiến a đó đã là nhân tộc này giờ khắc này một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác da đầu tê dại phun lên liền ngay cả hắn cái này từng dám đổ sắt nhân tộc sinh linh ma đạo cự phách cũng nhịn không được có chút chân như luôn luôn ra lộ ra so trước đó còn muốn vẻ mặt sợ hãi bối rối truyền âm nói nghe ta l ú c n à y hiện tại lập tức cho hắn quỳ xuống xin lỗi bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng hắn đừng động dùng át chủ bài ba nếu là bị thương hắn nam g ư ờ i t lại t h ê một m chết cái đi kiểu u nghe h cho hắn đế đều được đưa c lôi ra trốn n c n thương tiên người trưởng, tương trưởng. Chứng thương tiên người trưởng, tương trưởng. Nam n g gia gia gia gia g 83 83 Thẩm trường, thẩm tộc Thẩm trường, thẩm tộc cho chấp cho chấp h làm làm lai lai được cựu u lão nhân cái này vội vàng tiếng nói lục ngai mãn đầu góc dấu chấm hỏi có chút không thể tin truyền âm hỏi cựu u tiền bối người đang nói cái gì cái gì c h n cùng lão phu cực độ hoài nghi cái này thẩm nghiệm là hoang cổ thẩm g i a người cựu u lão nhân cấp tốc giải thích nói cái chán có mồ hôi lạnh trượt xuống mẹ nó bị vị kia vũ một cái sau đồng ầ u đều k h thời tuổi thơ một chút hồi ức xông lên đầu hắn ba tuổi năm đó đã một thánh thủy linh trí sớm vợ hắn còn nhớ mang máng ngày đó một vị thẩm ra danh sách đi vào diêu quang thánh địa lúc phụ thân của hắn là bậc nào không đúng nhớ ký phụ thân nói lên nhân tộc đông huyền tinh bên trên vô luận là bắc vực nam mạc tây tiên đông huyền hay là trung thần lục các đại thánh địa siêu nhiên thế gia cũng tốt nhân hoàng điện cũng được cùng thái cổ thế gia đều có không cách nào bù đắp t r i n h lệnh bọn hắn lai lịch cực lớn truyền thừa đến vô tận thuế nguyện trước đó cùng bọn hắn so s á n h cái này đông huyền tinh bên trên sinh linh đều là xương thổ dân đều không quá phận mà trong lúc này lại lấy thẩm gia mạnh nhất thiên cơ lão nhân từng nói thẩm gia chín tổ đều xuất hiện chính là h ò a trời nếu không có thẩm gia cũng không đông huyền tinh không ta không tin lục ngai cắn răng lại nói hắn tuyệt đối không phải thẩm gia đệ tử cỡ nào tự phụ làm sao lại đến đại hạ loại địa phương nhỏ này tu luyện ta không tin t coi như hắn là cũng tất nhiên là ngoại tộc đệ tử không chừng đã bị thẩm ra từ bỏ cũng c ó nói nếu như thẩm niệm đến từ thẩm ra cả hai ở giữa thân phận t r ê n lệnh tựa như khác nhau một trời một vực nghĩ đến chính mình vừa mới nói lời lục nhai lập tức cảm giác mình giống một tên hề còn cùng đối phương ganh đua so sánh ra thế hắn xứng s a o diều quang thánh địa xứng s a o hắn căn bản không có khả năng tiếp nhận chính mình trở thành thằng hề sự thật còn ôm lấy một tia hy vọng người tờ mờ là thật cưỡng a cựu u lão nhân lập tức mắng nếu không phải hắn cùng lục nhai đã sinh tử một cái mạng hắn cũng nhịn không được một bàn tay cho bao cỏ này chụp chết tình bóng đây là người vấn để tin hay không tin. chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi ta liền không thể trêu vào hắn a mà lại loại thiên phú này cựu ưu lão nhân chín mươi chín phần trăm xác nhận đối phương khẳng định đến từ thẩm gia mà lại địa vị tuyệt đối không thấp gia tộc nào sẽ vứt bỏ yêu nghiệt như thế t ộ c nhân một giây sau một đạo thẩm n i ệ m chuẩn bị có phần lâu kinh khủng kiếm ý chém tới lần này phía sau hắn vầng đại nhật kia trực tiếp chém ra ngoài vê anh toàn bộ bầu trời không gian cũng bắt đầu bóp méo đứng lên kinh khủng đại nhật bất diện k i ế khí tức tràn ậ p tốc độ cực nhanh chớp mắt hóa thành đầy trời sáng chói kim viêm trực tiếp đem lục nhai thốt vệ ngay cả không gian đều hòa toàn thân t ả n r a đại n h ậ t sáng trói kiếu ý tựa như một tôn hỏa thần nhìn chăm chú tràng cảnh này hắn căn bản lười n h á t trả lời đối phương loại kiêng lớn g ẩn vấn đề chỉ quan tâm lá bài tẩy của hắn mạnh bao nhiêu có thể hay không đem lục nhai triệt để giết chết sẽ có hay không có kết xù truyền đạo giá trị ban thưởng v ề phần đối phương thế lực phía sau trả thù cái gì vậy liền đến thôi hắn vừa vặn tìm lý do thanh lọc một chút thánh địa thu hoạch khẳng định không nhỏ đông nhiên, đông, một theo i ê u t a n h lý mà nói người hộ đạo bình thường đều là như hình với bóng cho đến hắn trưởng thành là một phương cự phách mới tính kết thúc làm sao thẩm nghiệm người hộ đạo thường xuyên mất tích đâu chẳng lẽ cái kia phản hư tồn tại không phải hắn người hộ đạo đang lúc nữ viêm đế suy tư thời khắc nữ đế đại nhân làm sao bây giờ sư m i n h không có sao chứ tiêu thanh nhi sắc mặt trắng bệnh ở trong lòng la lên yên tâm đi ai có việc hắn cũng sẽ không có việc nữ viêm đế truyền âm an ủi sau nghĩ nghĩ lại nói nếu thật có tình huống như thế nào bản đế tự sẽ xuất thủ lúc này tại trong ngọn lửa lục nhai con ngươi dần dần tan giã tinh huyết không ngừng rót vào ở trong tay trên tảng đá màu đen thương thế trên người hắn dần dần khép lại đồng thời một đạo khí tức phát ra ẩn chứa thiên địa chi lực mỗi một lần thổ nạp đều đủ để để thiên địa băng liệt cảnh tượng kinh người loại lực lượng kia phản phất có thể dung chuyển toàn bộ thiên địa đại đạo đại nhận bất diệt kiếm ý biến mất lục nhai thân ảnh lại lần nữa xuất hiện h tại trước người hắn lơ lửng một khối quỷ dị hòn đá màu đen lúc này mọi người mới nhìn cái này đúng là một khối xương sọ xương đóng vì sao tỉnh lại ta một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm vang vọng đất trời ở giữa thanh âm này phảng phất mang theo một loại ma lực có thể thu hút tâm thần người ta ngơi ư lại tỉnh lại cựu u minh đế ý niệm thôi thôi phá vỡ không gian rời đi chớ cùng hắn kết xuống tử thù đi cựu u láo nhân cảm nhận được lục nhai vận dụng át c h ủ bài đằng sau lập tức yên truyền tâm nói chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hắn không phải người thầm ra đi nếu quả như thật là cái kia tốt nhất địa vị không nên quá cao chỉ là phổ thông tục nhân sự tỉnh còn có đường、lùi. nhưng mà lục nhai lại là mặt lạnh lấy cán răng đột nhiên dập đầu nói cựu ưu minh đế đại nhân ta là của ngài truyền thừa giả bây giờ gặp nguy cơ sinh tử còn xin đại nhân cứu ta thanh âm của hắn truyền ra sau thiên địa yên tĩnh một giây sau có thể thanh âm kia nhàn nhạt truyền ra sau lục nhai lập tức vui mừng chật quay đầu nhìn về hướng thẩm n i ệ m một cỗ lớn lao cảm giác gác bách đánh tới thẩm n i ệ m hơi n h u lên lông mày thể nội hỗn độn tiểu nhân trong nháy mắt hóa thành hỗn độn tinh huyết tràn ngập toàn thân chỗ ngực một đạo huyền ảo tinh thần phụ văn dần, dần hiện hiện cường độ nhục thân đã mở đến đỉnh phong đây cũng là một đạo tàn nghiệ không biết là t ầ n g thứ mấy thẩm n i ệ m cảm thụ được uy áp kinh khủng kia đang định liên hệ chính mình người hầu lâm viên hắn ngược lại là không nghĩ tới giết chết cái thiên mệnh nhân vật phản diện còn phiền phức như vậy át chủ bài nhiều cảm giác so hiện tại thiên mệnh c h i nữ mạnh hơn nhiều lắm có thể ngay sau đó thẩm n i ệ m liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc thể nội thương thiên lệnh đ ỗ n g nhiên tản ra một đạo khí tức ân trời lập tức đen chỉ gặp lục ngai sau lưng có một đạo hư ảnh màu đen chậm rãi ngưng tụ thân ảnh này cao văn trượng chân đạp tinh thần h o à n vũ người khoác chiến giáp màu đen tựa như một tôn t ư ợ n g cổ ma thần thấy không rõ mặt mũ tùy thời liền muốn từ từ tiêu tán tựa như không phải bây giờ người để ta nhìn xem ai lấn ta truyền thừa giả hư ảnh màu đen kia thanh â m nhàn nhạt, nhạt chuyên r a một đôi như núi sông lớn nhỏ đôi mắt không có chút nào nửa điểm tình cảm ba động trong nháy mắt hóa chặt thẩm n i ệ m chính là người lấn ta truyền thừa giả ngay sau đó cựu ưu minh đế hư ảnh hơi xứng sở đây là thương thiên lệnh khí tức thẩm gia tộc t r ư ở n g không đúng bốn quá yếu v a n g t r ư ờ n g ấy tuổi liền nắm giữ thương thiên lệnh hãn vâng mà một bên lục nhai cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nhìn xem thẩm n i ệ m thần sắc điên cuồng có thể một giây sao đủng một đạo thanh thúy tiếng bạt hai hung hăng đánh vào lục nhai trên khuôn mặt kém chút cho hắn phiến chết rồi lục nhai một mặt mộng bức nhìn xem cái kia đã hóa thành người bình thường lớn nhỏ k i ể u ưu minh đế hư ảnh có thể nghe được thanh âm của đối phương tại trong đầu hắn vang lên sau cả người bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất người đang tìm cái chết hố bản đế đâu ta thời kỳ đỉnh phong cũng không dám đắc tội thẩm g i a ngươi bây giờ liền dám chọc thẩm g i a thương thiên làm cho người chất trưởng thẩm g i a tương lai t ộ c trưởng thầm thẩm ra thiếu thiếu tộc lục nhai bụ mặt một mặt hoảng sợ răng cũng bắt đầu run lên có chút muốn nước tiểu trực tiếp h ỏ n g mất thương thiên lệnh là cái gì hắn không biết nhưng cựu ưu minh đế lời nói tuyệt đối không thể giả thẩm g i a thiếu tộc đây là tồn tại gì một câu liền có thể để diêu quang thánh địa trực tiếp không còn tồn tại chính mình vừa mới còn tại trước mặt hắn nói ra những lời kia ý thế hiếm người thân phận của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi vừa mới còn tại chất vấn thân phận của đối phương chính mình là thế nào dám đó a nghĩ tới những thứ này lục ngai cảm thấy s ợ hai trước đó chưa từng có cùng nồng đậm cảm giác xấu hổ để hắn nhìn xuống muốn tìm một cái lỗ để trôi vào cùng thẩm nghiệm so sánh hắn mới là trên đất phủ du a mặt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao vì cái gì thẩm ra thiếu tộc trưởng sẽ ở đại hạ a ở trong cơ thể hắn kiểu ưu ư láo nhân đồng dạng nghe đ ợ c k i ể u ưu minh đế truyền âm lập tức bạo ở thân thể cũng nhịn không được phát run k i ể u ưu lão nhân kém chút kêu đi ra ta mẹ nó thương thiên lệnh người chấp trường ba song không cứu nổi hủy diệt đi chương tám mươi bốn g ư ờ i thì tính là cái gì cũng xứng t a để mặt người chương tám mươi bốn g ư ờ i thì tính là cái gì cũng xứng tan để mặt n g ư ơ i an đại bước đầu con lục nhai bộ mặt cắn răng trong lòng chưa tính toán gì tâm tình tiêu cực trùng sông lên đầu hắn không hiểu vì cái gì chính mình rõ ràng có thể tung hoành cả đời hết lần này tới lần khác muốn gặp được thân phận cao hơn hắn thiên phú tốt hơn hắn thẩm gia thiếu tộc trưởng mặc dù sợ sệt mặc dù sợ hãi nhưng hắn đáy lòng kỳ thực có một cỗ hoàng khí nhất là vô duyên vô cớ chịu cựu u minh đế một bàn tay ta mới là ngài truyền thừa g i ả làm sao thân phận của đối phương một buộc cựu u minh đế cứ như vậy sợ lúc này cựu u minh đế con mắt nhắm lại có vẻ tán thưởng bất quá nếu là bản đế hiện tại lập tức đối với thẩm gia thiếu tộc xuất thủ mặc dù tại đại hạ c h i địa hợp đạo không cách nào giáng lâm không cách nào thôi diễn nhưng thương thiên lệnh cái này một thần vật ở trên người hắn tất nhiên sẽ co i ậ n d á t bản đế người thừa kế này căn bản không sống nổi bản đế đánh ngươi là tại cứu ngươi giúp ngươi còn x ử lấy làm gì đâu hiện tại đi nói lời xin lỗi các ngươi cũng không phải cái gì sinh tử đại địch nhận cái sai liền xong việc còn muốn cái gì mặt mũi loại thời điểm này liền túi đầu cũng sẽ không ngươi tu cái gì ma đạo à? ngươi phải biết sống sót mới có lật bản khả năng cựu ưu lão nhân đang định nằm thẳng liền nghe đến cựu ưu minh đế thanh âm lại đang lục nhai trong đầu văng lên lộ ra tán đồng lại vẻ mặt sùng bái nói không hổ là ta thần tượng nói rất đúng ma đạo tu sĩ chỉ cần có thể mạng sống cái gì đều làm được mặt mũi lấy ra làm gì bọn hắn nhất không cần chính là cái đồ chơi này lời vừa nói ra lục ngai lập tức toàn thân run lên cảm thấy k i ự u ưu minh đến nói rất đúng phụ thân cũng cùng hắn nói qua phải học được lá mặt lá trái không có cái gì so sống sót quan trọng hơn sống sót mới có lật bàn khả năng lại nói hắn cùng thẩm nghiệm kỳ thật không có gì quá lớn k i ử u hận a cho ăn bệ bụng chính là trước đó chính mình vừa mới quá phách lối quá trang bê một chút khi dễ sư mội của hắn hắn mới ra tay đó căn bản không cần thiết liều sống liều chết nhận cái sai liền xong rồi một giây sau lục nhai liền lộn nào h đi vào thẩm nghiệm trước mặt quý trên mặt đất cầu xin t h a thứ thẩm thẩm đại nhân ta sai rồi là ta lục nhai có mắt không biết đại nhân còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân giờ khác này lục nhai triệt để buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình hướng thẩm ra thiếu tộc trưởng chịu thua quý xuống không tính mất mặt nhị hiện tại chính là một chữ nhị đây hết thể phát sinh ngay tại trong c h ấ ớ mắt lục nhai quỳ xuống một màn này càng là nhìn toàn trường tất cả mọi người mận người tình huống như thế nào không ngờ à nhìn không hiểu liền thấy lục nhai bông nhiên triệu hắn một cái cự đại hắc ảnh sau đó bóng đen hắn kia lại đột nhiên cho hắn một cái đại bức đâu con sau đó lục nhai liền bắt đầu mật người sau đó liền cho thẩm đại nhân quỷ đây là thần thông gì chịu túi quỷ xuống thuật không thích hợp không thích hợp lục nhai cương bắt đầu nói khoác bối cảnh của chính mình hiện tại lại cho thẩm đại nhân quỷ xuống vậy có hay không khả năng thẩm đại nhân bối cảnh càng lớn đâu ngươi đừng nói thật có loại khả năng này ta nhớ được thẩm đại nhân tựa như là đột nhiên bị đệ cựu sơn lạc ly sơn vành đai chính hồi thiên kiếm tông chức lúc này thẩm đại nhân đến từ chỗ nào không người biết được một bên huyền quang động mọi người thấy một màn này, đầy mắt không thể tin. trong lòng bọn họ cao cao tại thượng lục nhai sư huynh vậy mà lại có như thế mềm yếu một mặt vương yến cả người đã chết lặng lục nhai như thế sợ lâm thanh nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn xem quý gối thẩm n i ệ m thân ảnh trước mặt không khỏi trầm tư xem ra thẩm sư đệ không đơn giản a trở về được cùng sư tôn tâm sự thẩm sư đệ rất có thể đến từ đông huyền sư huynh không phải đại hạ người đi hạ u nguyệt trong mắt đẹp có một tia c h ấ n kinh trong lòng phỏng đoán hiện tại loại tình huống này nếu như nàng đều đoán không được lời nói vậy cũng quá ngu ngốc điểm chỉ là sư huynh sẽ là đến từ đông huyền chỗ nào đâu là thánh địa nào đó hay là nhà nào tộc nữ đế đại nhân n g ư ơ i đoán được sư huynh thân phận đúng hay không mau nói cho ta biết đi tiêu thanh nhi trực tiếp ở trong lòng hỏi bản đế không làm người lắm miệng chính ngươi hỏi hắn chính là nữ viêm đế thuận miệng nói b ấ t quá mắt vàng bên trong có một tia rung động cựu ưu minh đế tàn niệm làm sao lại sợ thành dạng này t h ẩ m g i a đệ tử cũng không trở thành để một cái hợp đạo tàn niệm dọa đến cho mình chuyển thừa giả một m bàn tay sau đó vội vàng bị xuống chẳng lẽ là bốn có thể cái này không nên a thẩm n i ệ m mặc dù yêu nghiệt nhưng là cảnh giới còn chưa đủ huống hồ thẩm ra danh sách chi chiến cũng còn không có bắt đầu bốn chẳng lẽ hắn bị dự định hắn không phải là thẩm viên láo già chết tiệt kia cháu nghĩ tới đây nữ viêm đế cắn cắn răng ngà mắt vàng bên trong có sắc mặt giận dữ n g ư ờ i tốt nhất hẳn là một giây sau một đạo ba động khủng bố trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người lúc này thẩm nghiệm nhìn một chút trước người hiển thị rõ hẹn bọn lục nhai không nói gì mà là lộ ra vẻ mặt trầm tư cái này lục nhai triệu hắn đi ra cựu h u minh đế xem ra nhận ra thương tiên h lệnh thân phận bị hắn bị nhìn xuyên đi thẩm nghiệm nghĩ như vậy bất quá đối với thân phận bị cựu h u minh đế nhận ra ngược lại là không quan trọng ngược lại là đối với mình thể nội thương tiên lệnh vừa mới dị động càng thêm để ý cái này thương tiên lệnh tựa hồ có ch thẩm n i ệ m nghe được cựu u minh đế cũng làm ở miệng cười nói thẩm tiểu hữu lục nai là bản đế truyền thừa giả không bằng cho ta cựu u minh đế một bộ mặt như vậy coi như thôi như thế nào cựu u minh đế cười híp mắt mở miệng trực tiếp sáng lên thân phận hắn cảm thấy đối phương lại là thẩm gia thiếu tộc trường hẳn l à n g h e qua hắn nghe đồ tốt thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu cười nói không có cự tuyệt n g h e vậy cựu u minh đế s ừ n g sốt một chút giới này thẩm gia thiếu tộc vẫn rất dễ nói chuyện đâu tạ ơn thẩm đại nhân tạ ơn thẩm đại nhân lục nai lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cười láo lĩ cùng là nhân tộc thiên kiêu vốn cũng không nên cựu ưu minh đế lại lộ ra vẻ mỉm cười nói bổ sung nói đều không có nói xong thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi một đạo hôn đ ộ n quyền mang thoáng qua tức thì cái này bốn cựu ưu minh đế thực sự không nghĩ tới thẩm nghiệm xuất thủ như vậy dứt khoát cho dù là hắn tại d ư ớ i khoảng cách này đều không thể cứu lục ngay hào tiểu tử làm đánh lén thẩm nghiệm một quyền tràn ngập hôn đ ộ n ngân quang trực tiếp xuyên thủng trước người một mặt ngậu bức lục nhai ngực trận lạnh lùng nhìn về phía cựu u minh đế thản như nói ngươi thì tính là cái gì cũng xứng ta nể mặt ngươi mặt mũi của ngươi có truyền đạo giá trị lớn sa tàn sát nhân tộc sinh linh đông đảo lão tổ tông từng nói gặp được muốn giết cứ giết nhân tộc không kém mấy cái này vớ va vớ vẩn giết yếu đốt ký chủ trọng thương thiên mệnh nhân vật phản diện lục ngai nhưng hắn mệnh không có đến t u y ệ t lộ còn chưa tới chết đi thời điểm đ á cây chân tác dụng không có đưa đến nên có tác dụng lại ký chủ ảnh hưởng thiên mệnh nhân vật phản diện mưu trí lịch trình dẫn đến đằng sau không dám cùng ngài sư m ộ i hạ ưu nguyện tranh phong trông thấy ngươi liền chạy tổng hợp cân nhắc ban thưởng mười điểm truyền đạo giá trị trước mắt còn thừa truyền đạo giá trị một trăm ba mươi chín năm điểm a thẩm n i ệ m thu hồi nắm không nhìn tới như một bãi bủn nhão ngã xuống đất lục ng nghe được hệ thống thanh â m sau thần sắc s ữ n g sở hỏng xem ra giống như cả sai phương hướng thì da diết cũng không có nhiều ban thưởng đến làm cho thiên mệnh nhân vật phản diện làm tốt chính mình đã đặt chân mới được à. nghĩ như vậy thẩm niệm bỗng nhiên có một cái rất tốt ý nghĩ có thể cầm thiên mệnh nhân vật phản diện soát truyền đạo đáng giá sao thẩm niệm con mắt bỗng nhiên sáng lên chợt nhìn về phía trước người như chết chó lục nay vội vàng muốn lên trước hỗ trợ nhìn xem có phải hay không còn có thể cứu g i ú p một chút dù sao nếu như thành công đây chính là liên tục không ngừng truyền đạo giá trị a lục nhai chỉ còn lại có một hơi nhìn xem lại muốn lên trước thân ảnh áo trắng lập tức hoa cúc xếp chặt kém chút sợ thẻ ra quần cứu ta chỉ thấy cựu ưu minh đế một bàn tay tản ra ưu minh đạo khí tức bảo vệ lục nhai tâm mạch một bàn tay dẫn theo hắn hỏa tốc xé mở không gian chạy trốn cuối cùng nhìn xem thẩm nghiệm khoe miệng hơi kéo nhẫn nhị nửa ngày mới biệt xuất đến một câu thẩm tiểu hữu thân là thẩm g i a thiếu t ộ c t r ư ở n g làm loại này đánh lén thực sự không phải chính đạo cách làm nói xong cựu ưu minh đế đều cảm giác lời này là lạ ở chỗ nào cùng một thời gian ầm ầm bởi vì thẩm n i ệ m cùng cựu lão nhân lúc giao thủ tạo thành không gian dung chuyển liên tiếp phản ứng dây chuyển trong nháy mắt phát sinh tại u sơn chỗ sâu nhất một khe hở không gian cửa lớn chậm rãi mở ra trong đó có vô tận linh quang tuấn â n ra thẳng đến t h ư ơ n g cung hình thành vạn trượng linh màn nhìn qua như mộng như ảo tựa như tiên cảnh giờ k h ắ c này vô số người đều là thấy được dị tượng này di tích đại môn mở ra năm khoảng cách lũ sơn ngoài và rằm mộ dung trầm ngồi tại lục trúc chế cáng cứu thương giải khai trên tay băng vải xuất ra một viên quả táo bắt đầu ăn đột nhiên trong ngực ngọc phù chấn động hắn nhịn không được nghẹn ngào hơ n g o tảo tỷ di tích mở chương tám mươi lăm thì ta thật sự là tiên nhân chuyển thế chương tám mươi lăm tỷ ta thật sự là tiên nhân c h u y ể n thế cảm nhận được ngọc phù động tĩnh mộ dung trầm lập tức bay đầu nhìn lại khoe miệng có chút kéo một cái nhịn không được nói tỉ ngươi là đến du lịch sao di tích đều mở ngươi còn đặt nóng n ồ i lầu ngươi nhẫn chữ vật này bên trong đến cùng là giả bộ chút cái gì nói tới nói lui nhưng khi mộ dung trầm nhìn thấy một bên chết đi n g u yêu lúc nhịn không được nuốt n g ủ m nước bọn trong lòng cả kinh nói lao tỉ là thật càng ngày càng xem không hiểu mỗi ngày không phải ăn cơm ngay cả khi ngủ nàng đây rốt cuộc là tu luyện thế nào nàng lúc nào mất đầu nguyên anh đã yêu thật chẳng lẽ cùng phụ thân đoán một dạng t h ta thật sự là tiên nhân chuyển thế. nghĩ tới đây mộ dung trầm không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi liền nghĩ tới p h ụ thân hắn đêm hôm đó lời nói ngày đó hình ảnh lại lần nữa trong đầu hắn hiện hiện lúc đêm khuya một bóng người bị treo ngược tại lạc nhật cốc sâu nhất trong hẻm núi đã có ba ngày lâu mà lúc đó mộ dung trầm tu vi bị phong đã sớm hoa mắt chóng mặt nôn không biết bao nhiêu lần ngay cả chu lên đều gào không ra ngoài ngay sau đó chính là một cái tóc mai điểm bạc thân thể mập mạp nam tử trung niên đem hắn vớt lên giải khai hắn phong ấn tu vi lao cha ngươi là thật muốn treo cổ ta ạ không phải liền nói diễn kịch cho lão tỷ nhìn sao kém chút h ra dám ta sủi lơ ngồi dưới đất muốn chết không sống ai con à, ngươi là không biết vi phụ là không có cách nào đó à, tỉ ngươi bưng lời ta không dám mộ dung lan một mặt bất đắc dĩ chật chật vung tay lên hình như có ma lực mộ dung trầm lập tức cảm giác thần thanh k h í sảng v ẻ vải thái độ không còn nhưng toàn thân hay là có thương thế lao cha ngươi cái gì không dám ngươi là không biết ta thật vất vả tìm cái siêu cấp yêu người ta q u á khoa trương mười chín tuổi cao cảnh hôn nguyên tôn g sư còn nắm giữ phản hư cấp độ kiếm đạo thần thông mà lại chủ yếu là vóc người cũng đẹp trai còn có rõ ràng là ngươi gọi ta ở bên ngoài nhìn thấy yêu nhiệt cũng đừng bưng tha lập tức cho lão tỷ an bài mộ dung trầm càng nói càng hăng hái một mặt lựa giận có thể lời còn chưa dứt liền bị một cái đại thủ che miệng lại mộ dung lan cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía nói nhỏ nhi tử đừng nói lao cha và ngươi cái này điểm thời gian tỷ ngươi chưa chừng còn tại á t khuya nếu như bị nghe được hai ta cũng phải bị treo ba mộ dung trầm một mặt m b ư ớ c hơi kinh ngạc nhìn xem mộ dung lan lao cha đây là thế nào tốt xấu là cái phản hư đại năng làm sao sợ thành dạng này lao tỷ làm sao có thể nghe lén đạt được phản hư đại năng dần dần mộ dung lan nhìn thấy bốn phía không gian không có động tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra hôm nay nàng hẳn là sớm đi ngủ lao cha tình huống như thế nào mộ dung trầm lập tức truy vấn ai mộ dung lan k h ẽ thở dài một hơi sau đó lộ ra vô cùng trịnh trọng biểu lộ nói ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này tỉ ngươi đi một chuyến lạc nhật cốc đấy nướng yêu nhục xuyên dùng đều là hóa thần đại viên mãn thịt yêu thú bốn mộ dung trầm lập tức con mắt đều chừng lớn liền hội vàng hỏi nàng ở đâu ra không phải là không phải yêu thú kia ta nhìn thấy lạ mặt hẳn là vừa mới làm thịt không phải chúng ta lạc nhật cốc tột kho mộ dung lan mở miệm lại nói trong mắt còn có nồng đầm vẻ chấn động a cái này mộ dung lan lập tức thì ngươi suốt ngày lợi trong cốc lại không đi ra ngoài đi đâu tới hóa thần đại viên mãn yêu thú thi thể thẳng đến trước đó vài ngày nàng cứ như vậy trực tiếp phá lạc nhật đại trận tiện tay cầm lên ta cất mấy trăm năm linh t i ự u rời đi nói đến đây mộ dung lan trên khuôn mặt lại là đau lòng vừa khiếp sợ đây chính là phản hư đại trận a nàng làm sao một chỉ liền, liền rách liền vì lấy rượu ngươi nói với ta a nói ta chẳng phải cho người sao điều đó không có khả năng đó a tỷ ta mỗi ngày trừ đi ngủ chính là cơn khô l ờ i nhác đáng sợ để nàng tu luyện cùng buộc nàng đi chết một dạng làm sao có thể tiện tay liền rách lạc nhật đại trận mộ dung lan một mặt trấn kinh cùng không thể tin hắn biết mình tỷ tỷ thiên phú yêu nghiệt vẹn vẹn một ư ơ i tám tuổi cũng đã là kim đan đình phong mà lại tại t r ậ n pháp đan đạo chờ chút bên trên đều có phi thường khoa trương ngộ tính bởi vậy được vinh dự đại hạ tam đại yêu nghiệt nhưng là cũng tuyệt không có khả năng phá mất phản hư trận phá p a đây là cái q u ỷ gì mộ dung lan con mắt khẽ hít một cái mười phần trăm chú phân tích nói cho nên ta hoài nghi có thể là cha người ta phúc duyên quá mạnh lao thiên gia cố ý để cho người tỷ sinh ra ở ta mộ dung ra nàng rất có thể là tiên nhân c h u y ể n thế cái này tiên nhân tính cách có thể là rất lười loại kia bốn mộ dung trầm lập tức k h ỏ miệm kéo một cái lao cha ta yếu điểm bích liên được không mộ dung trầm đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói lão cha ngươi thành thật nói với ta mẹ ta khi còn sống có phải hay không đi qua đông huyền có cái gì nịch thiên trí cường bạn trai cũ cái gì mộ dung lan mặt nhất thời tối xâm lại mộ dung lan cảm thấy một cố nồng đậm sắc khí lập tức nói bổ sung không phải lão cha ta không có ý tứ gì khác ta liền muốn tỷ ta dung mạo xinh đẹp quá mức mà lại thiên phú này hiện tại lại có như thế không hợp thói thường thao tác lại thêm tính cách của nàng quá lỏng cùng hai nhà chúng ta không hề giống ta chỉ là hoài nghi có phải hay không năm đó mẹ là lừa gạt ngươi tỷ nhưng thật ra là nàng n h ậ về bốn mộ dung lan hay là trầm mặc không nói gì nhưng cũng không có phản bác hắn kỳ thật đã sớm hoài nghi nữ nhi này đến cùng phải hay không chính mình thân sinh vì cái gì tính cách bộ dáng thiên phú cùng ai đều không giấu chẳng lẽ năm đó hắn thật đeo đỉnh nón xanh hoặc là thật sự là lan nhi nhặt về dù sao năm đó mộ dung quả quả trở về thời điểm đã có ba tuổi bảy mộ dung lan nhìn lên bầu trời đêm trong lòng chỉ cảm thấy chắn hốt h o à n g hại lão cha ta liền theo miệng nhấc lên ngươi đ ừ n g để trong lòng chúng ta trở về chính để nếu hoài nghi vậy kế tiếp chúng ta làm sao xử lý mộ dung trầm nhìn thấy chính mình một câu cho lão cha làm t r ầ mặc lập tức nói sang chuyện khác mộ dung lan lấy lại tinh thần mở miệng nói tỉ ngươi gần nhất thích nổi lẩu ta lừa nàng nói vũ sơn bên kia y n g nhu chất thịt cực non vừa vặn có di tích mở ra ngươi đi cùng một chuyến khi còn bé hai người các ngươi thân nhất ngươi nhiều cùng nàng tắm sự nói không chừng nàng có thể nói cho ngươi cái gì coi như ta đoán sai cũng không có việc gì vừa vặn để nàng ra ngoài hoạt động một chút đã lớn như vậy mỗi ngày đ ợ i trong nhà không thích hợp ta mộ dung trầm chỉ chỉ chính mình lao cha ngươi là đang nói đùa sao ngươi cũng hoài nghi nàng tiên nhân chuyển thế ngươi để cho ta đi ta là ngươi thân nhi từ sao mộ dung lan mười phần trăm chú gật đầu nói ngươi đi thích hợp nhất còn có cái gì tỷ phu cũng đừng sẽ t ì m cái kia thẩm nghiệm mặc dù nghe vào rất yêu nghiệt nhưng nếu như tỷ ngươi thật sự là tiên nhân chuyển thế lời nói hắn hay là kém xa lắm mộ dung trầm từ trong hồi ức thanh tỉnh lập tức dùng mình một cái chỉ gặp một cái nguyên anh kỳ một nửa ngưu yêu chẳng biết lúc nào nằm ở trên đồng cỏ khí tức hoàn toàn không có ngưu nhãn trận thật lớn giống như là khi còn sống trải qua chuyện cực kỳ kinh khủng ở bên cạnh một mảnh thăm thẳm trên đồng cỏ lấy huyền thiết xây dựng một cái bếp lò phía trên trong đồng lô tương ớt quay cuồng bốc lên nóng hổi nồi lầu vị phiêu hương một phía tại bếp lò bên cạnh một cái trở lên các loại linh ngọc chế tạo trên băng ghế nhỏ ngồi một đạo lười biếng thân ảnh đó là một vị người mặc xanh nhà t á o dài thư sinh cách ăn mặc tóc dài bị ngọc châm b u ộ c lên nữ tử tuyển mỹ một cái đôi chân dài tùy ý v ư ơ n ra một cái khác có quắp tại trên ghế đầu nhìn qua mười phần lỏng nàng bộ mặt hình dáng như thủy mặc phát họa có lẽ ăn quá c a y m g u y n nhân gương mặt hiện ra h n g quang phần cổ đường cong đẹp đẽ như đẹp xứ trước ngực cực kỳ sung mãn như là trăng tròn nàng lúc này đang bưng một bát cơm miệng lớn thổi vừa mới kẹp lên óng ánh miếng thịt sau đó ăn một miếng bên dưới thanh âm này phảng phất đến từ trên chín tầng trời tựa như tiếng trời a i ngươi tính tình hay là ở kiếp trước một dạng lười đều nhiều năm như vậy từ trước tới giờ không tu luyện đời thứ hai tâm tư hay là đơn thuần như vậy thì cũng thôi đi một thế này liền không thể nhiều cố gắng một chút ta nữ tử tuyệt mỹ n h ế t miệng đũa lại luồn vào trong nồi lầu đồng thời tại trong nao trả lời biết biết kiếm mẹ ngươi còn muốn nhắc tới bao lâu à? ta năm nay đều đã tu luyện qua dòng giã ba lần được không thật rất cố gắng ai ngươi nhìn đại hạ thế hệ tuổi trẻ có phải hay không, không ai lợi hại hơn ta cái này đại hạ nơi chật hẹp nhỏ bé ai phối cùng ngươi so sánh ánh mắt của ngươi hẳn là phóng nhãn toàn bộ hỗn độn vũ trụ kiếm mẹ lập tức khinh thường nói thanh âm bễ nghệ vạn vật đạo cái gì vằn thán thương sơ nhưng gắp lên một khối miếng thịt trâu lập tức h ứ n g t h ú sáu tại nàng thần hồn chỗ sâu một thanh thiết kiếm màu đen kiếm giống như thiết tháp cùng chia chín tầng tên là cựu kiếp tại lên bên cạnh một cái thân ảnh thon d à i phong thái tuyệt thế giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới nàng là như vậy siêu nhiên thấy không rõ trên khuôn mặt bất đắc di thờ g i i ai ai bảo nha đầu này kiếm đạo thiên phú như thế không hợp thói thường đâu lật k p của kim giống như xác thực không có mấy người có nàng l ư ơ i liền lười đi chương 86. tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn để cho ta hâm mộ a chương 86 tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn để cho ta hâm mộ a đợi trong nồi lẩu cuối cùng một mảnh yêu ngưu thịt bị khương sơ nhiên sau khi ăn xong nàng mới vừa lòng t h ỏ a ý sau đó chậm rãi nhìn một chút bên cạnh tỷ ăn xong mộ dung trầm rụt rẻ mà hỏi một giây sao đ ù n g một đạo do đại đạo chi lực hình thành bàn tay hung hăng đập vào mộ dung trầm trên đầu a i u đau quá đúng. đúng đúng đúng liên tiếp bàn tay hô xuống tới mộ dung trầm liền trong tay quả táo đều bị đánh bay vội vàng ôm đầu cầu xin tha thứ tỷ không phải không phải mộ dung công tử đừng đánh nữa ta sai rồi ta không nói bàn tay kia sau khi dừng lại mộ dung trầm trên đầu sưng lên mấy cái bao lớn thần sắc cũ hoán cẳng răng thầm nghĩ trong lòng mộ dung quả quả ngươi liền công báo tư thủ đi ta hảo ý cho ngươi tìm tỷ phu ưu tú như vậy ngươi cứ như vậy đối với ta sâu ta ba ngày coi như xong còn một bữa cơm cũng không cho ăn nhưng hắn nghĩ lại đến lời của phụ thân nói sau lại lập tức xỉ hơi tính toán ta nhịn chỉ gặp thương sơ nhiên vung tay lên đem ăn cơm ra hỏa thu sạch nhập không gian dưới sau thoải mái sờ lên bụng sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên con tay nhỏ hướng về một chỗ tham thảm rừng trúc đi đến tỷ mộ dung công tử phương hướng sai di tích ở chỗ này mộ dung trầm mở miệng nói ta ngủ trước một giấc ngươi không phải có ngọc p h ù sao chính ngươi đi tốt khương sơ nhiên hài lòng đánh giá dương trúc sau đó một tấm giường đá bạch ngọc trống rông xuất hiện t h a n h em lời ư biếng chuyển ra mộ dung trầm khỏe miệng có chút kéo một cái ăn chính là ngủ ngươi là heo à. một giây sao đùng một bàn tay đập tới đến trực tiếp đem mộ dung trầm đánh xương mặt s ư n g núi trời đất quay cùng ai u ngươi làm gì mộ dung trầm bộ mặt một mặt lựa giận nhưng trong lòng lại không gì sá chẳng lẽ ta ở trong lòng ngắm nàng nàng cũng nghe được gặp gặp q u ỷ thật sự là sau một lúc lâu mộ dung trầm đã không nhìn thấy rừng trúc thật giống như bị trận pháp gì cho che lại hắn bất đắc dĩ nhìn về phía di tích phương hướng không khỏi thở dài ai chuyện này là sao tính toán đi trước nhìn xem liều sư tả giống như cũng ở bên kia cùng lúc đó tại cựu u minh đế dẫn đường sườn núi chạy trốn đằng sau di tích mở ra ba động cũng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người vây xem tu sĩ nhau nhau từ bỏ đối với nơi này chú ý trực tiếp cũng bay hướng về phía di tích bên kia lại thích ă n dừa cũng không có cơ duyên trọng yêu a mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không có ngọc phụ nhưng là di tích mở ra chi địa ai có thể nói không có nhặt nhạnh chỗ tốt tính toán dù sao trong di tích sẽ còn đủ phải thẩm n i ệ m nhìn qua cựu hữu minh đế xé rách không gian phương hướng có chút tiếp cận lần sau gặp lại thử lại lần nữa suy nghĩ trong lòng nếu như có thể thành lập cái k i a truyền đạo giá trị tới liền nhanh hơn nhiều một giây sau thẩm n i ệ m ánh mắt liền rơi vào huyền quang động mấy người trên thân một chút xuyên thủng cái này bốn cái đệ tử thể nội đều có một sợi yêu khí phi thường quả quyết vung tay lên hóa thần chi uy phát huy vô cùng tình tế ngươi muốn làm gì、thầm. thẩm nghiệm là lục nhai đắc tội ngươi chúng ta nhưng không có vẹn vẹn để cho ngươi sư m ộ i đường vòng mà thôi không cần thiết a thẩm nghiệm ngươi giết chúng ta huyền quang động sẽ không bỏ qua ngươi chúng ta là đại động chủ môn hạ đệ tử ngươi không có khả năng Phanh, bốn người đều là tại không thể tin trong ánh mắt hóa thành huyết vụ mà trong đó túi chữ vật nhào n h a u biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có cái kia còn sống vương yến mặt mũi tràn đầy tất cả đều là máu tươi sau đó p h ủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất đột nhiên dập đầu thẩm thẩm đại nhân tha mạng thầm đại nhân tha mạng ta sai rồi ta sai rồi ta cũng không dám lại đắc tội ngài sư mội ta là tiện nhân ta là tiện nhân văn cầu ngài buông tha ta vương yến triệt để hấm mất sắc mặt trắng bệnh trong mắt chỉ có sợ hãi tùy ý chán chảy máu đều không để ý nhưng mà thẩm nghiệm cũng không để ý tới hắn mà làm ắ t nhìn di tích phương hướng sau nói khẽ tùy ngươi xử trí như thế nào thanh âm của hắn truyền vào hạ ưu u nguyệt n g trong hai nhìn cũng không nhìn tới vương yến lâm thanh nguyệt nhữ mày suy nghĩ một chút nói sư m ộ i kỳ thật bốn hắn đang muốn nói nếu đều làm vậy liền làm tuyệt điểm huyền quang động đều là một đám tắc mái nếu không phải vừa mới hắn xuất hiện bọn hắn thật vẹn, vẹn chỉ là để hạ u nguyệt đường vòng sao vương yến đức hạnh thế nhưng là tại ba tông đệ tử ở giữa nổi danh ác hán tu chính là quân tử kiếm cũng không phải phật tổ kiếm nhân tử không tồn tại có thể lâm thanh n g u y ệ t ngược lại là đánh giá thấp cái này quanh năm tại c h ấ n ma tư công chúa giang giác trường thương như rồng trực tiếp lấy vương yến tính mệnh không có chút nào do dự hạ u nguyện thần sắc lạnh ngạn rất hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất giết người tiêu thanh nhi nhìn xem chết đi huyền quang động đáng người không có chút nào đồng tình mặc dù cùng là nhân tộc nhưng như nữ viêm đến ó i tới có không xứng đáng chi là người thì như huyền quang động trải qua tiêu ra sự tình sau nàng liền đối với tông môn này một mực có rất lớn đ h ý tốt nhất diệt mới là không tệ không tệ nếu chuyện bên này kết thúc ta xách một câu không bằng chúng ta cùng đi di tích bên kia thử thời vận vạn nhất lấy tới cái ngọc p h ù cũng có nói lâm thanh uống một hớt rượu s á n g lãng cười nói hắn lần này đến có hai cái mục đích một là đi vân châu trả tiền hai là đến thử thời vận cái này vừa tới ưu sơn không nghĩ tới liền gặp hạ u nguyệt n g sự tình nhưng mà đứng ở phía trước thẩm nghiệm chỉ là nghe bên thai hệ thống thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ngươi cũng là đến c ậ nguyện động thiên đi đốt thiên mệnh c h i nữ hạ u nguyệt suy nghĩ thông suốt nộ khí có thể p h ó n g thích đạo tâm càng thêm thuần túy ban thưởng mười điểm truyền đạo giá trị trước mắt còn thừa truyền đạo giá trị một trăm bốn mươi chín năm hạ u nguyệt nghe vậy lập tức sửng sốt một chút lúc này mới kịp phản ứng đúng a nàng la đến c ổ nguyện đ ầ u tiên sư m i n h tiêu hòa thanh m à sư tỷ c h ẳ n g lẻ bốn nàng nhìn một chút một bên tiêu thanh nhi chỉ thấy đối phương móc ra một viên ngọc phủ lúc này vô thanh thắng hưu thanh a cái này hạ u nguyệt có chút lúng túng xuất ra một viên ngọc phủ khi hai nữ móc ra hai viên ngọc phủ sau lâm thanh nguyện trầm mặc các ngươi đều có đi di tích ngọc phủ lâm thanh nguyệt nhìn có chút không thể tin nói thứ này hắn tìm thật lâu đều không có tìm tới một cái hiện tại liền tới hai hay là b à cái hắn lại hơi liếc nhìn đứng chắp tay thẩm niệm trong nháy mắt sở mặt lại khá lắm di tích này ngọc p h ù thành rau cải trắng các ngươi đệ cựu sơn trong tay mỗi người có một cái cái đồ chơi này dễ kiếm như vậy sao làm bán buôn đâu lâm thanh nguyệt càng nghĩ càng k h ô n g phục nhịn không được mở miệng hỏi tiêu sư mọi ngư i ngọc p h ù này làm sao tới a ta vừa mới tại trong một cái động phủ nhật tiêu thanh nhi thành thật trả lời vừa mới nhặt rất tốt lâm thanh nguyệt khỏe miệng hơi kéo sau đó nhìn về phía hạ u nguyệt hỏi hạ sư m ộ i ngươi đây nói đến bốn giống như cũng là n h ặ t hạ u nguyệt nhìn qua ngọc p h ù trong tay cẩn thận nghĩ nghĩ tựa như là tại ba năm trước đây r ế t yêu thời điểm truy sát một đầu yêu thú lúc dọc đường ngẫu nhiên biết được nói như vậy thẩm sư đệ cũng là n h ặ t lạc tốt như vậy n h ặ t làm sao không cho ta cũng nhặt một cái a thẩm niệm không có trả lời mà là hơi kinh ngạc bay đầu nhìn thoáng qua lâm thanh nguyệt nói ngươi không có con hàng này không có ngọc p h ù đến u sơn làm thập tám bốn lâm thanh nguyệt lập tức g ũ cụp lấy mặt ta ngược lại thật ra muốn nói ta có nhưng ta nào có cấp ngươi vận may này a ai được rồi được rồi đi thôi các ngươi đi vào chúng ta ở bên ngoài đi bộ một chút đi lâm thanh nguyệt trong nháy mắt thở dài mặc dù có chút thất vọng nhưng trong lòng vẫn là rất thay thẩm nghiệm bọn hắn vui vẻ dù sao đều là một cái tông môn thôi đồng môn cường đại hắn đương nhiên cao hứng đối với cái này thẩm nghiệm không nói gì mà là bước ra một bước đám người nhao nhao tâm linh thần hội đổi theo người t người. Người này chính là huyền quang động thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ hai gần với lục nhai trương vạn thanh trương sư huynh thật sự là có đại khí vận a có thể đến một ngọc phủ lần này bị cảnh đằng sau bên trong ai có thể cùng ngươi tranh phong a sau cùng đại cơ duyên tất nhiên là rơi vào trường sư huynh trong tay người bên ngoài định ngọt v ó t mông ngựa đạo trương vạn thanh mỉm cười đứng chắc tay mười phần tự tin nói đó là tự nhiên hắn dáng tươi cười ánh nắng trong mắt đều là bệ nghệ tri ý nói xong hắn nhìn về phía một bên dáng người nở nang sóng cả mánh liệt dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa nữ tử xinh đẹp ánh mắt nóng bỏng chật khẽ cười nói liêu cô nương am h i ể u trận pháp nhất đạo không bằng cùng ta kết bạn như thế nào có ta trương vạn thanh tại tuyệt sẽ không để cho ngươi tay không mà về hắn lời nói này mười phần có nội hàm ý là nếu không cùng hắn kết bạn sợ sẽ muốn tay không mà về một bên đại tộc đệ tử mượm phụ họa nói đúng à ta làm sao không nghĩ tới lạc nhật cốc liêu sư tả tại trận pháp một đường bên trên thế nhưng là hiếm thấy t h i ê n tài nếu là cùng cùng thế hệ vô địch trường sư huynh cùng một chỗ bí cảnh kia không phải ổn chính là chính là ta nhìn liêu sư tả cùng trương sư huynh đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi nói không chừng liễu cô nương đã sớm phương tâm ám hứa. nghe đến mấy cái này thổi phồng trương vạn thanh cảm giác mười phần thoải mái có chút nhẹ nhàng cười đến không ngậm miệng được tại cách đó không xa liễu tuệ nhắm mắt không đáp nhữ mày trong lòng tràn đầy trán ghét trương vạn thanh tạp cái này làm sao cũng có thể được ngọc phủ ông trời thật là đ ô i mù cái này trương vạn thanh tạp ba tông bên trong thanh danh cực yêu thích nữ sắc là cái đầu nhỏ khống chế đầu to bao cỏ nhưng mà cứ như vậy cái bao cỏ thiên phú lại cũng không t ệ lắm năm mươi mốt tuổi ngưng tụ nguyên anh tuy là ba m à u nhưng cũng tại t r o n g cùng thế hệ được cho người nổi bật về sau nghe nói lại dựa vào đan dựa q có đỉnh v ọ tới t nguyên anh t r u n g kỳ bây giờ đã là huyền quang động thế hệ tuổi trẻ người thứ hai nàng không phải là đối thủ gặp liêu huệ tuệ không để ý chính mình chưng bạn thanh lập tức sầm mặt lại trong mắt lóe lên một tia lửa nóng ha h a t i ể u ta o hóa các loại tiến vào di tích tại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta một giây sau hắn liền ngầm đầu nhìn lại gặp mấy bóng người đi tới nhất là nhìn thấy cái kia hai cái đẹp như thiên tiên nữ từ lúc trong nháy mắt lộ ra sợ h ã i lẫn vui mừng mở to hai mắt nhìn đại hạ còn có bực này mỹ nữ đâu chật hắn nhìn lướt qua hai nữ sau đó nhìn thấy cầm đầu thanh niên áo trắng kia người mặc thiên kiếm tông phục sức sau trong lòng cuồng hỉ một cái thiên kiếm tông đệ tử trẻ tuổi lĩnh đội tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn để cho ta hâm mộ a còn trẻ như vậy tối đa cũng liền kim đ ă n g đi làm sao phối hữu bực này tiên nữ ngươi thường bạn tả hữu ngay sau đó trương vạn thanh liền nệ bức tự tin bộ pháp đi đến một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g mở miệm nói thiên kiếm tông Núi trương vạn thanh con ngươi co rụt lại trong mắt có chút ngốc trệ khi còn sống sau cùng ý nghĩ là không nên a tối thiểu nhất hẳn là chờ ta c h à o phúng xong a hắn vì cái gì nhanh như vậy đúng vô hình hóa thần chi lực trực tiếp đem trương vạn thanh một bàn tay đập thành m ả n h vụn tạm bã thân ảnh áo trắng tia thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh chỉ là dội ra thon dài tay cầm trương vạn thanh nhận không gian sau đó như cái gì sự tỉnh cũng không có phát sinh một dạng chậm rãi bước đi tới không cảm thấy kinh ngạc tiểu phản phái thầm niệm đã không thích cùng bọn hắn nhiều lời tinh khiết lãng phí thời gian cách đó không xa kia liếu tuệ, tuệ ánh mắt đờ đất một giây chậm rãi nói ra, hóa chương n tám h ờ i t o à mươi bảy di tích mở ra ngàn năm bồ đề quả chương tám mươi bảy di tích mở ra ngàn năm bồ đề quả thẩm nghiệm bắt lại đối phương túi chữ vật nhìn một chút trừ chút thường quy linh thạch đan dược bên ngoài không có gì đặc thù liền không có hứng thú chật xuất ra trong đó một viên ngọc phụ hướng phía sau con ra sau đó chậm rãi bước đi đến trong quá trình này cũng không từng đi xem một chút trương vạn thanh sơn cùng bốn phía trận m ắ t hốc m ồ m người một chút đối với huyền quang động trả thù hắn căn bản cũng không để ý thầm ra thiếu tổ trưởng nếu là còn kiềng kỵ huyền quang động lời nói vậy liền thật có điểm không nói được đúng nhận được ngọc p h ù lâm thanh nguyệt mở to hai mắt nhìn nhìn xem trong tay ngọc p h ù lập tức nghĩ tới điều gì lâm vào trong rung động các ngươi không phải là dạng này nhặt đi lâm sư minh muốn thói quen sư minh là như vậy t i ê u thanh nhi đi tới mười phần bình tĩnh nói sau đó liền đi theo hạ u nguyệt tiến lên tựa hồ nhìn ra lâm thanh nguyệt ý nghĩ mở miệng nói ta thật là nhặt sau đó cũng đi theo cái này bốn lâm thanh nguyệt khỏe miệng kéo một cái người đoàn ta tin hay không một giây sau hắn lại lộ ra ngưng trọng biểu lộ cứ như vậy ngay trước mặt mọi người giết huyền quang động trương vạn thanh thật thích hợp sao cái này cùng trực tiếp tuyên chiến đều không khác mấy vừa mới tại khoáng địa tối thiểu không có rõ ràng như vậy không phải có thể nghĩ lại lâm thanh nguyệt lại sửng sốt một chút ta đang suy nghĩ gì thẩm sư đệ thân phận đều có thể bị hù lục nhai quỳ xuống còn sợ huyền quang động ta cũng là đần a lâm thanh nguyệt lập tức tiêu tan sờ lên bên hông hồ lô diệu nhìn xem thẩm n i ệ m bóng lưng phải mái cười một tiếng thẩm sư đệ a nhân tình này ta lâm thanh nguyệt nhớ kỹ chính là đời này có thể hay không còn vậy liền nhìn ta thanh kiếm này có thể nuôi đến cái tình trạng gì nhưng vào lúc này liêu tuệ tuệ trong lòng đã là rời sông lấp biển giống như chân kinh nhìn xem thẩm n i ệ m bóng lưng triệt để lâm vào mờ mịt hóa thần hắn hóa thần nửa tháng trước hắn mới kim đàn a đây là tu luyện thế nào coi như nàng lấy lại tinh thần chuẩn bị tiến lên chào hỏi lúc một bóng người nhanh chóng xuất hiện vốn cho rằng tỷ ta liền đủ không hợp thói thường không nghĩ tới cái này còn có cái càng kỳ quái hơn nửa tháng vượt ngang nguyên anh hóa thần đây là người sao mộ dung trầm khập khánh đi tới liêu tuệ bên cạnh hít sâu một hơi đầy mắt rung động trong nao cái kia vốn là từ bỏ ý nghĩ lại cho tàn lại cháy lao cha ta cảm thấy coi như tỷ ta là tiên nhân truyền thế thẩm n h i ệ m cũng không kém a nếu là lao tỷ theo nàng ta về sau không được đi ngang nghĩ tới đây mộ dung trầm con mắt tỏa sáng ngươi làm sao lại một người l i ê u t u ệ tuệ nhìn thấy mộ dung trầm độc tự một người hơi nghi hoặc một chút mộ dung trầm một m ắ t bất đắc dĩ nói đừng nói nữa nàng ngủ c h ư a đợi nàng đến đ o á n trường di tích đều kết thúc ngay vậy l i ê u t u ệ trầm mặc nhưng lại không dám nói thêm cái gì họ mộ dung quả quả tính tình tại lạc nhận cốc ai không biết nhưng người ta thiên phú còn tại đó coi như không chăm chú tu luyện một dạng áp đảo toàn bộ lạc nhật q u ố c thế hệ tuổi trẻ mà liêu huệ tuệ trận pháp này một đạo thiên tài vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp n ộ tính liền từng ở trước mặt nàng bại hoàn toàn một giây sau hơi anh tòa kia vết nước không gian thật l ớ n trước cửa đá cổ lao phát ra dị động thần quang lóa mắt thẳng đến không người có thể nhìn thẳng tất cả mọi người minh bạch đây là di tích mở ra người xung quanh tựa như quên đi trương vạn thanh chết nhao nhau kích động nhìn c ử đá ném đi cùng nhật cùng điên cùng ánh mắt liền ngay cả tiêu thanh nhi cũng kích động nhìn xem di tích song quyền năm chặt di hỏa có thể hay không tu luyện viêm thần quyết liền nhìn lần này. tại nàng bên cạnh hạ u nguyệt cũng là chăm chú nhìn cửa đá thể nội tiểu lục bình hiện lên lục quang mà lúc này thời khắc này thẩm nghiệm chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia hắc vũ yêu hoàng ở đâu ngay sau đó hơi anh thẩm nghiệm ngọc p h ù trong tay trợn b ộ phát ra thần quang đem hắn cấp tốc bao k h ỏ a có thể cảm ứ n g được thẩm nghiệm thể nội đại đạo chi lực đằng sau bắt đầu bài trừ cùng một thời gian mang theo ngọc p h ù người đều là như là ân thẩm nghiệm hơi n h ữ mày nghĩ tới điều gì liền đem cảnh giới áp chế đến nguyên anh viên mãn tầm độ đằng sau thần quang kia mới không còn bài x í hắn hiu lần lượt từng bóng người hư không tiêu thất đằng sau cái kia vết nước không gian thật lớn cũng theo đó chậm dại khép kín bất quá trong nháy mắt nơi này lại khôi phục bình tĩnh còn lại những cái kia đến đây thử vận khí một chút tu sĩ đi đi huyền quang động trương sư huynh chết thảm tin tức này tối thiểu có thể đổi chút tài nguyên bảy di tích trong không gian thẩm nghiệm quanh thân thần quang rút đi lại lần nữa lúc mở mắt ra đã là xuất hiện tại một mảnh nguyên thủy m ê n h ngông vách núi treo leo trước tại đối diện đều là mấy trượng thô to cổ thụ che trời tản ra linh quang bắp chân lớn nhỏ dễ cây trần chùi ở bên ngoài. Khổng lồ tán cây che khuất bầu trời ở trên nhánh cây kết đầy trái cây màu đỏ trạng thái như bồ đề tản ra thần quang trong thiên địa linh k h í mức độ đậm đặc là đại hạ mấy lần không chỉ thẩm nghiệm thể nội chín cái người tí hon màu vàng mở ra điên cuồng làm công hình thức cố gắng hấp thu đối với cái này thẩm nghiệm rất là hài lòng ngay sau đó trong thiên địa có lực lượng quy tắc kinh khủng bắt đầu áp chế thẩm nghiệm thể nội đại đạo chi chi lực đây cũng là động t h i ê n quy tắc chi lực ca thẩm nghiệm nhẹ dọn nghỉ non chật lại chú ý tới cách đó không xa cùng loại với thẩm nghiệm bên này vách núi khoảng t r ư ờ n g ba cái hạn chỗ nơi này chính là ở vào phương đông còn lại hai cái tại phương nam cùng phương tây mà mặt phía bắc chính là những cổ thụ che chở kia xem ra cái này c ầ nguyện động tiên di tích cửa vào cũng không phải là chỉ có ưu sơn bên này ngay tại hắn trầm tư thời điểm thật là nồng nặc tiên địa linh khi a ở chỗ này tu luyện một năm bù đắp được bên ngoài khổ tu ba năm đáng tiếc di tích từ trước đến nay không cách nào tiếp tục quá lâu không phải vậy chính là ở chỗ này bế quan cũng coi như cơ duyên cực lớn ông trời của ta đối diện những cái k i a vâng ngàn năm bồ đề quả nhiều như vậy bốn tại thẩm n i ệ m sau lưng có bốn năm đạo bóng người xa lạ một mặt biểu t ì n h khiếp sợ khi thấy đối diện bồ đề quả sau trong đôi mắt xuất hiện vẻ của nhiệt hô hấp đều có chút gấp rút tại đại hạ thiên tài địa bảo cực kỳ khăn hiếm liền ngay cả lạc nhật cốc loại này đại tông đều cũng có không có mấy khoảng ngàn năm bồ đề quả mà vừa mới tiến đến liền thấy đầy khắp núi đồi đều là đây là đẳng cấp gì di tích thật là nguyên anh nếu là đ ặ t tại bình thường bọn hắn lên đường từ lâu chỉ bất quá bây giờ lại cố nén tham lam nhao nhao nhìn về hướng cái kia tại phía trước nhất thanh niên áo trắng vừa mới đối phương lấy lôi đình thủ đoạn thi triển hóa thần chi uy trụp chết trương vạn thanh tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt hắn bất động không người dám động lâm thanh nguyện lướt qua đám người cảm nhận được những ánh mắt kia sau lung lay hổ lô rượu trong tay sau đó nhìn về phía trước mắt thẩm n i ệ m bằng lưng không khỏi thầm nghĩ đây chính là lực uy hiệu như vậy ngàn năm bồ đề quả nếu là toàn bộ để tiểu lục bình tiến hành tinh l u y ệ n ngưng tụ nguyên anh sợ là ở trong tầm tay hạ u nguyệt nhìn trước mắt cổ thụ lộ ra vẻ kích động nắm tay bên trong trường thương mà nàng bên cạnh tiêu thanh nhi ánh mắt lại đánh giá chung quanh giống như là đang tìm thứ gì đừng nóng vội di hỏa loại này thiên địa thần vật làm sao có thể xuất hiện tại di tích phía ngoài nhất nữ viêm đế thanh nhâm vang lên mắt vàng bên trong lộ ra một tiêu kinh ngạc lại nói bất quá di tích này giống như có chút không đơn giản tòa trận pháp này tuy chỉ có nguyên anh cấp bậc nhưng thâm ảo trình độ vậy mà s、so、a một chút hóa thần cấp trận pháp còn muốn phức tạp bố trí xuống loại tại i Nhi nghi hoặc hỏi.、Nữ、viêm đế còn chưa giải thích, liền ê lên u Thanh thích, một thanh hoặc chưa nghe vang Nữ còn đến âm đế đ nhân, chúng thẩm a trước tiên t có ể đi Tại qua sao. t h niệm sau lưng một vị nguyên anh cảnh trung niên áo xanh nam tử đ ỗ n g nhiên mở miệng nói hắn chắp tay tại sau lưng đứng đấy mấy người còn lại nhao nhao lộ ra khẩn trương biểu lộ bọn hắn thương nghị một lát liền do hắn mở miệng nếu như đối phương cự tuyệt có thể là cái gì cực kỳ bá đạo người lời nói vậy bọn hắn liên thủ phía dưới cũng không sợ dù sao bọn hắn cũng cảm ứng được vùng thiên địa này đối với hóa thần sức áp chế chỉ bất quá nói tới nói lui nhưng vẫn là trong lòng vẫn là có chút r ụ rè thẩm niệm bên cạnh mắt nhìn lại nhẹ giọng mở miệng nói các ngươi tùy ý hắn còn không đến mức đối với không oán không cựu người làm cái gì húng chi trong di tích đồ vật thật dễ nắm như thế cái kia nguyên anh tu sĩ nghe vậy trên mặt lập tức vui mừng chắp tay sau liền dẫn mấy người còn lại đi đến vách núi tuyến đầu nhìn xem nơi xa kia ngàn năm bồ để quả nuốt một ngụm nước bọt trong mắt tất cả đều là vẻ đ i ê n c n g các ngươi bên trên nói xong ta đến hỏi các ngươi đi dò đường nam tử áo xanh nhìn về phía sau lưng mấy người mở miệng nói những người kia hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại lộ ra vẻ do dự bọn hắn lại không đốc trong di tích nơi nào có nguy hiểm ai biết mệnh đều chỉ có một đầu nam tử áo xanh thay thế lập tức sầm mặt lại âm thanh lạnh l ù n g nói làm sao các ngươi muốn đổi ý vậy coi như đừng trách ta lòng dạ độ gác ánh mắt của hắn lập tức rơi vào yếu nhất trên thân người kia chỉ có nguyên anh sơ kỳ thực lực là một người mặc màu tím hoa bảo hình thể nam tử gầy gò cảm nhận được cái này một mắt ánh sáng nam tử mặc tử b ả o lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng hướng về sau liên tục lui lại mấy bước chương 88 t h ẩ m hình ngươi cùng ngươi đệ đệ ta khách khí cái gì đâu chương t á t h ẩ m hình ngươi cùng ngươi đệ đệ ta khách khí cái gì đâu ta, ta không đi nam tử mặc tử bào liên tiếp lui về phía sau dưới chân đã có linh quang h i ể n hiện vừa vặn sau lại có hai người ngăn cản đường đi của hắn đạo hữu đây là muốn đi đâu một người trong đó lộ ra một tia nụ cười ý vị t h â m trường đã vận dụng thần thông gãy mất đường lui của hắn chính là chúng ta thế nhưng là kết minh ngươi yên tâm tiến đến nếu là có n g o ạ i ý muốn gì chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn một người khác cười k h ẽ phụ hòa nói nam tử m ặ c tử bào lập tức sắc mặt trăng nhật khoe miệng có một tia cười thảm trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng gào t h é t h ả o ai nói đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ không trang bức không xuất hiện liền không có nguy hiểm giờ k h ắ c này vừa mới thành lập tiểu đoàn đội lập tức sụp đổ ở một bên thấy cảnh này thẩm niệm một đ o à n người đều là giữ im lặng lâm thanh nguyệt tiên lặng uống rượu hạ ung nguyệt đôi mắt đẹp n ắ m nhìn phía trước mà tiêu thanh nhi thì là thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy từ nhỏ trải qua tình người ấm lạnh sau nàng đối với giữa các tu sĩ ngươi lừa ta gả sớm đã thấy có q u á i hay không tại cách đó không xa liễu huệ thì là một mặt thần sắc nhìn qua trước mắt trong mắt có phủ văn lấp lóe nhẹ giọng nỉ nó nói trận pháp tại nàng bên cạnh bộ dung châm lập tức tới thần trận thấp giọng hỏi liễu sư tả nhìn ra cái gì liễu huệ trận pháp tạo nghệ tại Lạc Nhật Cốc thế nhưng là nổi danh vạn trong c ù năm g t người lão giả lớn tuổi nhất đi ra thần xác hí hư nói ta thọ nguyên gần đã không có thời gian nợ thêm nữa liên lam một lần việc thiện đi ngươi lui ra sau nam tử mặc tử bào ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn lão giả hành đại lễ nói đa tạ tiền bối nam tử áo xanh thấy thế chỉ là những mày ngược lại là không nói gì với hắn mà nói chỉ cần có người dò đường là được ngay sau đó liền gặp cái kia nguyên anh hậu kỳ lão giả bước ra một bước lộ ra một vòng quyết tuyệt c h i sắc hóa thành lưu hồng bay đi lấy tốc độ của hắn vốn nên thoáng qua liền đến đối diện có thể quá trình bên trong lão giả lộ ra hết sức cẩn thận mỗi một bước đều cẩn thận đem toàn thân gia sản đều tự tiện đi ra quanh thân có một đạo huyền ảo vòng sáng bao phủ ước chừng sau một lát Tại mọi người trong ánh mắt lão giả đã tới trước cổ lâm chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp vào mặt đất hắn pha tạp trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một k i a trước nay chưa có kích động nhìn xem cái kia dễ như t r ở bàn tay ngàn năm bồ để quả thần sắc lửa nóng kéo dài tính mạng đồ vật cũng có thể tăng cường tu vi ta nếu không tới trước sợ là các loại cái kia hóa thần thanh niên tới còn có con đường tu hành chính là tại giành trước cơ một bước nhanh từng bước nhanh có đôi khi liền nên l i ề u mạng đánh cược một lần lao phu thành công ha ha ha ha đây đều là lao phu giờ khắc này hắn rốt cục cười to mà ra ở sau lưng nó nam tử áo xanh bọn người thay thế thần sắc vui mừng Hưu hưu hưu. ba đạo lưu hồng cực nhanh tốc độ cực nhanh duy trì có cái kia trước đó bị uy hiếp nam tử m ặ c tử bào r ụ t d ị c h lúc nhìn thoáng qua bên cạnh không có nửa điểm động tác thanh niên áo trắng thâm n i ệ m vừa lúc nhìn hắn một cái trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm b ạ động thanh niên m ặ c tử bào kia lập tức khẽ giật mình cắn răng cố nén xúc động không có theo sau không có uy hiếp lâm thanh nguyệt có chút không thể tin nói nhưng hắn vừa dứt lời chỉ thấy lao nhân kia đột nhiên lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt cả người ngay tại sắp dấm lên mặt đất lúc thân thể bỗng nhiên cứng n ắ c quanh thân lấy thần phù thi triển ánh sáng bị trong nháy mắt phá toái ngay cả tiếng kêu to đều không tiếp được thẳng tắp rơi xuống tại vực sâu cái kia theo s á t mà đến ba người lập tức thần sắc đ ạ i biến muốn liều mạng rẽ r ù a thối lui nhưng căn bản không thể động đậy hết sức quen thuộc na z i chi pháp giờ phút này cũng triệt để đã mất đi tác dụng toàn thân tu vi trong nháy mắt bị phong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình từ từ rơi xuống đi theo lão giả rơi vào cái kia vực sâu và trượu vê a ngay sau đó một cái ngàn trượng lớn nhỏ cự thủ màu đen đột nhiên xuất hiện một thanh năm bốn người nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt để bốn người trong nháy mắt hòa tan ngay cả trong túi chữ vật đan dược p h á p bảo đều hôi phi yên diệt bốn cuối cùng hết thể bình tĩnh lại t năm lâm thanh nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh toàn thân dùng mình một cái có chút không thể tin nói đây là nguyên anh cấp di tích đây là nguyên anh cấp di tích nên có nguy hiểm không vừa rồi đại thủ màu đen kia lúc xuất hiện cả người hắn đều căng thẳng tán phát khí tức chi khủng bố thẳng bức hóa thần phải biết đây mới là di tích cửa chính a hô nam tử mặc tử bào nhìn sắc mặt trắm bệnh trung đệm phun ra một ngụm trọc khí hướng về thẩm hắn thấy nếu không có thẩm nghiệm cái nhìn kia hắn khả năng liền theo sông đi lên mặc dù đối phương có thể là vô tâm nhưng đúng là cứu mình một mạng mà lúc này thẩm nghiệm thần sắc lạnh nhạt căn bản không có để ý tới hắn còn tại cảm thụ đại thủ màu đen vì thế trong lòng đại khái có chút lực lượng uy lực này hắn ngược lại là có thể bằng vào cường đội đục thân cứng rắn xuống tới có thể hai cái sư muội lại không được bên trong một cái vẫn chỉ là chúc cơ có chút phiền p h ứ c thẩm nghiệm chân mày hơi nhữ lại hắn cũng không thể mặc kệ sư muội chính mình đi qua đi còn phải mang theo bọn hắn tăng cao tu vi đâu mặc dù biết các nàng là thiên mệnh tri nữ khẳng định đến cuối cùng có biện pháp nhưng hắn như thế vừa đi hay là dù sao cũng hơi không thích hợp nhưng vào lúc này thẩm đạo hữu chúng ta lại gặp mặt liêu t u ệ tuệ tiến lên lộ ra nét mặt tươi cười chắc tay nhưng nhìn xem thẩm n h ậ m sau trong lòng vẫn là có nồng đậm rung động hắn đến cùng là thế nào tu luyện thẩm huynh mỗi lần gặp mặt đều để người c h ấ n kinh a nếu là la t r a n h na tiểu t ử biết đoán chừng lại phải tại lạc nhật cốc thổi phòng thẩm huynh mộ dung trầm khập khiến đi tới sảng lãng cười to nói thẩm nghiệm bên cạnh mắt nhìn lại khẽ v ư ợ cảm xem như chào hỏi hắn tại di tích bên ngoài liền phát hiện hai người chỉ bất quá vốn là không quen căn bản không để ý tới bọn hắ gặp thẩm n i ệ m có chút lãnh đ ạ m liêu huệ tuệ cũng là có chút xấu hổ cười một tiếng toàn tức nói thẩm đạo hữu thực lực tuy mạnh vừa mới cũng nhìn thấy trước mắt tòa trận pháp này phi thường khủng bố nếu là xông vào cho dù là nhục thân cũng có ũ n g c thể so với cực cảnh hôn nguyên tông sư cũng gặp nguy hiểm mà ta có thể phá giải nói đến đây liêu huệ tuệ lộ ra tự tin biểu lộ đây cũng là nàng vì cái gì đến bây giờ mới lên chức chào hỏi nguyên nhân lời vừa nói ra thẩm n i ệ m quay người nhìn qua liêu huệ tuệ nhẹ dọn mở miệng nói điều kiện gì liêu huệ tuệ lộ ra một nụ cười khổ cái này thẩm n i ệ m thật đúng là tính tình lãnh đạo người ngay cả khách sáo đều không nói vài câu nàng chỉ là muốn kết một phần thiện d u y ê n t h ô i lúc đầu lạc nhật cốc cùng thiền kiếm tông quan hệ liền rất tốt cái nào cần gì điều kiện đương nhiên trọng yếu nhất nàng đang còn muốn thẩm nghiệm trước mặt tìm về chút mặt mũi được không chính mình so với hắn lớn tuổi một chút nhưng cũng coi như người cùng thế hệ nàng cũng là thiên tài được không làm sao tùy thời đều bị ngươi trực tiếp làm như không thấy nàng cũng có ngạo khí của chính mình nàng còn chưa nói chuyện liền nghe mộ dung trầm tiến lên một bước nghiêm nghị nói thầm hình ngươi cùng ngươi đệ đệ ta khách khí cái gì đâu chúng ta sớm muộn là người một nhà hồi cốc tiếp tục lâm thanh nguyệt sửng sốt một chút nhìn về phía mộ dung trầm giơ ngón tay cái lên h ả o tiểu tử có ánh mắt tiêu thanh nhi thì là nhất miệng có chút không vui nhìn về phía mộ dung trầm hạ u nguyệt lại nhìn về hướng liêu tuệ tuệ sửng sốt một chút suýt n ữ a quên mất cái này u y ê n lương lâu lâu chủ còn là một vị trận pháp thiên tài t h ầ m n i ệ m nhiều hứng thú nhìn thoáng qua mộ dung trầm lộ ra một tia hiếm thấy dáng tươi cười đối với cái này lạc nhật cốc tên dở hơi ngược lại là có mấy phần hào cảm liêu tuệ, tuệ khẽ cười nói thầm đạo hưu nói đùa chúng ta vốn là đồng minh vốn là nên giúp đỡ cho nhau không cần điều kiện gì trận pháp vốn là ta am hiểu. bất qua pha trận quá trình bên trong sợ là cần thẩm đạo hưu hỗ trợ、Tốt. thẩm ố t t n i ệ m không chút suy nghĩ đáp ứng một giây sau liếu tuệ tuệ không có nửa điểm r u n g dài trực tiếp hóa làm lưu hồng bay đi xuất hiện ở trên vách núi không trong tay nhiều hơn mười hai cây màu vàng đặc chất ngân châm những ngân châm này phảng phất có ma lực hóa thành lưu quang bay về phía vực sâu một cái ngũ hành trận hình xuất hiện tại liễu tuệ tuệ dưới chân nàng lúc này ngồi ngay ngắn nó chính giữa thần s á c tự tin bắt đầu tìm kiếm trận nhãn thẩm minh yên tâm chính là ta liếu sư tả trận pháp tạo nghệ gần với tỷ ta nguyên anh trận pháp trong nháy mắt có thể phá mộ dung trầm khẽ cũng nên để thẩm h u y n h kiến thức một chút ta lạc nhật cốc am hiểu chỗ không phải vậy về sau làm sao đi theo hắn lan lộn chẳng phải là lộ ra ta một chút chứng dùng không có đối với cái này thẩm nghiệm không nói gì mà là tính toán chính mình muốn hay không cũng học một ít trận pháp kỹ đa không ép thân mà lại về sau ai có thể cam đoan hắn không gặp được cũng không thể tùy thời trói một cái trận pháp tông sư ở bên cạnh đi thời gian dần dần đi qua đảo mắt đã là nửa canh giờ chỉ gặp liêu t u ệ tuệ cái c h á n đã có mồ hôi hiện hiện khẽ cắn môi đỏ quái trận pháp này rõ ràng là đơn giản nhất huyền thiên liệt diễn trận làm sao lại phức tạp như vậy liêu huệ càng là thôi diễn trận nhã càng cảm giác cố hết sức thậm chí đã động 99 c â y ngăn trầm đến cuối cùng thần sắc đều trở nên không gì sánh được n g h n g trọng ngay sau đó chính là một đống vật liệu từ nàng trong không gian giới tôn g i á hồng n ă n g bình ngọc trậu trúc còn một cây tròn không lưu thu màu đen cây gậy cái này nhìn thẩm nghiệm như mày đây là làm cái gì không phải anh em nàng đây là pha trận vẫn là phải bên trên giờ lâm thanh nguyệt kém chút uống rượu không có bị s ạ c đến cái đồ chơi này có vẻ giống như tại hắn thu thập trong sách nhìn thấy qua mặc dù bị sư tôn hắn cho đoạt nhưng hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ nghe được câu này liễu tuệ kém chút không có ngồi vững、vàng. thân thể mềm mại run rẩy lên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mộ dung trầm lộ ra một tia cười xấu xa nói nha lâm kiếm tiên còn hiểu cái này xem ra hỏng trần luyện tâm luyện rất triệt để nha lâm thanh nguyệt thì là sảng lãng cười một tiếng về tri hạ sư muội bọn hắn đang nói cái gì à? tiêu thanh nhi hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng hỏi bên cạnh hạ U n g u y ệ t hạ U n g u y ệ t khuôn mặt bỏ lên lập tức â m thanh lạnh lùng nói không cần để ý hai cái bao cỏ mà thôi a cái này tiêu thanh nhi sửng sốt một chút thời gian n h o á n một cái lại là nửa canh giờ trôi qua nàng đến cùng được hay không thẩm n i ệ m nhũ mày hỏi hơi không kiên n h ẫ n ta l i ế u sư tả m ộ ư ơ i hai dâm châm liền có thể phá nguyên anh chân pháp bây giờ đều đi chín mươi chín châm an tâm mộ dung trầm vỗ vỗ bộ ngực đạo h o á c mười hai dâm châm cái tên thật bá đạo lâm thanh nguyện uống vào một ngụm rượu cả kinh nói một bên hạ u nguyệt có chút chịu không được hai người này quay đầu nhìn về nơi xa t i ê u thanh nhi túi đầu trông thấy mũi chân không nói câu này nàng là nghe hiểu bốn thẩm n i ệ m lập tức trầm mặc ở trên vách núi không nghe được câu này liêu tuệ tuệ kém chút ngã xuống cắn cắn răng ngà đỏ mặt thầm n mộ dung trầm thời gian lại là qua nửa cách giờ thẩm n i ệ m đã hơi không kiên nhận tính toán một chút chính mình đã đ có quyết ị nữ h theo thiên phú của ta tới nói, cũng không tốn quá nhiều. Tính toán, coi như sớm học đi. Tại phía sau, hắn tiêu thanh nhi nhịn không được ở trong lòng hỏi Dựa của ta sau tới tốn toán, Tại tiêu trong coi nói, đi. cũng lòng n được sớm quá ở đế đại nhân, ngươi nhân, trận、sau. Nữ phá sẽ sao? viêm đế lập tức có chút im lặng ngươi cho rằng bản đế là vạn năng a bản đế am hiểu l ợ i đan khống hỏa chiến đấu đã rất không dễ dàng được chứ đông nhiên thế nhân này nào có mọi thứ tinh thông thiên tài a tham thì thâm đạo lý không hiểu sao có thể một giây sau nữ viêm đế lập tức giật mình tiểu tử này chẳng lẽ sẽ không chương tám mươi chín ngưng tiên địa chi lực trận pháp nhất đạo đại thành chương tám mươi chín ngưng tiên địa chi lực nghe á n h được ạ o đại thành. h、so、rất rất nhàn nhàn nữ viêm đế thanh âm tiêu thanh nhi nghi ngờ quay đầu nhìn lại nhưng mà nghe bên kia đối thoại sau rơi vào trầm tư ở tại một bên hạ u nguyệt một mực ngắm nhìn nơi xa hai thai đã che giấu ngoại giới mộ dung trầm đang cùng lâm thanh nguyệt kể vai sắt cánh trò chuyện với nhau thật vui bỗng nhiên mở miệng hỏi a còn có thể treo ngược lâm minh sở học rất nhiều a bốn không hổ là quân tử kiếm quả nhiên là quân tử một thân thản đấm đảng đầu nhỏ nhất niệm khống đầu to a mộ dung trầm càng nghe thần sắc kinh ngạc đồng thời lại lộ ra vẻ tán thưởng lâm thanh nguyệt mỉm cười nhấp một hớp hồ lô t i ể u sau thản nhìn nói quân tử háo sắc lấy chi có đạo ta chỉ nhìn không học ta hiểu ta hiểu mộ dung trầm lộ ra ta hiểu rõ biểu lộ sau đó cẩn thận từng ly từng t í hỏi lâm minh có thể từng nghe tới đạo môn diễn đàm lâm thanh nguyệt khẽ v u t cảm thấp giọng nói miệm định giàu nghèo tính sinh tử âm dương vô cực chém yêu ma ta một mực là khẩu giáo đạo nhân phan hâm m mộ dung trầm lập tức nết miệng cười một tiếng ai lâm thanh nguyệt nói đến nhịn không được thở dài lại lộ ra có chút thịt đau thần s ắ c nói ta từng có bản hắn tự tay viết ký tên truyện ký một mực chân tảng về sau bị nhà ta cái kia giả con b cho đ o ạ n không quan trọng ta có hai quyển quay đầu đưa ngươi mộ dung trầm mười phần đại khí nói mà lâm thanh nguyệt thì là có chút hưng phấn há to miệng còn chưa nói tạ ơn liền thấy thẩm nghiệm đi tới mộ dung trầm cũng là cảm ứng được bên cạnh người tới sau đó nhìn bên cạnh thẩm n i ệ m nết miệng cười một tiếng thầm ca thế nhưng là cũng nghĩ đến một bản Nam. Thẩm hai con hàng này vừa mới bắt đầu không phải rất bình thường làm sao tụ cùng một chỗ liền biến bị trận thẩm nghiệm mở miệng nói ngươi nhưng là có mang phá trận chi pháp phá trận mộ dung trầm sửng sốt một chút cười hh nói không biết thẩm ca nói chính là phá loại nào trận là ngự nữ trận nam thẩm nghiệm khỏe miệng hơi kéo lãnh đ ạ m quét mắt nhìn hắn một cái chỉ đ ù a một chút mộ dung trầm núi bay sau đó từ trong không gian giới lấy ra một bản thật giày sách cổ đưa cho thẩm nghiệm đạo đây là ta lạc nhật cốc phá trận tổng lục chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể nắm giữ thẩm ca ngươi cứ việc nhìn hắn mặc dù trận đạo thiên p h kém nhưng tốt x đồ tốt tự nhiên không ít thẩm nghiệm cũng là nghĩ đến nơi đây mới dự định hỏi một chút hắn tại tiếp nhận tên là lạc nhận cốc phá trận tổng lục sách cổ đằng sau thẩm nghiệm liền nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ngươi muốn cái gì hắn từ trước đến nay không thích nợ ơn người khác như quách đức võ tặng hắn phi thuyền giúp hắn giải quyết huyền quang động lý tính hai người hắn liền còn lấy phản hư chi đạo chớ cùng đệ đệ khách khi à, thẩm ca một mực nhìn chính là mộ dung trầm mười phần đại khí nói kỳ thật đi dù sao hắn cũng không nhất định có thể xem hiểu thứ này giảm thiên phú mà lại không người dạy bảo căn bản là học không được a bày trận phá trận học được thứ nhất liền thông thẩm sư đệ đây là chờ n h ả m chán đối với trận pháp tới điểm hứng thú lâm thanh nguyệt không khỏi mở miệng hỏi thẩm nghiệm quay người thuận miệng đáp xem như thế đi ngay sau đó hắn tìm cái thoáng địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng lật lên xem trước mắt xếp cổ một màn này đ á p lên không ngay tại phá trận l i ê u huệ tuệ nhìn thấy lập tức hơi nhũ mày lạc n h ậ t cốc phá trận tổng lục thế nhưng là trong cốc bí mật bất t r u y ề n liền ngay cả nàng cũng là triển lộ trận đạo thiên phú đằng sau đến trong cốc trận đạo tông chủ nhị cốc chủ cho phép mới bắt đầu học tập bất quá nghĩ lại liễu huệ liền thở dài nói ai tính toán dù sao hắn cũng xem không hiểu cũng không tính giờ k h ắ c này thẩm n h i ệ m mô phỏng đã bắt đầu mô phỏng đối tượng lạc nhật q u ố c phá trận tổng lục ngầu nghị khai thủy năm thứ nhất ngươi lật xem một lần phá trận tổng lục phía trên ghi chép tại lạc nhật q u ố c lịch đại đến nay trận pháp đại gia phá trận tâm nước nhìn xem phía trên phức tạp văn tự con con con quân quấn cùng phía trên lưu lại phá trận nan đề ngươi lộ ra một tia chẳng ghét nhớ tới khi còn nhỏ ký ức càng là có chút khó chịu tiện tay mở ra khinh thường mắng đồ r ấ t rưởi lãng phí thời gian ngươi tại một năm này trong thời gian chỉ là khinh thường mắng đồ dắt rưởi cái này niết đi hệ thống vì cái gì mô phỏng tính cách nhất định phải là nguyên chủ tên n g u ngốc kia đây không phải tinh khiết có bệnh rát rưởi có bản lĩnh ngươi cho l á o tử học được a thảo ngươi đừng lãng phí lao tử mô p h ỏ n g thời gian a ta kiếm lời rất vất vả năm thứ hai ngươi học xong trận pháp hạch tâm phá trận cơ sở tự ngộ bảy trận cơ sở nhưng trên mặt vẫn như cũ bất mãn hết sức tựa hồ bẩm sinh đối với trận pháp loại sự t ì n h này phi thường phiền chán trận pháp nhất đạo mới nhập môn trúc cơ cấp bốn thẩm n i ệ m cả người đều nộm một chút a ta ngưu bức như vậy sao tốt tốt tốt ta thu hồi vừa mới một giây sau một cố khổng lồ tri thức số lượng tràn vào thẩm nghiệm đại não như thế nào trận pháp đơn giản tới nói chính là dùng một chút đặc thù vật liệu như linh hạch trận kỳ phụ triện đặc biệt thiên tài địa b ả o là trận nhãn lại lấy căn cứ trận đồ mà bố trí từ đó hình thành một cái phạm vi không gian đưa đến, đến g i ế t khốn phòng công huyễn tu luyện các loại tác dụng mà p h a trận bình thường có hai loại phương thức thứ nhất chính là tìm được trận nhãn phá hư thứ hai là lấy vượt xa trận pháp thực lực cưỡng ép phá hư đây khả năng tồn tại nguy hiểm tương đối năm thứ năm dù cho mười ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới nhưng là tại trên trận pháp nhất đạo lĩnh hội cực nhanh truy tìm nguyên nhân là là bởi vì ngươi khi còn nhỏ tại p h ụ lục nhất đạo bên trên có khắc sâu lý giải mà p h ụ lục nhất đạo cùng trận pháp nhất đạo có rất nhiều chỗ tương tự lại thêm ngươi tự thân thiên phú trận pháp nhất đạo tiểu thành đã tiện tay có thể phá kim đan cấp trận pháp năm thứ mười học tập trận pháp nhất đạo đã có thời gian nhất định ngươi bị vây ở nguyên anh đỉnh phong t r ậ n pháp như thế nào phá trừ mặc dù không tình nguyện nhưng i ê u ngạo ngươi cảm thấy làm sao lại bị một cái loại rác rưởi này vây khốn ngươi bình tĩnh lại hào hào n h i ê n cứu một đoạn thời gian liền đem nó phá giải sau đó nguyên anh trận pháp trong mắt ngươi đã mất bất luận cái gì độ khó trong mười năm phá nguyên anh trận pháp ba phẩy hai trăm một mươi ngươi bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá giải sách cổ bên trên mười chín bộ hóa thần trận pháp đến cấp độ này trận đạo đã có thể điều đầu tiên địa đại đạo chi lực nó uy thế khủng bố đến cực điểm chỉ bất quá đối với đã cùng cái này sách cổ so tài ngươi tới nói không tính rất khó khăn dù sao ngươi cảm thấy mình từ nhỏ liền khắc họa phản hư phụ lục nếu có thể ở trên đây lãng phí thời gian hai mươi năm đây là một loại xỉ đục mười chín bộ hóa thần trận pháp bị ngươi từng cái bài trừ một năm này ngươi trở thành trận đạo t ô n g sư khi còn nhỏ một mực h ố n nhiễu nan để t ự như tìm được giải quyết tri pháp ngươi đứng người lên lại nhìn vùng thiên địa này có không giống với cảm ứ n g núi non sông ngòi thiên địa nhật nguyệt đều là một loại thế đều có thể là trận nhãn ngươi không tại cực hạn tại vợt giống như minh bạch lao tổ từng nói đạo ngay tại dưới chân ý tứ đốt t â m nhãn sơ khai có thể dòm ra hư hảo ngưng thiên địa chi lực trận pháp nhất đạo đại thành dần dần thẩm nghiệm lấy lại tinh thần lập tức đình chỉ tiếp tục mô phỏng các loại lại lần nữa nhìn về phía trước vách núi lúc từng đầu vô hình k i a sáng đem một tòa đại trận phát h ỏ a ra đến nghĩ tới điều gì lập tức kinh hãi thì ra thiên phú của ta cũng không phải là trên kiếm đạo khó trách lần đầu mô phỏng đại nhật bất diệt kiế thâm nghiệm lộ ra vẻ mặt trầm tư hắn giống như có chút minh bạch vì cái gì thiên phú của mình ngộ tính có chút kéo hắn một mực k hốn hoặc hồi lâu còn tưởng rằng là thế giới này thành t i ê n tri tư ngộ tính cứ như vậy mà thôi không nghĩ tới là hắn một mực cả nhậm phương hướng ta liền nói một cái trận phù một đạo yêu nghiệt hết lần này tới lần khác đi sửa thể cùng kiếm đạo còn vượt qua lấy cảnh giới đi lĩnh ngộ cái k i a có thể không c h ậ m sao đương nhiên ngay cả như vậy hắn ở trên trời kiếm tông vẫn như c ũ được tính là thiên tài đây chính là yêu nghiệt khó trách khi còn nhỏ láo tổ mỗi ngày buộc hắn khắc họa phù lục nhất đạo mà hắn lại hết sức chán ghét, về phần chán ghét nguyên nhân năm. Tính toán, không đề cập tới cũng được ngay sau đó thẩm n i ệ m chậm rãi đứng dậy thời gian vẹn vẹn đi qua một nén nhang mà thôi tốt thẩm n i ệ m đem sách cổ hư chỉ b ắ n ra hóa thành kim quang rơi vào mộ dung trầm trong tay mộ dung trầm thu hồi sách cổ sau cười nói thẩm ca đừng để ý xem không hiểu liền bình thường không có việc gì không có việc gì thẩm ca kiếm thể thiên phú như thế yêu nghiệt làm gì học nghiên cứu trận pháp loại này tiểu đạo mà hắn cho là thẩm n i ệ m là nhìn hồi lâu phát hiện xem không hiểu cho nên lúc này mới cố ý nói như vậy đương nhiên hắn cũng không dám tại lạc nhật cốc nói trận pháp là tiểu đạo không phải vậy cái kia đã đối với trận đạo gần như si mê nhị cốc chủ sợ là muốn nện chết hắn cha hắn đều ngăn không được tiêu thanh nhi nghe những lời này những mày ở trong lòng hỏi trận pháp có khó như vậy a nữ viêm đế c ư ờ i khởi nói ha ha ngươi thật đúng là cho là ngươi sư huynh không gì làm không được a chương chín mươi tỷ ta nếu là là tiên nhân truyền thế hắn sợ là tiên đế trùng sinh đi chương chín mươi tỷ ta nếu là là tiên nhân t r ù n thế hắn sợ là tiên đế trùng sinh đi nghe được nữ viêm đế miệng mai âm thanh tiêu thanh nhi ở trong lòng lập tức mở miệng hỏi sư h i n h thế nhưng là ngay cả kim thân công pháp đều có thể thôi diễn đi ra ai chẳng lẽ trận pháp so cái này còn khó hơn sao nữ viêm đế ngay vậy có chút tức giận nói cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau được không trận đan phụ ngự khí đây đều là thiên phú cơm không có thiên phú người liền cùng phạm nhân vọng t ư ở n g tu tiên là một dạng khó khăn mà lại vừa mới qua đi bao lâu thời gian một nén nhang thôi hắn liền xem như nộ g tính n g ư ờ tiên lại có thể học bao nhiêu ngươi không thấy được cái kia thật dày từng vật trụ hắn chính là nhất mục tập hành cũng phải coi trọng ba ngày ba đêm đi nữ viêm đế cũng phi thường chắc chắn thẩm n i ệ m khẳng định là không h i ể u trận pháp nhất đạo như hắn biết nói lấy tính cách của hắn căn bản sẽ không ở chỗ này ngốc đứng đường này vừa mới hắn hẳn là cũng nghĩ học thử một chút chỉ bất quá nhìn hồi lâu nhìn không hiểu lúc này mới trả lại cho mộ dung trầm đây là giải thích hợp lý nhất dạng này a tiêu thanh nhi có chút hoài nghi nữ viêm đế khỏe miệng hơi kéo có chút tức giận bản đế chừng nào thì bắt đầu nói chuyện một chút có độ tin cậy cũng không có còn nhớ rõ nàng thần hồn chưa tỉnh lại cùng tiêu thanh nhi ban sơ trung đụng đoạn thời gian kia đối phương thế nhưng là đối với nàng nói gì ngay nấy chưa bao giờ chất vấn quan à n g cái này khiến nàng cảm giác vô cùng mất mặt. không tin ngươi liền nhìn xem đi nếu là hắn một nén nhang này liền thành trận pháp đại gia bản đế liền nữ viêm đế lời còn chưa dứt liền nghe tiêu thanh nhi đôi mắt đẹp nhất lượng ngắt lời nói nữ đế đại nhân ngươi thật giống như còn kém một lần cho sư huynh làm ấm dưỡng ở nam nữ viêm đế lập tức nhẹ lời mắt vàng bên trong hiện lên một tia xấu hổ tốt bản đế không nói cũng được cho chuyện không nổi nữa lúc này thẩm niệm không có trả lời mộ dung trầm chỉ là chậm rãi quay người đạp không mà đi thẩm ca đây là mộ dung trầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua thẩm n i ệ m bóng lưng lâm thanh nguyệt lung lay hồ lô rượu đã trống không lại đ có thể hay không thẩm sư đệ thiên phú gì bẩm đã thành trận pháp đại gia nữa nha a mộ dung trầm s ữ n g sở liền vội vàng lắc đầu nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nói đùa cái gì một nén nhang này thời gian mà thôi ngươi nói hắn thành trận pháp đại gia cái này nhưng so sánh nửa tháng liền từ kim đan đến hóa thần trả lại đến không thể tưởng tượng nổi cái này hoàn toàn không thể nào thôi lại khoa trương cũng không có khả năng so tỷ ta còn khoa t r ư ơ n g a đồ chơi kia phức tạp muốn chết hắn nhìn rất nhiều năm đều mới khó khăn lắm nhập môn chỉ học được một chút ra lồng phá người chúc cơ trận pháp hoàn thành kim đan trận pháp liền khó khăn ta liền tùy tiện kiểu nói này mà thôi lâm thanh nguyệt nhún vai một cái nói kỳ thật hắn cũng không tin một mực nhìn ra xa đối diện cổ lâm hạ u nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời áo trắng lộ ra một tia không h i ể u thần sắc sư huynh đây là bốn nhưng khi trên bầu trời đạo tia ôn nhuận thanh â m vang lên lúc tất cả mọi người mở t o hai mắt nhìn giữa không trung liêu tuệ tuệ đóng chặt hai con người tâm thần một phần chín mươi chín không ngừng tìm kiếm lấy trận nhãn sớm đã là đầu đầy mồ hôi sao lại thế trong trận này lại còn có trận pháp trong trận dấu trận bố trí thủ đoạn độ cao sợ là tạo nghệ so nhị cốc chủ còn mạnh hơn chẳng lẽ là phản hư cấp trận pháp đại năng? l i ê u huệ tuệ trong lòng chấn kinh một giây sau một thanh â m tại bên thai nàng vang lên để cho ta thử một chút thẩm nghiệm đứng chắc tay nhìn chăm chú phía dưới vực sâu trong mắt có một tia phủ văn chuyển động tựa như đang tìm kiếm cái gì ba l i ê u huệ tuệ mở hai mắt ra không thể tin nhìn xem bên cạnh hắn đang nói cái gì hắn muốn phá trận a chỉ bằng vừa mới nhìn như thế một hồi tổng lục công phu liền muốn đến phá trận này hắn không cùng ta nói đ ù a sao có thể l i ê u huệ tuệ thấy đối phương cái k i a vẻ mặt thành thật b i ể lộ sau lộ ra thần sắc có chút khó coi thẩm n i ệ m như thế một làm ngược lại để nàng có chút không cao hơn thế nào là cảm thấy trận này rất đơn giản vẫn cảm thấy ta liếu tuệ tuệ năng lực không được ngươi cũng đã biết trận pháp này có bao nhiêu khó tính toán ta coi như nghỉ ngơi một hồi đi bằng vào ta trạng thái hiện tại lại tiếp tục cũng không phá được ngay sau đó nàng đem chín mươi chín cây ngân châm nắm chặt chậm chắp tay thuận miệng nói thẩm đạo hữu trận pháp này không thể coi thưởng huyền ảo trong đó phức tạp không phải trận đạo mọi người không thể giải ngươi nàng nói như vậy nhưng thật ra là muốn cho thẩm n i ệ m biết khó mà lui cũng coi là chứng minh chính mình cũng không phải là nàng thực lực không đủ mà là trận pháp này rất khó khăn ta biết thẩm n i ệ m thuận miệng nói ra nghe vậy liêu tuệ tuệ lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ nói cái kia thẩm đạo hữu cẩn thận một chút nàng trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng kỳ thực trong lòng nhưng căn bản không có đem thẩm nghiệm muốn phá trận coi ra gì dứt lời đằng sau liêu tuệ tuệ liền không nhìn nữa một chút q u a y người rơi vào mặt đất dưới cái nhìn của nàng thẩm nghiệm muốn phá trận này không khác người si nói ngộ chỉ bất quá nàng không phải loại kia ưa thích trầm trọc khiêu khích người nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần n g ạ o khí cho nên trong quá trình này sắc mặt cũng không dễ nhìn liêu sư tả trận pháp này khó như vậy mộ dung trầm liền vội vàng tiến lên hỏi l i ê u huệ tuệ thì là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái mộ dung trầm lắc lắc c ư ờ i nói hắc hắc trước đó là nói sai nói sai liều sư tả chớ có để ý h ừ l i ê u huệ tuệ, tuệ hư lạnh một tiếng chật ngồi xếp bằng trước đó quá mức hao phí tâm thần cần khôi phục có thể đang lúc nàng vừa mới hai mắt nhắm lại liền nghe đến mộ dung trầm kinh hô một tiếng ta mẹ nó gặp quỷ l i ê u huệ tuệ mở mắt nhìn lại lập tức sắc mặt trì trệ con ngươi đột nhiên co r ụ t lại m i ệ n g có chút mở ra dần dần lâm vào nồng đậm rung động chỉ thấy trên bầu trời thẩm niệm toàn thân tản ra một cỗ huyền áo chi lực trong lúc phất tay đều là ẩn chứa không hiểu đạo vận lưu chuyển. h ư chỉ không điểm đứt ra từng đạo linh quang những linh quang này rơi vào trong vực sâu mười phần tinh chuẩn khóa chặt những cái kia bị phủ đ u ổ i nhiều năm trận cơ đối với có thể phá hóa thần trận pháp thẩm nghiệm tới nói trận pháp này mặc dù có chút phức tạp nhưng còn không tính rất khó khăn trong c h ư ớ c mắt thẩm nghiệm đã là đánh ra hơn một trăm chín mươi đạo linh quang một cỗ lực lượng vô hình lạng yên tán đi bốn tựa hồ toàn bộ thiên địa đều trở nên càng thêm thanh tịnh mấy phần cái này bốn liêu t huệ đột nhiên đứng dậy nhìn lên bầu trời thân h n h áo trắng đã bị chấn kinh đến nói không ra lời cái này sao có thể bốn như vậy thủ pháp vô cùng kỳ diệu cái này rõ ràng là một vị trận đạo tông sư a ta vừa mới là thế nào dám khinh thị hắn giờ k h ắ c này liêu tuệ h tuệ h chỉ cảm thấy trên mặt đau rát hận đến không tìm một cái lỗ trôi vào mà một bên mộ rung trầm đều người đều nhìn tê lẩm bẩm nói cái này không nên a thẩm ca một nén nhang này liền luyện đến loại trình độ này cái này mẹ nó tỷ ta nếu là là tiên nhân c h u y ể n thế hắn sợ là tiên đế trùng sinh đi tiêu thanh nhi trong mắt lóe tràn ngập các loại màu sắc không ngừng tại trong não hỏi nữ đế đại nhân nói thế nào giờ khác này nữ viêm đế cắn răng mắt vàng bên trong tất cả đều là chấn kinh sửng sốt nói không ra lời về sau liên quan tới hắn bản đế tuyệt đối không dài dòng nữa nửa câu cái này căn bản liền không phải cá nhân yêu nghiệt cũng không tính là đây chính là cái quái vật người bình thường ai có thể nghĩ tới thời gian một nén nhang liền thành trận pháp tông sư không đ ố i tiểu tử này khẳng định là trang khẳng định đã s ớ m sẽ nhưng hắn tính cách cũng không phải loại kia giả heo ăn thịt hồ thật sự là không nghĩ ra sư minh ngộ tính quả nhiên là khủng bố a hạ u nguyệt nhìn lên bầu trời phải tốt hơn nhiều dù sao cũng là biết thẩm niệm thôi diện hóa thần kim thân pháp tướng nhưng trong mắt hay là có rung động lâm thanh nguyệt thì là chắp tay sau lưng bất đắc dĩ lắc đầu nói ai khó a tính toán Coi như ngươi không phải chúng ta cùng thế hệ tốt về sau cái kia một mực tại bên cạnh không dám lên tiếng nam tử mặc tử báo cũng là một mặt c h ấ n kinh nhìn lên bầu trời không biết nên nói cái gì trên bầu trời thẩm nghiệm không có để ý phía dưới đám người động tĩnh mà là toàn tâm chăm chú vận dụng lấy tâm nhãn đang tìm hạch tâm trận nhãn đã là giấu kín tại một cái khác trong trận pháp trận pháp nếu không khởi động căn bản không phá được trận khó trách liễu t u ệ tuệ một mực tìm không thấy thẩm nghiệm bắt được hạch tâm trận nhãn khí tức nhẹ dọn n h non liền xem như hắn cũng phải hao phí không ít thời gian có thể di tích đã mở không lâu hắn nhưng là vội vàng muốn tìm hắc vũ yêu hoàng giải quyết. Mệnh số vấn đề. hắn bên cạnh mắt nhìn thoáng qua nam tử mặc tử bảo kia có thể nguyện giúp ta phá trận ở trong sân chỉ có hắn là nguyên anh kỳ lúc này mới đầy đủ dẫn động trận pháp chi lực hắn mới tốt xuất thủ đánh nát trận nhãn ta muốn làm thế nào nam tử mặc tử bảo mở miệng hỏi tiến lên là được thẩm n i ệ m mở miệng nói lời vừa nói ra nam tử mặc tử bảo kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh trước đó những người kia hôi phi yên diệt c h ẳ n g cảnh còn rõ mồn u một trước mắt nếu ngươi không muốn dễ tính thẩm n i ệ m lại nói mặc dù nhưng vào lúc này lâm thanh nguyện đi về phía trước mấy bước mở miệng nói để ta đi t h ầ n s á c hắn rất thẳng thắn nhưng là có m ấ y phần quân tử chi khí quanh quẩn nhưng mà thẩm niệm một câu để cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa ngươi quá yếu lâm thanh nguyệt khoe miệng có chút kéo một cái thẩm sư đệ ta liền không thể thay cái thuyết pháp sao nhất định phải như thế ngay thẳng tiêu thanh nhi cùng hạ u nguyệt đều là có chút đồng tình nhìn một chút lâm thanh nguyệt cái này khiến mộ dung trầm cũng n h ị n không được cười ra tiếng lập tức xài bước tiến về phía trước một bước nói tiểu đệ bất tài ta người yếu hơn bốn mộ dung trầm sắc mặt xấu hổ lâm thanh nguyệt thì là nói khẽ tạ liễu ta dễ chịu nhiều ở bên kia còn tại một mặt khiếp sợ liễ có chút không hiểu nhìn lên bầu trời thanh niên áo trắng hắn rốt cuộc muốn làm gì dẫn trận phá trận có thể cái này nếu là hắn trong khoảnh khắc đó tìm không thấy trận nhãn lời nói coi như nguy hiểm bốn loại này độ khó to lớn sợ là nhị cốc chủ tới đều không nhất định có thể làm được sư m i n h ta hạ u nguyệt vừa mới mở miệng chỉ thấy nam tử mặc tử bào kia c ẳ n ắ n r ă n g trung điệp nhẹ gật đầu chắp tay nói mệnh của ta là đại nhân cứu vốn nên báo đáp ta đi hắn làm xong quyết định thân ảnh bước ra đã là lựa chọn tới di tích đã sớm nghĩ tới nguy cơ sinh tử liều mạng nam tử mặc tử bào lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc ở trong lòng so sánh dưới thẩm nghiệm để hắn cảm thấy càng thêm đáng tin cậy tối thiểu đối phương không có c ư ơ n g ép b u ộ c hắn không phải vậy hắn không đi cũng phải đi một giây sau hắn bước vào bầu trời hướng thẩm nghiệm chắc tay sau đó nhìn về phía đối diện c ổ lâm yên tâm ngươi không chết được thẩm nghiệm nói khẽ nam tử mặc tử bào kia nhẹ gật đầu cười nói là tin đại nhân ngay sau đó hắn liền hóa thành lưu hồng p h ó n g đi không chút do dự trong c h ư ớ c mắt nam tử mặc tử bào liền muốn bước vào trước cổ lâm mặt đất vờ anh kinh khủng lực á c bách trong nháy mắt đánh tới nam tử mặc tử bào sắc mặt t r a n nhận cùng lúc đó tìm được thẩm nghiệm hơi những mày h ư ớ nam tử mặc tử bào dẫm trên mặt đất một cỗ nồng đậm sinh cơ cửa hàng hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỷ hướng về thẩm nghiệm ngoắc đại nhân ta bốn. nam tử mặc tử bào con ngươi đột nhiên co g i ụ t lại một cái đại thủ gắt gao bưng kín miệng của hắn kinh khủng nguyên anh hậu kỳ áp lực trong nháy mắt để hắn không thể động đậy sinh mệnh khí tức bắt đầu dần dần s ó i mòn nam tử mặc tử b ả o muốn dây dội lại nhưng này đại thủ tựa như như sắt thép gắt gao kìm ở miệng của hắn máu tươi chảy r ò n g chương chín mươi mốt nam mạc vô tộc một c h à o bốc chết chương chín mươi mốt nam mạc vô tộc một c h à o bốc chết một người mặc trường sa màu đỏ phía trên điêu khắc cổ lao đ ồ đằng mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử chậm rãi đi ra hắn một bàn tay nắm thật chặt nam tử mặc tử b ả o cổ một bàn tay làm ra cắt cổ khiêu khích t h ầ n s á c khóe môi niết lên trêu tức dáng tươi cười thao lấy một n g ụ n không lưu loát khó nghe khẩu âm đạo nếu như các ở sau lưng nó lục tục n g o ngoe đi ra hai người một cái là đầu đội lên dựng thẳng trùng thiên b i ệ n mặt quỷ hài đồng một cái là lộ ra sắc mặt tâm lãnh mặc nóng bỏng miêu cương phụ nhân y phục của bọn hắn bên trên đều là đ i ề u khắc cùng giữ t ậ n nam tử một dạng đồ đằng ba người này trên thân đều là tản r a nguyên anh hậu kỳ ba động nhất là cái này giữ t ậ n nam tử đúng là một vị cường đại thể tu cái này làm cho đã nhanh muốn hít thở không thông nam tử mặc tử bảo tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc nhìn xem thẩm n i ệ m ánh mắt từ cầu cứu lại đến tuyệt vọng hắn biết đối phương là hóa thần cương giả nhưng tại bên trong di tích cảnh giới bị ép hoàn toàn không cần thiết vì hắn cho nên tâm hắn như cho tàn bờ môi hơi nhuyễn tựa như đang nói đại nhân không cần quả ta lúc này tại đối diện đám người nhìn thấy một màn này thần s ắ c nhao nhao ngưng trọng nhất là nghe được đối phương sau càng là có tức giận lâm thanh nguyệt lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói những người này là ai cũng không phải là đại h ạ người cách ăn mặc này chưa bao giờ thấy qua tại sao lại xuất hiện tại trong di tích di tích này cửa vào không chỉ một bọn hắn xác nhận thông qua cửa vào khác tiến đến liêu huệ tuệ h giải thích nói nàng trước đó p h á trận lúc liền phát hiện bên cạnh còn có giống nhau hai nơi v á c núi cũng có người tại pha trận bất qua ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào giữa không trung đứng chắp tay áo trắng trong lòng tràn đầy rung động tại trong nháy mắt như vậy liền có thể tìm tới trận nhãn đem nó đánh nát phá trận hắn đến cùng là thế nào làm được hắn tuyệt không có khả năng tài học trận pháp nhất đạo ngắn ngủi thời gian một n é n nhang sao lại có thể như thế đây năm có thể lại vì sao trước hết để cho ta đi phá trận trước đó dáng vẻ xác thực không giống hiểu trận đạo người a nam mạc vô tộc mộ dung trầm khe n h ư mày cùng hạ u nguyệt c h ă m miệng một lời có lẽ vậy hoàng thất một mực có ghi chép nam mạc r vu trong đó độc vật cẳng váy đứng vững vàng trong nhân tộc thần bí nhất bộ tộc vô tộc hạ ư nguyệt nhớ tới trước kia đọc qua cổ tịch mở miệm nói ra mộ dung trầm gật đầu nói ta cũng là nghe ta lão cha nói qua vu tộc bộ tộc này tính cách cực kỳ quái dị tin phụng thần linh chớ nói đại hạ chính là tại đông huyền đều rất ít gặp đến bọn hắn nam mạc vu tộc tiêu thanh nhi vẻ mặt n g h i hoặc rõ ràng là lần đầu nghe đến mấy cái này từ ngữ đích thật là vu tộc người ha ha một đám suốt ngày chỉ biết ở trước mặt người mình giả thần giả quỷ gặp được thiên yêu giới xâm lấn liền trốn ở nam mạc không dám ra tới sợ chứng đồ chơi mà thôi nữ viêm đế mắt vàng bên trong chỉ có vẻ trầm trọng mười phần k i n h t h ư n g nói đối với bộ tộc này nàng cũng không phải lần đầu liên hệ vu tộc thực lực không kém chiếm cứ lấy toàn bộ nam mạc nếu là dốc hết toàn lực lời nói có thể cùng nhân tộc đứng đầu nhất thánh địa so sánh không chỉ một vị hợp đạo tòa c h ấ n có thể hết lần này tới lần khác chính là loại thực lực này q u a n năm không nghe người ta hoàng điện điều lệnh nói là thời cơ chưa tới bọn hắn thiên nhân thiếu chủ còn chưa sinh ra thịnh thế mở ra lúc bọn hắn tự sẽ xuất thủ nhập thế lúc đó nữ viêm đế hay là phản hư lúc tại nam mạc lấy một gốc dị hỏa liền cùng bọn hắn bộ phát qua xung đột giết không ít người vô tộc có sao nói vậy cái này vô tộc kỳ kỳ quái quái pháp thuật hoàn toàn chính xác có chút khó chơi ngay sau đó nữ viêm đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mắt vàng bên trong hiện lên một tia thú ý tuyệt mỹ cười một tiếng có ý tứ năm đó vu tộc không nghe người ta hoàng điều lệnh đương đại nhân hoàng bận không q u a t nổi thiên cơ lão nhân thêm mắm thêm muối chạy tới thẩm g i a sợ một thanh thẩm g i a tính tình nhất nổ đệ cửu tổ vị này cùng tinh thần hợp đạo nhục thân vô địch thẩm g i a đệ cửu tổ tại chỗ xuất thủ muốn tiêu diệt bọn này t ô n k é p lại nhép l ẻ loi một mình chân áp cái này vu tộc nhất mạch một bàn tay đem toàn bộ nam mạc vu tộc thánh địa nhổ tận gốc đánh ba vị đại tế thi tại nam mạc nôn ba ngày máu cuối cùng quỳ cầu xin tha thứ cho đến thư viện vị nào mở miệng khuyên khuyên lúc này mới xong việc đệ cử tổ còn tuyên bố về sau đại chiến lại khải vu tộc toàn tộc làm tiên phong n h ư n h ì n thấy người thẩm g i a cũng phải quỳ đập chín cái khấu đầu không phải vậy ai cũng ngăn không được hắn thanh lý nhân tộc thẳng hề nếu là những n à y người vu tộc biết trước mặt bọn hắn thanh niên áo trắng này là t h ẩ m g i a không biết được sẽ là biểu tình gì tiêu thanh nhi nghe được nữ viêm đế thanh â m sau đầy đầu dấu chấm hỏi cái gì vu tộc cái gì nam mặc ca có thể nàng vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi sắc mặt liền chấm xuống tại đối diện cái kia g i ữ tợn nam tử một bước bóp lấy nam tử mặc tử bà cổ ánh mắt một bên quét xuống tại hạ ư nguyện cùng tiêu thanh nhi trên thân sau lập tức sửng sốt một chút cười cười nói bản tọa hiện tại lại thay đổi chủ ý các ngươi như vậy nữ tử tuyển mỹ khiến cho thiếu chủ v ừ a vặn nhất định có thể chiếm được thiếu chủ niềm vui mặt quỷ kia hài đồng cũng là cười n ạ o một tiếng nói chập chập chập đây chính là phản tục vương triều thiên tiêu cả đám đều như thế r a m i ệ n g thịt mềm khó trách bị diệt liền thừa cuối cùng cũng không biết bọn này t r ú c cơ kim đan gà đất cho sành là thế nào xứng đáng đến c ổ nguyện động thiên ngọc phủ mặt quỷ hài đồng lộ ra một tia nụ cười khinh thường đầy mắt vẻ châm t r ọ c trong ánh mắt của hắn có hai đầu con rết hư ảnh khi thì hiện hiện nhìn qua mười phần k h á dị tại bên cạnh hắn dáng người kia nóng bỏng phụ nhân chăm chú nhìn g i a không trung thầm n i ệ m trên mặt là vô số vạn loại t a o t ì n h như rắn tin giống như đầu lưới liếm liếm môi đỏ tiểu ca này còn trẻ như vậy trận pháp tạo nghệ giống như này lợi hại khuôn mặt cũng sinh như thế tuấn tại đại hạ loại địa phương nhỏ này thật là đáng tiếc không bằng đi theo tỷ tỷ như thế nào giữa không trung thẩm nghiệm thu hồi phá trận tâm thần ánh mắt lạnh lùng rơi vào giữ a t ậ n nam tử trên thân trong mắt sát ý vũ động loại kia bẩm sinh không cho phép người ngẫu nghịch tức giận giá trị trong nháy mắt kéo căng hắn nói qua nam tử mặc tử bảo này không chết được vậy liền không cái gì người có thể làm cho hắn chết một giây sau dưới chân lôi quang trợi tốc độ nhanh chóng để vô tộc ba người đều ngay đầu tiên chưa từng kịp phản ứng đây chính là nguyên anh cấp viên mãn thân pháp thần thông lại thêm ba người đều không có nghĩ đến nam tử mặc áo trắng này như thế dũng một người liền x u ố n g lại trong chớp mắt vê anh cái kia g i ữ t ậ n nam tử đ ỗ n g nhiên con n g ư ờ i có chút co r ụ t lại một cỗ cảm giác gáp bách mánh liệt đánh tới thần s á c đại biến đầu bị một cái đại thủ chăm chú nắm xương đầu kia thanh nhâm vỡ vụn ở trong đầu hắn văng lên vừa mới còn tại phát ngôn b ừ a bãi muốn hai nữ tử kia giữ t ậ n nam tử trong mắt trong nháy mắt lộ ra nồng đậm sợ h ã i cùng c h ấ n kinh ta thế nhưng là trải qua thánh thủy tắm rửa nhục thân hắn sao có thể dễ dàng như thế bóp nát bốn hắn không phải trận pháp tông sư sao có thể tử vong đánh tới không có cho hắn suy nghĩ thời gian thân thể tựa như một bãi bùn não h mềm luôn ra thất khiếu chảy máu xương đầu vỡ vụn mà chết đến chết một khắp này hắn cũng còn tràn đầy không thể tin đây hết thệ cơ hồ liền phát sinh ở thời gian một cái nháy mắt bên cạch quỷ hai đồng cùng kia nóng bỏng phụ nhân như là gặp ma vô minh k h ô n bị hắn một trào bó vũ minh k h ô n nhục thân cường hạn thế nhưng là thiếu chủ đều công nhận không phải vậy thiếu chủ lần đầu nhập thế cũng sẽ không đem hắn mang theo trên người hắn cũng không phải đại hạ là đông huyền thiên tiêu chẳng lẽ là huyền long bảng bên trên nóng bỏng phụ nhân âm thanh kêu lên trong mắt lộ mạng biến mất thay vào đó là nồng đậm sợ hãi trong ba người bọn họ mặt quỷ hài đồng am hiểu nhất s á t phạt nàng t h ì am hiểu nhất trận đạo vũ minh k h ô n thì nhục thân mạnh nhất phòng ngự vô địch coi như như thế thời gian một cái nháy mắt hắn liền bị thanh niên áo trắng tia tùy ý bóc chết điều này đại biểu cái gì đại biểu cho thanh niên áo trắng này thực lực vượt xa khỏi ba người bọn họ t sống sót sau hai nạn nam tử mặc tử bảo đầy mắt cảm kích nhìn thẩm nghiệm hắn lúc này l ệ nóng doanh t r ọ n g đối với thẩm nghiệm vậy mà lại xuất thủ cứu hắn cảm động không thôi nhưng mà thẩm nghiệm chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một chút vung lên đem nam tử mặc tử bảo ném tới một bên rơi xuống tại dưới một gốc cổ thụ sau đó nhìn thoáng qua mặt quỷ hài đồng cùng nóng bỏng phụ nhân hai người lập tức cảm thấy không ổn đạo hữu h i ể u lầm h i ể u lầm chúng ta là nam mạc vu tộc cùng thuộc nhân tộc chớ có xúc động mặt quỷ hài đồng giật này mình vội vàng mở miệng nói xong cảm thấy chưa đủ ổn thỏa trợt lại nói thiếu chủ của chúng ta cũng tại trong di tích ngươi đã giết tộc ta đồng thời trong cơ thể của hắn một cái con i ế t màu vàng nóng quỷ dị biến mất nóng bỏng phụ nhân cũng là lập tức phụ hòa nói đạo hữu như ngay tại này coi như tôi h chúng ta có thể coi như cái gì cũng không biết ngươi xem coi thế nào khả tâm thần lại tại vội vàng truyền âm nói nhanh phá hắn phòng ngự ta bố chín rắn phệ hồn sâu độc đồng thời trong con mắt của nàng có tiểu xà màu xanh vũ động c h â n trụi dưới chân lu quang h i ể n hiện chín đầu tiểu xà màu xanh thảm vòng quanh trái tim của nàng một loại không h i ể u ma lực tuân ra lúc này nóng bỏng phụ nhân trong não ngâm xương cổ l o pháp chú giờ này khắc này thẩm nghiệm trên bờ vai chẳng biết lúc nào nhiều một đầu ba tấc lớn nhỏ con rết mà một ngụm hướng phía thẩm nghiệm cổ tắp tới ha ha ha mặt quỷ nam hài đồng lộ ra kinh hị cười to đây chính là hắn nuôi mấy trăm năm bản mệnh cổ kỳ độc răng có thể phá cực cảnh hôn nguyên thân thể chỉ cần bị nó cận thân vu minh khôn cũng phải chết bất đắc kỳ tử nhưng mà hắn cười cười liền không cười được trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t à o ni mã đây là cái gì t h ể phách chương chín mươi hai ai ném con rết xinh xinh đánh nổ chương chín mươi hai ai ném con rết xinh xinh đánh nổ chỉ gặp cái kia con rết m à vàng nóng mở ra răng nanh cắn một cái số dưới giáp băng c bốn ta giang đâu lúc này thẩm niệm sắc mặt có chút khó coi đứng tại chỗ thân thể có chút cứng ngắc trong mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy con rết màu vàng nóng giơ lên nửa người trên hai cây thật dài dâu vàng ngũ động mậu bức nhìn xem thẩm niệm giang độc sớm đã hóa thành một phấn giờ khác này bốn mắt nhìn nhau mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cái kia con rết màu vàng nóng nhìn thấy thẩm niệm ánh mắt sau lập tức lộ ra một bộ lúng túng biểu lộ mấy cây xúc rác gãi đầu một cái thẩm n i ệ m trong lòng đột nhiên chấn động nhất là nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chân rít sau trong nháy mắt chỉ mặt khích một hơi thật sâu hô một giây sau vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt từ thẩm n i ệ m thể nội hiện hiện xa xa mặt quỷ hải đồng con ngươi co r ụ t lại toàn thân run run y kia nóng bỏng phụ nhân đều trong nháy mắt ngộng trong lúc nhất thời quên đi trận pháp bố trí vê n h một đạo không gì sánh được dọa người ba động trong nháy mắt chấn động tứ phương không gian đều trở nên bóp méo đứng lên giống như ẩn ẩn siêu việt di tích này hạn chế di tích này quy tắc chi lực không giới hạn chế tu vi thậm chí ngay cả cường độ nhục thân đều sẽ bị áp chế nhưng mà thẩm nghiệm chỉ là trầm mặt không nói một lời bên ngoài thân dần dần tản ra ngân quang chỗ ngực tinh thần phù văn lấp lóe một tôn ba trượng kim thân pháp tướng chậm rãi ngưng tụ tại thẩm nghiệm sau lưng cái kia kim thân bên hông treo một thanh sáng trói kim kiếm sau lưng cựu luân đại nhật tản ra sáng rực thần quang một đôi trong con mắt có hôn độn thần mang chuyển động hắn mặt g i ậ n tức giận biểu lộ ngay sau đó liền gặp cái này kim thân pháp tướng dội ra một cái đại thủ lấy siêu việt lôi động chín bước buộc phát tốc độ t r ớ c mắt đem cái kia có chút mộng bức con rết màu và nóng đột nhiên hướng dưới mặt đất một đập ph một cái trăm trượng sâu hang lớn xuất hiện nhưng n à y kim thân pháp tướng cũng không như vậy kết thúc mà là dôi ra một cái chân to đột nhiên giấm đi mỗi một chân đều để toàn bộ vách núi chấn động một lần ta đây là tạo cái gì nghiệt bất quá liền cắn ngươi một ngụm mà thôi về phần đánh ta hồn phi phách tán a o o, -O v u công sơn lao tử kiếp sau tuyệt đối không cùng ngươi cái vật khí gì vừa nhập thế lại đụng phải như thế một con quái vật ba con g i ế t màu vàng nóng tại hôi phi yên diệt trước đó khóc chít chít hô hắn sống ngàn năm coi như hay là ấu nhên kỳ hay là vu tộc kim huyền con rết nhất mạch hậu duệ ở đâu không phải ăn ngon uống say vốn cho rằng lần này xuất thế có thể đại báo c o lộc ăn ăn chút cái gì t i ề n trùng cái gì không nghĩ tới à. lúc này thẩm niệm tự nhiên là không biết con rết màu vàng nóng ý nghĩ đã dùng khổng lồ linh lực gột dựa tỉnh hóa bả vai không biết bao nhiêu lần cho đến bả vai áo trắng đều có chút bạc màu hắn mới đạ m mạc đi thẳng về phía trước lạnh như k i ể u hữu thanh em vang vọng ai ném con rết thanh em này vang vọng trong nháy mắt sẽ lâm vào nồng đậm rung động hai người kéo về thực tế lập tức liên tiếp lui về phía sau mặt quỷ hài đồng đã là đầu đầy mồ hôi đỉnh đầu trùng tiên b i n run lẩy bởi hắn kim nô công là hắn đại nhân cái này chuyện không liên quan đến ta nóng bỏng phụ nhân bị dọa cho bể mật gần chết hai chân như n h ũ n ra chỉ vào một bên mặt quỷ hài đồng trong lòng sớm đã tiếp cận sụp đổ trực giác nói cho nàng nếu như nàng muộn nói một giây đồng hồ lập tức liền muốn chết đồng thời nàng cái kia chín đầu tiểu xà màu xanh tranh thủ thời gian triệu hồi thể nội nói đùa cái gì hóa thần kim thân a nàng làm sao có thể phá được hàn phòng lao thiên ta vụ tộc lao tổ a làm sao lại tại di tích này gặp được đáng sợ như vậy yêu người ta nhục thân h ó a thần n g n g tụ kim thân pháp tướng bên ngoài thân cái kia kinh khủng khí huyết ba động nói do hắn còn tu có mặt khác đáng sợ luyện thể phát n ô n cái kia khí huyết ba động Không kim kém thể thân nửa so với kim thân kém nửa điểm. đây i ể m đ là tựa như là đại hạ sở tu Phật như môn công hạ pháp đi hắn là đại đi sở bởi ố n Hắn này liền ngưng tụ kim thân、pháp、tướng. Cái này tại Nam Điển đều đủ để quét ngang cùng thế hệ huyền long bảng bên trên tất có hắn tên、3. Bọn hắn thiếu chủ cũng liền mới khó khăn lắm đến trình độ này hạ. pháp thế hệ thiếu chủ khó lắm là là đại đều đủ để độ đi. Đây tại Cái tuổi kim Cái mới có tụ quét tất ba. b vì v u tộc vạn năm nội tình gia trì tại hắn trên người một người ba loại yêu nghiệt này nàng không thể trêu vào hiện tại trong đầu của nàng liền một cái ý niệm trong đầu mạng sống v u miểu miểu ngươi tờ mờ mặt quỷ hai đồng thấy mình đồng tộc đều không có cân nhắc liền phản bội k h í nghiến răng nghiến lợi có thể sau một khắc con ngươi liền có chút co rụt lại thân ảnh áo trắng kia đã tới trước người cái kia lạnh nhạt đến cực hạn hai mắt nhìn hắn dùng mình tại sống chết trước mắt này v u công sơn chỉ có thể ta là v u tộc thiếu chủ tọa hạ người hầu người giết thiếu chủ của ta sẽ không bỏ qua ngươi v u tộc ngươi b i ế ta t là nam đ i ề n bá chủ không phải một cái nho nhỏ đại hạ có khả năng Phan, kinh khủng lượng một cỗ lực đ như là lưu tinh một dạng bị băng nhập trên bầu trời thẳng vào thương cung cái này cường độ rõ ràng có thể một quyền đem hắn oanh thành một phấn nhưng chính là khống chế vội vãn mậm bức đau đớn không thương tổn não phanh lại là một đạo lực lượng kinh khủng dưới một kích này trực tiếp đánh nát v u công s ơ n ngực ngũ tạm lục phủ nổ tung nguyên anh sụp đổ chỉ có thần hồn còn duy trì ý thức ngay sau đó từng quyền oanh đến phanh phanh phanh bốn cái kia như sấm nổ vành sắt tiếng vang triệt mỗi một lần đều nương theo lấy mảnh không gian này run dậy cho đến cái kia v u công sơn bị xinh xinh đánh nổ hóa thành huyết vụ đẩy trời thần hồn băng liệt nguyên anh hóa thành hư vô. giữa bầu trời kia thân ảnh áo trắng lúc này mới chậm rãi dừng tay đứng tại thiên không vẻ mặt lạnh lùng giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ phù phu một tiếng vu miễu miễu chân mềm lúng quỷ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi thảm thật sự là quá thảm rồi vu công sơn ở trước mắt nàng sống sờ sờ bị đánh bạo mà nàng tuy là ngân anh nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều c h i ệ t để bị dọn m ộ n trong lòng dâng lên vô tận hối hận sớm biết liền cùng thiếu chủ bọn hắn cùng nhau liền không nên cùng hai bọn họ đến lưu lại ở đây lấy vật gì ngàn năm bồ đề quả bốn tại đối diện một mực n h ì n chăm chú lên chiến trường đám người tất cả đều ngây ngẩ kim thân pháp tướng chi lực l ụ c thân hóa thần lâm thanh nguyệt hít vào một ngụ khí lạnh đã bị chấn động đến tột đ ỉ n h tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ để hình dung thẩm nghiệm sợ là sư tôn của hắn ở đây đều không nhất định có thể vững vàng cầm xuống thẩm nghiệm đi thực lực này thật đúng là đầy đủ cùng ngày kiếm tông sân chủ ân trở về liền đ ề cử thẩm sư đệ khi sân chủ dạng này không coi là người trong cùng thế hệ lâm thanh nguyệt nghĩ như vậy trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh trật lại nhìn lên bầu trời nhịn không được nói ta vẫn là lần đầu gặp thẩm sư đệ táo bạo như vậy n ạ n h xinh xanh đánh sập một người mộ dung trầm thân sắc cực kỳ chấn động vội vàng móc ra một cuốn sách nhỏ. ở phía trên ghi chép đạo thẩm ca nửa tháng kim đan bước vào hóa thần cảnh nhục thân ngưng tụ ba trượng không biết tên kim thân cùng hắn chính mình dáng dấp giống nhau như lúc nhìn qua vô cùng đẹp trai tính cách cao lạnh nói y ế u sợ con giết hoài nghi có chứng sợ nơi đông đúc có thể làm cho thẩm ca trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo hình thức lao cha cứ như vậy cái yêu nghiệt ta vẫn là muốn đưa lao tỷ làm sao bây giờ mộ dung trầm viết viết nhịn không được thầm nghĩ tại hắn ghi chép song sau liền nhẹ giọng mở miệng nói như tiểu đệ ta không có đoán sai thẩm ca đây cũng là có chứng sợ nơi đông đúc chứng sợ nơi đông đúc đây là cái gì tiểu thanh nhi ngay vậy lập tức lộ ra thần sắc n g h i hoặc đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi nàng còn là lần đầu tiên gặp sư huynh trên mặt có l ử a giận cho dù là trước đó bị người khiêu khích cũng tốt giết yêu cũng được đều là một bộ thật t i ê n l ạ n g biểu lộ cho nên nàng rất muốn biết chứng sợ nơi đông đúc đây cũng là cái gì là kỳ kỳ quái quái đồ vật nữ viêm đế cũng lộ ra một tia suy tư một bên hạ u nguyệt nghe được mộ dung trầm lời nói sau mâu quang nhất chuyển nhìn lại trong đó cũng có được một tia hiếu kỳ cái gọi là chứng sợ nơi đông đúc kỳ thật chính là sợ hai dạy đặt một loại chứng mộ dung trầm nghị nghĩ giải thích nói năm hạ u nguyệt ta cái này tiêu thanh nhi lâm thanh n g u y ệ t khoe miệng kéo một cái nhẹ giọng mắng ngươi đặt đ ầ u mộ dung trầm xấu hổ cười nói kỳ thật ta cũng chính là nghe nói chẳng qua là cảm thấy có điểm giống mà thôi thật m u ố n biết ngươi không bằng trực tiếp hỏi thầm ca tốt tại cách đó không xa liếu tuệ tuệ đã nhìn ngây người lẩm bẩm nói đại hạ kim thân pháp tướng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cái này sao có thể nửa tháng không thấy chính là hóa thần nắm giữ phản hư kiếm đạo l ụ c thân ngưng tụ kim thân pháp tướng tu vi đã như hóa thần cảnh còn tại trên trận pháp nhất đạo có như thế kinh khủng lộ tính hắn đến cùng là ai thế giới này làm sao đáng sợ như thế người đi thôi đã không có nguy hiểm chúng ta đi qua đi lâm thanh nguyệt nhẹ nhàng nói ra thân ảnh hóa thành lưu hồng bay đi bên kia nguyên anh khai chiến bọn hắn những n à y kim đan đi qua cũng không giúp được một tay húng chi tất cả mọi người rõ ràng thẩm nghiệm thực lực cho nên một mực tại nhìn bên này lấy làm gì đi thêm phiền đâu đám người liên tiếp bay đi cùng một thời gian tại đối diện thẩm nghiệm rơi vào kia nóng bỏng phụ nhân trước người nhìn xuống nàng trong tay nắm vớt mặt quỷ h à i đồng túi chữ vật trong đó một vật để hắn tới điểm hứng thú chính là cái kia vương đại mạc sở cầu trời dương kim thạch chương chín mươi ba đại nhân hiện tại hỏa khí rất lớn đúng không ta có thể làm ngài hàng lửa ngay h tại thẩm nghiệm suy nghĩ thiên dương kim thạch thời khắc vua miệng miệng cảm nhận được cái tia ánh mắt lạnh lùng quét lấy chính mình nhưng lại cũng không đậm thủ còn tưởng rằng có cơ hội sống sót đại nhân đừng z ta được không ta có thể phục thị ngươi vua miệng miệng kiểu tích tích ánh mắt nhìn thẩm nghiệm trước người lúc này độ cao của nàng chính chính hảo hảo đại nhân ngài hiện tại hỏa khí rất lớn đúng không ta có thể làm ngài hàng lửa nô ra phục vụ thế nhưng là tại vu tộc rất nổi danh trong lúc nói chuyện nàng quỳ hướng về phía trước x â dịch lại run lên hai viên tuyết trắng oa tắc lộ ra một mặt nụ cười c ư ờ ế n rũ thanh âm cực kỳ m ị hoặc mặc vốn là nóng bỏng lại thêm lúc này động tác nếu là người bên ngoài căn bản chịu không được nhưng là thẩm n i ệ m khác biệt thẩm n i ệ m đính được nhất là nghe được đối phương rất nổi danh lúc thẩm n i ệ m trong mắt có một địa k i n h thường hiện lên người coi ta cái gì ta có bệnh thích sạch sẽ được không vạn người cưới đồ chơi muốn cho ta làm nở tờ、giờ. một giây sau n g vê anh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem vu miệng miệng bánh sắt thành hết u y vụ chỉ còn lại có một viên đầy mắt hoảng sợ lục sắc nguyên anh bị thẩm nghiệm nắm ở trong tay vì cái gì bốn không phải m ẫ mô nói nam nhân đến chết là s ắ t phôi sao làm sao hắn vu miệng miệng nguyên anh hoảng sợ không thôi hoàn toàn không nghĩ tới cái này trước mắt thanh niên áo trắng như vậy bất cận nhân tình nhưng khi cái kia hai đạo mỹ nhân tuyệt thế khi đi tới một cái cao lạnh tuyệt mỹ một cái thanh t h u ầ n động lòng người hai nữ đẹp đều có khác biệt vu miệng miệng lúc này mới kịp phản ứng đúng vậy a có đẹp như vậy giai nhân làm bạn hắn làm sao lại để ý ta tiếp theo một cái trước mắt cái k i a thẩm n i ệ m trong tay nguyên anh liền lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ mặc dù thống khổ nhưng có thể thấy rõ ràng cái k i a tựa như hình người giống như nguyên anh trong mắt vẫn còn có một tia hưởng thụ linh hồn bên trong đang bị một câu ngang ngược lực lượng mạnh mẽ đâm tới vô cùng bạo lực tùy ý làm bậy đòi lấy lấy hết thảy ừ, ừ. yếu đ ớt nhu nhu thanh â m từ trong nguyên anh chuyên r a thẩm n i ệ m sầm mặt lại cái này hồn hắn đột nhiên có chút không muốn lục soát thiên dương kim thạch xuất hiện khẳng định không phải t r ư n g hợp hắn chủ yếu cũng muốn biết làm sao vu tộc lại đột nhiên xuất hiện tại đại hạ cảnh nội trong di tích cái này không nên chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. cái này vu tộc nữ tử chơi như thế hoa lại là cái nhở ật là trong đầu không ngừng hiện lên những cái kia loạn thất bát tao hình ảnh đủ loại vu tộc cường giả gần như không mang giống nhau để thẩm niệm g h đều rất cảm thấy im lặng vu tộc từng ngày này liền bận rộn những đồ chơi này thu vui vẻ nói lúc này thẩm niệm g h sau lưng nhiều năm bóng người nhìn xem một màn này thần thái khác nhau hoác nương môn này biết không y ta mộ dung trầm lộ ra một k i a vẻ mặt kinh ngạc sau đó lắc đầu lại nói chính là giả điểm dáng người có thể nhìn chỉ bất quá đều thành cửa con đi con muốn dụ ta thầm ca là có chút không tự lượng sức lâm thanh nguyệt khẽ vớt cầm thấp giọng phụ hòa nói chưa chừng là chuyên nghiệp tuyển thủ thu lệ phí không nghe thấy có phục vụ ạ lâm hinh nói có lý mộ dung trầm lập tức công nhận gật đầu sáu liêu tuệ tuệ không nói một lời mắt biết hai ngơ hai người này đối thoại chỉ là nhìn xem thẩm nghiệm thân ảnh trong mắt còn có trấn kinh thiên phú yêu nghiệt như thế sắp phạt lại như thế quả quyết tương lai người này tất đứng tại nhân tộc tri đ ỉ n h hạ u nguyệt không nói gì theo thói quen đứng tại mọi người tối hậu phương trong đôi mắt đẹp tràn đầy khinh thường nhìn qua vu miệm nguyên anh mà nàng phía trước chính là tiêu thanh nhi người sư huynh này quả thật không tệ nữ viêm đế mắt vàng bên trong lộ gia v nàng đã từng thấy qua quá nhiều loại kia đại tộc thiên kiêu thiên phú tuy tốt nhưng vừa thấy mình liền không rời nổi bước chân trong mắt loại kia thấp kém lửa nóng để nàng cảm thấy chán ghét mà thẩm nghiệm đoạn đường này đi tới vô luận là đối với tiêu thanh nhi hay là hạ ưu nguyệt chưa bao giờ có bất luận cái gì dư thừa thần thái thậm chí đối mặt cô gái xinh đẹp này dụ hoặc còn quả quyết như vậy lúc này dứt bỏ thiên phu không nói nàng đánh nội tâm thật thật thưởng thức thẩm nghiệm nữ đế đại nhân cửa quân là cái gì a tiêu thanh nhi nghi hoặc hỏi năm nữ viêm đế lập tức bạc ở bản đế làm sao biết nha đầu này là một trăm không không không cái tại sao không mỗi lần h ỏ i coi như xong hết lần này tới lần khác có đôi khi chú ý đều là chút kỳ kỳ quái quái vấn đề nàng trả lời thế nào nhưng nữ viêm đế mặc dù không rõ ràng nhưng không khó nghĩ đến tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi c h ợ tâm thanh lạnh lùng nói ngươi đừng quản hai cái này bao cỏ là được lúc này thẩm nghiệm rốt c ụ c cũng tìm được tin tức mình m u ố n cái kia bị cưỡng ép siêu hồn sau nguyên anh lập tức ánh mắt đờ đã bị thẩm nghiệm tiện tay ném vào thương thiên lệnh bên trong cùng đồng dạng một mặt một bức ôm mấy cây tiêu bất động nhạc thanh quan nguyên thần đặt ở cùng một chỗ vu tập cái gọi là thiên mệnh người xuất hiện lúc này mới nhập thế sao xem ra theo thiên mệnh c h i nữ đăng tràng tình thế mở ra v u miễu miễu tại vô tộc thân phận không cao biết đến không phải rất nhiều trích hiểu được bọn hắn vô tộc đại tế ti Tuy tuyên bố vô tộc thiên mệnh người đã xuất hiện đem dẫn dắt vô tộc đi đến đ ỉ n h phong thống lĩnh cả nhân tộc đông huyền tinh về phần vị này thiên mệnh người chính là bọn hắn trong miệng thiếu chủ thể vu song tu người mang thiên vu thần thể hơn nữa còn là người sinh ra đã biết trước mấy ngày này bọn hắn thiếu chủ đ ỗ n g nhiên tìm được một chỗ di tích cửa vào lại để hắn người hầu mặt quỷ hải đồng thu thập thiên dương k i n thạch trong lúc này phải chăng cùng vương đại mạc có quan hệ Vũ miểu miểu lại i biết rồi cái này. Vũ tộc thiên mệnh thiếu chủ, nhìn thấy có điểm giống cái nhân vật phán diện ề n không này mệnh nhìn nhân phán niệm ở trong lòng suy nghĩ chủ, thấy thẩm được đ tộc có vật suy vũ A, ở o Háo sắc, k n nạo, thiên phu tốt, phu thực lực mạnh, bối lực cảnh lớn, thuộc tính kéo càng bốn. Lại với lúc xuất hiện tại trong di tích này đây không phải kịch bản an bài tốt muốn đưa tới cửa đến kết thủ kết toán sa bốn đ ỗ n g nhiên thẩm n i ệ m bất do hơi s ư ơ n g sở nghĩ tới điều gì nếu như mình không xuất hiện tình huống dưới cái k i a hạ ưu nguyệt có phải hay không khả năng liền sẽ không lấy loại phương thức này đi vào di tích này tiêu thanh nhi có phải hay không liền đã cùng vô tộc người kết tử thủ vậy dạng này đến một lần các nàng trưởng thành có phải hay không sẽ nhanh hơn hay là c h ậ m hơn ân coi như tại trong di tích cũng phải cho các nàng phía trên một chút cường độ không có khả năng một mực kéo lấy đi dạng này q u á chậm thẩm n i ệ m bất do quay đầu quan sát tiêu thanh nhi cùng hạ ưu nguyệt trong lòng có quyết định sau liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mắt từng viên cổ thụ tre t r ờ i hình thành cổ l ô n g cái kia từng khoảng ngàn năm bồ đề quả tản ra linh khí chạm m ặ t tới một giây sau thân ảnh của hắn khé động đứng tại trên một cây cổ thụ đưa tay lấy một viên ngàn năm bồ đề quả tại trong quá trình này đúng là hao p h í không ít l i n h lực bằng thực lực của hắn đều dùng trọn vẹn năm hơi thời gian chợt hắn nhìn một chút căn bản trông không đến đầu cổ lâm có chút không vui hắn không có khả năng đem đại lượng thời gian đều l ã n g p h í ở nơi này không giết chết h ắ c vũ yêu hoàng thẩm nghiệm tâm khó có thể bình an lại nói mới vừa vào di tích liền có ngàn năm b ù đề quả ở phía sau đồ vật khẳng định sẽ tốt hơn ai biết di tích này lúc nào liền đóng tuy tiện cầm một chút đi thẩm nghiệm t h ẩ m nghĩ l i ề n bắt đầu ngắt lấy lên ngàn năm bồ đề quả thứ này đối với nguyên anh tác dụng tương đối lớn lâm thanh t nguyện thấy thế xoa xoa đôi bàn tay cũng bay lên trên một gốc cổ thụ đi thần sắc có chút hưng phấn vừa chạm đến cái tiêu ngàn năm bồ để qua lúc cả người liền sừng sốt một chút chợt hơi nhún mày toàn thân linh lực quán chú trong đó lập tức có mồ hôi lướt qua gương mặt trên mặt biểu lộ từ kinh hỷ đến kinh ngạc lại đến trầm tư cuối cùng lâm vào bản thân hoài nghi thảo khó như vậy hái vậy hắn làm sao dễ dàng như vậy lâm thanh nguyệt có chút ghen tị nhìn xem thẩm nghiệm chỉ gặp hắn thân ảnh phiêu nhiên phi thường nhẹ n h õ n gỡ xuống một khỏa lại một khỏa, thấy khỏe miệng của hắn hơi kéo lâm hình làm sao nghĩ như vậy không ra cùng thẩm ca so cái gì đâu mộ dung trầm mười phần ung dung đạp không mà đến chọn lấy một viên tương đối nhỏ ngàn năm bồ để quả một bên vận chuyển linh lực hái đi vừa lên tiếng nói bốn ta không có so ta đã sớm không có coi hắn là người trong cùng thế hệ chỉ là có chút cảm khái thôi tính toán tối thiểu tất cả mọi người một dạng cái này cũng rất tốt lâm thanh nguyệt nếp miệng nhìn một chút mộ dung trầm cũng đầy đầu to mồ hôi trong lòng dễ chịu nhiều. Mà lúc này, tiêu thanh nhi cùng hạ u nguyệt cũng đi đến dưới cây cổ thụ hạ u nguyệt tìm một viên ngàn năm bồ để quả liền bắt đầu kiên nhẫn hái trong lòng kích động không thôi tiểu lục bình phát ra lục quang phụ trợ lấy hắn vẹn vẹn mười hơi thời gian nàng liền lấy xuống một viên ngàn năm bồ để quả đối với cái này hạ u nguyệt không có cảm thấy mảy may ngoài ý mớn tiểu lục bình chưa từng có để nàng thất vọng qua mà tiêu thanh nhi thì là tại nữ viêm đế trợ giúp bên d ư ớ i hải đứng lên mặc dù không có hạ u nguyệt nhanh dù sao cảnh giới kém rất nhiều nhưng cũng tại ba mươi hơi thở thời gian liền gỡ xuống một viên cái này khiến nàng lộ ra vui vẻ biểu lộ vật này không cần quá nhiều trọng điểm là tìm kiếm dị Nữ nói viêm đế chương mắt vàng lại đánh giá lại hạ u nguyệt, trong lòng h chín đ mươi ba thẩm ra danh sách bồ đề mẫu thụ chương chín mươi ba thẩm ra danh sách bồ đề mẫu thụ trong di tích không phân ngày đêm trên bầu trời bạch quang như đại nhật bình thường chiếu sáng cả cổ lâm giờ này khắc này ở đây chỉ có hai người không dám hái ngàn năm bồ đề quả một cái là cái kia ngay tại chữa thương nam tử mặc t ử bảo hắn ngửa đầu nhìn một chút ngắt lấy lấy ngàn năm bồ đề quả trong mắt mọi người có vẻ hâm mộ sau đó nuốt một ngụm nước bọt chỉ bất quá hắn cảm thấy thẩm n i ệ m năng cứu hắn đã là đại ân lấy thêm đồ vật lời nói liền có chút không hiểu chuyện ngàn năm bồ đề quả tuy tốt cũng phải có phúc khí mới được gác t r ậ n chỉ có thể k h ẽ thở dài một cái cô đơn túi đầu tu luyện tính toán bảo vệ mệnh thuận tiện di tích này so trước đó đều muốn hưu hiểm lại có nhiều như vậy nguyên anh cảnh nam tử mặc từ hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào nguyên anh cấp di tích nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy chỉ là phía ngoài nhất liền có nhiều như vậy trong nguyên anh hậu kỳ xuất hiện mà đổi thành một cái không có đi hái bồ đề quả chính là liễu tuệ tuệ nàng đứng tại chỗ một mặt xấu hổ trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào nàng thuần túy là không có ý tứ trận pháp cũng không có rút một tay địch nhân cũng là thẩm niệm g h giải quyết cùng thẩm niệm g h quan hệ n h à cùng mấy người khác so sánh lại kém đến quá xa lâm thanh nguyệt là thẩm niệm g h đầu môn nhìn ra quan hệ không kém ngay cả ngọc phụ tặng hắn một cái mặt khác hai cái càng không cần phải nói đều là sư mội của hắn bọn hắn như vậy tùy y hái Tự ngay h i ê sau đó một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên tại lấy gần năm mươi mấy người ngàn năm bồ đề quả đằng sau thẩm n h i ệ m thần sắc lạnh nhạt lướt qua nam tử mặc tử bảo cùng liêu huệ tuệ muốn ta giúp ngươi bọn họ hái hắn không phải cái gì lòng nhận tình lạnh hảo nhân cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe nhưng tuyệt không hề hỏi nam tử mặc tử bảo tốt xấu lấy mạng t h ợ hắn phá trận cầm bồ đề quả chuyện đương nhiên mà liêu huệ tuệ không có công lao cũng cũng có khổ lao đi thú n g chi chính mình học trận pháp hay là lạc nhật cốc trọng yếu nhất chính là trái cây này thật sự là có chút nhiều lắm thẩm n i ệ m không có khả năng lười nhác lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên đây thanh em này truyền ra sau hai người đều là thân thể chấn động liêu huệ tuệ cắn cắn môi đỏ nói khẽ tạ ơn nam tử mặc tử bào nghe chút thần s ắ c nhất chuyển kích động đột nhiên đỡ cây đứng dậy chắp tay hương p h â n nói đà tạ đại nhân một giây sau hắn liền bay lên cổ thụ hái trái cây quá trình bên trong tỉnh thoảng lộ ra thần sắc cảm kích nhìn về phía thẩm n i ệ m đối với cái này thẩm n i ệ m lựa chọn không nh nhìn một cái cổ thụ lâm chỗ sâu phương hướng hơi kinh ngạc sau đó lộ ra vẻ tươi cởi lộ ra chân ngựa à nguyên lai、like、là chạy trốn tới trong di tích này cùng một thời gian tại cổ lâm chỗ sâu cách xa nhau trăm dặm tri đ ị a có một tòa hang động trong đó linh khí dày đặc trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được ngàn năm bồ đề hột mà tại hang động chỗ sâu nhất có một viên không giống bình thường cây nhỏ màu vàng bất quá cao năm sáu thớt có thể nó dễ cây lại kéo dài trăm dặm k h ô n g chế toàn bộ bồ đề cổ thụ lâm một đạo đã dần dần thân ảnh hư hảo đứng chắp tay nơi này sắp trong suốt khí tức ba động càng ngày càng yếu đừng xem ngươi lột bất động lục nhai ngồi xếp bằng tại bồ đề mẫu thụ trước c h â u ngực lô lớn ngay tại dần dần khép lại thần sắc của n h i n lấy cây này mẫu thụ liền có thể mang đi toàn bộ bồ đề cổ thụ lâm có thể vừa nghe đến cựu u minh đế thanh â m sau lục nhai lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ cắn răng thảo cơ duyên ở trước mắt nhìn thấy lại cầm không được thế gian này thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi có thể sau đó cựu u minh đế lời nói để lục nhai sắc mặt càng thêm khó coi lần này thẩm ra thiếu tộc trưởng không theo sáo lộ ra bài xem ra hắn là thật muốn giết người muốn mạng sống về sau ngươi cách xa hắn một chút tuyệt đối đừ đó là ngớ ngẩn mới làm cựu ưu minh đế thanh âm lạnh lùng vang lên cái kia thấy không rõ dưới khuôn mặt có một vòng bán độc còn tại nhớ mãi không quên câu nói kia ngươi thì tính là cái gì cũng xứng tan để mặt ngươi cựu ưu minh đế lúc đó nghe được câu này thời điểm tức thiếu chút nữa nổ cái này khiến hắn một cái đã từng hợp đạo đại năng mặt mũi để vào đ ầ u nếu không phải hắn đã chết bốn tính toán con sống hắn lại không dám đối với thẩm nghiệm độc thủ vì đưa tiện truyền thừa của mình người hắn sửng sốt không có báo nổi sợ chọc giận thẩm n i ệ m trời mới biết trên người hắn có hay không mang phủ bốn cựu minh đế đại nhân ngươi thật đúng là để mắt ta lục nhai lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ hồi đáp báo thủ nói đùa cái gì ha ta ngốc ca về sau ta nghe được tên của hắn ta liền đi vòng qua bất quá hắn lời mặc dù nói như vậy nhưng đ ấ y lòng hay là có hoang khí đang mong đợi có một ngày có thể tuyệt địa lập bàn tiểu tử ngươi cũng không làm ra vẻ cùng ta năm đó rất giống tham sống sợ chết đồng thời lại yêu thích trang bức cựu u minh đế liếc mắt xem thấu đáy lòng của hắn suy nghĩ lộ ra một tia hồi ức thần sắc khẽ cười nói lục nhai khỏe miệng có chút kéo một cái hắn đánh chết không nghĩ tới cựu u minh đế thế mà lại nói ra những lời này đến cựu u minh đế đại nhân ngươi đây là đang khen ta đâu chỉ bất quá hắn thể nội cựu h u lão nhân lại không giống với một đôi mắt bên trong tỏa ra ánh sao h i ể n thị rõ vẻ sùng bái không hổ là ta thần tượng lục tiểu tử ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cựu h u minh đế đại nhân rất thực sự sao nếu như ngươi cũng giống ta cũng như thế cho là như vậy nói vậy ta cảm thấy chuyện này quá khóc rồi bảy lục nhai lại lập tức không biết nên nói cái gì một giây sau thần s á c hắn khẽ biến cựu h u minh đế thân ảnh ngay tại trầm rãi tiêu tán bản đế thời gian bất quá một vòng tàn niệm không cách nào dừng lại quá lâu cuối cùng khuyên bảo ngươi mấy câu bản đế biết ngươi lòng có o à n khí nghe được câu này lúc lục nhai lục nắm chặt nắm đấm bất quá ngươi cũng thấy đấy cái kia thẩm niệm g h vô luận là thiên phú bối cảnh thực lực đều viễn siêu ngươi mà lại hắn căn cốt mới không đến hai mươi tuổi n i ê n k ỷ phi thường đáng sợ nhất là vẫn còn so sánh ngươi đẹp trai nhiều như vậy lục ngai lập tức xứng sở mỹ mắt c h ớ p chớp mặt khác ta liền nhận cái này dáng dấp đẹp trai cũng muốn lấy ra nói sao ngươi đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai không dùng bản đế nhược không phải sinh một bộ t ú i gia tốt có mấy vị hồng nhan già chi kỷ hết sức giúp đỡ lời nói sớm đã chết ở đăng tiên lộ bên trong tính toán muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu bất quá ngươi nhớ kỹ nếu ngươi muốn báo thù l lục nhai lập tức toàn thân căng cứng chăm chú nhìn đã biến mất không sai biệt lắm còn thừa lại khuôn mặt cựu ưu minh đế hư ảnh nếu là có cơ hội ngươi nếu là có thể gặp được thẩm g i a danh sách c h i tử nhất là danh sách thứ nhất đừng quản trực tiếp nhận hắn đương chủ con nói không chừng còn có thể lật b à n rửa sạch đ ụ c nhã cựu ưu minh đế tại cuối cùng mở miệng nói hắn quá trẻ tuổi mà lại mới hóa thần sơ kỳ thẩm g i a thân là đông huyền mạnh nhất gia tộc thẩm g i a danh sách c h i tử đều là danh chấn đông huyền tại hắn một đời kết lúc thẩm ra danh sách yếu nhất cũng là hóa thần đại viên mãn mạnh nhất danh sách thứ nhất thì đã Từ huyền long bảng vô ị trí thứ nhất bên trên trên tộc nhân bên vào cùng khủng bố cho nên thẩm nghiệm không thể nào là danh sách chi chiến quyết định thiếu t ộ c trường cũng không nên hiện tại liền chấp trưởng thương thiên lệnh đây nhất định sẽ làm cho thẩm g i a những cái kia danh sách bất mãn chỉ có thẩm g i a yêu nghiệt mới có thể triệt để đánh bại thẩm ra yêu nghiệt lục nhai k h a n h chân ngồi tại nguyên chỗ vẫn muốn cựu u minh đế sau cùng nói trong miệng lẩm bẩm nói ra thẩm ra danh sách thứ nhất m ư ơ i hai trên cổ thụ thẩm nghiệm đã quyết định an bài tốt các sư m ộ a sau liền đi tìm lục ngai thử một chút chính mình soát truyền đạo đáng giá mạnh suy nghĩ có được hay không lập tức tại bên cạnh hắn ngoài mấy chục thước tiêu thanh nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi sư huy n h à, ngươi biết nam đ i ề n là ở đâu sao vừa mới nàng liền hỏi nữ viêm đế đâu chỉ bất quá ở giữa bị đánh gây hiện tại hái bồ đề quả có chút nhàm chán vốn định tiếp tục hỏi nữ viêm đế không nghĩ tới đối phương nói cái này ngàn năm bồ đề trong rừng cây ăn quả sinh cơ chi khí có thể giúp nàng khôi phục một chút hộ lực liền tu luyện đi không chịu nổi h ế u kỳ lại nghĩ tới sư huynh vô cùng có khả năng không phải đại hạ cảnh nội người lúc này mới lên tiếng hỏi tiếng nói của nàng rơi xuống sau đám người nhao nhao căng tới ánh mắt liền ngay cả phi thường chăm chỉ hạ u nguyệt cũng dừng dừng lâm thanh nguyệt quay đầu mộ dung trầm b ì n hai h l i ế u thuệ t u ệ ánh mắt lộ ra hiếu kỳ nam tử mặc tử bảo mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm n i ệ m mà thẩm n i ệ m sau khi nghe được có chút cổ g á i nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi làm sao lao ra ra không có nói cho ngươi đây còn tại làm loại kia cảnh giới gì không đủ thực lực không bằng không mở miệng nói đường cũ a một giây sau thẩm n i ệ m phụ lấy tay mở miệng hỏi ngươi h ẳ n là đã nghe qua đông vậy ngươi biết đông huyền ở đâu sao tiêu thanh nhi nghĩ nghĩ thử dò xét nói tại phía đông hạ u nguyệt lại là lộ ra vẻ suy tư tựa hồ đang muốn hoàng thất trong sách cổ ghi chép có thể hết lần này tới lần khác liên quan tới đồ vật tri thức cũng rất ít rất ít t u ổ i nhỏ lúc nàng phụ hoàng cầu viện đông huyền cũng là thông qua tam tông chỉ bất quá liền xem như tam tông cũng vẹn vẹn chỉ có rất ít người biết đông huyền tin tức sai a đó là ở đâu a tiêu thanh nhi truy vấn càng hiếu kỳ thẩm nghiệm chậm rãi ngầm đầu ngắm nhìn thương k u n g nói khẽ ở trên trời chương chín mươi b ố mới quen năm vực thẩm n i ệ m nghĩ hoặc chương chín mươi b ố mới quen năm vực thẩm nghiệm nghi hoặc trên trời tiêu thanh nhi thuận thẩm nghiệm ánh mắt n g n g đầu nhìn bầu trời một mặt kinh ngạc một bên đám người cũng là lộ ra vẻ giật mình nhao n h a u nhìn trời một mặt không thể tưởng tượng nổi đ ố i với thẩm nghiệm nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt tiếp tục mở miệng đạo trong đầu khi còn nhỏ lão tổ giảng thuật tiếng nói quanh quẩn chúng ta dưới chân mảnh này đã từng sinh hoạt nhân tộc hơn một trăm bảy mươi cái vương triều đại địa được xưng làm chủ huyền cổ tinh mà đông huyền cổ tinh từ xưa đến nay liền có bên trên bên giới lượng giới phân chia bị thiên đạo ngăn cách bên trên thì tiên bên giới thì phạm hạ giới lại gọi phàm giới lấy phàm nhân chi linh khí mở nhạc thượng giới thì lại khác linh khí r ồ i r à o tu sĩ tụ tập diện tích rộng không cách nào đánh giá trừ ra một chút vô nhân cấm khu bên ngoài liền đem trung tâm địa khu chia làm ngũ đại vực đông huyền bắc vực nam mạc tây tiên bên trong thần lục bất luận cái gì một vực c h i địa đều có thể so với hạ giới tổng cộng cái này năm vực bên trong lại hội tụ toàn bộ đông huyền cổ tinh bên trên mạnh nhất tu hành thế lực thánh địa siêu p h à m đại tông chỗ nào cũng có đại hạ ba tông tại bất luận cái gì một vực ngay cả tam lưu thế lực cũng không bằng nói thẩm n i ệ m liền nhìn về phía tiêu thanh nhi lại nói trong miệng n g ư y i n a m mạc chính là thượng giới n a m vực bên trong một vực vừa mới cái kêu ba cái nguyên anh tu sĩ đều là đến từ vực này bá chủ vũ tộc về phần tại sao đại hạ cảnh nội đều phía đông huyền xưng hô thượng giới là bởi vì đông huyền vị trí vừa vặn kết nối với hạ giới duy nhất vượt giới truyền tống cổ trận năm đó trận pháp này còn tại lúc hạ giới cùng thượng giới đều có lui tới hạ giới bên trong không thiếu thiên tư trác tuyệt người đi thượng giới tu hành trong thượng giới không thiếu đại tu sĩ tiến về hạ giới tìm kiếm cổ tu di tích cùng đông huyền tu sĩ liên hệ nhiều dần ra người hạ giới liền đem lên giới gọi trung là、đông. huyền những năm gần đây bởi vì một chút đặc thù về nguyên nhân giới đại năng không cách nào hạ giới lại thêm t ò a kia vượt giới truyền t ố n g cổ trận xảy ra chút vấn đề cho nên rất ít lại nhìn thấy thượng giới tu sĩ thẩm nghiệm nghĩ nghĩ nói bổ sung bất quá có một chút hắn nói xong đó là bởi vì ngay cả hắn lao tổ đều chỉ biết một chút điểm chính là vì cái gì cổ tu di tích sẽ ở hạ giới chiếm đa số ngược lại thượng giới c ự c ít có chút không phù hợp logic còn có mấu chốt nhất một chút theo láo tổ nói năm vạn năm chức phàm giới bị thiên yêu giới tìm tới không gian l ô thủng công phá sau chủ lực tất cả đều tập trung ở hạ giới đối với phàm giới vương triều tiến hành trắng trận bọn hắn lại là vì cái gì làm như vậy không đánh nhân tộc tu thân tập trung thượng giới đi đổ phạm nhân cái này có ý nghĩa gì thẩm nghiệm tư đường cắp treo bắt đầu hồi ước lao tổ lời nói ở trên trời yêu giới đổ sát hạ giới lúc thượng giới trí cường đều là hạ giới dốc sức chống cự có thể nhân tộc tổng thể thực lực vốn là cùng yêu tộc có rõ ràng t r a n h lệnh nhất là tại t h a đội thứ nhất hợp đạo về số lượng có không thể bù đắp t r a n h lệnh lại tăng thêm nhân tộc nội bộ bên trong lại có lớn vô cùng tranh luận có cho là không cần thiết vì chút phạm nhân sâu kiến cùng yêu giới đòn đánh tìm các loại lý do từ chối không chiến ở trong đó liền bao quát biến mất vũ tộc nhưng tuyệt đại đa số nhân tộc trí cường vẫn là tới cho là trên giới lượng giới vốn là một thể l ạ i yêu tộc lớn như thế nâng tiến công hạ giới tất co toàn tính không khác môi hở răng lạnh trong trận chiến ấy có vừa đọc sách người cùng vương tộc yêu tổ tại dòng sông thời gian đánh cờ lấy tinh thần làm quân cờ có một mặt cho khổ khâu giả lại mặt mũi hiển lạnh khổ hạnh tăng đi chân trần đứng tại tinh hà bên dưới là hạ giới dựng thẳng lên một đạo từ bi cũng có đổ cưỡi trâu xanh áo xanh kiếm tiên chém ra mười hai đạo tinh hà bốn đến cuối cùng cơ hồ rét đỏ cả mắt tinh thần bản cờ vỡ tan từ bi đổ sụt áo xanh nhuồn mà bốn nhân tộc tại một trận chiến kia trọn vẹn vẫn là mười hai vị hậu đạo yêu tộc chết đi chín vị yêu đế đánh tới trời sập tinh vẫn máu chạy thành sông bốn loại đại chiến này ở bên trong lại sao có thể bảo vệ được tựa như con kiến hôi p h à m nhân nhất là thiên yêu giới không muốn sống bình thường công sát phía d ư ớ i bốn ngắn n g ủ i ba năm một trăm bảy mươi hai cái vương t r i ề u diệt đi một trăm bảy mươi mốt cái còn xuất lại ở vào sau cùng đại hạ hay là tại mấu chốt cuối cùng thời khắc đời trước lao nhân hoàng lấy đánh đổi mạng sống đại giới cốt nhục hóa s ơ n h ả i thần hôn đúc thiên cung tạo thành một cái tuyệt cường đại trận đem toàn bộ đại hạ bao phủ tự thành một tu di giới cảnh lại lấy nhân tộc tất cả thế lực cộng đồng xuất thủ củng cố lại trận phản hư tầng năm phía trên không cách nào tiến vào bên trong lại tăng thêm vị kia danh xương thủy tổ phía dưới được vinh dự thẩm gia năm mươi năm qua thiên phú nhất yêu giả thẩm gia nhị tổ thẩm huyền dạ tại tuyệt không có khả năng tình huống giới chứng đạo mở ra thiên mạch lại chém hai tôn yêu tổ làm cho thiên yêu giới lui binh trận chiến này lúc này mới ngừng lại ở đây sau đại hạ giới liền được xưng ơ đại hạ cảnh bày mà thiên yêu giới vẫn như c ũ tặc tâm bất tử mở ra một chỗ không dàn tên là thiên yêu q u t để tiểu yêu liên tục không ngừng từng bước sâm chiếm đại hạ nhân tộc trí cường sau khi trở về liền bạo phát nội、loạn. cùng những cái k i a tìm các loại lý do qua loa tắc trách tu sĩ trực tiếp đ ộ n g thủ cuối cùng thẩm nghiệm không biết là nguyên nhân gì n g ừ n g lại theo hồi nhỏ ký ức càng ngày càng rõ ràng thẩm nghiệm nghĩ đến những chuyện cũ này lộ ra một k i a vẻ lạnh lùng này nhân hoàng làm cả nhân tộc đều hiệu lệnh bất động ngược lại là có chút biệt khuất bốn như đổi lại là ta trước diệt không đánh mà lui người đến cuối cùng vậy mà đều còn bông tha bọn hắn giữ lại về sau để bọn hắn ngồi ở bên cạnh ăn dưa xem kịch một giây sau thẩm nghiệm lại lộ ra một k i a h o à n g hốt biểu lộ đông nhiên nghĩ đến một điểm có chút không đúng theo lý mà nói yêu tộc được trời ư ái nục thân cường đại còn có huyết mạch thần thông tự nhiên tốc độ tu hành đối với nhân tộc mà nói liền chậm nhiều lao thiên luôn luôn công bằng lấy đi một dạng liền trả lại ngươi một dạng nhưng vì cái gì thiên yêu giới yêu đế số lượng lại là nhân tộc mấy lần yêu tộc dễ dàng như vậy hợp đạo thẩm niệm không khỏi trầm tư đồng thời thẩm niệm trong đầu vang lên hệ thống thanh n ấ m đốt thiên mệnh c h i nữ tiêu thanh nhi hạ ưng nguyệt mới quen thượng giới n a m vực ký chủ vì đó truyền đạo giải tỏa bản đồ mới ban thưởng mười điểm truyền đạo giá trị năm thẩm niệm thần sắc lạnh lẽo ngươi có dám hay không lại móc điểm giờ phút này theo thẩm tiếng nói rơi xuống sau tiêu thanh nhi lộ ra kinh ngạc biểu lộ thượng giới năm nguyên lai thế giới này đã vậy còn quá lớn k h ó trách nữ đế đại nhân luôn nói đại hạ cảnh nội người không biết thiên ngoại h ư u thiên bốn mà ở một bên hạ u nguyệt cũng là thần sắc hơi động đôi mắt đẹp trấn kinh một giây sau liền lập tức chuyển thành lạnh leo c h i sắc thượng giới năm vực trí cường thế lực nhiều như thế năm đó liền không có một nguyện ý xuất thủ hạ bốn nghĩ đến đây hạ u nguyệt lại nhịn không được nhìn thoáng qua thẩm n g h i ệ b ó n g lưng cắn cắn môi đỏ thẩm n g h ị sư huynh nhất định là người thượng giới không thể nghi ngờ nếu không cũng sẽ không biết nhiều như vậy hy vọng sư huynh thế lực phía sau năm đó cũng không biết phụ hoàng ta cầu việt đi nếu không hạ u nguyệt i ể u gì cũng sẽ trong lòng làm khó dễ một đạo khảm tại cách đó không xa tráng kiện trên nhanh cây lâm thanh n g u y ệ t quan sát bầu trời có chút hướng tới sờ lên bên hông kiếm gỗ khoe miệng kìm lòng không được d ơ lên vẻ tươi cười xéo đi a ngươi nói sẽ có hay không có một ngày hai ta cũng có thể tại thượng giới ra cái tên đâu tại bên cạnh hắn mộ dung chầm lại là như có điều suy nghĩ biểu lộ thẩm ca làm sao lại biết nhiều như vậy liền làm cái gì những năm này thượng giới đại năng hạ giới càng ngày càng ít nguyên nhân đều hiểu được chẳng lẽ thẩm ca cùng mẫu thân một dạng đến từ thượng giới sao cùng hắn đồng dạng một cái ý nghĩ chính là liễu tuệ chỉ gặp nàng lộ ra rung động biểu lộ nhìn xem thẩm nghiệm thần sắc biến hóa thành nồng đậm kiên kỵ cùng tính sợ hắn đến từ thượng giới đông h u y ề n vậy liền nói thông được cũng chỉ có thượng giới mới có thể xuất hiện đáng sợ như vậy yêu nghiệt đi chỉ là hắn vì cái gì không tại thượng giới linh khí nồng đậm tài nguyên càng nhiều chỗ t u luyện mà là chạy đến hạ giới đến bái nhập thiên kiếm tông tu hành đâu tại bên cạnh nàng nam tử mặc tử bào lộ ra một nụ cười khổ quan sát bầu trời thượng giới bốn ai cái này cùng ta bực này đ ờ i này dừng bước nguyên anh tu sĩ mà nói quá xa vời khả năng đợi này đều cùng thượng giới không có gì gặp nhau đi thời gian dần dần đi qua đám người cũng nao nhau bắt đầu hái lên trái cây nhưng trên mặt vẻ chấn động cũng không biến mất t h ầ m niệm lời nói còn quanh quần tại mọi người náo hải nhưng vào lúc này t h ầ m niệm bay đầu nhìn về phía mọi người nói ta đi chung quanh một chút các ngươi tùy ý thiên mệnh nhân vật phản diện ta tới rồi tại t h ầ m niệm biến mất sau ta cũng tùy tiện đi một chút như thời gian ngắn không thể trở về làm phiền sư tỷ nói cho sư huynh một tiếng hạ ư nguyệt bỗng nhiên nhìn một chút cổ thụ lâm chỗ sâu thể nội tiểu lục bình phát ra q u a n mang một mực tại dẫn động nàng giống như đang nói n h a n nha đã chấm ngưng ngay cả canh đều uống không được tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu ngay sau đó nàng nhìn xem hạ u nguyệt n g đi phương hướng là cùng sư huynh một dạng lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ một giây sau liền nghe thể nội chuyển đến nữ viêm đế thanh âm đi đông bắc phương hướng có dị hỏa khí tức lời vừa nói ra tiêu thanh nhi lập tức lộ ra vô cùng kích động thần sắc quay người nhìn về phía lâm thanh nguyệt nói lâm sư huynh ta cũng tùy tiện đi một chút nếu là sư huynh trở về làm phiền c h u y ể n cáo nói xong nàng liền lấy xuống một viên cuối cùng bồ để q u ả sau thẳng đến phía đông bắc lúc này cổ, cổ quáy nhìn qua rời đi đám người bóng lưng lâm hình mộ dung trầm đống nhiên đụng hắn bên thai nhẹ giọng hỏi ngươi có bệnh à, không cần cách gần như vậy có được hay không lâm thanh n g u y ệ t lập tức đẩy ra mộ dung trầm lại nói thế nào ngươi cũng muốn đi chung quanh một chút không phải ta là cảm thấy t h ẩ m ca cùng hắn hai cái sư mội có vấn đề chương chín mươi lăm cứng rắn lột bồ để mẫu thụ lục n g a n mộng chương chín mươi lăm cứng rắn lột bồ để mẫu thụ lục n g a n mộng đang yên đang lành từng cái đều nói bốn chỗ đi dạo ngơi ư ngó ngó kể bên này trừ cây chính là cây a cái này có cái gì chuyển biến tốt đẹp là bồ để quả không thâm sao lâm thanh nguyệt nghe vậy cảm thấy cũng có chút đạo lý nhìn qua phía trước hỏi cho nên ý của ngươi là hát hát mộ dung trầm lông mày hướng lên nhảy lên khuỵu tay nhẹ nhàng đụng đụng lâm thanh nguyệt ý vị thâm trường cười nói lâm h i n h khách khí không phải mạch suy nghĩ mở ra à ngươi suy nghĩ một chút thẩm ca độ tuổi h u y ế t khí phương cương lại tăng thêm vừa rồi bị cái tia con mụ l ẳ n g l ớ n như thế một làm dù ai ai không lên đầu mặc dù nói thẩm ca không nhìn chúng cô nương kia nhưng hắn hai cái này sư mỗi năm đều là cực phẩm a không kèm tỉ ta cuối cùng mộ dung trầm tới gần hắn bên t a i nhỏ giọng nói cổ thụ này trong rừng n tính tâm thúy chính là ti lâm thanh nguyệt hơi xứng sở thần xác trở nên có chút cổ quái h ắ n tự nhiên minh bạch mộ dung trầm nói cái gì ý tứ không khỏi nghĩ đến những năm này ở trên trời kiếm tông hành vi trầm dãi lắc đầu nói khả năng không lớn thẩm sư đệ tính cách lãnh đ ạ o không giống như là sẽ làm những này mộ dung trầm chắt lưới nói chập chập chập nếu không ta nói lâm huynh mạch suy nghĩ không có mở ra đâu thẩm ca tính cách lạnh là lạnh nhưng c h u n g quy là người thiếu niên làng a lại thêm hắn hai cái này sư muội nơi nào thấy qua như vậy tuấn lãng thiên phú lại yêu nghịt ta nhìn a đã sớm p ư ơ n g tâm ám hướng nữ nhân nếu là thật nói hắn giọng nói vừa chuyển chắc chắn nói lại thêm liền trước đó ta nói ta muốn giới thiệu tỷ ta cho thẩm ca thời điểm cái k i ê u tiêu thanh nhi xem ta ánh mắt gọi là một cái ghen tôn u g tràn đầy còn tưởng rằng ta không thấy được ta đó là trang nhìn không thấy lâm thanh nguyệt sau khi nghe xong rơi vào trầm tư cảm thấy có mấy phần đạo lý không khỏi nhớ tới một bóng người xinh đẹp nhẹ giọng hỏi nữ nhân nữa thích một người nam nhân thật sẽ rất chủ động à. mộ dung trầm gặp lâm thanh nguyệt biểu lộ sau lập tức giật mình chật cười nói làm sao lâm hình đ ộ n tâm ta có thể nói cho ngươi thiểm cầu một con đường chết đ ư n g nghĩ quẩn không có lâm thanh nguyệt trong lòng hoảng hốt ra vẻ kiên quyết lại nói ta lâm thanh nguyệt mới đợi này đều khó có khả năng làm thiềm cầu ha ha mộ dung trầm cương muốn tiếp tục nói chuyện liền nghe đến bên cạnh liếu t u ệ tuệ lạnh g i ọ n g mở miệng nói như thế đ ưa thích ở sau lưng ăn nói lung tung đợi chút nữa ta cùng thẩm đạo h ư u nói một chút bảy mộ dung trầm lập tức h i ể u sửu vùi đầu tiếp tục hái bồ đề quả lâm thanh nguyệt cũng tiếp tục hái lên bồ đề quả chỉ bất quá trong mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần ưu sầu mười sáu bồ đề mẫu thụ chỗ trong huyệt động người đâu thẩm n i ệ m nhìn cách đó không xa bồ đề hột cùng trong không khí còn có còn xuất lại lấy u minh chi lực linh lực ba động nhưng lại không có một hai không khỏi khẽ n h ư mày một giây sau đây là bốn thẩm niệm nhìn qua cách đó không xa một gốc cây nhỏ màu vàng hơi s ư ơ n g sở chỉ gặp cây này cây nhỏ màu vàng cao không đến sáu tấc toàn thân trên giới lại tản ra không gì sánh được khí tức cổ xưa thậm chí so bên ngoài những cái k i a đại thụ c h e trời còn phải xa xưa hơn cẩn thận nhìn lại nó trên dễ cây còn có lít nha lít nhít thần văn đang chậm dãi chuyển động lộ ra khí tức thánh khiết bổ để cổ thần cây thẩm niệm là khắp ký ức rốt c u c nghĩ tới thân xác khẽ biến không đổi không có giống trong ấn tượng So so、h cầm lại nói h coi như mình không dùng được cũng có thể là đưa cho chính mình sư mội tăng thực lực lên tại thẩm niệm trong mắt truyền đạo giá trị thứ nhất m ặ c khác thiên tài địa bào thứ yếu về phần rèn đúc đạo cung thời điểm hắn hẳn là đều về thẩm ra còn thiếu cái này ba dưa hai táo thẩm n i ệ m không chút suy nghĩ liền đi ra phía trước một cái đại thủ xuyên qua kim quang trạm đến tại bồ đề mẫu thụ trên thân lúc này bồ đề mẫu thụ thể nội có to bằng một bàn tay tóc vàng kim mi tiểu nữ hải trên đầu mọc đầy nhanh cây đầu tiên là bật cười một tiếng sau đó lại sờ lên đầu ha ha lại tới một cái không biết tự lượng sức mình nhân tộc tiểu tử thật sự là b u ồ n cười bản tọa ở đây cắm dễ vài vạn năm đều không người có thể dung chuyển còn vọng tưởng thu phục bản tọa ân chờ chút tựa như là mấy chục vạn năm mới đối đến cùng là bao lâu tới được rồi, được rồi lớn tuổi không nhớ rõ lắm cái này tóc vàng tiểu hài chính là bồ đề mẫu thụ linh một giây sau bồ đề mẫu thụ linh cảm thấy thẩm nghiệm chính sở lấy thân thể của hắn lộ ra một tia vẻ mặt không sao cả nhiều năm như vậy đến a nó đều gặp được không ít như thẩm nghiệm người có một cái tính một cái ai có thể dung chuyển nó dễ của nó kết nối với toàn bộ bồ đề cổ thụ lâm muốn đem nó rút lên chẳng khác nào là nhổ tận gốc cái này phương viên trăm dặm nguyên một phiến không biết lượng sức thôi quả nhiên vay một tiếng có đá vụn trở xuống thẩm n i ệ m nắm thật chặt bồ đề mẫu thụ đúng là dùng ba phần lực đều không thể dung chuyển cũng làm cho hắm kinh ngạc đ ồ n g nhiên một đạo nịa mai thanh âm vang lên thẩm niệm túi người nhìn lại liền gặp được bồ đề m â u thụ một mảnh lá cây màu vàng nóng bên trên nhiều một cái màu vàng tiểu nữ hải nằm ở phía trên bắt chéo hai chân khoe miệng còn mang theo mấy phần c h à o phúng ha ha lột bất động đi hay là vừa mới cái kia sơn đen thôi đen người có ánh mắt ngay vậy thẩm niệm nhữ mày hắn hay là lần đầu bị thụ linh xem thưởng chỉ gặp hắn một cái khác cũng đưa ra ngoài hai cánh tay vừa vặn liền cùng một chỗ vừa vặn bóp xong bồ đề mẫu thụ thân tây c h â ngực đã có hôn đồn thần văn chuyển động cho hắn nha muốn dùng sức mạnh đâu như thế sát n à m g tại lá cây màu vàng nóng bên trên bồ đề mẫu thụ linh lập tức hiếp mắt cười nói mặc dù hắn chi nhớ không tốt lắm nhưng vẫn là có thể nhớ tới một chút nhiều năm như vậy đến không ít tiến vào người nơi này đều đối với nó có ý tưởng nhưng là không một người thành công qua trong đó không thiếu ngay cả nó đều sợ hãi khí tức nhưng khẳng định không bao gồm trước mắt cái này còn trẻ như vậy thanh niên b u ồ n cười lấy cười bồ đề mẫu thụ linh liền không cười được theo toàn bộ hang động bắt đầu chấn động trong mắt của nó chỉ có nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị tri xác huyết mục chi lực điều động đến c ự c hạn đồng thời sau lưng kiếm ngục hỗn độn pháp tướng hiện hiện bật hết hỏa lực ngươi là làm cái gì khí lực làm sao lại lớn như vậy ba bồ đề mẫu thụ linh kinh n g ạ c nói sau một khắc nó đầy mắt hoảng sợ một cô rút ra cảm giác sông lên đầu hoàng luận nói không được không thể mau dừng lại ba vê anh thẩm n i ệ m đ ỗ n g nhiên vừa dùng lực rầm rầm ở đây sừng sững mấy chục vạn năm bồ đề mẫu thụ bị nổ tận gốc cái kia không thể đếm hết được d â u vàng lít nha lít nhít lấy một loại tốc độ khủng khiếp có vào quá trình này thẩm n i ệ m lười đi nhìn trực tiếp đem một mặt mộng bức bồ đề mẫu thụ ném vào thương thiên lệnh bên trong đây là cái nào người xấu n g ư ơ i làm cho ta lấy ở đâu đây là đông huyền tinh sao u t i n h thương thiên lệnh trong không gian vang lên tiếng quát tháo của nó có thể một giây sau một ánh mắt q u é t tới bồ đề m â u thụ linh lập tức như bị xét đánh bình thường sắc mặt t r ắ n g bệnh thật là khủng khiếp ta mụ mụ ta muốn về nhà hang hốc trong h u y ệ t thẩm n i ệ m sở dĩ động tác nhanh như vậy là bởi vì cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc đang đến gần c h ẳ t hắn thân ảnh khẽ động biến mất ngay tại chỗ sau ba hơi thở lục n a i cầm trong tay vừa mới lấy xuống bồ đề quả đi tới hắn lúc này thương thế khôi phục thất thất bát, bát trên mặt có nụ cười vui vẻ ân i ở trong cơ thể hắn cựu hữu ô lão nhân lâm vào trong ngủ say cùng thẩm nghiệm một trận chiến tiêu hao quá lớn nhất định phải khôi phục khôi phục cho nên căn bản nghe không được lục nhai lời nói lục nhai lập tức gấp như là kiến bỏ trên t h à o nóng Tìm kiếm k lúc này ê n mẫu thụ lúc này có người đến thuyền hắn hắn khẳng định khó chịu chờ chút thanh â m này không đối lục nai quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cười híp mắt nhìn xem hắn trong nháy mắt hoa cúc xích chặt kém chút rất vào thầm thầm nghiệm h t nhìn Điều thanh Nhi chắp tay nói, Thanh chương ắ p t chín mươi sáu để cho ta đi đoạt thẩm đại nhân sư m ộ i bồ đề quả chương chín mươi sáu để cho ta đi đoạt thẩm đại nhân sư m ộ i bồ đề quả lục nai lấy lại tinh thần mặt cọ một chút liền trắng chợ ổn định thân hình đột nhiên lưu lại dưới chân thần mang vũ động nguyên anh thần thông tìm thần bộ không giữ lại chút nào toàn lực thi triển trong nháy mắt liền bước ra hang động đồng thời u minh thần thể mở ra phòng ngự kéo căng hắn làm sao lại tại cái này chờ chút bồ đề mẫu thụ lục nhai trong nháy mắt nghĩ thông suốt bồ đề m â u thụ ở đâu là không thấy đây là bị thẩm nghiệm cho nhổ đi à, giờ khác này tâm hắn như cho tản các ngươi tưởng tượng một chút cao như mình cao hứng hưng đi ra ngoài trở về an bồ đề quả h ca, đột nhiên thẩm nghiệm liền đến đổi ai tâm lý phòng tuyến không triệt để sụp đổ nhưng mà hắn lại nhanh cũng không có thẩm nghiệm nhanh cùng là nguyên anh thân pháp thần thông thẩm nghiệm không chỉ tu đến viên mãn lại vượt ra khỏi cảnh giới này tuy bị áp chế nhưng đối với thiên địa đại đạo vận dụng hoàn toàn không cùng đẳng cấp giữa một hơi liền đã đổi kịp lục ngai thấy ngủ ngủ lộ ra một tia cười thảm biểu lộ biết rõ không có cựu hữu láo nhân trợ giúp hắn làm sao có thể là thẩm nghiệm đối thủ căn bản nhịn không được mấy hiệp ai còn từng dự định rời đi di tích đằng sau liền về đông huyền tìm thẩm ra danh sách đến dùng cái này chống lại thẩm nghiệm hắn trong nháy mắt tuyệt vọng một giây sau lục ngai gặp thân ảnh áo trăng kia hướng phía chính mình chậm rãi bước đi tới tâm thần run r u y tựa như mua đi một bước chính là sinh mệnh mình đến ngược mẹ nó l i ề u mạng dù sao dù sao đều là chết lục nai cắn răng trong mắt có ư u quang h i ể n hiện một đạo nồng đập u minh kiếm ý tràn ngập tại quanh người hắn sở học các chủ bài thần thông cựu ưu hoàng tuyển kiếm quyết đã ở thể nội ấp vụ thẩm nghiệm đạp trên lôi mang sừng sững giữa không t r u n g nhìn xem bị dọa đến không nhẹ lục nai nhìn không được mở miệng nói đ ừ n g kích động ta chỉ nghe phu phu một tiếng thẩm đại nhân, văn ngài, ta thật biết sai ngài đại nhân có đại lượng có thể hay không tha ta một mạng lục nai lăng không mà quỳ lộ ra vẻ cười khổ đối mặt thẩm n i ệ m hắn trung quy vẫn là sợ chủ yếu là thẩm nghiệm trước đó hiện ra chiến lược thật sự là quá mạnh vô luận là kiếm đạo nhục thân hay là cảnh giới đều viễn siêu với hắn hắn xuất thủ không khác p h ù du lây cây hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại hắn một mực không nghĩ thông suốt chính mình chẳng qua là tại sư mội hắn trước mặt nói vài câu ngoan thoại mà thôi cả tay đều không ra cũng không phải thâm cựu đại hận gì vì cái gì đối phương chính là n ắ m lấy chính mình không thả thật không đến mức ca thẩm nghiệm có chút cổ quái nhìn xem quỳ gối trước mặt mình l ú c ngai vừa rồi đối phương hay là cái t i ê liệu mạng thái độ đảo mắt liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái này trở mặt tốc độ đều để hắn có chút bội、phủ. c h ỉ bất quá đối với nhân vật phản diện tới nói này cũng cũng bình thường đứng lên đi ta vốn cũng không phải là tới g i ế t ngươi thâm n i ệ m chậm rãi mở miệng nói thâm n i ệ m chỉ là đến kiểm tra một chút có thể hay không làm điểm truyền đạo đáng giá dù sao thật muốn giết hay là đến hạ u nguyệt tự mình động thủ mới được dạng này hắn có thể giải tỏa thiên mệnh chi nữ thành i ể u đến làm cho thiên mệnh nhân vật phản diện phát huy chính mình đá kê chân tác dụng a không phải vậy thật giống hệ thống nói như vậy còn có chút không dễ làm trông thấy chính mình liền chạy không dám cùng hạ u nguyệt tranh phong vậy đã nói do hạ u nguyệt đối với lục nhai hận ý không lớn tiếp tục như vậy không được đương nhiên còn có một chút hệ thống đã nói qua hắn ký số chưa hết mệnh không có đến tuyệt lộ còn có hơn sáu mươi năm tuổi thọ thẩm nghiệm thật xuất thủ sát xuất lớn lại sẽ dẫn động cái gì lục ngai cuối cùng sẽ tiếp tục sống lời vừa nói ra cái kia vốn là đã tuyệt vọng lục nhai ngầm đầu đầy mắt không thể tưởng tượng nổi thử thăm dò thẩm đại nhân thật ngay tại không bao lâu trước đó thẩm nghiệm một quyển kia thế nhưng là suýt chút nữa thì hắn mà già ta giống nói nhà người thẩm nghiệm nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lục ngai n g a y vậy lập tức trong mắt có một tia mừng rỡ đang muốn đại bái tạ ơn thẩm đại nhân khai ân lúc liền nghe thẩm n i ệ m lại nói bất quá ngươi phải giút ta một chuyện a lục nhai lập tức sửng sốt một chút đầy đầu nghi hoặc hỗ trợ ngươi thế nhưng là thẩm gia thiếu tộc trưởng a lớn như vậy bối cảnh còn đến p i ê n ta hỗ trợ ta khả năng giúp đỡ cái gì bất quá nghĩ nghĩ chỉ cần thẩm niệm không giết hắn chuyện gì không thể làm trận mở miệng nói thẩm đại nhân mời nói ta lục nhai chỉ cần có thể làm đến tuyệt không một chút nhữ mày nhưng khi nghe được thẩm niệm đến tiếp sau lời nói sau lục nhai lập tức tiểu náo một héo thẩm đại nhân chờ ta vớt một vớt ngươi là để cho ta đi đoạt sư mội của ngươi bồ đề quả để cho ta đi cấp sư mội của ngươi ta không nghe lầm chứ ngươi không nghe lầm Ta muốn ngươi bây giờ bây l i ề n đi c p ngai à n có trọc trước đức cần đó, thể triệt để giận nàng tốt nhất, ngươi đức hạnh gì liền làm như thế t hạnh như không để giận ngươi liền bởi nàng gì làm vì ta có chút c nào ả b i ế nhẹ i nghiệm ể u chưa? Thẩm n nhàng nói ra trong lòng đang tính toán lấy hệ thống có thể hay không nhận lời vừa nói ra lục ngai trong nháy mắt rơi vào trầm tư một mặt một b ư ớ c hắn không hiểu a cái này ý gì nhưng khi thẩm nghiệm cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt quét tới đằng sau lục ngai toàn thân run lên vội vàng chắp tay nói t ố t lập tức đứng d ậ y lại nghe thẩm n i ệ m thanh em chuyển ra đi hướng tây bắc tiến lên năm mươi dặm sáu lục ngai não mặc dù hạt dưa choáng nhưng vẫn là nhẹ gật đầu hóa thành một đạo lưu hồng bay đi đi theo sau một lát lục nai l ẻ loi một mình xuất hiện tại cách bồ đẻ mẫu thụ hang động ước t r ư ờ n g sáu mươi dặm trong rừng cổ thụ đứng tại một gốc cổ thụ trên nhánh cây một mặt trầm tư thẩm nghiệm đến cùng là mục đích gì đây không phải là sư m ộ i hắn sao vì sao muốn chính mình đi cất nàng chẳng lẽ liền hình cái k i a mấy quả bồ đề quả không có khả năng a như hắn là đại hạ tu sĩ lời nói còn có thể lên lòng tham nhưng hắn thẩm ra thiếu tộc trưởng vật gì tốt chưa thấy qua sẽ vừa ý cái đồ chơi này ha ha lục tiểu tử còn không năm chặt làm việc nếu để cho hắn vui vẻ v ề s a u ô m vào thẩm r a thiếu tộc đầu này che trời đ u ổ i tương lai bừng sang a cựu ưu lão nhân thanh âm đ ố n g nhiên trong lòng hắn vang lên lục ngai lập tức cứ thế nói ngươi không phải ngủ say sao cái kia thẩm n i ệ m xuất hiện kém chút đều hủ chết người thần hồn d u n g c h u y ể n thành như thế làm sao có thể không làm tình lão phu cựu ưu lão nhân tức giận nói vậy ta vừa mới gọi ngươi ngươi không nói lời nào lục ngai có chút cả giận nói ngươi muốn lao phu nói cái gì để lao phu lại ra tay có làm được cái gì kết quả còn không phải như vậy căn bản đánh không lại a ngươi không thấy được trước đó hắn một kiếm thiếu chút nữa để lao phu thần hồn vỡ ra cựu lão chỉ bất quá nội tâm lại là thầm thở phào nhẹ nhõm còn tốt thẩm nghiệm không có động t h ủ thật bằng không hắn chỉ có thể vận dụng huyết tế mang theo lục nhai chạy trốn hắn không phải hảo tâm chỉ là lục nhai chết hắn cũng liền đi theo hồn phi p h á c h tán chuyện không có cách nào khác về phần cái này ma đạo cấm kỵ thần thông uy nguyên huyết tế tác dụng phụ cần mấy vạn sinh linh máu tươi đi lớp bổ mặc dù tại đông huyền làm đứng lên phía phước nhưng dù sao cũng so chết tốt nghe được cựu h u lão nhân cái này có chút nằm thẳng n g từ lục n a i khỏe miệng có chút kéo một cái đây là trước đó cái kia suốt ngày nói mình hợp đạo phía dưới ta vô địch cựu hữu lão Nghĩ nghĩ n g hắn vừa dứt lời liền nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói chẳng lẽ thẩm nghiệm đối với hắn sư mội có ý nghĩ này hắn cái kia sư mội dáng dấp xác thực đủ đỉnh ngay cả hắn đều động qua tâm nghĩ chỉ bất quá lúc đó nhiều người không có bại lộ chính mình đức hạnh thôi không sai lão phu hoài nghi là người sư mội này không theo ý của hắn cho nên lên hận ý mà thẩm nghiệm thân phận cỡ nào t ô n quý sao lại tự mình xuất thủ đây không phải cho mình trên thân bôi đen cho nên này mới khiến ngươi đi làm a đồ đẩn cựu ưu lão nhân lộ ra một bộ đã sớm xem thấu hết t h ể biểu lộ cười nói thì ra là thế lục nhai bừng tỉnh đại ngộ cái này liền nói thông được cái tiết như thế xem ra thẩm nghiệm cùng hắn là một loại người a đúng a vốn nên như vậy nói đến bọn hắn cả hai vốn là có cộng đồng chỗ đều là đến từ đông huyền đối với đại hạ sâu kiến vốn là không thèm để ý chút nào trước đó hắn xuất thủ xác nhận bởi vì ta mấy câu kia phật mặt của hắn nghĩ tới những thứ này lục ngai không khỏi có chút kích động nhìn không được nhìn thoáng qua bên cạnh đóng chặt hai con ngươi ngồi xếp bằng thân ảnh áo trắng vậy ta đã hiểu việc này nhất định phải làm xinh đẹp rất nhanh một đạo màu mực thân ảnh xuất hiện ở đây thân s ắ c cảnh giác mỗi đi ra nửa dặm trong mắt liền sẽ phát ra một đạo lục quang giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì mở dạng rất nhanh n à n g liền tại dưới một gốc cổ thụ tìm được một gốc tản g a thần màng còn non dọc theo con đường này dựa vào tiểu lục bình thu hoạch đã viễn siêu ta dự đoán cũng kém không nhiều cần phải trở về hạ u nguyệt nắm vớt trong tay cỏ non có chút kích động trong cơ thể nàng tiểu lục bình tựa như tầm bạo chuột bình thường mang theo nàng trên đường đi lấy được rất thật tốt đồ vật đông nhiên một thanh â m vang lên ha ha thật đúng là đúng dịp không nghĩ tới ở chỗ này đủ tới đem đồ vật đều lưu lại cút đi nghe được cái này dễ c ỡ t â m thanh hạ u nguyệt dương mắt nhìn lên chỉ gặp lục nhai treo cười lạnh đi ra lục nhai hạ u nguyệt trong mắt lập tức có vẻ mặt nghiêm trọng lạnh lùng nhìn người tới làm sao muốn cùng ta đậu thủ chỉ bằng ngươi tên phế vật này cũng xứng ngươi cho rằng ngươi là sư h u n h của ngươi nếu không có sư huynh của ngươi lời nói trong mắt ta ngươi cùng sâu kiến không có khác nhau thả đổ xuống vê anh một cố nguyên anh uy áp trong nháy mắt bao phủ lại hạ ư u nguyệt làm nàng sắc mặt có chút trắng bệnh nắm thật chặt có non không nói một lời có thể mắt đen bên trong lại là có l ử a giận c ũ n g không tăm l ò n g muốn la lên sư huynh nhưng nghĩ đến việc của mình sự tình cũng phiền phức đối phương chính mình sao có thể như vậy vô dụng đằng sau liền cố nín lại trường thương trong tay hiện hiện dù cho kim đ a n chiến nguyên anh nàng cũng không sợ tuyệt không nhận vua có thể một giây sau hạ u nguyệt liền hơi xương sở chỉ gặp lục nhai một mặt vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trước người áo trắng tản ra màu bạc thật quang đi lên liền cho mình một quyền trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh tới thân ảnh của hắn như là lưu tinh bị bắn bay ngoài trăm dặm thẩm đại nhân người làm gì ba đốt thiên mệnh c h i nữ hạ u nguyệt gặp phải thiên mệnh nhân vật phản diện lục nhai cướp bóc tại ký chủ trợ g i ú p buổi t r ư a mệnh c h i nữ thành công thoát khỏi k h ố n cảnh ban thưởng một trăm điểm truyền đạo giá trị ân hợp lý thẩm nghiệm tâm đạo chật quay đầu nhìn thoáng qua hạ u nguyệt nói ngươi tiếp tục ta đi dạo chơi nói xong thẩm n i ệ m thân ảnh biến mất ngay tại chỗ sứ bốn hạ u nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thẩm niệm bóng l ư n g biến mất cũng còn chưa hô ra miệng đối phương liền đã biến mất không thấy trong h u y ệ t động đùng một bàn tay vỗ xuống đi lục ngai bị đau nhức tỉnh t bốn lục ngai cảm nhận được ngực cùng trên mặt đau nhức kịch liệt sau nhai răng trận mắt sau đó sợ hãi nhìn trước mắt thân ảnh áo trắng lộ ra một mặt hủy khuất biểu lộ không phải t h ẩ m đại nhân ngươi làm gì đâu là ngươi để cho ta đi đoạt đó à? ân đợi chút nữa ngươi lại đi đoạt đồ đạc của nàng thẩm niệm nhẹ dọm mở miệng nói tám lục ngai